Chương 141, rẽ phỉ cùng dâu trắng đệ nhị. Chương 141, rẽ phỉ cùng dâu trắng đệ nhị. Thế giới mới cửa sông Hải vực, to dõi đèn Sở Vương Quốc phủ cận trên mặt biển, lúc này vùng biển này mây đen dày đặc, mưa to thẳng mưa như chút nước mà hạ. Mà tại cái này mưa to bên trong, một trận thảm liệt chém giết đang tiến hành đây là một chiếc quân hạm, lúc này bong tàu bên trên đã máu chảy thành sông, thi thể bay tứ tung. "Dừng tay! Dừng tay cho ta!" Mang theo mắt kính hợp vàng, có mái tóc màu tím, khí chất xem ra tương đương nho nhã nam nhân lúc này muốn rách cả mí mắt, trong mắt cơ hồ có huyết lệ chảy ra đủng đẳng. Bong tàu phía trước, một cái vóc người thấp bé lao thái bà đang tiến hành một trường dết chóc. Nàng mặc dù dáng người thấp bé gầy yếu, nhưng là tốc độ lại linh mẫn giống như là giống như con thỉ, lưỡi trong tay sắc bén thủ trượng không ngừng đâm xuyên trước mắt người mặc hải quân quần áo thủy thủ đám binh sĩ thân thể đám hải quân bên trong căn bản không có nàng một hiệp chi địch. Ha ha ha ha, đã nghe chưa? Dã phi, người thương yêu nhất các đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Lao thái bà một bên dết chóc một bên cười ha ha, có phải là phi thường em thai a. Ha? cho ta. È e đồ tím nam nhân, Hải quân bản tiền nhiệm đại tướng, đương nhiệm Hải quân tổng viên. Người xương tay đen rẹ phì giống giận, hai cánh tay của hắn đen kịt một màu, quấn quanh lấy vô hình ba động, hướng phía ngăn cản tại trước mặt hắn nam nhân nhào tới. Ngăn tại trước mặt hắn ra họa một mặt khờ tướng, nửa người trên cực kỳ hùng tráng, nhưng là nửa người dưới lại tương đương tinh tế, xem ra phi thường kém xa, khiến người chú mục nhất đương nhiên là hắn kia trang khuyết một dạng sợi dâu. Tên của hắn là È e Đồ W. Tự xưng dâu trắng đệ nhị. "Không được, lão mụ nói muốn để ta ngăn lại ngươi." Một mặt ngu ngơ nam nhân cơ trong tay thế đạo, ngăn cản tại rẻ phì trước người ầm ầm đen nhánh thiết quyền cùng đen nhánh thế đao không ngừng ba chạm, mang đến ba động để làm chiếc quân hạm đều đang rung dậy, thậm chí thổi đến trên mặt biển đều đại tác cơn sóng. Nhưng là, tại cái trước thời đại trèo chống hải quân tiến lên tay đen rẻ phỉ lại không cách nào đột phá cái này một mặt ngu ngơ bộ dáng nam nhân ngăn cản. Mặc dù thoạt nhìn là thằng ngu, nhưng là trên thực tế gở vũ thực lực cường đáng sợ. Lực lượng cùng hạ kỳ đều cực kỳ kinh người, trong thời gian ngắn rẻ phỉ căn bản cầm giá hỏa này không có cách nào. Ha, ha, ha làm cho gọn gàng vào được hữu, ta tử. Lão thái bà, dấu trắng đệ nhị thân, được xưng là Miss. Bạc nữ nhân cười ha, ha tiếp tục lấy nàng giễu Nàng một phát bắt được một cái hải quân binh sĩ đầu, trong tay trên tay, chậm rãi hướng phía bộ ngực của hắn đâm đi vào, nghe à, Dẹt Phỉ, cái này êm tai tiếng kêu thảm thiết. Người cảm giác như thế nào, người cảm giác như thế nào a? Dẹt Phỉ lao sư cứu tà với. Bị bắt lại hải quân binh sĩ lập tức kêu lên thảm thiết. Bọn hắn cũng còn không phải thân kinh mạch chiến, đối mặt bất luận cái gì cực khổ đều có thể thông dong ứng đối chiến sĩ, vẫn chỉ là một đám còn ở vào huấn luyện giai đoạn hải quân tân binh. Hỗn loạn. Đệ tử kêu thảm đệ Phỉ quá mức phẫn nộ, hắn ra sức một quyền đem lở thế đao bắn ra, sau đó thân thể báo săn một dạng bắn ra đi qua. Bất quá cũng chính là lúc này, Bạch Kim trực tiếp cầm trong tay Hải quân binh sĩ hướng phía Dã Phi lao tới. Dã Phi vô ý thức vươn tay phải, mong muốn tiếp được đệ tử của mình. Ha ha ha ha, Dã Phi, ngươi cái này đồ đần, lửa giận che khuất ngươi con mắt a. Bạch Kim cười ha ha. Cùng lúc đó, bóng người cao lớn đã bắn ra đến Dã Phi bên cạnh thân, là hợp Vũ, tốc độ của hắn thế mà không thể so với Dã Phi kém. Đã thủ. Ngô Ngơ nam nhân cười ha hả nói, nhưng là hắn vung lên thế đao lại nhanh như kinh lôi. Hoa. Nương theo lấy tiêu thảm, Dã thân thể đạn pháo một dạng bay ra ngoài, trực tiếp lệnh của bọn, hướng phía trong khoang bay đi. Không trung, một con đứt gãy cánh tay phải đang bay múa. Ha ha ha ha, thành công. Miss, Bạch Kỷn hưng phấn vô cùng khoa tay múa chân, "Ta nhi tử ngốc, chúng ta liền muốn danh dương biển cả." Ha ha ha, lão mụ vui vẻ ta cũng vui vẻ. Vừa rồi mới hiện ra cũng không so hại quân trước đại tướng kém bao nhiêu khủng bố chiến lược ạ vừa cười ha ha nói. "Rẻ vì lão sư." Nhìn xem lão sư của mình bị trọng thương, bọn đầu bên trên còn sót lại đám hải quân đều la thất thanh. Lại thế nào gọi đều không dùng a? Ha ha ha, các người đều phải phải chết ở chỗ này. Lão thái bà Dương Dương đã ý sự bắt đầu trượng, sau đó Lao nương nhi tử ngốc liền có thể danh dương biệt cả, liền có thể trở thành vị thứ tư hải tặc hoàng đế. Hải tặc thế giới rất đơn thuần, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại, như vậy liền sẽ có vô số kẻ hải tặc dám đến phụ thuộc. "Vô hiệu, giết bọn hắn." Miss Bạch Kiến tay một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, "Được rồi lão mụn. Dâu trắng đệ nhị vẫn là cười ha hả dơ thế đao liền chuẩn bị đem tất cả hải quân toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Bất quá cũng chính là lúc này, trong khoang thuyền một bóng người bắn ra. Ngị đối lão tử đệ tử làm cái gì? Mặc dù mất đi cánh tay phải, Nhưng là dè phí đấu chi y nguyên Dương Trảo, không có tay phải, hắn còn có tay trái, còn có hai chân, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, còn có thể bảo hộ yêu mến nhất các đệ tử. Đang hai cái quái vật lại lần nữa bắt đầu giao phong, mặc dù mất đi tay phải, nhưng là dè phí đấu pháp bắt đầu trở nên càng thêm cấp tiến, cơ hội là lấy thương đổi thương bất kể sinh tử phát động công kích. Thậm chí hắn đã bắt đầu từ bỏ cùng ở vịu giao phòng, mà là không ngừng ý đồ công kích Miss. Bá Kỷn, oa, cái này hỗn đản. Mới vừa rồi còn dương dương đáp ý lao thái bà, Lúc này tệ ra quần không ngừng hướng nhi tử phía sau trốn tránh để nàng đổ sát các tân binh vẫn được, nhưng là muốn nàng cùng dẹp phỉ chiến đấu kia liền đơn thuần là chịu chết. Giống như điên dại dẹp phỉ để nàng sinh lòng khiếp ý, nhưng là muốn nàng cứ như vậy kết thúc nàng cũng không có cam lòng. Nhìn lao nương trước hết giết sạch đệ tử của ngươi. Ngờ Vũ, nhất định phải ngăn chặn hắn. Nàng cho nhi tử xuống cái mệnh lệnh, sau đó mình chuẩn bị lại lần nữa đối dẹp phỉ các học sinh nhắc lên giết chóc. Được rồi lão mụ. lớn tiếng đáp lại. Dẹp phỉ cắn chặt hàm mau. Tất cả mọi người, chém mau. Kéo lấy thương thế nặng nề thân thể miễn cưỡng áp chế cái quái vật này. Đã là cực hạn của hắn. Còn tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đệ tử đều nhất nhất chết ở trước mặt của hắn. Sau đó, cũng chính là lúc này. Quân hạm cách đó không xa trên mặt biển, mặt biển đột nhiên trở nên gọn sóng mánh liệt. Cái gì? Miss! Bà kỳ như mày, hạ kỳ quan sát nhận biết cái gì? Vâng! Tiếp theo một cái trước mắt, trên mặt biển toát ra một cái cự lại đầu. Hải thú! Lao thái bà hơi kinh ngạc. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc chính là hải thú trên đầu hai đạo nhân ảnh. Nha! Bở gì tất đứng tại hải sư tử trên đầu? Nhìn về phía trước một chiếc kia rách rách dưới dưới quân hạm, rất náo nhiệt nha. Trùng hợp như vậy liền đuổi kịp dâu trắng để nhị tập kích rẻ phi thời điểm. Gia hỏa này là, đảo ngư nhân biển sâu hai tương sau. Miss, bạc kiền thực lực chẳng ra sao cả, trên biển cả hoành hành đều nhờ vào lấy nàng quái vật ý tử, nhưng là đầu góc của nàng rất dùng tốt. Nàng lập tức nhận ra bờ gì tật thân phận. Gia hỏa này, nhìn thấy bờ gì tật hai người đến, rẻ vị cũng sử sốt. Cũng đúng, hôm qua gia hỏa này đi tự đèn sơ ngăn cản chiến tranh. Nói đến một người, chính phủ đem mình điều đến nơi này, nhưng lại không có để cho mình xuất động ý tứ. Ngược lại là cái này Hải quân địch nhân đi ngăn cản chiến tranh. Bất quá, vợ gì tự đến để Dã Phỉ trong lòng bị kín một tầng bóng tối. Gia Hỏa này cùng bọn hắn Hải quân ở giữa là có thâm cừu đại hận, là trùng hợp gặp được sau đó bỏ đá xuống giếng sao? Vợ gì tất trên mặt lộ ra tiêu dung. Dã Phỉ tiên sinh đối với giữa Song Phương lập trường thấy là rất rõ ràng nha. Sau đó hắn cười nói, không cần lo lắng, Dã Phỉ tiên sinh, là Ngũ Lao Tình cứ gọi chúng ta tới hỗ trợ. Dã Phỉ nháy mắt tâm tình phức tạp. Nói ra tâm, tiếp nhận gia hỏa này hỗ trợ, không hề nghi ngờ là Hải quân sỉ Nhưng là nói tức giận, nếu như không có gia hỏa này xuất hiện, Khả năng tất cả đệ tử đều phải phải chết ở chỗ này. Hỗ trợ. Miss. Bạch Kỳ ánh mắt nháy mắt hung ác lên, muốn ngăn cản lão nương xuẩn nhi tử danh dương biển cả người đều phải chết. Bợ Vụ, biết lắm mụ. Bợ Vụ một mặt hung tướng nhìn về phía Bợ Dị tận hai người. Bợ Dị tận giật giật khỏe miệng. Là cơ hội sao? Thí nghiệm một chút vương giả chi quyền cơ hội, chương 142, bộ phát. Vương giả tri quyền. Chương 142, bộ phát. Vương giả tri quyền. Không thể không thừa nhận, dâu trắng đệ nhị, cái này tự xưng là dâu trắng nhi tử gia hỏa dáng rất biệt khôi hài. Cái đồ lão sư cũng là tiểu chân ngắn, nhưng là lúc còn trẻ cũng là đôi chân dài mãnh nam, mà năm nay bất quá hơn 20 tuổi dâu trắng đệ nhị hai cái chân lại tựa như là hai cây xào trúc đồng dạng, cùng cường trắng nửa người trên hoàn toàn khác biệt. Lại phối hợp thêm hắn một mực ngơ ngác biểu lộ, rất khó không khiến người ta coi hắn là làm đồ đần đối đãi, quả thực tựa như là trong chuyện xưa những cái kia sẽ bị nhân vật chính nhóm tiện tay giải quyết tạp ngư nhân vật phản diện đồng dạng. Nhưng là bờ gì thật rất rõ ràng, đem cái này ra hỏa xem như đồ đần đối đãi nhân tài là chân chính đồ đần. hiện tại bộ dáng chính là chứng cứ rõ ràng mắt bên trong kỳ dự đối cái này, một mặt ngu ngơ bộ dáng gia hỏa đánh giá là có được lúc tuổi còn trẻ dâu trắng lực lượng, lượng. Đây cũng không phải là kỳ dự đang nói đùa, có thể đem tay đen rẹ phị bước đến tình trạng này, ra hỏa này nói ít cũng có cực kỳ tiếp cận bản bộ đại tướng thực lực, mà hắn năm nay mới 26 tuổi. Cái này nam nhân, Edo Hữu là cái chính thức quái vật. Bỡ gì tất mặc dù mang trên mặt tiểu dung, nhưng là trên thực tế trong lòng không có bất kỳ cái gì thư giãn đối mặt dâu trắng đệ nhị dạng này cường giả, vô luận bảo như thế nào cảnh giác đều không quá đáng. "Uy, bỡ gì tất, muốn cùng ra hỏa này chiến đấu sao?" Tệ rồ thấp giọng nói. Nói đùa, tại sao lại muốn tới làm loại này không hiểu thấu sự tình. Tay đen rẻ phỉ thanh danh cũng sớm đã vang vọng thế giới, có thể cùng dạng này quái vật chiến đấu loại trình độ này, thậm chí để hắn bị trọng thương, cái này xem ra một mặt cỡ giống gia hỏa tuyệt đối là cái khó lường gia hỏa Mặc dù không biết hắn vì cái gì không có cái gì quá lớn danh khí. Tệ rồ rồ bọn gì tự tư tưởng xảy ra vấn đề. Dù cho ngũ lao tinh điện khẩn để hắn tới hỗ trợ, cũng hoàn toàn có thể chậm rãi tôi à, về sau nói một tiếng tới chậm chẳng phải tốt rồi rồi. Bỡ gì tức nợ nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía che lấy tay cụt vết thương rẻ đã nghe chưa rẻ phỉ tiên sinh. Hắn muốn hướng phía ta khơi sướng tiến công, chuẩn bị kỹ càng công kích lao thái bà kia. Dã phi kéo xuống một đoạn quần áo tạm thời băng bó một chút vết thương, hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt quần trái, đen nhánh hạ kỳ bám vào trên đó. Miss Bakin cười lạnh một tiếng, nàng thả người nhảy lên, thế mà rơi vào gờ vực trên bờ vai, bình ổn ngồi ở bên trên, nhìn ra được là phối hợp thành đạo. "Vừa hữu, xử lý trước gia hòa này." Tay nàng chỉ tới bờ gì tốn. "Không thể lâm vào bị vây công quân cảnh." Zephi phi thường khó chơi, mong muốn nháy mắt xử lý hắn là không thể nào. Nhưng là cái này ngư nhân mao đầu tiểu tử liền không giống. Biển sâu thai thương. Hôm nay liền đem ngươi làm thành lát cá sống." Lão mụ ra lệnh một tiếng, vợ Vũ liền đã hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến bợ gì tật bên này đánh tới. "Ngỡ Vũ!" Dã Phi đã đồng thời bắn ra. Nếu như ra ngoài bản tâm, hắn đương nhiên càng muốn nhìn xem Ngỡ Vũ đi giết chết vợ gì tật. Nhưng là không thể giận này. Hải Quân cùng bợ gì tật ở giữa có sâu nặng thù hận không sai, mà bây giờ không phải so đo những này thời điểm, còn muốn trông cậy vào tên kia tới bảo hộ các đệ tử, đem hắn đánh lại Ngỡ Vũ. hóa thân chỉ huy, Minh Bạch Lão mẫu." Rõ ràng là cái mập mạp chết bẩm, nhưng lại lởm lại ngoài dự liệu linh hoạt. Xing sinh tại công bên trong một cái quay thân, trong tay thế đao đã hướng phía rẽ phỉ bổ tới. Rẽ phỉ cánh tay trái cơ bắp bành trướng, kinh lạc như rồng nhô lên, toàn lực hứng phó một quyển cùng giờ vũ thế đao kịch liệt va chạm. Trên mặt biển nháy mắt cuồng phong được khởi, đen nhánh tiệm điện đã hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Hai cái quái vật, Tệ Dỗ Dỗ trải vướt hảo hảo tóc cũng bay múa lên, hắn nhịn không được kinh thênh hô to. Vô luận là Hải quân tiền nhiệm đại tướng, vẫn là cái này gọi là hở bịu hỏa, thực lực đều hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nhưng là cũng chính là lúc này, có người ngược gió mà lên. Bỗng gì tân phảng tinh hình không trên người hắn cuốn quanh lấy thô to dòng điện, về sau kéo giải phản phất lưu tinh cái đuôi đồng dạng. Theo thân thể tăng cường, hạ kỳ tinh tiến, thích ứng năng lực tiến hóa, thân thể đủ khả năng tiếp nhận dòng điện cũng liền càng thêm cường đại. Hắn dẫm lên không khí, ở trong hư không như dẫm trên đất bằng, chỉ là một cái sát na thời gian liền đã cơ hồ bay lượn đến ở vịu trước mặt. Thật nhanh. Tệ Dụ Dụ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn đã hơn một năm chưa từng nhìn thấy lao bằng hữu triển lộ thực lực. Hiện tại xem xét, so 1 năm trước tiến bộ nhiều lắm. Vịu, nhìn xem cơ hội đã gần trong gang tấc bợ gì tất cơ hội hét dầm lên. Giang Hỏa này chuyện gì xảy ra? Tốc độ thế mà nhanh như vậy. Vâng, lá mụ. Mập mạp lại lần nữa hiện ra hắn linh hoạt, mượn nhờ cùng Dã Phỉ đối bính lực lượng thân thể xoay tròn, thế dao hướng phía Bở Dĩ Tật chém ngang mà tới. Bở Dĩ Tật mỉm hơi, cánh tay phải đen kịt một màu, nhất là óng ánh điện quang ngảy vọt. Sau đó, dòng điện thôi động áo nghĩa vương giả chi quyền. Thông qua ẩm thực không ngừng tích xúc ở thể nội lực lượng nháy mắt tiêu tán không còn, tất cả năng lượng đều chuyển hóa thành sức mạnh kỳ diệu chứa đựng tại trong cánh tay phải. Sau đó, Bở Dĩ Tật huy quyền. Khi Bở Dĩ quyền tới điểm, Dã Phỉ biểu lộ đã thay đổi. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng nhịn không được khánh nhếch. Sau đó tranh thủ thời gian đưa cánh tay trái ra, vô hình hạ kỳ khuế tán, hình thành một đạo kiên cố vết tường. Tế Dỗ Dỗ đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thấy mình khả năng hoa mắt. Hắn thế mà nhìn thấy bờ gì tật cùng ngở vịu giữa hai người không khí vỡ ra, tóe ra đen nhánh tia điện cơ hồ sông lên chân trời. Thế giới phảng phất đều yên lặng lại đồng dạng, hết thể âm thanh đều trừ khử ở vô hình. Thẳng đến tiếp theo trong nháy mắt, bạo và sóng âm đồng thời khuế tán, lần này là toàn bộ thế giới âm thanh đều biến mất không thấy, bị càng thêm âm thanh lớn chế giấu. Hai đạo nhân ảnh đồng thời về sau nổ bắn ra, nhanh hơn bọn họ bạo tác tính chất ba động, hải quân chiến hạm sinh sinh bị xung kích sóng ở trong trước mắt ăn mòn ra một cái hình tròn to lớn lỗ hồng, sau đó gần như trong nháy mắt nổ vỡ nát, chỉ có rẹ phỉ bảo hộ lấy bộ phận miễn cưỡng tránh thoát. Mặt biển trong khoảnh khắc vết lõm xuống dưới, trực tiếp biến thành một cái hố cực lớn, khoé động khí lãng đẩy đến nước biển không ngừng về sau rút lui, toàn bộ mặt biển đều đang sôi trào. Tệ Dô Dô một mặt kinh ngạc nhìn xem một lần nữa rơi vào bên cạnh hắn bờ dị tợn. Hắn đột nhiên rất muốn giơ tay lên xoa xoa con mắt. Gia hỏa này thật là bờ dị tợn sao? Loại này sẽ chỉ làm người cảm thấy lạ lâm thực lực là chuyện gì xảy ra người cái tên này lúc nào trở nên cường đại như vậy a nét mặt của hắn tựa như là táo bón một dạng muốn nói lại thôi bất quá lập tức hắn nhớ tới một việc chẳng lẽ nói nhưng thật ra là Vương giả chi quyền vợ vụ thân thể lão đảo về sau bay ngược rơi vào rách rách dưới dưới quân hạm khối vụn bên trên hắn nhịn không được lớn tiếng nói lao mụ ra hỏa này thật là lợi hại lao nương nhìn ra Miss bác nhìn cả người toát mồ hôi lạnh nương nhân bên trong thế mà ra cái tên lợi hại như vậy đang đối mặt đủ thế mà áp chế con trai bảo bối của nàng vợ thịu rút lui. Nàng hét lớn đồng thời cùng dạng này quái vật cùng rẻ phi chiến đấu là đang tìm cái chết. Được rồi lão mụ. Gừ vật từ trước đến nay nhắc nghe hắn mẹ nói lời nói, quay người dùng thế đao giống như là chèo thuyền một dạng ở trong biển huy động, lập tức để dưới chân truyền khối vụn như là mũi tên một dạng hướng phía trước chạy ra mà đi. Ngồi cái đồ chơi này mong muốn trước mặt mình chạy trốn a bở gì tật cười muốn, thật sự là không biết sống chết. Vô luận gia hỏa này có phải là năng lực giả, cũng là tuyệt không có khả năng cùng mình ở trong biển chiến đấu. Bất quá truy kích cái gì vẫn là thôi đi. Có cần gì phải đi cùng như thế quái vật nhất quyết thắng bại a. Vì thay đám hải quân báo thủ sao? Sau đó, thật mạnh a. Vương giả chi quyền. Vừa rồi một kích kia có Trưởng đại tướng Trình Độ. Mình bây giờ không sử dụng năng lực tình huống dưới hạ kỳ cùng dòng điện thôi động toàn bộ triển khai tại Thất Vũ Hải nhóm bên trong hẳn là cũng xem như rất cường. Lại đi cùng nửa đế chiến đấu, loại trạng thái này có lẽ cũng đã đầy đủ. Nhưng là khoảng cách đại tướng Y Nguyên còn rất xa xôi. Làm đẳng cấp sắp xếp, hẳn là dạng này, cường Thất Vũ Hải phụ cụ đại tướng. Dung huyền huyền nói, vừa rồi một kích kia đại khái là càng hai cấp bậc. Rất khoa trương đã hoàn toàn đủ để xem như đòn sát thủ đến sử dụng. Cơ sở thực lực càng mạnh, vương giả chi quyền cũng sẽ tương ứng có chỗ tăng phúc. Với lại theo thân thể tiếp tục trưởng thành, về sau còn có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng. Mặt khác, Bỡ Dĩ Tất quay đầu nhìn về phía ngay tại đám chìm vỡ vụn quân hạm bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mình Dã Phỉ. Tác dụng cũng đã đạt tới. Nếu như mình thực lực thực sự đạt tới trình độ này, ngược lại là không cần phải gấp gáp bại lộ. Nhưng chính là bởi vì còn không có, cho nên trước tiên có thể giả vờ giả vịt một chút. Dã Phỉ tiên sinh, còn đứng ngây đó làm gì? Bỡ Dĩ cười nói, thuyền muốn đám, để binh nhông chuyện gì đến đây đi. răng. Chương 143 Thủ nhân. Chương 143, thủ nhân. Còn sót lại đám hải quân cuối cùng vẫn là chuyển rời đến hải sư tử trên thân, đem lung lay sắp đổ kia nửa chiếc trên thuyền dược vật cũng mang tới. Sống sót hải quân tân binh bất quá hơn 10 người, hải sư tử trên thân cũng là không đến mức gánh chịu không hạ. Chỉ là cái khác đã mất đi sinh mệnh hải quân các binh sĩ, lúc này cũng chỉ có thể theo đám chìm thuyền biển cùng một chỗ chìm vào biển sâu. Thu thương các đệ tử ngay tại xử lý thương thế thời điểm, rẹ phì cắn chặt hàm răng, mắt hổ dựng dựng, những hải tử này thẳng đến trước đây mấy giờ cũng còn tôn kính Têu hắn rẹ phì sư, bọn hắn vốn phải là hải quân tương lai hy vọng. Nhưng lạ bây giờ lại bởi vì một cái ngu soản hải tặc giá tâm, chỉ có thể chìm vào đèn nhánh băng lánh bên trong biển sâu, thân thể tùy ý tốn cán ướt. Hải tặc, đáng chết hải tặc. Đây là Dẹt Phỉ lần thứ hai hoài nghi mình lý niệm có phải là phạm sai lầm. Không giết, dùng thái độ như vậy đi đối đãi hải tặc nhóm thật là một chuyện tốt sao? Dẹt Phỉ có chút mờ mịt. Dẹt Phỉ tiên sinh, đừng phát đốc. Dẹt Phỉ còn tại trầm tư thời điểm, bợ gì tất mở miệng cười nói, chúng ta đem các ngươi đưa đến cái gì địa phương? Dễ năm căn cứ nếu như ta nhớ không lầm ngay tại kệ bên này. Nào chỉ là dê năm căn cứ, cái kia mình phát tích địa phương, tụ hạ giật cũng ở phụ cận đây cách đó không xa hải vực, bất quá mình là không gặp qua đi tự chốc lục nhã chính là. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ quá lâu, ta ngược lại là cũng có thể đem các ngươi đưa đến tọ rõ đèn sơ đi, dù nói thế nào nơi đó cũng là chính phủ gia nhập liên minh nước. Bởi gì tất cười nói, mặc dù các ngươi đối bọn hắn nơi đó phát sinh chiến tranh chẳng quan tâm, nhưng là hệ lý Dạ bỡ lộ hẳn là không dám đối các ngươi không quan tâm, sao ai cũng biết hải quân thế nhưng là trên đại dương bao la bá chủ à. Người cái tên này. đột nhiên quay đầu, ánh mắt cực kỳ tức giận. Hắn đương nhiên là biết đoạn thời gian gần nhất phát sinh ở vùng biển này mấy cái quốc gia ở giữa chiến tranh, nhưng là gia nhập liên minh quốc trị ở giữa chiến tranh, không có chính phủ chỉ lệnh, hải quân không cách nào nhúng tay. "Uy uy uy, Rặc Phi tiên sinh, đây là có lẽ nhìn về phía ân nhân ánh mắt sao?" Tệ Độ Rồ cũng cười hì hì nói, "Nhanh lên làm ra quyết định đem Rặc Phi tiên sinh." Bỡ gì tất chỉ chỉ phần lớn thụ thương không nhẹ hải quân các binh sĩ, thương thế của bọn hắn khả năng chỉ hoãn không được. Rặc Phi đích thật là có lẽ tự nhủ tiếng cảm ơn a, dù sao nguyên tắc bên trong cái này một nhóm người bên trong sống sót cũng chỉ có hai cái, để Phi cơ hội trực tiếp sụp đổ. Bỡ Tử tất giả vợ như không thèm để ý nhìn một chút Hải quân Tân binh bên trong một nữ hải, xanh biển gọn sóng quyển bên trong tóc dài dối tung, tay che lấy cánh tay trái đã thô sơ giản lược băng bó kia vết thương, trên mặt còn lưu lại kinh hoàng tân sắc. Nguyên tắc bên trong cuối cùng còn sống sót hai cái tân binh một trong, cô gái này năng lực thế nhưng là cường không tầm thường á thời gian hệ năng lực, có thể làm cho vật thể thời gian rút lui năng lực, cũng không biết nàng hiện tại có phải là năng lực giả. Bỡ Tử cũng chỉ là nhìn một cái mắt, sau đó ánh mắt một lần nữa trở lại phỉ trên thân. Phỉ có chút trầm mặc, vô luận hắn đối với Bỡ Tử cảm nhận như thế nào, gia hỏa này lần này cứu bọn hắn đây là khẳng định. Đi xe năm căn cứ. Rốt cục, Dệ Phi mở miệng. Tờ Dọ Dancer muốn gần nhiều. Nhưng là Hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng bị người đánh thành bộ dạng này thảm trạng hiện ra ở gia nhập liên minh nước trước mặt, Hải quân còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Vẫn là đi người một nhà căn cứ đi. Hiểu rõ. Bở Dị tất lập tức để Hải sư tử chuyển hướng. Mặc dù là lý do an toàn không có để hạm đội theo tới, nhưng là kim đồng hồ cùng bở Dị tất là mang lên, cũng là không cần lo lắng tìm không thấy phương hướng. Hải sư từ lẳng lặng, lặng tiến lên, trên lưng của hắn chỉ có thẻ dụ rủ cùng bở Dị tất trò chuyện âm thanh. Đáng tiếc vừa rồi kia một đoạn không có chụp được đến, nếu không gia nhập trong phim ảnh hiệu quả nhất định rất tốt. Tệ Dỗ Dỗ có chút thảo não. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều thủ đoạn có thể thực hiện kỹ xảo điện ảnh một dạng hiệu quả, nhưng là chân thực quay chụp đương nhiên càng tốt hơn một chút. Đừng lốc. Bở Dĩ tất cũng không quay đầu lại, chỉ là khoan thai mà cười cười nói, chính phủ làm sao cho phép ngươi đem hải quân thê thảm bộ dáng phát hình ra đi. Tệ Dỗ Dỗ một suy nghĩ giống như cũng đúng là dạng này, nếu như bị chính phủ cấm lại, hắn tỉ quay chụp phim nhưng là không còn pháp chiếu lên. Rất đắc ý đúng không? Ngư Nhân bở Dĩ tớ Tựa hồ là bị bỡ gì tật kích thích đến, Hầu Vương, Dã Phỉ thấp giọng nói, "Từng để cho ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày hải quân tại trước mặt ngươi rất mất mặt, còn muốn dựa vào ngươi về thủ." Bỡ gì tất nhiên không được khép cười một tiếng. Tệ rồi, giờ càng là trực tiếp cười ra tiếng đây là phẫn nộ không chỗ phát tiết, chuẩn bị tìm phát tiết như sao. Bỡ gì tất quay đầu, "Hoảng sợ không chịu nổi một ngày? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì á Dã Phỉ tiên sinh, ta đích xác đã từng là hải tập, nhưng là bởi vì gì bệ ấy đại ca đã bị chính phủ đặc xá. ta vì cái gì còn muốn e ngại hải quân?" Dã răng, "Giá hỏa này vẫn là chết không nhận. Ngược lại là ngươi, Ta nhưng không biết trong truyền thuyết tay đen rẽ phỉ là cái dạng này cay nghiệt thiếu tình cả người, có thể đối với mình nhân nhân nói ra lời như vậy ta có thể quá thất vọng. Bỡ gì tất thật là có chút cảm thán nói. Tệ rồ rồ cười ha ha. Cái này có thể quá hạ giận. Với hắn mà nói, Hải Quân chính là tiên long nhân lớn nhất cho săn. Rẽ phỉ biểu lộ lạnh leo cứng rắn, đối một cái tội phạm nói cái gì càng tạ, ngư nhân bỡ gì tất, không có trực tiếp bắt giữ ngươi đã là phá lệ khai ân. Không cần khai ân, không cần đến khai ân. Tệ rồ rồ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, cười ha ha vỗ bỡ gì tất bả vai nói co như vừa rồi ân tình không tồn tại, nhanh lên bắt giữ gia hỏa này đi giẻ phi, để gia hỏa này đi ngồi sồn đại lao. Bở gì tất nghiêng gia hỏa này một chút. Giẻ phi căm răng. Hắn đương nhiên muốn, nhưng là làm không được. Chính phủ che trở lấy gia hỏa này. Tội phạm a. Bở gì tất thở dài, hiện tại bất luận, cho dù là đã từng, ta thế nhưng xưa nay không cho là mình là tội phạm gì. Hải tặc đều không phải tội phạm, đảo ngư nhân vì cái gì không mở ra cánh cửa nên đón bọn hắn đến đâu? Giẻ phi cười lạnh châm chọc bở gì tật tiêu chuẩn kép. Hải nhưng cho tới bây giờ không phải một cái thống nhất bọn thể. Vỡ Tử tận nhìn Dã Phỉ một chút, "Được thôi, vậy liền để ta tới chắn được ngươi á khẩu không trả lời được, nói cho cùng, vì cái gì ta sẽ cùng theo Tiger đại ca gia biển trở thành hải tặc đâu? Là bởi vì Tiger đại ca phạm phải tội lỗi gì sao?" Tệ Dụ Dụ đã tiêu dung không còn, biểu lộ nghiêm trọng, "Dã Phỉ tiên sinh, ngươi tới nói cho ta, Tiger đại ca phạm tội lỗi gì?" Vỡ Tử nói, "Hắn chỉ là đi giải cứu những cái kia nhận thiên long nhân ngược đãi nô lệ, để bọn hắn được đến tự do, đây là tội gì qua? Giải phóng thủ kẻ áp ách, cứu vớt bọn họ nhân sinh, đây là tội gì được đâu? Để thiên long nhân mất đi có thể ngược đãi nô lệ" Cái này hắn sao chính là tội lỗi gì? Dễ phì há to miệng, không lời nào để nói. Làm tiên nhiệm đại tướng, hắn đi qua không biết bao nhiêu lần mạ gì hệ dõi, đương nhiên biết Thiên Long Nhân nhóm là bộ dáng gì. Nhưng là chính là như vậy giằm cho không kêu lý do, chúng ta bị ép ly biệt quê hương, ở trên biển tiếp nhận các ngươi hải quân đội bắt, nhưng là Bỡ gì tất trầm giọng chất vấn, cho dù là tại chúng ta trở thành hải tập những năm tháng ấy bên trong, làm hải quân cao tầng người cũng không có khả năng không biết ta. Chúng ta đã từng có thương tổn qua ai sao? Hải gơ đại ca cho dù là đối mặt đối hải tặc cũng nghiêm cấm các đồng bảo giết người. Hắn là cái chính thức người chủ nghĩa lý tưởng. Dạ Phỉ không nói gì. Thái Dương Hải tập đoàn, đích thật là rất không giống bình thường một cái đoàn hải tập. Dạ Phỉ tiên sinh, chúng ta vốn là không có tội, còn nói cái gì tội phạm đâu? Bợ gì tất giống như cười mà không phải cười nói, có tội rốt cuộc là người nào? Dạ Phỉ đột nhiên cảm giác giùm mình, hắn tức giận nói, bất tin miệng thư hoàng. Chết tại trên tay ngươi hải quân các tướng sĩ là người vô luận như thế nào đều không thể xóa đi chịu tội. Hải quân tướng sĩ? Ta nhưng không biết cái gì hải quân tướng sĩ. Bợ gì tất cười nói, bất quá cũng không quan trọng. Có thể mấy câu giao động kiên trì một tiếng đồ vật mới là quái sự. Tóm lại Dạ Phỉ tiên sinh, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ minh mạch, ai mới là chính thức tội nhân. Dạ Phỉ đã không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bở Di Tật. Chương 144, gặp lại kỷ dự dự. Chương 144, gặp lại kỷ dự dự. Hải sư tử như cũ tại trên biển phi nhanh, hướng phía dãy 5 căn cứ tiến lên đám hải quân lặng ngắt như tờ, rất nhiều người bởi vì chiến đấu mới vừa rồi kinh hái quá độ hiện tại đã ngủ qua quá khứ. Dạ Phỉ mới vừa rồi cùng bờ Di Tật một phen hữu hảo sau khi trao đổi lại cho bạn bộ đi một điện thoại, sau đó cũng rơi vào trong trầm Hải sư tử trên lưng chỉ có bợ gì tật cùng tệ rồ rồ câu được câu không trò chuyện. Chủ yếu là tệ rồ rồ tại giảng, hắn tại cho bợ gì tật giảng thuật phim về sau quay chụp. Hắn hy vọng mượn đạo ngư nhân hạm đội dùng một lát, đại quyết chiến cuối cùng tràn diện nhất định phải hùng vĩ. Tệ rồ rồ hưng phấn miêu tả tại hải dương chỗ sâu, bảo vệ đạo ngư nhân hạm đội cùng hải tặc phái tới xâm lấn hạm đội đối bên cảnh tượng. Mà tại cái này náo nhiệt ồn ào đối bên bên trong, nam nữ nhân vật chính xâm nhập địch, hậu, địch ác cùng, đang không ngừng bạo trong, nam nữ nhân vật chính cùng một khúc làm kết thúc. Thật sự là quá tuyệt. Tệ Dỗ Dỗ hoàn toàn lâm vào bản thân say mê bên trong, nhiệt huyết dâng trào, đồng thời lại sầu triền miên, lãng mạn vô cùng. Lãng mạn cái quỷ. Bỡ Tử Tật chớp mắt, ta liền không nói Hải Tặc Tiền là dựa vào cái gì ở trong biển cũng có thể náo pháo, tại hỏa lực bên trong cùng muốn một khúc ngươi là thế nào nghĩ. Tệ Dỗ Dỗ rất thiết hận nhìn xem Bỡ Tử Tật, nói ra những lời này thật là khiến người ta cảm thấy bi ai a Bỡ Tử Tật, nghệ thuật mặc dù bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng khi không sai là cao hơn sinh hoạt, cái này gọi là nghệ thuật gia công. Bỡ Tử Tật không thèm để hắn. Tất cả nát đạo diễn đều là nói như vậy. Liên đội đến về sau bị phòng bán vé hung hăng đánh mặt đi. Nói đến thế giới này phim có phòng bán vé món đồ kia sao? Hai người câu được câu không trò chuyện đồng thời, Dã Phỉ quan sát cũng từ bờ dị tật phía sau lưng chuyển dời đến Hải sư tử trên thân đảo ngư nhân có được một con hải thú bộ đội nơi này đã sớm không phải cái gì bí mật, vô luận là nhân ngư hay là ngư nhân đều am hiểu thuần dưỡng hải thú. Nhưng là cái này một đầu hải thú có chỗ khác biệt. Trên người hắn chuyên chở vũ khí, thân thể hai bên có giống như là hỏa tiễn phát xạ quang truyền một dạng đồ vật đầu hai bên cũng có xin cá máy phát xạ. Vốn là ở trong biển tung hoành hải thú là trực tiếp biến thành cỗ máy chiến tranh đạo ngư nhân binh lực hiện tại đã trở nên cường đại cỡ nào rồi? Dạ Phi không dám dự đoán, nhưng là hắn biết chính là, chỉ sợ tại vũ khí trang bị phương diện này đã xa xa áp đảo Hải Quân phía trên, nhưng là trọng điểm còn không phải những vũ khí này, mà là gia hỏa này. Dạ Phi ánh mắt một lần nữa trở lại bởi Di tập phía sau lưng. Mặc dù vừa rồi chỉ cùng ở vịu Đối một chiều, nhưng là chính là một chiêu kia, cũng đã đủ để nhìn ra gia hỏa này cường đại. Cho dù là đối mặt ở vịu như thế quái vật, bởi gì tập gia hỏa này thế mà cũng không có chút nào rơi vào phía dưới, thậm chí còn ẩn ẩn trái lại áp chế đối thủ. Dạ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, thực lực của người này dù cho không bằng hắn 3 người lại tử. Chỉ sợ cũng chênh lệch không lớn. Từ gia hỏa này chỉ huy đảo ngư nhân, cho dù là chính phủ cũng nhất định phải nghiêm túc đối phó. Hải quân còn có thể để ra hỏa này được đến hắn phải có thầm phán sao. Zephy có chút mờ mịt Thậm chí, trong lòng của hắn lúc này còn có mặt khác một cái ý niệm trong đầu. Cái kêu tên là Fisher Tiger Nam nhân thật là tội nhân sao. Đương nhiên, Zephy rất nhanh liền đem ý nghĩ như vậy từ trong lòng khu trục ra ngoài. Chính nghĩa hải quân địch nhân, đương nhiên chính là tà ác không sai. Dãy năm căn cứ khoảng cách tợ rõ đèn sở chỗ hải vực cũng không có quá xa, hải thú tốc độ mặc dù so ra kém ngư nhân cùng nhân ngư, nhưng là ở trong biển cũng coi là mau lẹ. Cũng liền hoa gần nửa ngày, kia một tòa khổng lồ căn cứ hải quân liền đã xuất hiện tại bờ dị tật trong mắt. Cuối cùng đã tới. Bờ dị tật duỗi lưng một cái, rẽ phi tiên sinh, là thời điểm nói tạm biệt. Ừm. Bờ dị tật đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời quang mang lấp loé, sau đó một giây sau thời gian quang mang liền đã rơi vào hải sư tử trên đầu. Tiếp lấy quang mang tụ thành cái nào đó nam nhân bộ dáng, hắn mặc màu vàng đường vân Âu Trên trán đỉnh lấy một bộ kim mát. Tệ rồ rồ sắc mặt đột nhiên ngưng trồng lên. Lại là cái quái vật đăng tràng. Á Dạ Phỉ lão sư, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi trật vật như vậy bộ dáng đâu. Nam nhân vừa mới xuất hiện, liền không kịp chờ đợi đối với Dạ Phỉ hỏi Hàn Ân cần. Nên tính là hỏi Hàn Ân cần a. Bất quá nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta thế nhưng là ngựa không dừng vó từ bản bộ chạy tới đây này. Tên hiệu kì nam nhân lòng còn sợ hại vô ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Bốc Saklino. biểu lộ phi thường lãnh đạm. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy ra hỏa này sợ dĩ ngay lập tức chạy tới, cũng không phải là bởi vì quan tâm hắn, mà chỉ là nghĩ ngay lập tức đổi tới hiện trường chê cười mà thôi. Vợ Dĩ Tật trong lòng phỏng đoán. Tóm lại, trước đi D J năm căn cứ xử lý một chút thương thế đi. Ít nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bở Dĩ Tật. Bở Dĩ Tật cũng ngẩng đầu nhìn hắn. "A vợ Dĩ Tật tiểu ca, lần này thật đúng là phi thường cảm tạ ngươi viện thủ a." Ít tiểu dung phi thường nhiệt tình, cùng thái độ lãnh đạm dè phỉ hoàn toàn là hai cái phản ứng. "Ha, ha thái độ này mới đúng." Tế Dỗ Dỗ có chút âm dương quái khí nói. Đây mới là đối ân nhân có lẽ có thái độ đi. Ha ha ha. Ích lập tức minh bạch hắn đang nói cái gì, thế là cũng cười hì hì nói, đừng để ý, Dẹt Phỉ lão sư chính là có chút quá cứng nhắc. Cứng nhắc Dẹt Phỉ lão sư hừ lạnh một tiếng, thậm chí lời nhắc cùng cái này để tử nói nhảm nhiều. Bất quá bờ gì Tất tiểu ca, chúng ta cũng thật lâu không gặp đi. Ích cười nói, lần trước gặp mặt ta nhớ được vẫn là tại khoa học bộ đội thời điểm, đã hơn 2 năm đi. Hắn giống như hoàn toàn quên năm đó là hắn để vị thiếu tướng kia tiên sinh muốn nhìn chăm chằm bở gì tốt. Ta đối này có thể không chút nào cảm thấy hoài niệm. Vở gì tất tùy đạo. Dạng này a cũng không để ý, ta ngược lại là ấn tượng rất khắc sâu à, kỳ thật lúc kia ta đã cảm thấy bở dị tật tiểu ca người tương lai nhất định sẽ rất đáng gờm. Hiện tại xem ra quả nhiên dạng này. Bở gì tật khỏe miệng kéo một chút, hiện tại người đã đưa đến, như vậy chúng ta liền đi trước. Hoàn toàn không có cùng gia hỏa này nói nhảm tất yếu. Với lại nói thực ra có chút nguy hiểm. Hở? Không lưu lại tới ăn một bữa cơm sau. Tốt xấu để chúng ta biểu thị một chút cảm tạ a. Cái rất thất lạc dáng vẻ. Bộc Saklino, ngươi cái tên này không sai biệt lắm đủ chứ. cục có chút nhịn không được. Hắn cho tới bây giờ chính là không quen nhìn gia hỏa này. Bộ này cả lợn phất phơ bộ dáng, phảng phất cái gì đều không để trong lòng đồng dạng. Vâng vâng vâng, minh bạch rẹ phi lao sư, y chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thế là đem rẹ phi bọn người đưa đến dê năm căn cứ về sau, vợ gì tất cùng tệ rỗ rồ hai người đáp lấy hải thú rời đi. Căn cứ bên bờ biển, y nhìn xem đầu kia hải thú rời đi cái bóng thật là có chút cảm thán nói, thật sự là không tầm thường đâu, nhìn khí tức lời nói hoàn toàn không có gì chỗ đặc biệt, nhưng lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, quả nhiên là có cái gì có thể che lấp khí tức chiêu thức sao? Cái này Ngũ Lao tinh nhóm có đau đầu nha. Hắn quả thực là đoán không lầm, lúc này Mạ Dị hệ giờ săn Caso. Bỡ gì tất tiên kia thế mà có được thực lực như vậy? Ngũ Lao Tinh nhóng hoàn toàn động. Hoàn toàn không thể nào hiểu được nha. Năm ngoái mới chỉ là có thể cùng đỏ phơ làm Mỹ Ngô địch nổi thôi, hiện tại làm sao một hơi mạnh lên đến loại trình độ này? Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, về sau chúng ta có lẽ dùng dạng gì thái độ đi đối lại hắn, đi đối đãi đảo nguyên nhân." Dâu cai nói Ngũ Lao Tinh trịnh trọng nói. Ngũ Lao Tinh nhóng có chút trầm mặc. Sau một hồi lâu, dâu giải Ngũ Lao Tinh mới mở miệng nói. "Chí ít hiện tại ra hỏa này là đứng tại chúng ta bên này, nhất định phải xuất ra càng nhiều thành ý." Ngũ Lao Tinh nhóm đồng ý gật đầu. Nhưng thật ra là một mực hoài nghi bợ dị tật cùng ngư nhân Tom mất tích sự tình có dính dấp cầm kiếm Ngũ Lao Tinh cũng rất tán thành. Chương 145, chính phủ phản ứng. Chương 145, chính phủ phản ứng. Cho nên, thật là vương giả chi quyền. Trở về đảo ngư nhân trên đường, Tê Dỗ Dỗ hỏi, "Ừm." Bợ dị tật nhẹ gật đầu, Tê Dỗ Dỗ là biết chuyện này, cho nên cũng không có cần thiết che giấu hắn. "Tê." Tê Dỗ Dỗ hít sâu một hơi. Hắn là kiến thức rộng rãi, đối với trên đại dương bao là các cường giả có rõ ràng nhận biết. Cái kia chiêu thức, cường đại như vậy sao? Tệ Dỗ Dỗ sợ hai tháng phục đạo. Chí Ít tại vùng ra một quyền kia nháy mắt, Bở gì Tật ra hỏa này có được tiếp cận biển cả đỉnh cấp lực lượng, không tầm thường. Thực tế là không tầm thường. Trên thế giới lại có cường đại như vậy chiêu thức. Hắn nhịn không được liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía Bở gì Tật. Người cũng đừng nghĩ. Bở gì Tật giống như cười mà không phải cười, quên chiêu thức này hạn chế sao? Ách. Tệ Dỗ Dỗ rất khó chịu chậc lưới, cùng mạnh mẽ như vậy chiêu thức bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên là rất khiến người tức hận. Cho nên vì cái gì Bở Dị Tật có thể sử dụng ạ? Không phải đã nói chỉ có hệ Lệ ra bờ lộ ra tộc đời đời truyền lại thể chất đặc thù mới có thể sử dụng sao? Đương nhiên, vấn đề này Tệ Dỗ Dỗ vẫn là không có hỏi ra lời, hắn không có nhìn trộm bằng hữu tư ẩn ý tứ. Bất quá bở gì tất, dạng này ta liền càng không hiểu. Tệ Dỗ Dỗ kinh ngạc nói, dạng này chiêu thức không phải có lẽ xem như đòn sát thủ đến sử dụng sao? Vấn đề ngay tại ở, vô luận là nhìn thấy cái kia chiêu thức rẻ phi, vẫn là nghe hắn thuật lại chính phủ cao tầng, đều không ai biết kia là ta đòn sát thủ a. Bở gì tất cười nói. Tệ dồ dồ liền giật mình, sau đó hắn cười ha ha, thì ra là thế. Tiểu tử ngươi đánh chính là dạng này chủ ý. Thế giới này duy nhất tôn trọng chính là cường giả, cho dù là chính phủ thế giới, cho dù là Ngũ Lao Tinh, tại ý thức đến tới từ biển sâu bờ gì tất có được đủ để cùng hải quân các đại tướng so sánh thực lực về sau, cũng không thể tại đối với hắn có chút kinh thị. Loại này đẳng cấp cường giả đã đủ để cho chính phủ thế giới kiêng kỵ, sẽ để cho Ngũ Lao Tinh cân nhắc đối địch với hắn hậu quả chính phủ phải chăng có thể tiếp nhận. Chớ nói chi là bờ gì tất vẫn là một cái nguyên nhân. Bở gì tất tin tưởng, đối với chính phủ mà nói, lúc này mình lực uy hiếp chỉ sợ đã rất đầy đủ. Vì một cái dấu trắng đệ nhị bọn hắn có thể vứt bỏ tay đen rẻ phi, như vậy, vì mình đâu Đại khái là chỉ cần mình không cùng chính phủ vạch mặt, cho dù là lại thế nào quá phận yêu cầu, bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là thử đi thỏa hiệp đi thỏa mãn đi. Cái này không thể so đem cái kia chiêu thức che giấu càng tốt sao? Về phần có thể hay không lộ tẩy cái gì, bởi gì tất cũng không thèm để ý lộ tẩy thì đã có sao đâu? Chẳng lẽ nói chính phủ sẽ còn vì vậy mà cùng mình vạch mặt sao? Với lại, bởi gì tất tin tưởng, dù cho mình bây giờ thực lực còn không đạt được trình độ kia, nhưng là sợ rằng cũng phải không có bao nhiêu thời gian. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ cần học được cao cấp hạ kỳ vũ trang, mình thực lực lại hội nên đón một lần bay vọt. Hắn bên này trở về đảo ngư nhân đồng thời, thế giới mới một địa phương khác, Don Quixote xuất ra tộc sở chiếm cứ quốc gia kia trong vô cùng. Đọ Phlàm Mị ngộ tiếp vào bộ hạ liên lạc. Bỏ rỉ tật tiên cứu tay đen Dẹt Phỉ. Đọ Phlàm Mị ngộ một mặt kinh ngạc địa đạo, có ý tứ gì? Không hiểu rõ à, lúc nào tay đen Dẹt Phỉ như thế quái vật cũng liên lạc tới muốn bị bờ rỉ tật tiên cứu vứt tình chả rồi. Đầu điện thoại bên kia âm thanh nam nhân rất trầm thấp, mang theo một cố cường đại lực lượng cảm giác, Dẹt dẫn tân binh tập tập kích, Ngũ Lao Tinh để tại phụ cận bờ rỉ tật đi chi viện. Nghe nói ở chỗ hải tặc chiến đấu bên trong, Bở Dĩ Tất cho thấy không tầm thường lực lượng, làm cho cả bản bộ cũng vì đó chấn kinh. Ta biết, Đọ Phlala Mị Ngộ lông mày đã nhận lại ý tứ chính là Bở Dĩ Tất kia tiểu tử trở nên càng thêm cường đại sao? Tóm lại, Đọ Phlala, nếu như còn muốn cùng tên kia là địch, phải chú ý cẩn thận một chút. Ta biết, ngươi cũng chú ý che giấu tung tích, đừng để hải quân phát hiện giữa chúng ta liên hệ. Cho chuyện kết thúc, Đọ Phlala Mị Ngộ rơi vào trong trầm tư, làm cho cả hải quân bản bộ đều muốn coi trọng cường đại, đến cùng là mạnh bao nhiêu đâu. Có thể khẳng định là nhất định sẽ so với quá khứ ở trước mặt mình triển hiện ra càng thêm cường đại. Với lại chỉ sợ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiên tiêu năm nay mới 19 tuổi a. Loại thiên phú này, phất phất phất phất, nếu là như vậy, thật là liền có chút phiền phức. Đọ phượt Lạm Mị Ngô tiểu dung càng thêm sắc lạ. Tên kia cùng mình ở giữa mâu thuẫn đã sẽ không còn có cái gì chỗ giảng hòa. Cho nên đương nhiên bợ gì tất trở nên càng thêm cường đại, phía bên mình liền biết trở nên càng thêm bị động. Nhất định phải sớm một chút giải quyết hết tên kia mới có thể nha. Đọ phượt Lạm Mị Ngô lẩm Lại kéo dài thêm, tiên kia sẽ chỉ trở nên càng mạnh, mình sẽ chỉ càng không có đường lui nhất định phải nắm chặt thời gian, nhưng là mong muốn bằng vào Don Quixote xuất ra tộc lực lượng liền xử lý bợ gì tật là tuyệt đối không có khả năng. Một năm trước đêm hôm đó chiến đấu đã đầy đủ nói rõ so sánh thực lực của hai bên, chỉ có thể dựa vào băng hải tặc Bắc thú. Nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ bợ gì tật tên kia cũng có chật lọt kẻ gia tộc làm chỗ dựa, cái đồ tên kia mặc dù xem ra thô hảo, nhưng là trên thực tế ngoại ý muốn lý trí. Cái kia hỗn đản là tuyệt sẽ không vì mình đi cùng chặt lọt kẻ gia tộc khai chiến, cho nên vẫn là trước tiên cần phải muốn tìm phát bợ gì cùng chật lọt kẻ liên quan hệ trong đó sao? Với lại, nhất định phải tăng tốc thời gian có tốt, vợ gì tất tiên kia cùng chặt loạt kẻ giữa ra tổ quan hệ vốn là cũng không kiến cố. Phất phất phất phất, tiếp xuống liền tự mình đi một chuyến hộ lễ cạ kẻ đảo đi. Vợ gì tất bên này, hắn đương nhiên là hoàn toàn không biết Đọ sợ làm mị ngộ dự định làm cái gì. Hắn cùng Tế Dỗ Dỗ hai người đã trở lại ngư nhân đảo, Tế Dỗ Dỗ lập tức dấn thân vào đến phim nhựa quay chụp trong công việc, vợ gì tất tự nhiên cũng tiếp tục hắn làm việc. Bất quá lập tức, hắn liền tiếp vào tới từ Ngũ lao tinh liên lạc. Lần này làm cho gọn gàng bảo à, vợ gì tốt, đầu bên kia điện thoại Ngũ lão tinh âm thanh lộ ra trước này chưa từng có tình. Ngươi cứu rẹ phỉ tên mạng. Chính phủ quyết định đối ngươi lần này trợ giúp làm ra hồi báo. Bở gì tất cười cười, là như vậy sao? Vậy ta rất chờ mong, chính phủ quyết định làm sao hồi báo ta. Nhìn một cái, chính phủ Ngũ Lao Tinh thiện ý cái này không liền đến sao? Đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, hiện tại Bở gì Tất cùng trước đó Bở gì Tất đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi không phải rất thích kỹ thuật sao? Kia chính phủ liền lại cung cấp cho đảo ngư nhân một nhóm thực dụng kỹ thuật, chí ít có thể làm cho đảo ngư nhân sản nghiệp lại hướng phía trước cất bước. Mặt khác, đảo ngư nhân nghề chế tạo hiện tại cũng phát triển hơi có chút quy mô, nhưng là rất nhiều nguyên liệu lại Nhật cậu, thương phẩm đối ngoại chuyển vận cũng sẽ có chút phiền Ngũ Lao Tinh cười nói, "Để chính phủ tới giúp các ngươi giải quyết hai vấn đề này. Vô luận là vật liệu vẫn là thương phẩm lỗi ra, chính phủ đều có thể giúp các ngươi giải quyết." "Dạng này à, vậy thật đúng là cảm tạ." Bỡ Dĩ Tất cười nói, "Ghi nhớ Bỡ gì Tất, chính phủ mới là các ngươi đảo ngư nhân lớn nhất dựa vào, là các ngươi tốt nhất hợp tác đồng bạn." Ngũ Lao Tinh cường điệu điểm này. "Đương nhiên." Bỡ Dĩ Tất dạ vờ dạ vịt. "Cho nên, để chúng ta hợp tác lại tăng cấp đi." Bỡ Dĩ Tất, "Chúng ta có cái đề nghị." Chương 146, Sát Thành, Đỏ Phượng Lạm Mị ngộ lên bờ hồ lệ cả kẻ đảo. Chương 146, Sát Thành Đỗ Phiệt lạm là mỉ ngồ lên bờ hộ lệ cả kẻ đảo. "Đề nghị." Bỡ gì Tất có chút như mày, sau đó hỏi, "Đề nghị gì?" Đương nhiên không cần đoán đều biết khẳng định là cái gì để cho mình cùng chính phủ làm sâu sắc liên hệ đề nghị chính là tới trở thành mới Thất Vũ Hải thế nào? "Bỡ gì Tất?" Bên Tiêu Ngũ Lao Tinh trực tiếp chính là nói lời cái người. "Thất Vũ Hải?" "Bỡ gì Tất lần này là thật sự có chút nóng nhiên. Đi qua ngươi muốn phụ thuộc vào gì vậy, làm Thất Vũ Hải người phụ thuộc?" Ngũ Lao Tinh nói, "Nhưng là chúng ta nghĩ hiện tại đã không cần. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành một tên mới Thất Vũ Hải. Phải không?" Vợ gì Tất nét miệng lên. Đương nhiên, đây đối với đảo ngư nhân mà nói cũng là chuyện thật tốt không phải sao? Có hai cái Thất Vũ Hải làm vi hiếp, lại càng không có cái gì tên giá hỏa có mắt không tròng dám đến trêu chọc đảo ngư nhân. Ngũ Lao Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, với lại như vậy, đảo ngư nhân cùng chính phủ cũng sẽ càng thêm thân mật, gặp tất cả cái gì, chính phủ cũng càng có lý do ra tay giúp đỡ. Cho dù là hải quân, lại hoặc là thế giới mới quay vật, vì lôi kéo mình thật đúng là tận hết sức lực gã bợ gì tất lại lần nữa tán thưởng quyết định của mình. Thất Vũ Hải a, nghe rất không sai, nhưng là Bợ gì tất cười trả lời, ta cự tuyệt. Cái gì? Ngũ Lao Tinh nhóm lập tức kinh ngạc hỏi, vì cái gì bợ gì tật? Ngươi hẳn phải biết đảo ngư nhân đồng thời có được hai cái thất vũ hải về sau sẽ cho các ngươi mang đến như thế nào lực ảnh hưởng a. Ta đương nhiên biết. Vỡ gì tất gật đầu. Là bởi vì gì bệ ấy? Chính xác đi qua tại ngươi nhỏ yếu thời điểm cũng phải phụ thuộc vào gì bệ ấy, nhưng là hiện tại đã không cần. Cũng không phải nguyên nhân này. Bợ gì tật bình tĩnh nói, chỉ là đơn thuần mong muốn điệu thấp một điểm. Điệu thấp? Cái này liền chạm tới Ngũ Lao Tinh tri thức điểm mù. Thanh danh, đây là mảnh này trên đại dương bao la đáng người một chỉ không ngừng truy cầu đồ vật. Vì có được càng lớn danh khí, Hải tặc nhóm một mực không ngừng trên biển cả chiếm giết, cho nên, điều thấp là có ý gì? Bây giờ không phải là rất tốt sao? Bỡ gì Tất Thản như nói, có rất ít người biết lai lịch của ta, nếu quả thật gặp tất cả cái gì, mới có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Thất Vũ Hải, có gì bê ấy đại ca liền đầy đủ. Lúc đầu mình liền đã cùng Thất Vũ Hải không có gì khác biệt, thậm chí hiện tại đối với Ngũ Lao Tinh mà nói khả năng so bình thường Thất Vũ Hải muốn càng quan trọng. Vậy tại sao còn nhất định phải đi đem cái này tên tuổi rơi xuống thực châu đâu? Hừ, vậy. Bỡ gì Tất lựa chọn cự tuyệt, Ngũ Lao Tinh nhóm cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực kết thúc cuộc nói chuyện bất quá mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất không có đạt thành nhưng là chính phủ thế giới cùng đảo Ngư nhân ở giữa liên hệ đích thật là đã trở nên càng thêm chặt chẽ tại nguyên liệu cung ứng cùng thương phẩm chuyển vận phương diện chính phủ gặp lại đảo ngư nhân triển khai càng xâm nhập thêm hợp tác đây đối với đảo Ngư nhân mà nói đương nhiên là chuyện tốt chính phủ nắm giữ tài nguyên có thể so sánh trên đại dương bao la bất kỳ một thế lực nào đều muốn khổng lồ hơn nhiều nhiều chớ nói chi là bọn hắn sẽ còn cung cấp càng nhiều kỹ thuật chi viện lại có thể nên đón một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển quả nhiên chỉ có cường giả mới có thể trên thế giới này khoa thai sinh tồn Mấy ngày sau, tệ rồ rồ phim cuối cùng đã tới sát thành giai đoạn. Cuối cùng quay chụp bộ phận cũng chính là phim cuối cùng đại quyết chiến. Mặc dù là bộ phim tình cảm, nhưng là tệ rồ rồ không chút nào tiếc rẻ quyết định làm cái cảnh tượng hoành tráng. Hắn thực sự từ trên biển làm một con đại hạm đội xuống tới, toàn bộ treo thượng hải tặc cờ kéo đến đảo ngư nhân bên ngoài bên trong biển sâu. Sau đó còn giống thuốc cao ra cho một dạng quấn bợ dị tật vài ngày, rốt cục để bợ dị tật đáp ứng để đảo ngư nhân hạm đội tham dự quay chủ. Thực sự đến quay phim một ngày này, đảo ngư nhân bên ngoài kia một mảnh bị lựa chọn quay chụp sân bãi hải vực quanh đã tụ tập đại lượng ngư nhân nhân ngư. Thậm chí trong đó còn trộn lẫn rất nhiều trên thân mang theo dàn dị mạ màng nhân loại. Tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt. Trước quay chụp chính là nam nữ nhân vật chính cùng nhân vật phản diện quyết chiến tiết hụ. Là tại một chiếc mạ màng trên thuyền. Trước đó đã diễn luyện qua rất nhiều lần cho nên quay chụp tiến độ rất nhanh, bất quá ngay cả như vậy, nhìn xem nam nữ chủ một bên hát nhảy một bên đánh tới bởi nhân vật phản diện bở gì tật cũng có chút không kiểm được. Cái đồ chơi này đánh ra tới về sau thực sự hội có người nhìn sao? Sau đó chính là cuối cùng một cuộc đảo ngư nhân hạm đội quyết chiến hải hạm đội đảo ngư nhân hạm đội đã vào chỗ, bờ gì tật liền đứng tại trong đó một chiếc thuyền đầu thuyền bên trên. Trực tiếp nã pháo không có vấn đề sao? Bợ gì tự nói, không muốn tiếp rẻ hỏa lực, muốn chính là như vậy chân thực hiệu quả. Tê Dỗ Dỗ đứng tại bờ gì tựt bên người, hưng phấn chỉ về đằng trước trong nước biển một con kia hạm đội. Trên thuyền không có người, cùng nhân vật phản diện chiến đấu ống kính về sau hội chưa cắt đi lên. Cho nên trực tiếp đem bọn chúng cho nổ nháo nhụa đi. Vậy người ra hỏa này đập một bộ phim chi phí thật là cao. Tệ Dỗ Dỗ đều nói như vậy, Bợ gì tự tự nhiên cũng không có lời nào dễ nói. Kia liền đạp đi. Tệ Dỗ rời khỏi chiến hạm, để Bợ gì tựt tiến vào quay chụp phạm vi. Sau đó, toàn hạm khai hỏa. Theo bợ gì đột ra lệnh một tiếng. Tu tập ở này 10 chiếc đạo ngư nhân chiến hạm khai hỏa. Cùng một chỗ khai hỏa còn có sung làm hiệp từ hỏa lực hải thú nhóm, bọn hắn trang bị ở trên người ngư lôi cũng đồng bộ khai hỏa động tính xa xa không có trên mặt biển thuyền nhóm khai hỏa tới rung động. Chỉ là liên tiếp trầm đủ câm thanh, sau đó từng đạo ngư lôi liền bật ra khỏi mặt nước, thiểm điện một dạng hướng phía nơi xa hải tặc hạm đội mà đi. Nhưng là theo viên thứ nhất ngư lôi chúng đích dẫn đầu hải tặc hạm, người tiếng vang rốt cũng đến. Bạo tạc. Cho dù là tại áp lực này to lớn bên trong biển sâu, ngư lôi tạc mang đến kinh người lửa. Uy nguyên giống như là tiểu mặt trời một dạng ánh vào tất cả mắt thấy một màn này, mắt người bên trong. Kia tàu chiến hạm gần như trong nháy mắt bị nổ cái vỡ nát, dư ba thậm chí đem bên cạnh chiến hạm cũng cho tác động đến đi vào. Sau đó, làm càng nhiều ngư lôi trúng đích, càng nhiều bạo tạc sinh sôi. một cái tiếp một cái hỏa cầu khổng lồ, để toàn bộ hải vực đều sôi trào lên. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hải tặc hạm đội liền đã tại dạng này kịch liệt trong vụ nổ tan thành mấy khói. Cái này, tất cả tới nhân loại vây xem nhóm mắt thấy một màn này, đều trong lòng sinh ra khó nói lên lời sợ hãi đảo ngư nhân minh lực đã mạnh đến loại tiêu chuẩn này. Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn là đi à. Bất quá đương nhiên, cũng có đô Nan tiên sinh dạng này đạo ngư nhân yếu tú hợp tác đồng bạn sẽ chỉ vì vậy mà cảm thấy cao hứng đây càng thêm nói do hắn ánh mắt tinh chuẩn. Ha ha ha ha. Đồng cực. Camera đằng sau, Tê Zô Zô cơ hồ hưng phấn khoa tay múa chân, hoàn mỹ ống kính, bộ phim này nhất định sẽ trở thành biển cả phim sử thượng vĩnh viễn không cách nào quên kinh điển. Ha ha. Tóm lại, vô luận như thế nào, bộ phim này là rốt cục đã sát thanh. Sau đó chính là hậu kỳ chế tác, sau đó liền có thể phát hành biển cả. Tê Zô đối này tỏ thệ mãn nguyện. Tin tưởng vững chắc mình lại bởi vì bộ phim này triệt để bạc đỏ, trở thành trên đại dương bao la mọi người đều biết đại minh tinh. Bỏ gì tuyệt đối này về lấy Tiếu Dung. Sau đó, cơ hội là cùng thời khắc đó. Thế giới mới, Totoland. Một chiếc thuyền lặng lặng dừng sát ở hũ lệ cả kẻ đảo bên bờ. Chật lót ghẻ gia tộc trưởng tử tự dọn cỏ rồ, lúc này đứng tại bên bờ nhìn xem từ trên thuyền xuống tới nam nhân. Don Quixote Flor Lamino, người cái tên này có cái gì mục đích? Phất phất phất phất, có chút sự tình cùng bị ở mồm tâm sự. Chương 147, châm ngòi, Lâu Thạch. Chương 147, châm Lâu Thạch. Độ Phật Lạm Mị Ngộ rốt cục vẫn là toại nguyện nhìn thấy chật lọt Kệ gia tộc đại gia trưởng. Tại hồ lễ cả Kệ đạo trong cung điện, ngay tại hưởng thụ trà chiều chật lọt Kệ Lิ่น khoan thai nằm tại giường nằm bên trên, trên tay phóng xuất ra điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này rơi vào bày ra ở trước mặt nàng, kia một cỗ to lớn toa an bên trên các loại điểm tâm ngọt phía trên. Sau đó những này điểm tâm ngọt nhóm liền đã có được sinh mạng, từng cái mọc ra ngũ quan tứ chi trực tiếp sống lại, sau đó cười hì hì hô hào mụ mụ mụ mụ mụ mụ, ngộ, gì? Trật Lộc Kẽ Lìn một bên liếm lắp tinh hồng bờ môi, một bên toé ra huyết buồn đại khẩu cười hỏi: "Ta là tới cho người hỗ trợ, bị ở mồn. Cho dù là làm người ngạo lớn như là Đọa Sở làm mình ngộ, lúc này ở Trật Lộc Kẽ Lìn trước mặt cũng bảo trì khiêm tốn. Hắn biết rõ, hắn có thể tại Hải Quân trước mặt phách lối, bởi vì hắn là Thất Vũ Hải, Hải Quân sẽ không động đến hắn, hắn cũng có thể tại trước mặt chính phủ thế giới phách lối, bởi vì hắn nắm giữ Thiên Long Nhân đại đại bí mật, cho nên Ngũ Lao tinh cũng phải hướng hắn thỏa hiệp. Nhưng lại hắn không thể tại Trật Lộc Kẽ Lìn dạng này quái vật trước mặt phách lối. Thôi chọc giận cái quái vật này, sẽ chết. Hỗ trợ Chatlotte liền chợt cười ha ha, thú vị, lao nương làm sao không biết có gì cần tiểu tử ngươi hỗ trợ địa phương. Duy nhất khả năng để ra hỏa này hỗ trợ cũng chính là sinh con, nhưng là gia hỏa này cũng chính là nhân loại bình thường, nhân loại hài tử đã đủ nhiều, không, có gì đặc biệt. Bởi vì ngươi bị người chỗ che đợi à, bị ở muộn, ta lần này tới chính là vì giúp ngươi vạch trần tên kia hoang luôn. Đọ Phược lạm mị ngỗ lời lẽ chính nghĩa, phản phất thật là cái gì chính trực chi sĩ không xa ngàn dặm chỉ vì trợ giúp vốn không quen biết lao bà bà không bị người lựa bị Thế kia? Chatlotte liền sững sốt một chút, tên nào? Đương nhiên là bỡ gì đột Ngư nhân bờ gì tật? Đỏ phở làm mì ngộ trịnh chọc nói. Bờ gì tật? Chặt lọt kẹ lìn xoay người mà lên, vô hình khí thế nháy mắt hướng phía đỏ phở làm mì ngộ bao phụ tới. Mồ hôi lạnh lập tức liền từ đỏ phở làm mì ngộ trên đầu chạy ra, nhưng là hắn thậm chí không dám phong xuất ra chính hắn hạ kỷ bá vương đi cùng chặt lọt kẹ lìn đối kháng. Lao nương biết ngươi cùng bờ gì tật ở giữa mâu thuẫn, cho nên, đừng nghĩ lấy tới châm ngòi Lao nương cùng bờ gì tật quan hệ trong đó. Chặt lọt kẹ lìn âm thanh rất lạnh. Ngươi rất tín nhiệm Bở Dĩ Tật, chờ mong hắn có thể trợ giúp chật lọt kẻ gia tộc cướp đoạt đạo ngư nhân, nhưng lại chỉ sợ Bở Dĩ Tật tên kia cũng sẽ không đáp lại ngươi chờ mong bị ở mồm. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ cũng sớm đã làm đủ tâm lý chuẩn bị, cho dù là đối mặt chặt lọt kẻ linh khí thế áp bách tí nguyên khẳng khái phân trận. Ai đem chuyện này tiết lộ cho ngươi? Chật lọt kẻ linh nộ khí càng sâu. Nang lúc trước thế, nhưng là hạ lệnh muốn giữ bí mật. Chuyện này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi chỉ sợ không rõ ràng đi bị ở mồm. Ngộ lớn tiếng nói, ngươi có lẽ không rõ ràng Bở Dĩ cùng, cùng cái kia vương đến là dạng gì quan hệ. Cái gì? Chat Lót Kẽ Lìn sững sờ một chút. Bở Dị tận đã từng giết chết qua hải quân quá lớn, trong đó thậm chí bao gồm một tên trung tướng. Đọ Phiệt Lạm Mị ngộ tin tức là rất linh thông, rất bao lớn người đi biển nhóm chưa từng nghe thấy sự tình hắn lại biết nhất thành thị sở, vì thế nệm Tùn cùng Dị bệ cùng chính phủ tiến hành đàm phán. Nệm Tùn thậm chí lấy đảo ngư nhân rời khỏi chính phủ thế giới làm thẻ đánh bạc, yêu cầu chính phủ không truy cứu bởi gì tận sai lầm. Điểm này cũng không khó tra được, dù sao Ban Sơ nghe cũng không phải là ngủ lao tình. Ngươi nói cái gì? Chat Lót rốt cục nhíu mày. Dị bệ cùng Nẹ Tùn cho tới bây giờ đều là đem vợ gì tật tên kia xem như đảo ngư nhân ngôi sao của ngày mai đến đối đãi. Đọ Phượng Lạm Mị ngộ cười lạnh một tiếng, bọn hắn làm sao lại đơn giản như vậy liền từ bỏ vợ gì tật? Bị Ẩm, người có hay không nghĩ tới, cái này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một trận âm mưu. Dù sao, Đọ Phượng Lạm Mị ngộ toét miệng nói, vợ gì tật luôn miệng nói muốn lật đổ Nẹ Tùn, nhưng là bây giờ không phải là cái gì cũng không làm đến sao. Chật Lót Kẽ Linh biểu lộ đã trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu như không tin lời của ta phái người đi đạo ngư nhân nhìn xem thế nào bị ở mồn. Đọ Phượng Lạm Mị thiếu rung càng sâu, tự mình đi nghiệm một chút. Hắn sẽ không đọc tâm, nhưng là hiện tại cũng không cần đến đọc tâm, chỉ cần nhìn xem chặt lọt kẻ liền biểu lộ liền đã có thể đem nội tâm của nàng đoán nhất thanh nhị sở. Mình thành công. A, bỡ gì tật? giáo Hoạt tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn không may. Bỡ gì tật? Đương nhiên là không biết lao đối đầu lại làm những chuyện gì. Tê Zô Zô đập xong hí về sau liền về giờ dị sợ rộ sa đi, hậu kỳ còn cần một chút thời gian, hắn để bỡ gì tật kính thịnh chờ mong. Bỡ gì tật kỳ thật không có chút nào chờ mong. Cuộc sống của hắn cũng thong dong xuống dưới. Bình thường chính là xử lý công vụ, sau đó tìm Dĩ Bệ hoặc là Alexander đối luyện, luyện tập cao cấp hạ kỳ võ trang. Zai nói quả nhiên không sai, cơ sở làm chắc về sau, lại đi học tập cao cấp hạ kỳ vũ trang kỹ xảo liền đã không có khó khăn như vậy. Vô luận là bờ gì Tất hay là gì Bệ ấy đều có thể cảm giác được hắn hạ kỳ tại từng chút từng chút trở nên linh động, hai người đều cảm thấy khoảng cách hoàn toàn để hạ kỳ lưu động đã rất tiếp cận. Nhưng là Alexander lại không được, đại khái là bởi vì trụ cột của hắn còn chưa đủ, hạ kỳ cường độ còn theo không kịp. Ngay nào đó, Bở gì Tất cùng Dĩ Bệ tại Ngư Nhân Đường phố sân huấn luyện đối luyện một trận về sau chuẩn bị đi dư Ngư Nhân Đường phố phòng ăn ăn cơm chiều đến phòng ăn còn chưa kịp gọi món ăn, tiếng cười liền vang lên. Ha ha ha, Bở Dị bệ ấy lao đại, tới cùng một chỗ ăn a. Bỡ gì tật quay đầu nhìn lại, là Mạc cùng mấy cái thợ mỏ thẳng tập hợp một chỗ ăn cơm. Tuyệt. Dị bệ ấy vui vẻ đáp ứng. Bỡ gì tật cũng đi tới, cười nói, ngươi cái tên này không trở về nhà ăn cơm sao? Không sợ ngươi thê tử sinh khí? Nàng dám? Mạc lập tức khí thế dâng trào, trong nhà của chúng ta cho tới bây giờ đều là ta quyết định. Ha ha ha ha, đừng giả bộ Mạc, ai còn không biết ngươi a. Mỗi ngày tan sở cái thứ nhất hướng nhà chạy sợ thê tử sinh khí. Nhân viên tạp vụ nhón nháy mắt coi mở. Hôm nay mong muốn tụ cái bữa ăn khẳng định đều là qué dày đòi hỏi thê tử người mới đồng ý a. Thiếu nói xấu ta a. Mắc Cường tự giả vờ như chấn định bộ dáng, "Ta lão bà đừng nói có bao nhiêu nghe lời của ta, chỉ là sợ hãi ta ở bên ngoài xảy ra chuyện." Nhưng là từ hắn lấp lóe ánh mắt đến xem, đại khái là thực sự. "Ha ha ha ha, đây không phải rất được không?" Dị Bệ tìm cái chỗ chống ngồi xuống, lẫn nhau yêu mến, đây mới là xem như gia đình a. "Vì yêu lão bà mắc Cả Ly." Vợ gì bất dứt khoát giơ chén rượu lên. "Cả ly. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt đám người một bên nói chuyện phía một bên năm cái gì, tiếng cười không ngừng. Tại cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, đã có chút say khước mác đột nhìn nói, đúng, đối bọn gì tụt? Hôm nay, hôm nay đào đến một khối rất, rất kỳ quái tảng đá, ai cũng không biết nó là cái gì khoáng vật." Hắn hơi chút chậm chạm từ trong túi móc ra một khối đen xỉ tảng đá để lên bàn. Nhưng là vô cùng vô cùng tướng rắn, cảm giác, cảm giác có chút không tầm thường. Cũng có chút men say bở gì tật tiện tay cầm lấy tảng đá kia. Hắn vốn cũng không thèm để ý, biệt cả là trên thế giới lớn nhất bà khố, lẽ biển cái dạng gì khoáng vật đều có thể có, đào đến cái gì đều không kỳ quái. Nhưng lại đang tìm thấy tảng đá một cái mắt, hắn phát hiện không đúng. Thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn, đầu trực tiếp ngện ở trên bàn. Bở gì Tật? Uy, ha ha ha ha, mắt nhìn xem Bở gì Tật tình thế sững suốt một chút, sau đó cười ha ha, nguyên cái tên này đã say thành dạng này sao? Chỉ có gì bị ý thức được không đúng. Lấy Bở gì Tật thể chất, làm sao có thể điểm này rượu liền say ngã? Con tốt Bở gì Tật nằm xuống đi thời điểm tảng đá từ trên tay của hắn chợt ra, hắn một lần nữa đứng thẳng người lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem trên bàn tảng đá kia, mắt, tảng đá kia ngươi là ở nơi nào đào đến? Cái? Cái gì địa phương? Mắt ở rượu, ngay tại khoảng sắt bên trong a, một hướng xuống, liền đào đến. Vỡ gì tất? Dị bệ trừng lớn hai mắt, hắn cũng có chút đoán được, là Hải Lâu thạch. Vợ gì tất chỉnh trọng nói. Chương 148, Hải Lâu thạch bỏ. Chương 148, Hải Lâu thạch bỏ. Hải Lâu thạch. Là chỉ ở trên thế giới cực tiểu số địa điểm mới có sản xuất siêu hiếm quấn vật, tương đương với biển cả kết tinh, tạo thành thành phần cùng biển cả cùng loại, thậm chí có thể nói là biển cả trạng thái cố định hình thái, đối với năng lực giả khắc chế thậm chí so biển cả còn mạnh. Cao độ tinh khiết Hải Lâu thạch năng lực giả chỉ cần chạm đến liền biết nháy mắt bị tước tất cả thể lực, cho dù là có mạnh đến đâu năng lực giả tại đối mặt Hải Lâu thạch thời điểm cũng bất lực. Với lại không chỉ là khắc chế năng lực giả điểm này, Hải lâu thạch còn có một cái đặc điểm, nó còn có được viễn siêu bình thường vật chất độ cứng, nghe nói Hải lâu thạch độ cứng còn muốn vượt qua kim cương, mà tính bền dẻo càng là hơn xa. Cho nên cho dù là đối mặt vô năng lực giả cũng thường xuyên sử dụng Hải lâu thạch quẳng tay tới chói buộc. Hai loại tác dụng cơ hồ khiến Hải lâu thạch trở thành trên thế giới chân quý nhất khoáng thạch, dù sao trên đại dương bao la đại bộ phận cường giả đều là năng lực giả, có thể khắc chế năng lực giả Hải lâu thạch thực tế là quá trọng yếu. Mà vấn đề ở chỗ, Hải lâu thạch sản lượng quá ít, trên thế giới duy nhất có ổn định sản xuất Hải lâu thạch nơi sản sinh chỉ có nước Nhưng là Tình huống như vậy thật giống như là muốn trở nên khác biệt rồi. Bở gì tất kinh ngạc nhìn trên bàn khối kia đen sì dung mạo không đáng để ý tầng đá. Cũng đúng à, nước hoạn độ có thể sản xuất hải lâu thạch không sai, nhưng là không có lý do trên thế giới cũng chỉ có nơi đó có hải lâu thạch mà a. Trừ phi hải lâu thạch là bởi vì minh vương mà sinh ra. Vô biên vô hạn trong biển rộng đương nhiên cũng có rất lớn khả năng chôn giấu hải lâu thạch quái mạch, như vậy vì cái gì không thể ngay tại đảo ngư nhân vụ cận đâu? Cái này là thực sự đảo đến bảo tàng. Luôn không khả năng đảo đến hải lâu thạch địa phương cũng chỉ có cái này một khối a. Bỡ Tử, sắp định sao? Dị Bệ cảm giác mình trái tim tại bịch bịch này lên, máu tươi dọc theo mạch máu một đường đi lên trên chạy, để hắn cả khuôn mặt đều trở nên một mảnh đỏ bừng. Hắn vô bản đứng lên. Không có sai. Bỡ gì tất lại đưa tay đi sờ một chút trên bàn tảng đá kia, sau đó vừa rồi trải nghiệm qua cảm giác bất lực lại lần nữa đột kích, để hắn lại lần nữa nằm ở trên bàn. Dị Bệ ấy đưa tay lấy đi tảng đá kia, nửa mừng nửa lo đánh giá, thế mà lại có loại sự tình này. Thật là hại lâu thạch. Cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường chân quý A. Chờ, chờ chút. Mạc Hung Hăng lắc đầu, kia một điểm chấn choáng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trừng lớn hai mắt, vợ gì tất, ngươi nói đây là biển, bệnh Hải Lâu Thạch. Món đồ kia cho dù là hắn cũng là biết ta, có thể khắc chế năng lực giả Quan Thạch. Ngươi vì cái này quốc gia làm ra không tầm thường cống hiến lao bằng hữu." Vợ gì Tất một lần nữa từ trên mặt bàn bò lên, nghiêm túc đối mắt nói, "Cống, cống hiến a." Mặc có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó hắn giảo hoạt cười cười, "Cái kia có thể cho ta tăng lương sao?" "Đương nhiên có thể." Vợ gì Tất ý vị thâm trường nhìn xem hắn, thậm chí còn có thể cho người trước. Vô luận nói như thế nào, phát hiện khả năng Hải Lâu Thạch quấn mạch, đây là một kiện to lớn công lao. Tóm lại, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Vợ gì Tất nhìn quanh ngồi cùng bàn Thợ Mỏ, chuyện này tuyệt đối không thể chuyển đi. Đương nhiên. Thợ Mỏ gật đầu mạnh một cái, "Vợ gì Tất đại ca ngươi nói như vậy, chúng ta chết cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra một chữ, cũng không cần làm được trình độ này, chú ý một chút liền có thể." Vợ gì Tất khoát tay áo, "Tóm lại, mắt. Hắn nhìn xem Mạc, "Trước mang bọn ta đi ngươi đảo già tảng đá kia địa phương nhìn xem." "Tuất." Mạc gật đầu mạnh một cái. Cho dù là hắn cũng biết, Hải Lâu Thạch Khoáng Mạch đối với đạo ngư nhân phi thường trọng yếu, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vợ gì Tất cùng gì bệ cùng một chỗ. Cùng Mạc cùng một chỗ tiến về khu mỏ quặng. Mặc dù bây giờ đã là lúc tan việc, nhưng là bợ gì tất cùng gì bệ cùng nhau mà đến làm không sai sẽ không nhận bất luận cái gì ngăn cản. Bọn hắn trực tiếp tiến vào đường hầm mỏ bên trong. Cái này ở vào đáy biển khe nước lớn bên trong quặng mỏ trải qua tiếp cận thời gian 2 năm khai quật về sau đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, vách đá nội bộ, đáy biển bình nguyên phía dưới đã bị đảo móc ra 4 phương thông suốt đường hầm mỏ. Tới nơi này lần nữa nếu như không có người dẫn đường là thực sự hội là đường. Còn tốt có Mạc, mặc dù đã là khai thác mỏ công ty tiểu đầu mục, nhưng là gia hỏa này nhưng cũng không có thoát ly một tuyến, cho nên hắn mới có thể đào đến hại lâu thạch. Ngay ở phía trước, mắt thuận quặng mỏ hướng phía trước du lịch, đồng thời quay đầu đối bọn gì tật hai người nói. Bọn gì tật con mắt có chút vừa mở. Sau đó, vô số hoặc là nhỏ bé hoặc là thanh âm huyền náo chuyển vào hắn trong tai. "Ji ấy đại ca, vận khí của chúng ta giống như rất tốt." Bọn gì tật trên mặt hiện hiện một tia mừng rỡ thần thái. Nghe được, quặng mỏ kéo dài hướng xuống rất sâu rất xa một phiến lớn địa phương, đều có không tầm thường âm thanh chuyển vào trong tai. Kia là Hải lâu thạch tâm thanh. Bọn gì tật ngươi nói là? Ji Bèi nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không cách nào ức chế. Từ nơi này hướng xuống, Bỡ gì tật vươn tay, hướng phía quặng mỏ phía dưới chỉ, sau đó đi lên, hướng phía bên phải, sau đó hướng phải, riêng phần mình dọc theo một vài km đi, vùng này bên trong phân bố đại lượng hải lâu thạch. Mặc dù không biết nước oản độ hải lâu thạch khoáng mạch là cái gì quy mô, nhưng là chúng ta nơi này cái này có lẽ quy mô còn có thể à. Như vậy sao? Dị bệ ấy vui mừng quá đối, cái kia hẳn là đã là phi thường kinh người khoáng mạch đi. Dù sao, hải lâu thạch trên biển cả vô cùng ít gọi thấy. Ta cảm thấy cũng đúng. Bỡ gì tật như thế nói đối với phổ thông quặng sắt mỏ đồng mỏ than mà nói, dạng này quy mô đương nhiên là không tính là cái gì. Nhưng là Hải Lâu Thạch có thể so sánh hoàng kim loại hình kim loại hiếm muốn chân quý nhiều, toàn bộ Đảo Ngư nhân lúc này cũng không tìm tới cái gì Hải Lâu Thạch. Dạng này một cái mạch khoáng đương nhiên coi như được là quân giàu. Tóm lại, trước đi tìm Lệ Tuần. Bở Dĩ tôi nói, đầu này khoáng mạch ý nghĩa quá mức trọng đại, phải hào hào thương lượng một chút. Ừm. Dĩ Bệ ấy rất tán thành. Hiện tại Đảo Ngư nhân trọng đại sự vụ bình thường cần tam cự đầu thương nghị. Bở Dĩ tất cùng Dĩ Bệ trong đêm đi tìm Lệ Tuần đã ngủ nẹo mơ, mơ màng màng nghe Bở hai người nói xong sau chuyện này vui mừng quá đỗi, nhưng là lập tức, cố này mừng rỡ lại bị sợ hãi thay thế. Hải lâu thạch đích thật là phi thường quý giá, nhưng là nếu như tin tức này chuyển ra ngoài, đây cũng là ta lo lắng. Vỡ gì tất nhẹ nhàng gật đầu. Cái đồ sở dĩ chiếm cứ nước An ổ, nguyên nhân chủ yếu là Minh Vương, nguyên nhân thứ hai là bản chỉ đường, nhưng là cái nguyên nhân thứ ba đại khái chính là chỗ đó Hải lâu thạch đi. Không chút nào khoa trương, cái đồ chơi này chính là trên thế giới trân quý nhất tự nhiên tài nguyên, nếu như biết đảo ngư nhân có dạng này một đầu Hải lâu thạch quá mạch, chỉ sợ bọn quái vật đều sẽ ngồi không yên. Đề nghị của ta, lặng lẽ quy mô nhỏ đảm móc. Vỡ gì tất nghiêm túc nói, ngược lại hiện tại đạo ngư nhân cũng không thiếu tiền chư đào móc một bộ phận hải lâu thạch chứa đựng, xem như vật tư chiến lược sử dụng. Hải lâu thạch chỗ dùng lớn nhất chính là dùng để thu thập năng lượng giả, luôn có dùng tới được thời điểm. Cũng đúng." Neptune đồng ý gật đầu. "Vậy liền để Mạc đi dẫn đầu đi, là hắn phát hiện trước nhất, với lại cũng đáp ứng muốn cho hắn thăng trước tăng lương, chuyên môn mới mở một cái đào móc hải lâu thạch bộ môn. Nhưng là còn có một vấn đề a khai quật giá hải lâu thạch không có cách nào ra công." Chương 149: Đi nạ sở tôn lở, chặn lọt người tới. Chương 149: Đi nạ sở tôn lở, người tới. Hải lâu thạch là đối phó năng lực giả lợi khí. Nhưng là khuyết điểm duy nhất chính là quá khó gia công, siêu việt kim cương độ cứng cùng không tầm thường độ cứng để loại này tảng đá đã trở thành cường độ tối cao tự nhiên khoáng thạch một trong, đại khái chỉ ở dùng để chế tạo lịch sử chính văn dưới tảng đá. Bình thường thợ đá là hoàn toàn không có cách nào gia công hải lâu thạch, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều chỉ có thể nói miễn cưỡng gia công, phi thường thô giáp, mặc dù cái này nghe rất nói nhảm, nhưng là trên thực tế, thế giới này đích thật là chỉ có nước bạn độ thợ đá nhóm nắm giữ tinh tế gia công hải lâu thạch kỹ đảo ngư nhân thợ thủ công liền càng thêm tôn sượng. Chỉ là muốn đem tự nhiên hải lâu thạch rèn luyện khéo đưa đầy đều chưa hẳn có thể làm được, chớ nói chi là cái gì tinh tế gia công. Cho dù là đào móc ra hải lâu thạch khoáng thạch mong muốn phát huy được tác dụng chỉ sợ cũng chỉ có thể xem như phi hành đạo cũ đện người hoặc là nói trang bị ở trên người một nơi nào đó âm người khác một tay. Cho nên nói chẳng lẽ sau đó phải đi một chuyến nước bạn độ làm điểm hải lâu thạch gia công kỹ thuật trở về sao? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a cái đồ là đỏ phở làm mì ngộ hợp tác đồng bạn, nghiêm chỉnh mà nói cùng lập trường của mình là đối địch nên địa tính tình có thể cũng không so chặt lọt kẻ liền tốt hơn bao nhiêu, thực lực càng là so bị ở mồn còn phải mạnh hơn một đoạn, nếu như không có bắt buộc, vẫn là đừng đi địa bàn của hắn gây sự. Vốn là kiêng kỵ năng lực chính mình bại lộ khả năng, mình đưa tới cửa xem như chuyện gì xảy ra. Tạm thời trước hết như vậy đi, không cách nào đối hải lâu thạch tiến hành tinh gia công cũng không quan trọng, cũng không có nhiều như vậy năng lực giả địch nhân đến đối phó. Với lại tại mảnh này biển sâu, cũng không thế nào dùng lấy hải lâu thạch, dù sao, hải lâu thạch là trạng thái cố định biển cả, mà nơi này chính là biển cả chỗ sâu A3 người thương nghị một phen cuối cùng quyết định chính là Tại khai thác mộ trong công ty phân ra tới một cái tiểu bộ môn, chuyên môn phụ trách hải lâu thạch đào móc. Nhân số không cần quá nhiều, bởi vì tại không cách nào ra công hiện tại cũng không cần đến đào móc ra bao nhiêu hải lâu thạch, chỉ cần có nhất định số lượng dự trữ bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng chính là. Cái ngành này người lãnh đạo nhân tuyển liền xác định là mát, cũng coi là bợ dị tật cho lão bằng hữu đi cái cửa sau đi. Trở về lúc ngủ, bợ gì tật trong lòng có chút liên tưởng. Đã đáy biển có thể đào đến hải lâu thạch, vậy có thể hay không đủ đào đến cái gì những tảng đá khác đâu? Mảnh này trên đại dương bao la trừ hải lâu thạch bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác không tầm thường tảng đá. Tỷ như nói dùng để điều khắc lịch sử chính văn tảng đá, cường độ liền so hại lâu thạch còn muốn khoa trương hơn nhiều. Còn so như nói, Hải quân lặng lẽ chứa đựng, trên đại dương bao la người biết đều rất ít, đi nạ sở tôn nở. Món đồ kia thế nhưng là mấy khỏa liền có thể đánh đắm một hòn đảo, về số lượng sau khi đến uy lực có thể so với cổ đại binh khí tảng đá a. Mấu chốt nhất chính là, đi nạ sở tôn ở là không thể tiếp xúc không khí, một khi tiếp xúc không khí lập tức liền biết bạo tạc, như vậy, loại này tảng đá nơi sản sinh là ở nơi nào đâu? Đương nhiên là tại đáy biển, không phải trên đất bằng làm như thế nào đào móc. Cụ thể địa điểm Hẳn là tại Hải quân chứa đựng Dina tôn nở hòn đảo kia phụ cần a. Bởi vì sợ tại vận chuyển quá trình bên trong xảy ra vấn đề nguyên nhân. Nếu không trọng yếu như vậy đồ vật làm sao lại chứa đựng tại như thế một tòa thường thường không có gì lại trong căn cứ đâu. Đáng tiếc chính là không biết hòn đảo kia danh tự, chỉ biết là tại thế giới mới. Nhưng là, bỡ gì tất nghĩ lại, chỉ là biết tại thế giới mới cũng đã đầy đủ đi. Hải quân tại thế giới mới có thể có mấy tòa cỡ lớn căn cứ. Với lại hòn đảo kia vẫn là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới mới ba cái bình một trong. Bờ gì hưng phấn cơ hồ ngủ không yên. Lúc này từ trên giường xoay người mà lên, một điện thoại phát ra ngoài. Là tên hốn đản nào? Điện thoại kêu một đầu, rất nhanh liền chuyển đến tệ rỗ rồ quán khí tràn đầy âm thanh. "Giúp ta tìm một cái căn cứ hải quân. Bỡ gì tật gọn gàng giữ quát đạo." "A? Bỡ gì tật?" "Ai quản ngươi a hỗn đản?" Tệ rỗ rồ tức giận nói, "Có chuyện gì không biết ngày mai lại nói sao? Dở gì sợ rồ xạ tại đảo ngư nhân phía đông, thời gian so đảo ngư nhân còn muốn muộn một chút. Chuyện này rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta tương lai sự nghiệp." "Bỡ gì tật nói như vậy." Đi nạ tôn nở uy lực không thể nghi ngờ, nếu quả thật có thể chứa đựng bên trên một nhóm Tại tương lai chiến tranh bên trong nhất định có thể đưa đến mấu chốt tác dụng đến lúc đó mình mang lên một nhóm từ trên trời bay đến mạ gì hệ rồi sau đó nem xuống, trực tiếp đem cái kia chính phủ thế giới trung tâm đều cho tạc thượng thiên được chứ. Người cái này hỗn đản, thật là biết cho người ta kiếm chuyện. Teyrozo bị quấy rầy giấc ngủ tức giận tâm tình dần dần bình phục, nói đi, cái gì căn cứ? Cụ thể căn cứ là tên là gì ta không biết, bất quá ngươi biết vì sao. Cái trụ sở kia chính là một cái trong số đó. Bợ gì tụt nói? A. Teyrozo sững một chút, ngươi đang nói đùa sao bợ gì tụt, kia không cũng chỉ là một cái hư vô mờ mịt chuyện thuyết sao? Làm sao lại có loại đồ vật này? Ít là tại thế giới mới lưu truyền rất nhiều năm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chỉ cần hủy diệt đi kia ba tòa hòn đảo, như vậy toàn bộ thế giới mới đều sẽ bị hủy diệt. Không, kia nhưng thật ra là thực sự. Bở gì Tật chân thành nói, kêu ba tòa hòn đảo đều tại thế giới mới lòng đất nham tương mấu chốt hội tụ chỗ, chỉ cần đem ba tòa hòn đảo nổ nát, toàn bộ thế giới mới liền biết nên đón trước nay chưa từng có siêu cấp núi lửa đại phun trào, tất cả mọi người có lẽ đều sẽ bị trùng chín. Bao, Bở Dĩ Tật, ngươi cái tên này là nghiêm túc sao? Dù cho cách ren ren xì cũng có thể nghe tới tẻ rồ rọ như ngồi bà trông. Hắn coi như sinh hoạt tại thế giới mới a. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ, giúp ta tìm xem xem đi, kia rất trọng yếu. Bự gì tự nói, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi tìm, có thể hủy diệt thế giới mới ba tòa hồn đạo, đương nhiên muốn xác định bọn chúng trạng thái mới được. Tệ Rỗ Rỗ âm thanh chấm thấp. Hắn hiện tại coi như sinh hoạt tại một đống thùng thuốc nổ lên a, mặc dù không có cách nào đem thùng thuốc nổ nhóm đều ném hết, nhưng là chỉ ít, muốn đem tiếp nổ trạng thái xác nhận tôi ta. Tóm lại, senior. Kết thúc cùng Tệ Rỗ Rỗ trò chuyện, gì thất thật dài thở dài một hơi. Nếu như hết thời thuận lợi, đợi đến cùng chính phủ thế giới quyết chiến thời điểm, Phía bên mình lực lượng nói ít cũng là Hải Vương Minh Vương lại thêm có thể so với cổ đại binh khí dị nã Sở Tôner. Căn bản không biết tại sao, thua. trừ phi vị kia ỷ mũ đại nhân thực sự có được một mình liền áp đảo cổ đại binh khí phía trên lực lượng. Vô luận như thế nào, hết thảy đều đang hướng phía tốt hơn mục tiêu phát triển. Sau đó mấy ngày bợ gì tật đem làm việc trọng tâm đặt ở Hải lâu thạch khai thác trong công việc. Mắc cùng trước đó mấy cái kia thợ mỏ đều bị sắp xếp mới bộ môn, sau đó kia một chỗ giếng mỏ bán phong tỏa trạng thái, mặc dù không có cấm chỉ tiến vào, nhưng là tại sắp xếp lớp học thời điểm hội tận lực để mỏ rời xa kia một phiến khu vực. Lại về sau, Chính thức đào mỏ làm việc bây giờ liền bắt đầu. Hải lâu thạch mỏ cùng mỏ kim cương đều không khác mấy, là hôn tạp tại tầng nham thạch bên trong, cho nên mặc dù hải lâu thạch cường độ siêu cao, khai thác nhưng cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Khai quật ra hải lâu thạch dùng mặt khác vận chuyển thông đạo, bởi vì tất cố ý từ xuất nhập cảnh của quản lý điều một con trung đội đi qua chuyên môn phụ trách cái này, mỗi ngày hải lâu thạch khai quật ra về sau, liền biết được đưa đến khu công nghiệp một cái mới xây đáy biển nhà kho chứa đường, không có áp dụng khí cách nước, phòng ngừa nhân loại nhìn trộm. Bởi tất vội vàng những chuyện này thời điểm, Hắn cũng không biết, cái nào đó ra hỏa lặng lẽ đáp lấy thương thuyền đi tới đạo Ngư Nhân. Mụ mụ, ta hội tham dò rõ ràng trên tòa đạo này tình huống. Tại mảnh này trên Đại Dương Bao La không có bất kỳ cái gì danh khí cái này nam nhân, là mang theo chặt luật lệ lịn sứ mà tới. Chương 150, lưu động, trời xui đất khiến. Chương 150, lưu động, trời xui đất khiến. Hải Lâu Thạch Đào móc sự tình đi vào quỹ đạo về sau, bọn gì tất tinh lực chủ yếu lại vùi đầu vào trong tu luyện. Quốc gia này rất nhiều sự vụ đều cần hắn tới làm quyết định, nhưng là cũng liền giới hạn trong này. Cụ thể quy tắc chi tiết cùng chấp hành phương diện, có chuyên môn phụ trách phương diện này người đi xử lý, lại không tốt cũng còn có lòng cung thành. Bởi gì tất từ đầu đến cuối lo liệu một cái lý niệm là, đảo ngư nhân phồn bình giao phó dựa vào tại phát triển kinh tế, mà cường đại lại muốn dựa vào với mình trở nên càng mạnh. Mặc dù nói như vậy ít nhiều có chút quá mức bản thân trung tâm, nhưng là thế giới này chính là như vậy. Một cái đỉnh cấp cường giả đủ khả năng mang đến ảnh hưởng quá lớn, lớn đến cho dù là một quốc gia, thậm chí mấy cái mấy chục cái quốc gia cộng lại cũng vô pháp so sánh trình độ. Liên như là cái đồ một người liền có thể đệ hại quân cũng không dám xâm chiếm nước Áo đồng dạng mong muốn đạo ngư nhân được đến chính thức cán ổn, trừ phi cổ đại binh khí, không phải cũng chỉ có thể dựa vào mình trở nên càng tương đại. Bở gì thật là nghĩ như vậy. Cái gọi là tu hành đương nhiên là cùng dị bệ cùng một chỗ đối luyện. Dù cho gần nhất thời gian một năm được đến Dị Oa chỉ điểm, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, dị bệ hạ kỳ vũ trang tạo nghệ y nguyên không kém gì bở gì tật mảy may thậm chí còn hơn, hai người tu hành tiến độ xấp xỉ như nhau. Lúc này đối luyện vừa vặn ở vào ngư nhân đường phố hại xâm trong sân huấn luyện, bởi vì gần nhất không có ngũ, cho nên sân huấn luyện này không, vặn để dị bệ cùng bở gì tật đối luyện. Bở Dĩ Tật không có sử dụng dòng điện tôi động, dù sao cũng là tiến hành hạ kỳ tu hành mà không phải thực sự chiến đấu. Bất quá hai người lúc này đối luyện xem ra tương đương quái gì. Rõ ràng hai người đều là thể trạng cháng kiện mãnh nam, nhưng là cơ nắm đấm thời điểm nhưng đều là mềm oặt, phản phất động tác chậm đồng dạng. Dựng. Bở Dĩ Tật nắm đấm đã không thể dùng đụng hoặc là lệnh dạng này chứ, chỉ có thể dùng tiếp là dán tại dị bệ trên lồng ngực. Có chút cảm giác, nhưng là còn kém xa lắm a Bở Dĩ Tật. Dị bệ rút lui hai bước, sau đó cũng trở tay tại Bở Dĩ Tật trên thân đẩy, đương nhiên hiệu quả cũng không tốt, chỉ là đẩy Bở Dĩ Tật một cái lảo đảo. Người đây không phải cũng giống vậy sao gì bê ấy lại ca. Vỡ gì tất lại lần nữa huy quyền. Bọn hắn luận bản đều không có làm sao phát lực, cho nên xem ra tựa như là tại lẫn nhau cho đối phương xoa bóp đồng dạng đây là vì để cho hạ kỳ đi phát huy lực lượng. Hứng lại hạ kỳ vũ trang có thể tăng lên rất nhiều lực phá hoại, nhưng là tựa như là vung mạnh truy một dạng cần mình phát lực. Nhưng là lưu động hạ kỳ vũ trang liền không giống, bản thân nó chính là to lớn lực phá hoại, cho dù là thân thể bản thân không phát lực cũng đồng dạng uy người Bất quá bây giờ hai người cũng còn làm không được trực tiếp đem Hạ Kỳ chuyển hóa thành xung kích, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể để Hạ Kỳ động một cái đại khái uy lực chính là bở gì tất có thể làm cho gì ấy lui ra phía sau hai bước, gì bệ có thể làm cho bở gì tất mất đi cân bằng trình độ, vẫn là tại cơ hội không để phòng trạng thái. Mặc dù xem ra rất kéo hông, nhưng là trên thực tế hai người đều không có chút nào bị bại. Dù sao, cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn đã nhập môn đã có thể để Hạ Kỳ hơi lưu động, chỉ là độ thuần thục cùng điều khiển lực vấn đề để Hạ Kỳ cường độ còn theo không kịp. Nhưng là không quan hệ, vô luận là độ thuần thục vẫn là điều khiển lực cũng có thể thông qua không ngừng luyện tập tăng lên bất quá, cũng là có nhanh chóng tăng lên biện pháp. Liên Như là Zoro nói như vậy, mình tu hành về sau, còn cần chiến đấu đi thôi pháp. Dùng nguy cơ đi tôi luyện ý chí, dùng sức mạnh địch đi tăng lên hạ kỳ đi nguyên tắc trung tiểu sư đệ con đường. Bỏ gì tập đối này, nhưng thật ra là cũng không làm sao để ý, nhưng là phiền phức địa phương ở chỗ, hiện tại không có địch nhân có thể dùng tới ma luyện hạ kỳ. Cho nên chỉ có khai thác loại này chậm hơn một điểm phương pháp. Hai người tu hành thời điểm, đảo ngư nhân, cái nào đó ra hỏa đã đang hành động. Hiện tại đạo ngư nhân đối với kẻ ngoại lai cảnh giác cũng không có yếu bất bao nhiêu, bến cảng là quan khống quan trọng nhất, cho dù là cái khác thành khu. Long cung thành binh sĩ tuần tra cũng chưa từng có dừng lại qua, đã một đoạn thời gian rất dài không người nào dám tại tòa hòn đảo này náo sự. Nhưng là, nếu như chỉ là điểm nhân như không có việc gì tìm hiểu một chút tin tức, vẫn là rất khó phát hiện cái gì không đúng, dù sao hiện tại đảo ngư nhân kẻ ngoại lai like nhiều lắm, ai có công trồng mỗi người đô sự vô cự tế theo dõi điều tra. Thế là, đảo ngư nhân gian nào đó trong tự quán. À, cho nên hiện tại đảo ngư nhân ý nguyên không phải vị kia bờ gì tật cục trưởng định đó sao? Xem ra cực kỳ phúc tướng, dáng người mập mạ gương mặt cũng viên nam nhân rất ngạt nhìn nói, ta ở trên biển nghe rất nhiều truyền thuyết của hắn. Còn tưởng rằng hắn đã là quốc gia này vua không ai. Liên tục tới cái quán ba này vài ngày, làm nền cũng đã đúng chỗ. Trong quầy ba ngư nhân điều tiểu sư tùy ý nói, vợ gì Tất Cục trưởng đích thật là đảo ngư nhân cải biến đại công thần không sai, nhưng là mẹ Tùn Vương cũng là thế hệ thống trị đảo ngư nhân Vương gia, quốc gia này kẻ thống trị hay là hắn a?" Tròn vo nam nhân ánh mắt có chút trầm xuống, cho nên, "Nhưng là hiện tại đích thật là có rất nhiều người cho rằng dẫn đầu đảo ngư nhân tiến lên người chính là Bợ gì Tất Cục trưởng." Điều tiểu sư lại bổ sung một câu, sao ai cũng biết, tất cả cải biến đều là hắn mang đến, hắn để quốc gia này trở nên giàu có, trở nên cường đại, trở nên có tôn nghiêm." đúng là so nệ Tuần Vương làm thật nhiều, để hắn tới làm quốc vương cũng không tệ. Vở gì tất mình thậm chí cũng không biết chuyện này, hắn ở quốc gia này danh vọng trong lúc bất chi bất giác đã cao hơn đầu. Không có cách, ai bảo hắn là đảo ngư nhân cái thứ nhất rõ ràng mang đến tiến bộ biến đổi người đâu? Hở? Nam nhân giật mình, là như vậy sao? Thiên địa không có lựa gạt mũ mũ sao? Cái này tại đảo ngư nhân đã không phải là cái gì bí mật. Diêu tiểu sư nhún nhún vai, bất quá ta là không quan trọng, ai lên đại đều giống nhau, chỉ cần có thể tiếp tục cam đoan quốc gia này phát triển liền có thể. Như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nam nhân thấp giọng, như nói Nội chiến loại hình. Hắn tự hồ phát giác mình có chút nói lỡ, vội vàng lại có chút bổ cứu nói, "Ta, ta chính là suy đoán." Nói mỏ. Điều tiểu sư sững sốt một chút, sau đó cũng hướng phía trước nghiêng thân thể, nói thực ra sợ hai chuyện này người cũng không ít, dù sao năm ngoái. Hắn dừng một chút, vẫn là không nói toàn, nhưng là bờ gì Tật Cục trưởng và mẹ tuần Vương đô không có biểu hiện ra cái gì đối lập dáng vẻ. Hơn nữa còn là gì bệ ấy lao đại ở giữa điều hòa, điều tiểu sư cảm thán, sẽ không có sự tình, nhưng là, ai nói rõ ràng a. Hiện tại đã danh vọng cao hơn Thiên bợ gì Tật Cục trưởng, cùng dự vào huyết thống kế thừa vương vị mẹ Tần Vương ở giữa. Đúng như này thân mật vô gian sao? Không ít đảo ngư nhân các cư dân đều có chút bận tâm a. Dạng này a? Nam nhân nhẹ gật đầu đau đầu, cái này phải làm sao cùng mụ mụ báo cáo a? Thiên kia đến cùng có hay không làm trái lời hứa đâu. Bởi gì Tất tuyệt sẽ không nghĩ đến, bởi vì một năm trước kia một tuần kịch mà lưu lại tới một điểm bất an, hiện tại lại có thể giúp một tay. Tóm lại, về trước báo cho mụ mụ đi, lấy nàng phán đoán là chuẩn. Chương 151, đưa đỏ phở làm mì ngủ một trận nhân duyên. Chương 151, đưa đỏ phở làm mì ngộ một trận nhân duyên. Mụ mụ, ta tại đạo ngư nhân cẩn thận dò xét vài ngày. Cuối cùng được đến kết quả chính là bờ gì tật đảo ngư nhân danh vọng đã hoàn toàn áp đảo nẹ từng phía trên, địa điểm là hồ lệ cả kẻ đảo, chắc lọt kẻ linh tại nghe, đầu bên kia điện thoại là cái nam nhân đóng thành. Có không ít người đều cảm thấy hắn so nẹ từng càng thêm thích hợp trở thành quốc gia này kẻ thống trị, bởi vì tất cả mọi người chung nhận thức chính là, hắn chính là cái kia mang đến cải biến người. Chắc lọt kẻ linh biểu lộ có chút vương dỡ, bất quá lập tức, đầu bên kia điện thoại người lại nói. Nhưng mà cũng có rất nhiều người cho rằng vẫn là chính thống, kẻ thống trị nệ tuần thích hợp hơn, cho rằng loại sự tình này không có ý nghĩa, Đảo ngư nhân chỉ cần bảo trì như bây giờ phát triển tốc độ ai tới làm quyền cũng không đáng kể ý nghĩa cũng có rất nhiều ủng Ta có chút không cách nào phán đoán tình huống nơi này, chỉ có thể đem đại khái tình huống làm tập hợp, sau đó xin ngài quyết định muộn mụ. mụ. Chat Lót khẽ liền cau chặt lông mày. Nàng cũng có chút đoán không được. Bởi gì tất kia tiểu tử đến cùng có hay không thực hiện lời hứa của hắn đâu. Nói có đi, thẳng như đỏ sợ làm ngô nói, hiện tại cũng không nhìn thấy bất kỳ thành quả nào, còn một bộ cùng nệ tuần hai anh em tốt bộ dáng. Nhưng là nói không có đi, hắn lại thực sự tại Đảo Ngư Nhân có được phi thường cao danh vọng, tiếp qua cái mấy năm nói không được hắn vung cánh tay hô lên, Đảo Ngư Nhân dân chúng liền biết tự phát lập đổ Neptune, liền như là lúc trước hắn nói như vậy. Nên xử lý như thế nào đâu? Kiến thức rộng rãi như chặt lọt kẻ lình lúc này cũng chần chờ. Cho nên nàng nhìn về phía kẻ cầm đầu, cau mày, dưới khỏe miệng nặng đứng ở một bên đỏ Flamingo. Chắc lọt kẻ lình đương nhiên sẽ không để cho gia hỏa này cứ như vậy rời đi. Nếu không về sau chứng thực gia hỏa này chỉ là ăn nói bừa bãi, không phải để hắn bỏ trốn mất dạng rồi. Đỏ Flamingo, ngươi có cái gì muốn nói? Trật lọt cái liền âm thanh rất lãnh đạo. Đọ Phược Lạm Mị ngồi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bởi gì tất cái kia hỗn đản còn làm coi như không tệ a, ngay cả hắn đều có chút hoài nghi có phải là hắn hay không tin tức có chút là hở. Kỳ thật Bở gì Tất cùng nệm Tuần ở giữa đã chỉ có mặt ngoài còn không có trở ngại, trên thực tế sau lưng cũng sớm đã vặn mặt. Dù sao, lấy mình cùng người, hắn là quyết không cho phép hắn thống trị quốc gia bên trong có cái danh vọng cao hơn hắn ra hỏa tồn tại, chớ nói chi là kẻ như vậy trên tay còn nắm giữ một chi có thể là toàn bộ quốc gia mạnh nhất quân đội. Cái nào quốc vương có thể chịu được chuyện như vậy? Nhưng là, nệm Tuần thực sự không thể chịu đựng sao? Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nhưng cũng không cách nào xác định. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu các loại không điểm mấu chốt cản bẫy, nhưng là Đỏ Phở làm Mị Ngộ cũng biết, phụ thân của hắn cùng đệ đệ ngu xuẩn như vậy cũng không biết Rất rõ ràng một ví dụ chính là giờ gì Sở Dụ xạ Dị của vương, nghe nói lẽ tuần cùng gì Cụ vương hiện tại là bạn tốt, rất khó nói hắn có phải hay không cũng là như vậy ngây thơ. Bất quá Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đương nhiên không có khả năng tại chặt lọt kẻ liển trước mặt ta khẩu không trả lời được, không phải ngồi vững hắn là có ý định nưu hại bợ gì ta, cái đồ đều cữu không được hắn. Chỗ thăm dò được chỉ là đạo ngư nhân tầng ngoài tin tức. Cụ thể như thế nào chẳng lẽ ngươi có thể xác định sao bị ở mồm? Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, càng là hội kinh hoàng thời điểm thì càng không thể kinh hoàng, tại quái vật trước mặt một điểm phải giữ tỉnh táo. Hắn không có cách nào giống bở Tử tật như thế nhìn trộm chặt Lộc Kè lỉnh tiếng lòng từ đó tính nhắm vào nói chuyện, nhưng là may mà hắn không hề thiếu cùng quái vật liên hệ kinh nghiệm. Ý của ngươi là, so với một năm qua này cho gia tộc giúp không ít việc bở Bợ tật, lao tử càng có lẽ tin tưởng ngươi sao? Chặt Lộc cười lạnh nói. Đọ Phượng Ngộ kính mắt cản trở con mắt trở mắt. Nếu như ngươi thực sự như vậy tin tưởng bờ gì tật tên kia, lại vì cái gì muốn phải người đi đảo ngư nhân tìm hiểu tình huống đâu? Mong muốn nghiệm chứng kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần hơi đốc xúc một chút bờ gì tật tên kia. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ lại nói, sau đó để ngươi tại đảo ngư nhân người quan sát một chút bợ gì tật tên kia có hay không hành động liên tốt. Chặt Lót Kẽ Lin trong mắt hơi híp, mụ mụ mụ mụ, ngươi cái tên này thật đúng là tận hết sức lực nhằm vào bợ gì tật ta. Phất phất phất phất, không có cách, tên kia thế nhưng là địch nhân của ta. Đọ Phượng Ngộ không hề che giấu gì cả dáng vẻ, ngược lại chúng ta hẳn là bằng hữu, bị ập mọn. Cái đồ thế, nhưng là cho ta giảng không ít các ngươi chuyện đã qua a, các ngươi không phải hảo bằng hữu sao? Mụ mụ mụ mụ, cái đồ tên kia sao? Chật lọt kẻ liển cũng có chút hoài niệm cười ha ha, bất quá lập tức, thanh âm của nàng chuyển sang lạnh lẽo, cái kia tiểu quỷ muốn cùng lão nương bình khởi bình tọa còn kém mấy trăm năm đâu. Nàng hung hăng chừng một cái đỏ phở làm mì nổ, ngươi tốt nhất cầu nguyện bợ gì tật kia tiểu tử thực sự lòng mang làm loạn đi. Đỏ phở làm mì ngổ trong lòng trầm xuống. Hiện tại ngược lại là mình xa vào đến xấu hổ hoàn cảnh. Mụ mụ mụ mụ. việc này không nên chậm trễ, lão hiện tại liền cho bợ gì tật gọi điện thoại. Chất lọt kẽ lỉn trong tay Gen Gen Như Sỉ đều không có buông xuống, trực tiếp gọi tới. Gen Gen Như Sỉ vang lên thời điểm Bở Dĩ Tật như cũ tại cùng Dĩ Bệ đẩy đối luyện, hai người hạ kỳ vũ trang lưu động đã càng thêm thành thạo, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào hạ kỳ đều có thể phát huy ra không kém vi lực. Loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ đại đại kích phát hai người tu hành khát vọng. Thẳng đến Gen Gen Như Sỉ tiếng kêu to mới đánh vỡ loại này tích cực hướng lên không khí. Bở Dĩ Tật ngoắc ra Gen Gen Như Sỉ, là tệ rồ sao? Hắn rất chờ mong hỏi, là xin nhờ hắn đi thăm dò biển sự tình có hạ là sao? Sĩ sì dạ thổ sĩ vẫn còn còn con nhít, Hải Vương lực lượng còn không có cách nào hào hào khống chế, Minh Vương còn chìm ở nước bạn nổ lấy không được, nếu như có thể cầm tới có thể so với cổ đại binh khí đi nạ sờ nở, về sau nói chuyện đều kiến tưởng. Là lao nương, nhưng là từ gen gen như sĩ bên trong truyền đến chính là mặt khác một thanh âm. Vợ gì tất biểu lộ hơi đổi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn dị bệ. Dị bệ hiểu rõ gật đầu một cái, giữ im lặng đứng qua một bên. Bị ở muộn. Làm sao? Là có cái gì chỉ rõ sao? Vợ gì tất đại náo bắt đầu tốc độ ánh sáng vận chuyển. Một năm qua này, Chật Lộc khệ gia tộc cũng nhiều lần liên hệ hắn, đại bộ phận đều là trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng là cũng có mấy lần là thúc dục hắn nhanh lên công lực đạo ngư nhân. Nhưng là cái này mấy lần liên hệ đều có một cái điểm giống nhau, liên hệ hắn người đều là Chật lọt khệ gia tộc quan phương phát ngôn viên tự trọng tự rủ, mà không phải nữ vương bệ hạ tự mình gọi điện thoại. Cho nên, lần này là vì cái gì? Muộn mụ muộn. Bởi vì có cái tên gia hỏa có mắt không trồng nhất định phải chạy đến trước mặt của ta tới nói ngươi chỉ là đang lừa gạt lão nương, ngươi cũng không có cấp đoạt đạo ngư nhân ý tứ. Chatlock Kelly liền trong thanh âm mang theo giày đặc ý cười, tựa như là nhà hàng xóm mít mong tới thông cửa thời điểm đàm tiếu một dạng cười, nhưng là bỡ gì tất biểu lộ nhưng trong nháy mắt ngưng chọc lên. Bỡ gì tất? Tiểu tử ngươi có lẽ sẽ không lừa gạt lao nương đúng không? Ta đương nhiên không có cần thiết lựa gạt ngươi. Bỡ gì tất hỏi ngược lại, bất quá, ta có thể hay không biết là tên huấn đản nào thế mà chạy đến châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Hỗ lệ cả kẻ đảo. đạo. Chatlock Kelly cười nhìn về phía biểu lộ rất khó coi đỏ Fır Lam Mì Ngồ, mụ mụ mụ mụ. đương nhiên có thể, là, đỏ Fır Lam do dự liền bán đứng đỏ Fır Lam Mì ngồ. Nang mặc dù hoài nghi vợ gì tật, nhưng là cũng sẽ không cho Đỏ Phở làm mì Ngổ khi nào. Vợ gì tật khẽ miệng kéo một chút. So con rồi còn đáng ghét ra hỏa. Thật muốn lập tức làm thịt hắn, nhưng là tên kia ở xa thế giới mới. Chờ chút đã Đỏ Phở Lạm Mị Ngổ buồn nôn mình, vậy tại sao mình không thể buồn nôn trở về? Hắn không phải đi tìm chặt lộc kẹ lên sao? Cái kia vừa vận lợi dụng nữ nhân này đánh trả tốt, tiện nghi Đỏ Phở làm Mị Ngổ tên kia, để cho mình tiến hắn một trận tốt nhân duyên đi. Bỡ gì lên. Chương 152, Đỏ Phở Lạm con cháu đầy đàn. Chương 152, Đỏ Phở Lạm Mị Ngổ con cháu đầy đàn. Phàm là đối thế giới mới bọn quái vật hơi có chút hiểu rõ đám người đều sẽ biết, tên hiệu Trật Lộc Tệ Lิ่น có hai cái nhất rõ rệt yêu thích. Một cái là điểm tâm ngọt, nàng là hội chỉ là bởi vì điểm tâm ngọt liền công hám hủy diệt một quốc gia nhân vật đáng sợ. Một cái khác là kết hôn. Năm nay Trật Lộc Tệ Lิ่น 59 tuổi, nhưng là trượng phu số lượng đã vượt qua 30 người, nhưng là những này trượng phu không phải trọng điểm, nàng chỉ là muốn sinh hạ các chủng tộc nhi nữ mà thôi, tất cả trượng phu đều tại người thân sinh ra tới về sau bị ném bỏ đệ nhất thế giới thu thập đam mê. Như vậy đã như vậy, truyện kế tiếp liền đơn giản. Bở Dĩ Tật tâm thanh mang lên ý cười, nếu như là tên kia ngược lại là một điểm không kỳ quái, đại khái là đã bị sợ vỡ mật, căn bản không còn dám xuất hiện tại trước mặt ta, chỉ dám ở sau lưng làm thủ đoạn, giống như là trong khe cống ngầm chuột đồng dạng. Mụ mụ mụ mụ, trong khe cống ngầm chuột. Hỗn lệ cả kẻ đảo trong cung điện, chật lọt kẻ lỉn cười ha ha, thật sự là rất tốt hình dung a bở Dĩ Tật. Đọ Phược lạm mị ngổ cắn răng, nhưng là hắn hiện tại cũng không dám nói chuyện phản bác, hắn không dám đánh đoạn chật lọt kẻ chuyện. Bất quá mặc dù là chuột nói bựa, nhưng là bở Dĩ Tật, lão nương y nguyên hy vọng có thể cho lão nương một chút lòng tin. Chatlotte liền tiếng cười to thu liễm, thời gian một năm, ngươi cũng không có để lão nương xem đến cái gì tiến triển á. Chuyện này chờ một hồi hay nói, hiện tại có kiện chuyện trọng yếu hơn. Gen Gen Như bên trong chuyển đến bờ gì tật âm thanh đồng thời mang theo nụ khí cùng ý cười, nhưng là quái gì cũng không lộ ra cát đức. Chuyện trọng yếu hơn. Chatlotte liền sững số một chút, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ là muốn trả thù một chút con nào đó chuột mà thôi. Gen Gen Như tiếp tục chuyển đạt bờ gì tật âm thanh, bị ở muộn, ngươi đối thiên long nhân thấy thế nào? Đọ Phật Lạt Huy nháy mắt cảm thấy không lạnh. Cái gì? Chắc lớp kế linh hoàn toàn sử suốt, làm sao đột nhiên nói cái này? Sau đó nàng cười lạnh nói, bất quá thiên long nhân sao? Cũng chỉ là một đám ném cái tốt hại cặn bã mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày lão nương muốn thống trị mảnh này biển cả, sau đó đem bọn hắn giẫm vào trong bùn. Là như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đối bọn hắn cũng không bài xích. Bởi gì ta Tâm Thanh có chút tiếc đối, còn nói cho ngươi giới thiệu một cái thiên long nhân làm trợ phụ, để ngươi sinh mấy cái thiên long nhân hài tử. Nghe được câu này mấy mắt, đọ trợ lạm mị ngộ thân thể đều đang phát run, sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Hối hận, lúc này chính là không gì sánh kịp hối hận mong muốn gây sự với bợ gì tật phương pháp gì đều đều có thể, vì cái gì mình muốn xuất hiện ở nơi này. Đáng chết. Bợ gì tật. Người tên khốn kiếp đáng chết này cho lão tử im ngay a. Thiên Long Nhân chưởng phù. Cơ hội nháy mắt, chật loạt kẻ lìn mắt sáng dựng lên, mụ mụ mụ mụ, mặc dù những tên kia đều là một đám rất rưởi, nhưng là cái này tộc đàn huyết thống cũng không tệ a. Có thể sinh hạ mấy cái Thiên Long Nhân huyết thống hài tử, chờ lão nương trở thành vua hải tộc thời điểm, lão nương cũng có lý do chính đáng đi kế thừa chính phủ thế giới gi sản a. Nói đi, nàng cơ hội không kịp chờ hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho lão nương cùng Thiên Long Nhân kết hôn? Mong muốn Bợ gì tật tự chứng tâm tư đã sớm không biết ném đến cái gì địa phương đi. Rất đơn giản a. Bợ gì tật tâm thanh mang theo vui vẻ, chỉ cần bắt lấy Đọ Phở Lạm Mị Ngộ liền có thể. Chật Lọt Kẻ Lĩnh sửng sốt một chút. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ bản nhân lúc này đã mồ hôi rơi như mưa. 800 năm trước rời đi giờ dị sở dụ xả tiến về Ma Gi Hệ và trở thành thế giới quý tộc gia tộc tên là Don Quixote. Theo bợ gì tật âm thanh vang lên, Chật Lọt Kẻ Lĩnh chậm rãi nghiêng đầu lại. Ngộ bản không dám cùng Chật mặt, hắn sắc về sau lui, bịa mọn, ngươi đừng nghe gia hỏa này nói nói vượng. Đảo Ngư Nhân Võ Tử đột nghe tới rèn rèn sứ sỉ trong miệng chuyển ra đỏ phờ lạm mị ngộ âm thanh, lập tức cảm giác sảng khoái, à, cho thế mà ngay tại hiện trường sao? Kia thật là lại trùng hợp cực kỳ. Thẳng phiên nạo gia hỏa này không may thời điểm mình không có cách nào ngay lập tức đổi tới hiện trường bỏ đá xuống giếng đâu, kết quả nguyên lai like hắn ngay tại chặt lợt kẻ lỉnh bên người a. Chuyện này là thật hay giả người có thể liên lạc một chút một gặm tiến hành xác nhận bị ơ mồm, ta cũng là từ hắn nào biết. Võ Tử cười nói, tóm lại, gia hỏa này đích thật là thiên chân vạn xác thiên long nhân không sai, với lại, hắn đại khái còn nắm giữ lấy thiên long nhân cái gì bí mật, Ngũ Lao Tinh đều đối với hắn rất rung đúng. Vớ gì tất, nhớ kỹ đúng giờ tới tham gia hôn lễ. Lời nói đều còn chưa nói hết, bên kia chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó gen Zen Nhĩ sĩ đã củn cụt một tiếng rủ xuống đầu nhắm mắt lại điện thoại từ bên kia có máy. Thật đáng tiếc. Vớ gì tất bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách nào chính thai nghe tới Đọa Phượng Lạc Mị Ngộ tên kia tiếng kêu thảm thiết. Đọa Phượng Lạc Mị Ngộ, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào a? Hôn lễ Cát Kệ Đạo cung điện. Đọa Phượng Lạc Mị Ngộ nhìn xem từng bước tới gần chặt loạt kệ liền lập tức cảm giác tay chân sủi lơ, muốn mụ mụ mụ, mụ. Chất lộc kẻ liền thật dài đầu lưỡi liếm láp tinh hồng bờ môi, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ, không, Đọ Phật là, tới cùng lao nương kết hôn đi. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ thủ hạ không ngừng co rúm, sợi tơ xuất hiện lại rụt về lại. Trong lòng của hắn lúc này chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái đồ, cứu ta với. Đạo ngư nhân. Bỡ gì tất thu hồi gen gen nhũ sĩ, si. quay đầu chính là nén cười kìm nén đến rất vất vả dị bệ gầy đại ca. Hai người liếc nhau một cái. Ha ha ha ha ha. Hai người đồng thời cười to lên. Làm cho gọn gàng vào. gì tất? Làm tốt lắm. Dị bệ phình bụng cười to không còn có cơ so đây càng thống khoái trả thủ. Nếu như ta là Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, ta chọn tự sát. Nhưng là tên kia liền chỉ biết lựa chọn sống tạm xuống tới sau đó tìm cơ hội tìm ta báo thủ. Vợ gì tất cũng cười ngửa tới ngửa lui, bất quá ta ngược lại là cảm thấy hắn có lẽ cảm tạ ta, cái này Don Quixote xuất gia tộc liền xem như con cháu đầy đàn đi. Cũng không phải sao? Cùng chặt lốt kẻ liền kết hôn, so đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đại 7 tuổi cả tạ cụ gì trên lý luận cũng đã xem như con của hắn. Bất quá, bất quá, vợ gì tất cười to sau khi dì bệ ấy lại nói, cái này không có vấn đề sao? Nếu như đỏ Phượng làm mị ngộ tên kia từ bỏ tôn nghiêm đi lấy lòng chặt lọt Kèn Lìn, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho hắn mượn nhờ đến chặt lọt Kẻ gia tộc lực lượng. Điểm này không cần đến lo lắng. Bởi gì Tất Tùy ý nói, chặt lọt Kẻ Lìn tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ quyền lực của mình, nàng đối với mỗi một đời trượng phu cũng sẽ không có bất luận cái gì yêu, nàng chỉ là đơn thuần mong muốn hại tử mà thôi. Trượng phu chỉ là nàng sinh dục công cụ mà thôi. Giọng này ta liền yên tâm. Dị Bệ ấy đại ca yên tâm, sau đó hắn liền cười càng lớn tiếng. Tóm lại, trước chuẩn bị săn săn đi. Bỡ gì Tất cũng không nhịn được cười, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cười nói chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là đi tham gia hôn lễ. Mặc dù bây giờ chặt lộc Kẻ Linh bị Đỏ Phượng Lạm mì ngộ tên tiểu yêu tinh này mê hoặc con mắt, nhưng là nàng hoài nghi là sẽ không như thế dễ dàng biến mất để hắn đi tham gia hôn lễ chính là vì cái này. Bất quá, Đỏ Phượng Lạm Mị ngủ cùng chặt lộc Kẻ Linh kết hôn dạng này, rung động tràn diện làm sao có thể không đi tận mắt nhìn? Chương 153, Thế kỷ hôn lễ. Chương 153, Thế kỷ hôn lễ. Thế giới mới, tổ, tổ Land Hải vực, Hộ lễ Cạc Đảo. Trong cung điện, gia tộc chủ yếu cán bộ hôm nay tập kết lại với nhau. Cho nên, các vị ca tỷ tỷ nhỏ Có ai biết hôm nay Mụ Mụ là vì cái gì muốn triệu tập chúng ta sao? Đem một đôi dài quá phận đôi chân dài đặt lên bàn chất lọt kệ sở Mụ có chút hiếu kỳ hỏi. Mụ Mụ lại muốn kết hôn. Phụ trách đem tất cả mọi người kêu đến, gia tộc trưởng tử tợ rộn tợ rộ bình tĩnh nói. Gia tộc con cái nhóm sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Cũng đúng. Sở Mụ thậm chí còn gật đầu nói, đeo kẹt ra bọn hắn đều mấy tháng đại, Mụ Mụ cũng là nên mong muốn sinh hạ mới đệ đệ Mụ Mụ. Mẫu thân lại kết hôn loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã là tập mãi thành quen. Như vậy, lần này đối tượng kết hôn là ai? Từ trước đến nay có chuyện nói thẳng tính cách thô bạo chặt lot kẻ ở vì nói là quốc gia nào quý tộc vẫn là cái nào chủng tộc đại nhân vật ai đi đoạt loại chuyện này cũng là tập mãi thành thói quen không lần này người ngay tại tạiố lệ cả kẻ đảo hiện tại liền bồi tại bên người của mẹ tờốn tờô biểu lộ có chút quái gì mụ mụ để ta bảo các người tới chỉ là vì chú bị hôn lễ sự tình không sai cũng chính là lúc này chặt lọt kẻ liền tiếng cười đột nhiên văn lên lần này lao nương mong muốn một cái để toàn thế giới cũng vì đó chú mục hôn lễ ra tộc con cái nó nghiêng đầu đi Sau đó bọn hắn lập tức liền biết vì cái gì Đọ Dụ Đọ Dụ biểu lộ hội có chút quái gì. Tựa như là Ôm bố B đồng dạng, chặt lọt kẽ lỉn đem quần áo lộn xộn đỏ Phở Lạp Mị Ngộ ôm vào trong ngực, tay nắm cả eo của hắn. Đọ Phở Lạp Mị Ngộ phảng phất đã mất đi sinh mệnh đồng dạng, tối thấp đầu không lúc nhích, nếu như không phải ngực còn tại có chút chập trùng, chỉ sợ thực sự dễ dàng coi hắn là làm một bộ tự thi. Đỏ Phở làm Mị Ngộ a. Cợ giặc cợ chút liền cười trên đau của người khác cười ra tiếng. Hoàn toàn không có một chút Đọ Phở Lạp Mị Ngộ lập tức liền muốn cùng hắn mẹ già kết hôn từ đó trở thành hắn tiện nghi phụ thân mà cảm thấy tức giận ý tứ. Chúng ta biết mụ gia tộc chính thức người đứng thứ hai, cả tạ cụ gì là các huynh đệ tỷ muội bên trong nhất bình tĩnh, hắn nghiêm túc nói, chúng ta hội từ hôm nay trở đi chuẩn bị hôn lễ, thời gian, một tuần sau có thể chứ? Mụ mụ mụ mụ, các người quyết định liền tốt. Trật Lạc Khè liền thân mật đem Đỏ Phở Lạ mỉm ngồi xoạch, miệng rộng trên mặt của hắn trùng điệp hôn một cái, sau đó nàng nói, lao nương cùng Đỏ Phở Lạ liền đợi đến hôn lễ. Đúng, nhớ kỹ liên hệ mặt gẳng tên kia, Thiên Long Nhân làm lao nương lão công tin tức, có lẽ đáng giá hắn một cái đầu bạn đầu đề a. Tất cả mọi người sững sốt một chút. Tốt, Đỏ Lạ, đi, chúng ta tiếp tục đi tạo bảo bảo đi. Tại lão nương mang thai trước đó, đều không thể dừng lại nha. Chắc Lót Kẽ Liển có chút dính nhau ôm bút bên một dạng đỏ phở làm mì ngộ rời đi. Sau đó, tụ tập ở này các cán bộ mới phản ứng được. Ý tứ là, Sợt Mộ chừng lớn hai mắt, đỏ phở làm mì ngộ tên kia là Thiên Long Nhân. Tìm một tên kia hỏi một chút đi. Tận Dũng Tợ Dụ cũng đặc biệt hiếu kỳ, tên kia hẳn phải biết thứ gì. Trong lòng bọn họ kỳ thật có chút thất vọng, đối Thiên Long Nhân động thủ cái gì, không có sao chứ? Thế giới mới cái nào đó ẩn nấp vào đạo, một tòa quái dị kiến trúc ở chỗ này. Ha ha, ha ha Kiến trúc tầng cao nhất trong văn phòng Cổ áo thượng lưu điệu nhân giờ phút này lại cười lăn lộn đầy đất, thế mà lại có loại chuyện này à. Ha ha ha ha, nên nói không hổ là Luyến sao. Tuỳ tiện liền làm được chúng ta chưa hề tưởng tượng qua sự tình. Nhanh nhanh nhanh. Thiên tin báo. Lao tử đã đợi không kịp muốn đem tin tức này đưa đến trên đại dương bao la mỗi người trước mắt á. Làm cho tất cả mọi người đều biết, trận này thế kỷ hồ lễ. Bở gì tất nhìn thấy báo chí thời điểm đã là ngày hôm sau. Tại xã lì trong quán cà phê ăn điểm tâm thời điểm, hắn một bên đảo báo chí, một bên nhịn không được cười, bả vai không ngừng run rẩy. Nó sao? Ngồi ở bên cạnh chậm ăn đồ vật xá lý nghiêng bở gì tận một chút. Bởi vì thực tế thật là tốt cười. Bợ Tử cho dù là lúc này, trên mặt cũng là cười nhẹ nhàng không ngậm được. Trên báo chí kia một chương to mộng dàn mua nhưng lại vui mừng hơn hở mặt, cùng mặt khác một trường trẻ tuổi anh tuấn lại như là con rối một dạng tĩnh mịch gương mặt thành trên lệnh rõ ràng, thực tế là rất khó không khiến người ta cười ra tiếng. Sắc bu lại, muốn nhìn một chút Bợ tật đến cùng đang cười cái gì. Tính đến cái đuôi, Sắc Lý so Bợ Tử còn muốn cao một chút, nàng nghiêng thân thể thời điểm mặt cơ hồ áp vào Bợ Tử trên mặt. Bợ Tử không cần quay đầu liền có thể nghe được tóc nàng khí. Nhan nhặn, cũng không lộ ra đậm, nhưng lại là như thế thấm vào ruột gan. Đây là, Đọ Phượng Lạc là Mỹ Ngộ a. Còn có bị ở mộng. Trạ Dạ mặc dù không có rời đi đảo ngư nhân, nhưng là đối với trên biển thông tin cũng coi là hơi chú ý, nàng đối với hôm nay trên báo chí hai vị này nhân vật chính là có mình được biết. Bọn hắn muốn kết hôn rồi. Bởi vì có thể nhìn thấy tương lai cho nên tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều lộ ra phi thường bình tĩnh Sát Lý tiểu thư lần này kinh ngạc mở to hai mắt. Hoàn toàn không hiểu rõ Thất Vũ Hải cùng trên biển hoàng đế là thế nào quyết định muốn kết hôn. Hôn lễ tại một tuần sau. Bỡ Tử Tất dựng thẳng lên một bàn tay. Ngươi muốn đi? Sát nghiêng đầu lại. Ừm. Bỡ Tử nhẹ gật đầu chặt lọt kẻ gia tộc bên kia, phải đi một chuyến. Cố ý đi nhìn Đỏ Phở Lạm Mị ngộ trò cười lý do này liền không nói. Sắc gật gật đầu, sau đó nàng lại nghiêng bợ gì tật một chút, toàn thế giới đều biết hôn lệ à, nghe thật là không sai đâu. Khác không biết, chỉ ít đối với Đỏ Phở Lạm Mị ngộ ra hỏa tới nói sống còn khó chịu hơn chết đi. Nhưng khi không sai, không thể trả lời như vậy Sắc Ly. gì tật có chút đau đầu. Bất quá còn tốt lúc này, "Blue blue blue" rèn rèn sứ vang lên. Bợ gì tật như chút được cái nặng, tranh thủ thời gian móc ra gen gen kết nối. "Lata, bợ gì tật, báo hôm nay ngươi nhìn sao?" Điện thoại đầu kia lập tức chuyển tới Tệ Rỗ Rỗ tiên sinh hứng thú bừng bừng âm thanh, "Ha ha ha ha, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ tiên kia cùng chặt lọt kẻ liển thế kỳ hôn lễ. Thật sự là chưa hề tưởng tượng qua con đường a." Hảo huynh đệ. Xác Lỵ cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục ăn lên bữa sáng. Trên thực tế, chuyện này chính là ta thúc đẩy. Bợ Tử tận hờ hợt hướng Hảo bằng hữu giảng thuật một chút hắn công tích vĩ đại. "Ha ha ha, làm tốt, ngươi làm tốt bợ gì tận?" Tệ Rỗ Rỗ như cái đồ đần, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Đọ Phở mặt. "Một tuần sau hôn lễ ta cũng cùng đi." Nghiêm túc sao Tệ Rỗ Rỗ? Bỏ gì tất nấp nhở, chật lọt kẻ lỉn để ta đi qua, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì để cho ta tham gia hôn lễ. Nói đùa cái gì?" Tê Zoro lớn tiếng nói, Đọ Phược Lạc Mị Ngộ cùng chật lọt kẻ lỉn hôn lễ, cho dù là chết, lao tử cũng nhất định phải tự mình trình diện xem lệ a. "Cái gì cứu cực lạc từ người?" Kia tùy ngươi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đảo ngư nhân phía trên, mà gì hề rồi, bản ca so. Đọ Phược Lạc Mị Ngộ tên ngu xuẩn kia đang làm cái gì? Ngũ Lao Tinh nhóm lúc này ở vào nỗi giận thái, trước thiên long nhân thân phận thế mà bại lộ không nói, hoàn thành chật lọt kẻ lỉn trợ phù. Đáng chết! Nếu để cho chặt lọt kẻ lỉn từ trong miệng hắn biết được thiên Long nhân bí mật nên làm cái gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Hoặc là, nước vào độ, quỷ đảo. Zoke, ngươi cái này ngớ ngẩn tại làm cái gì? Ma thần một dạng nam nhân một bên mình uống rượu một bên gào khóc, "Ô ô ô, ô quả nhiên là bởi vì quá yêu a. Thế mà bị lỉn chụp tới sinh con. Cái đồ tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Trước người hắn cách đó không xa, đem toàn thân mình đều bao bọc ở áo da màu đen bên trong, âm thanh nam nhân nghiêm trọng, "Vô luận như thế nào, đọ phượt làm mỉ ngộ là chúng ta hợp tác đồng bạn. Với lại, trên báo chí không phải nói Bên cạnh một tên mập bổ sung một câu, tên kia trước đó là Thiên Long Nhân sao? Có lẽ còn là có chút giá trị a. Quái vật tiếng khóc im bặt mà dừng, sau đó, nô lạc lạc lạc lạc. Kia liền đã lâu đi tham gia một chút linh hôn lễ đi. Tiếng khóc tại thoáng qua ở giữa biến thành cười to. Tóm lại, trận này thế kỷ hôn lễ liền xem như mọi người đều biết. Chương 154, hôn lễ chờ đó. Chương 154, hôn lễ chờ đó. Toàn thế giới đều bị cái này đột nhiên xuất hiện sự tình cho làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị đối với phổ thông dân chúng mà nói còn dễ nói, vô luận là trên biển hoàng đế vẫn là Thất Vũ Hải đều cách bọn họ quá xa. Bọn hắn chỉ là nhìn cái việc vui. Mà đối với trên đại dương bao là các cường giả mà nói, liền càng là nhìn cái việc vui. Hắc hì hì hì hì. Quần năm mê vụ tràn ngập hải vực, ma huyễn tâm giác khu vực, một chiếc hòn đảo một dạng to lớn trên thuyền lớn, có vẻ hơi tàn tại trong pháo đại cổ. Đọa phượt Lạp Mị ngộ tên kia thật đúng là can đảm làm a. Đến cùng là bị Chatlotte Lǐn Chō ép buộc vẫn là đơn thuần mong muốn tranh thủ chặt lọt kẻ gia tộc lực lượng đâu? Hắc hì hì ha ha, ngược lại vô luận như thế nào, Lão tử đều muốn nói với hắn âm thanh phục cũng đó sợ làm mị ngộ tên kia cũng không phải vốn không quen biết người xa lạ, rất nhiều năm trước tại lò gẻ thời điểm liền đã gặp qua. Cho nên mới sẽ kính nể dũng khí của hắn a gằn lại nạ nửa trước đoạn một cái khác quốc ra, "A lạ bà ta, gian nào đó xa hoa trong sòng bạc, ngậm si gả trong tay nam nhân cầm báo chí cười lạnh. Cô ha ha ha, tên ngu ngốc kia, hiện tại chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được a. Thật đáng tiếc, không thể tận mắt đi xem một chút tên ngu xuân kia khóc không ra nước mắt xuân mặt." sau, thế giới mới, nào đó phiến vực, cá voi thuyền lớn nát ngàn làn sóng. Lao cha, chật lọt kẽ lỉnh lại muốn kết hôn à?" Tư Thiên đội đội trưởng Thật Dương lấy trong tay báo chí cười ha ha. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Linh nữ nhân kia đời này cũng liền điểm này yêu thích. Dâu trắng cười ha ha. Chắc lọt kẻ linh nữ nhân kia bắn sinh hạ đứa bé thứ nhất thời điểm mới 18 tuổi, từ đó về sau liền cơ hồ hàng năm đều có sản xuất. Có thể nói, nàng đối với vua hải tặc cái danh hiệu này chấp niệm đều không có sinh con tới đại. Nhưng là trượng phu thế, nhưng là cái kia thất vũ hải đỏ sợ làm mì ngụ à, thật là một cái không may ra họa. cười trên nỗi đau của người khác cười ha, ha Ai nói không may đâu. Trong đám người một cái tên béo da đen cười nói, vạn nhất chính hắn thích thú đâu. Mộ bị giờ y cờ cờ bong tàu trong nháy mắt trở thành dũ hải dương đồng dạng là thế giới mới, một mảnh khắc hải vực, một chiếc thuyền hải tặc ngay tại lẳng lạng đi thuyền, thuyền hải tặc cột bồng bên trên treo một mặt hải tặc cờ, khô lâu mắt trái bên trên có ba đạo vết xẹo. Thế giới mới hải tặc nhóm như thế kính sợ xưng hô bọn hắn. Bang hải tặc tóc đỏ. Đỏ thở lạng mỉ ngộ tên kia thế mà là thiên long nhân. Thuyền lớn đầu thuyền, cái này đoàn hải tặc nhân vật số 2, bên bẹ mạn trầm dãi nôn cái vòng Đoàn hải tặc thuyền trưởng, tại cái này thế giới mới trừ 3 cái hải tặc hoàng đế bên ngoài nhất tuyên bố rất cao quái vật, được xưng là là tóc đỏ nam nhân khoan thai tựa ở mạn thuyền bên trên, thôi có vẻ lười biếng ngắm nhìn mênh ngông bát ngát mặt biển. Nét mặt của hắn trở nên có chút phiền muộn, thật là khiến người đau đầu. Hôn lễ tin tức đã để bọn quái vật đều vui. Nhìn thấy báo chí ngày nọ buổi chiều thời điểm, Bở Dĩ tất lại tiếp vào một điện thoại. Bở Dĩ tất? Thanh âm bên đầu điện thoại kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Người cái tên này nhất định sẽ đi tham gia chặt lộc kẹo lỉn cùng đỏ sợ lạm ngộ hôn lễ a. Bợ gì tập những mày, nếu như cố ý liên hệ ta là muốn để ta đi cứu đỏ sợ làm mì ngộ tên kia, vẫn là tôi đi." Hắn có chút đùa cợt nói, các ngươi không có khả năng không biết giữa chúng ta có như thế nào thù hận a. Muốn ta bởi vì tên kia đi cùng chặt lọt kẻ liền trở mặt, các ngươi đương nhiên sẽ không cho là loại chuyện này là có khả năng a. Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao Tinh bị hắn nghẹn một chút, trong lúc nhất thời bên kia có chút trầm mặt. Sau đó, qua góc chừng bán phút về sau, rèn rèn như sĩ kia một đầu đổi một người, "Đã ngươi không nguyện ý hỗ trợ, vậy cái này sự kiện liền giao cho chính phủ đi xử lý, nhưng là bợ gì tôi có một chuyện khác muốn giao cho ngươi." "Chuyện gì?" Võ Dĩ Tất là thật sự có chút hiếu kỳ. Trừ lệ cho mình hỗ trợ cứu viện đỏ Fleur làm mì ngộ bên ngoài, hiện tại cái này trong lúc nỗ chốt, chính phủ còn có thể có gì cần mình đi làm sự tình đâu. Nếu như chính phủ cứu viện đỏ Fleur làm mì ngộ hành động thất bại, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền biết chuyển biến. Ngũ Lao tinh âm thanh lạnh lùng giống như là khối băng đồng dạng, đã không cách nào cứu ra đỏ Fleur làm mì ngộ, kia liền dưới hắn. Người cần làm sự tình là, nếu như chính phủ hành động thất bại, như vậy chí ít tựa bọn hắn chế tạo ra tới loạn, ngươi đi tìm cơ hội giải quyết hết đỏ Fleur làm mì ngộ tên kia. Võ Dĩ Tất sửng sốt một chút, bọn gia hỏa này là nghiêm túc sao? Không chút nào khoa trương, nguyên tắc bên trong Đỏ Phượng làm Mị Ngộ gia hỏa này là chính phủ là ngũ lao tinh nhất bao che thất vũ hải, thậm chí còn có thể bồi Đỏ Phượng làm Mị Ngộ diễn một màn tự nguyện rời khỏi thất vũ hải tiếp mục. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại còn nói muốn giết Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại rất muốn cũng không có cái gì vấn đề. Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ có thể uy hiếp chính phủ thế giới, trừ hắn là nguyên thiên long nhân bên ngoài, còn có mặt khác một một nguyên nhân trọng yếu, hắn nắm giữ thiên long nhân quốc bảo bí mật. Hiện tại Ngộ muốn cùng chặt hồn, ngũ lao tinh nhóm đương nhiên sẽ không để cho hắn đem cái kia bí mật làm đổ cưới đưa đến chặt lọt tệ Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ bị Từ bỏ. Bở Dĩ Tất Tiếu dung sáng lạ. nếu như là chuyện này, vậy ta đương nhiên rất tình nguyện. Có thể tại chính phủ duy trì tình huống dưới đi giải quyết rơi đỏ Phở làm mì Ngộ ra hoàn này, cơ hội như vậy nhưng không có tất yếu cự tuyệt ta bất quá Bở Dĩ Tất sau đó lập tức lại bổ sung một câu, nếu có cơ hội. Nếu để cho hắn ngay trước chật lọt kẻ lỉn mặt bắt lấy tân hôn của nàng trợ phụ, Bở Dĩ tất khả năng cũng chỉ có thể nói lên một tiếng không có ý tứ. Mặc dù rất muốn xử lý Đọ Phở Lạm Ngộ tên kia, nhưng là Bở Dĩ tất cũng không nghĩ bởi vậy liền cùng chật lọt kẻ lỉn mặt. Chỉ có thể nói, năm chắc cơ hội đi. Kết thúc cùng ngũ lao tinh trò chuyện về sau hơi An bài một chút sau đó xuất phát hôn lễ là tại một tuần sau hơi khống chế một điểm tốc độ có lẽ vừa lúc có thể tại hôn lễ cùng ngày đổi tới nếu qua lần trước thua thiệt về sau vợ gì tất là sẽ không lại nghĩ đến sớm đổi tới cho chặt lọt kẽ lì đem tất cả lực chú ý đều phong tới trên người mình cơ hội hắn trước đi giờ dị sợr xạ ở đây tệ rồi rồi gặp lại nghiêm chỉnh mà nói là tệ r rồi cùng ta đã cả vẫn là phải chuẩn bị bất cứ tình huống nào về phân bạ ca giáct tiên xin nóiàng muốn giúp ta nhìnằm phimựa hậu kỳ chế tác với lại Mục tiêu là nam nhân của Đại Minh Tinh nhìn xem bợ gì tật, tiểu tử ngươi tổng sẽ không nói ngươi bây giờ ngày cả cho tạ nạ cả tranh thủ sử dụng năng lực thời gian đều không làm được sao? Bợ gì tật Phong Khinh Vân đạm cười cười, cảm nhận được hảo bằng hữu tín nhiệm. Thế là, hắn cũng nói cho tệ dụ rộ một kiện cao hứng sự tình. Xử lý đọ phở làm mình ồ. Ha ha ha ha, loại sự tình này lão tử đương nhiên cũng phải giúp giúp chẳng tử. Quả nhiên rất cao hứng. Chương 155, Dương cung bạc kiếm. Chương 155, Dương cung bạc kiếm. Nói như vậy đọ phở làm mỹ cái kia thằng xuôi sẹo đã hoàn toàn bị chính phủ thế giới cho vứt bỏ sao? Tiến về tổ tổ Len Hải vực một chiếc thuyền nhỏ, Tệ Dỗ Dỗ đang cùng Bở Dĩ Tất đảm luận liên quan tới Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ một tí chuyện. Bây giờ còn chưa có, nhưng là nếu như không có cách nào đem hắn cấp cứu ra, chính phủ liền sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Bở Dĩ Tất hướng hảo bằng hữu ký càng giới thiệu một chút Đỏ Phở làm Mị Ngộ hiện tại chỗ đứng trước tình cảnh. Ha ha ha ha, hay lắm. Tệ Dỗ Dỗ cao hứng không ngậm miệng được. Cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ ở giữa ân oán cá nhân, lại thêm đối với thiên Long Nhân cái quần thể này tức hận, hai phần căm hận hợp lại cùng nhau, hiện tại chính là một, một dạng thời gian tốt đẹp. Vậy lần này chúng ta có thể tuyệt đối không thể để cho Ngũ Lao tinh nhóm thất bại à? Vợ gì tợn? Tệ rộ rộ một bộ Ngũ Lao tinh môn hạ chó săn bộ dáng, chỉnh trọng việc mở miệng. Tóm lại, trước khi lặng theo dõi kỳ biến đi. Vợ gì tợn nói? Luôn cảm thấy hội tại cuộc hôn lễ này bên trên kiếm chuyện không chỉ là chính phu a, vô luận nói như thế nào, đọ phở lạm mị ngổ tên kia cũng là cái đồ hợp tác đồng bạn đi, đều đã hơn một năm. Nguyên tắc bên trong vị cứu vớt đọ phở lạm mị ngổ, có thể đi tập kích hại quân tiền nhiệm nguyên soái cùng đương nhiệm đại tướng Trô giải ngũ Hiện tại mặc dù bọn hắn giữa song phương còn không có thâm hậu như vậy giao tình, nhưng là muốn nói cái đồ thực sự án binh bất động xem như cái gì đều không có phát sinh bở gì tật cũng là không tin. Nam nhân kia, thế nhưng là hội lấy tự sát làm vui quái vật đa trận này hôn lễ hẳn là sẽ trở nên thú vị phi thường. Tùy cơ ứng biến liền tốt đây là bờ gì tật quyết sách. Thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía trước tiến. Sau đó rốt cục, tại hôn lễ bắt đầu một ngày này sáng sớm, bở gì tật một đoàn người lại một lần nữa đi tới tổ tổ len hải vực. Không có hướng phía trước bao xa, nên đón bọn hắn người liền đã tới. Một chiếc thuyền lớn từ biển bến bờ mà đến, rất nhanh liền đã nằm ngang ở phía trước bọn hắn. Hoàn nên các ngươi lại lần nữa quang lâm a, bợ gì tật, còn có Tetezozo. Trên thuyền, chắc lọt kẻ gia tộc Quan Phương trị định phát huấn viên, Tetezozo cười ha hả mở miệng. Lần này các ngươi có thể tới có chút quá chế, hôn lễ ngay hôm nay giữa trưa, hiện tại chạy tới vừa vặn có thể chuẩn bị trực tiếp tiến vào hội trường. Xin lỗi xin lỗi. Tetezozo chứng chạc đàng hờn nói, trên đường gặp phải một chút sự tình, cho nên hơi chỉ hoãn một chút. Tóm lại, lúc trước hướng hội lễ cả kẻ đảo đi. Tetezozo đối với chuyện này không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thế là bợ gì một đoàn người ngồi lọt kẻ gia tộc lớn. Tốc độ cực nhanh một đường thẳng tới Hồ Lệ cả kẻ Đạo. Lại một lần nữa lại tới đây, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên độ vật. Giống như lần trước đổi ngồi lên đến đây nên đón xe ngựa của bọn hắn, một đoàn người bắt đầu tiến về chặt lọt kẻ lỉnh chỗ cung điện. Đoàn Dỗ cũng không có cùng đi, bởi vì hắn nói hắn còn muốn nên đón cái khác khách nhân. Nhưng là tại hắn cởi ha hả biểu lộ phía dưới, Bở gì tập nghe tới một chút không giống lắm âm thanh. Bở Dĩ tập chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Sẽ không bởi vì hắn lần này tới chậm một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Xe ngựa dần dần rời đi thanh trấn, lái vào thông hướng tỏa thành trong rậm. Sau đó Vốn nên là thẳng tắp hướng phía trước hướng phía tòa thành tiến lên xe ngựa, đột nhiên tại một cái chỗ ngã ba chuyển hướng trực tiếp lái về phía rừng rậm chỗ càng sâu. "Làm cái gì?" Tệ Dỗ Dỗ ngay lập tức phát hiện không đúng, hắn tao mày. "Xin lỗi, hai vị đại nhân." Lái xe cờ tướng binh sĩ cung kính hồi đáp, "Mụ mụ ngay tại làm hôn lễ trước cuối cùng chuẩn bị, không có thời gian thấy các ngài, cho nên có mặt khác đại nhân thay thế." "Ách." Tệ Dỗ Dỗ khó chịu một trận lưỡi, hắn thấp giọng, "Đem địa phương tuyển trong rừng rậm, là vì tránh phát sinh xung đột thời điểm, tại tòa thành bên kia gây nên rối loạn a." Bỏ gì nhẹ nhàng gật đầu. Không muốn đánh nhiều nữ vương Bạch Hạ Huệ lễ, nhưng là lại không kịp chờ đợi muốn cùng hắn nói chuyện đại khái chính là như vậy đi. Cho nên, Bở Dĩ Tật, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tệ Dỗ Dỗ. Mặc dù là tại nói với bờ Dĩ Tật lời nói, nhưng là ánh mắt lại tại hướng tà nạ cả trên thân nghiêng mắt nhìn. Tạ nạ cả trị trọng gật đầu một cái. Thời gian đã qua một năm, hắn cũng đã cùng đi qua hắn không giống. Hắn hiện tại cho dù là tại hoàng đế trước mặt cũng dám phong dung phát động năng lực. Bở Dĩ Tật câu lên quẻ miệng, đương nhiên. Nghe được rất rõ ràng, dương chỗ sâu truyền lại tới âm thanh, tiếp xuống sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn giá hỏa hắn đã biết. Xe ngựa ngừng lại, Còn đứng ngay đó làm gì? Xuống đây đi, vợ gì tất? Kiệt Nạo mà hừ phấn. Bở gì tất từ trên xe ngựa xuống dưới, liếc mắt liền thấy, ngồi xếp bằng tại dưới một cây đại thụ bánh bích quy binh sĩ. Cờ giặc cờ. Bất quá cái này nam nhân cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là lặng lặng đứng tại cờ giặc cờ bên người nam nhân. Thân hình cao lớn mà hùng tráng, thể trạng tráng kiện lại phong dài, chỉ là đứng ở nơi đó tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy không nói gì áp lực. Cả tạ cục gì? Bở gì tất nói, cho nên bị ở là có ý gì? Hai gia hỏa này chỉ là thay thế chặt lập kẻ lỉn xuất hiện ở trước mặt mình mà thôi, không có kia phần nữ nhân thủ ý, bọn hắn là tuyệt không dám tự tiện hành động. Mụ mụ ý tứ là, hành động của ngươi có chút quá mức chậm chạp. Cạ Tạ cũ rỉ ánh mắt phi thường bình tĩnh, nhưng lại lại phá lệ sắc bén, gắt gao khóa chặt tại bờ gì tập trên thân, phảng phất muốn đem hắn cả người đều cho triệt để chăm chằm chết đồng dạng. Nàng hy vọng nhìn thấy ngươi hành động, thì như nói, lập tức hành động, cấp đoạt đạo ngư nhân quyền lực. Bờ gì bất vi động, chỉ là bình nói, "Một năm trước ta liền đã nói qua, ta không có cách nào tại đạo ngư nhân triển khai quá mức cấp tiến hành động." chỉ có thể thông qua cùng mét vuông thủ đoạn cướp đoạt chính quyền. Hiện tại tiến hành không phải rất thuận lợi sao? Ta lúc này ở Đảo Ngư Nhân danh vọng là cái gì tiêu chuẩn, các ngươi chỉ cần tùy tiện phái người đi xem một chút liền biết. Bởi gì ta không chút nào cảm thấy bối rối. Vội cái gì? Hắn bây giờ tại Đảo Ngư Nhân danh vọng đích thật là đã cao đến không biên giới. Thuộc về là hắn hơi toát ra một điểm mục đích, cũng rất dễ dàng có thể nhắc lên một trận thay đổi chiều đại chiến tranh trình độ. Nhưng là hiện tại Mụ Mụ đối sự tiến bộ của ngươi cảm thấy bất mãn ý. Cạ Tạ Cụ Dĩ nguyên rất bình tĩnh, chúng ta hiểu ngươi khó xử, nhưng là Mụ Mụ ý chí không cho phép bất luận cái gì vi phạm. Cho nên nói ngươi làm muốn vi phạm một năm trước ước định sao? Bợ gì Tật không chút nào sợ, chính diện chất vấn cả Tạ Cụ gì nói, mụ mụ ý chí là tuyệt đối. Cạ Tạ Cụ gì ngữ điệu không có chút rung động nào, những chuyện khác không cần phải để ý đến Bợ gì Tật, ngươi chỉ cần tuân theo mụ mụ mệnh lệnh liền đầy đủ. Đồng ý hoặc là cự tuyệt, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề này. Thật đúng là bá đạo á Bợ gì Tật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, hiện tại cùng một năm trước đã có chỗ khác biệt. Hắn nói, vấn đề này ta không muốn trả lời. Cạ Cụ Gi ánh mắt nức lại, thứ này cũng ngang với là cự tuyệt. Ta coi là hợp tác đồng bạn ở giữa cần chính là tôn trọng lẫn nhau. Bợ gì tự nói, hiện tại bị ở mổ thái độ làm cho ta không cảm giác được tôn trọng. Ta muốn, tại hôn lễ kết thúc về sau, ta có thể cùng nàng nói, tóm lại tiểu tử ngươi chính là lựa chọn cự tuyệt đúng không? Ngồi xếp bằng trên mặt đất cờ giặc cờ đã đứng lên, hắn dẫn theo bánh bích quy lại kiếm, cười lạnh. Mụ mụ nói nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy liền để chúng ta nghĩ biện pháp để ngươi đồng ý. Chương 156, lưu động ngoại phóng. Sau đó. Chương 156, lưu động ngoại phóng. Sau đó. Kết quả là vẫn là phải chiến đấu. Tệ dồ dồ không khỏi nhìn về phía Bợ gì tật bóng lưng. Không có vấn đề đi, Bợ gì tật Hai gia hỏa này đều là thế giới mới thanh danh to lớn mạnh mẽ quái vật, Bở gì Tất nhìn xem dẫn theo Kiếm cờ giặc cờ cùng ánh mắt dần dần lăng lệ cả tạ cũ gì biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh đều nói, hiện tại cùng một năm trước đã không giống. Các người xác định muốn tại cái này ngày đại hội bên trong cùng ta động thủ sao? Vợ gì Tất cười nói, cho nên mới cố ý tuyển nơi này à, cho dù là độc thủ cũng sẽ không hẩm ý đến mụ mụ, quấy rầy sự hăng hái của nàng. Cờ Giặc cờ nhếch miệng cười, bánh bích quy binh sĩ vô tay, có rất nhiều bánh bích quy mảnh bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Sau đó những mảnh bánh quy mảnh vụn lại tổ hợp lại với nhau, hình thành từng cái bánh bích quy binh sĩ trực tiếp đem bở Tử thật ba người cho vây quanh tại bên trong ở giữa. Một năm trước thời điểm, Bợ Tử nhìn thấy cờ Giặc Cờ một chiêu này trong lòng hội cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng là hiện tại cũng chỉ cảm thấy con tốt. Bất quá yên tâm tốt Bợ Tử. Cợ Giặc Cờ trong thanh âm tràn đầy hút máu cùng tàn ngược, "Hôm nay là kết hôn thời gian, cho nên mụ mụ cũng không có xử lý người ý nghĩ. Nàng chỉ là cố ý dặn dò chúng ta muốn để ngươi hồi tâm chuyển ý. Hiện tại ngươi còn có trả lời ta vừa rồi vấn đề kia cơ hội, Bợ Tử." Cạ Tạ cũ giũ tay phải tại Hỏa Tan, một thanh dài dài tam xoa kích từ trong tay của hắn ra và dạ mẹ sỉ hệ trái ác quỷ thức tỉnh về sau có thể đối chung quanh sự vật sinh ra ảnh hưởng. Cả tạ cũ di lệ cũ chính là đem hắn vũ khí biến thành bánh mật, sau đó trực tiếp chứa đựng trong thân thể bộ. Tam xoa kích sắc bén mũi nhọn lóe ra hào quang, vô hình khí thế để tệ dụ rỗ sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Không phải đã trả lời qua sao? Vợ gì tự nói, ta muốn đích thân cùng bị ở mồm đàm. Cùng sai lang hổ báo liên hệ, thái độ càng là hiền lành ngược lại càng là gặp nhiệt thị. Dung cương một chút thái độ có lẽ sẽ lại càng dễ nhận tán thành, nhất là khi ngươi có được đủ để xứng đôi cường ngạnh, thái độ cường hành thực lực thời điểm. Ha ha, ha, ha không thể không nói Lão tử, nhưng thật ra là rất thưởng thức ngươi bộ này không biết trời cao đất rộng khỏe miệng a bở gì tật. Cợ Giặc Cợ đột nhiên cất tiếng cười to, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, đại địa chấn động. Bánh Bích Quy các binh sĩ tập thể hướng phía trước bước một bước, trong tay to lớn bánh Bích Quy đại kiếm đã đồng thời hướng phía bờ gì tật chém vào mà tới. Ngược lại là không có đi nhằm vào tệ rồ rồ, chỉ là đem đầu mâu nhắm ngay bờ gì tật một người. Vẫn còn có chút dạng giang hồ quỷ củ. Nói thật, cợ Giặc khả năng lực kỳ thật tương đương khó giải quyết. Mặc dù nói là bánh Quy, nhưng là hắn chế tạo ra tới bánh Bích Quy binh sĩ cường độ viễn siêu sắt thép. Nhóc mũ rơm ánh sáng mở ghẻ ở ba đều không thể đánh nát. Phiên toái hơn chính là cái đồ chơi này chỉ cần hắn còn có thể lực liền có thể không ngừng chế tạo ra. Bởi Gì tất cảm thấy làm ba chỉ huy ngọ xếp thứ ba cờ giặc cỡ thực lực tuyệt đối phải so Tam đại hai họa xếp thứ ba giấc cường không ít, mặc dù tiền thưởng còn so ra kém tên kia. Thậm chí nếu như không phải là sợ đau nhược điểm này quá mức to lớn, thực lực của hắn chưa hẳn liền kém cả Tạ Cụ gì bao nhiêu. Nhưng là, cũng không phải là vô địch địa quang. Lóa mắt điện quang trong khoảnh khắc từ Bở Gì tận trên thân bắn tung tóe mà ra. Dòng điện thôi động trực tiếp toàn bộ chiến hai. Bánh Bích Quy các binh sĩ căn bản đuổi không kịp lúc này Bở gì Tật tốc độ. Tại thân thể như là mị ảnh lấp lóe hướng phía trước đồng thời, Bở Dĩ Tật muốn, đây có lẽ là một cơ hội a, hắn đã đến cỡ giật cờ bản thể chỗ điều khiển cái kia Bánh Bích Quy binh sĩ trước người. Bất quá cũng chính là tích tắc này, lòng bàn chân mặt đất hòa tan biến thành sền sệt niên kỵ bánh ngọt lật lên trên tuần, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trực tiếp đem bờ gì Tật thôn vệ trong đó. A dạ mẹ xì a hệ thức tỉnh chính là điểm này rất đáng ghét ta, có thể thông hóa điều khiển địa hình, nháy mắt đem chiến trường biến thành bọn hắn sân nhà. Bất quá, nghe nhất thanh nghi sở Mặt đất hóa thành niên kỵ bánh ngồi sóng biển căn bản đuổi không kịp bờ dị tận tốc độ, hắn kéo lấy lấp lóe dòng điện phóng lên tận trời, chân phải hướng xuống quét ngang. Sóng nước chi nhận, dòng điện, lượng nước, haki, tam vị nhất thể sóng nước chi nhận trong khoảnh khắc từ bờ dị tận trên đuổi vang ra ngoài, tại phá không nháy mắt quy mô bành trướng đến khoa trường trình độ, phản phất thần minh kia cắt tiên điệu thời điểm sử dụng lưỡi dao một dạng hướng xuống tung bổ. Dã hỏa này tốc độ thật nhanh, cợ giặc cợ rất khó chịu lớn một tiếng. Tốc độ không phải hắn cường hạng. Không phải nguyên tắc bên trong cũng sẽ không cùng Mộ Sơn Lạp Mị hai người dây dưa lâu như vậy còn không cách nào đột phá nhóc Mộ Sơn phòng thủ đi giải quyết một mực trời mưa để năng lực của hắn nhận hạn chế làmị. Nhưng là phòng ngự là. Bánh Bích Quy Khôi Giáp nâng lên tấm Tuấn, đen nhánh Hạ Kỳ nháy mắt bám vào trên đó. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia một đạo to lớn mà rộng rãi trảm kích rơi xuống, rơi vào cỡ giặc cỡ giơ cao bánh Bích Quy trên tấm chắn. Trảm kích cùng tấm Tuấn giao phong địa phương, phản ra, từng chút từng chút hướng xuống lõm, cho dù là cứng rắn bánh Quy tăng đại hạ kỳ y nguyên ngăn Nhưng là, dù cho rất gian nan, nhưng cũng ý nguyên ngăn trở. Cút ngay cho ta trở về. Cợ Giác cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm vân tay phát lực, mạnh sinh sinh đem cái kia đạo trảm kích cho đạn vỡ nát. Bất quá tại trảm kích vỡ vụn đồng thời, trên bầu trời một đạo lôi quang ầm vang hạ xuống. Vỡ gì tất? Hắn giẫm lên không khí tựa như là giẫm lên mặt đất một dạng bình ổn. Mỗi một lần cất bước tốc độ ngay tại tiêu thăng, hắn liền như là kia trưởng thiên phía trên rơi đập kinh lôi. Cợ Giác cẩn thận, nhưng là Cợ Giác Cở cũng không phải là một người tại chiến đấu. Cả tạ cụ gì chân phải hất lên, vốn là rất thon dài chân phải giống roi một dạng hướng phía trước kéo dài đồng thời bành trướng đặc thù Paje Messi Ahe Mochi Mochi nomi để cả tạ cụ gì chẳng những có thể lấy chế tạo bánh mật, còn có thể đem thân thể của mình biến thành bánh mật. Chỉ là trong một chớp mắt, đùi phải của hắn liền như là to lớn trụ đen hướng phía bờ gì tật quét ngang mà tới. Hắn đã thấy tương lai. Bờ gì tật tốc độ dù nhanh, nhưng là cũng không nhanh bằng đoán được tương lai. Nhưng mà, tương lai lại biến. Bờ gì tật tại công bên trong một cái chết sạng, dễ như trở bàn tay tránh đi cả cụ gì rút tới một kích, sau đó lại độ đạp không khí rơi xuống dưới cũng đã trùng điệp rơi vào cờ giặc cờ trên thân. Dòng điện thôi động áo nghĩa sờ kèn. "Wen, tồi khô là hủ." Quấn quanh lấy vô hình ba động thiết quyền ẩm vang rơi lập. Bánh bích quy tấm tuấn vỡ nát, không thể phá vơ bánh bích quy khôi giáp cũng trong nháy mắt vỡ vụn. "Răng rắc." Nội tung bánh bích quy khôi giáp bên trong, cờ giặc cờ thân thể nhanh chóng về sau rút lui. Hắn cắn răng, gia hỏa này, tốc độ, lực lượng, haki so với một năm trước đều có tiến bộ lớn. 1 năm trước gia hỏa này liền có thể đánh vỡ hắn bánh quy khôi giáp, bây giờ nhìn lại lại càng dễ. Vợ gì tất đứng tại chỗ, tay phải nắm chặt lại. Cảm giác tới Cợ Dặc Cở lùi ra phía sau. Cạ Tạ Cụ gì hướng phía trước các bước, "Giáo hỏa này giao cho ta. Nếu như không bị đánh vỡ bánh bích quy khâu giáp, như vậy người đệ đệ này của hắn phi thường cường đại. Nhưng là nếu như không cách nào bảo vệ mình, chỉ cần chúng vào một quyền, Cợ Dặc cờ tiểu tử này chỉ sợ cũng hội kiếp thảm, bởi vì đau đớn mà trực tiếp bất tỉnh đi đi." Hắn đối mặt tiểu tử này tuyệt đối không có phần thắng, bởi vì, bởi gì tập giáo hỏa này quả nhiên cũng giống như mình có thể đoán trước tương lai. Nhưng là, Cợ Dặc Cở còn muốn nói điều gì? Đây là quyết định của ta." Cạ Tạ Cụ Dĩ cũng không quay đầu lại. "Ta minh bạch." Cự giác cờ cực kỳ khó chịu lui về sau đi. Muốn cùng mụ mụ nói chuyện sao? Cả tạ Cụ dị dương một tay lên bên trong tam xoa kích, trung quanh mặt đất cây cối nháy mắt biến thành màu trắng niên kỳ bánh ngọt, như là sóng biển bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Liên để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không tư cách này đi. Bánh mặt sóng biển đã hướng phía bờ dị tật mãnh liệt mà tới, nhưng là không có chút ý nghĩa nào, trước đó tại Đỏ Phở lạ lãng Ni ca nơi đó nếm qua một lần thua thiệt về sau, bờ dị tật liền đã tìm tới ứng đối phương pháp. Dẫm lên không khí phóng lên trời, hắn khoan thai tại công bên trong giạ bước, trên mặt đất sôi liệt niên kỵ bánh ngọt sóng biển căn bản là không có cách chạm tới hắn. Sau đó, Bở Dĩ tất lại lần nữa như là thiên thạch hướng phía Cạ Tạ Cụ Dĩ đập tới. Vô song donut. Cạ Tạ Cụ Dĩ tay trái nắm tay, sau lưng nháy mắt dâng lên mấy chục cái hơi mở niên kỷ bánh ngọt vòng tròn. Nhu Đoàn ngâm lấy, kia từng cái niên kỷ bánh ngọt vòng tròn bên trong, tiếp theo một cái trước mắt, có đen nhánh niên kỷ bánh ngọt nằm đấm bỏ ra. Tốc độ lực lượng số lượng đều là làm cho người kinh hãi tiêu chuẩn, trong một chớp mắt, tựa như cùng giống như cùng phong bạo vũ hướng phía Bở Dĩ tập cuốn tới. Giá hỏa này xong đời. Quan chiến cờ cờ cười lạnh. Cạ Cụ Dĩ ka đã nghiêm túc, cái này hỗn nhưng không có phần thắng. Dự giặc bên ngoài chiến trường tệ dụ rồ ngược lại là khá bình tĩnh. Hắn biết bỡ gì tất còn có một chiêu tuyệt sát vương giả chi quyền. Bỡ gì tất lần này cũng không có chỗ tránh, hắn hít sâu một hơi, tập trung lực chú ý, song tay đã đen kịt một màu, phía trên quấn quanh lấy vô hình ba đạo. Hiện tại không phải liền là dự oết nói tới, tốt nhất lúc chiến đấu cơ sao. Năm đấm, đón lấy năm đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên trong vùng rừng rầm này kinh lôi không ngừng nổ vang, đen nhánh hướng phương hướng phóng xạ đi. nụ cười trên mặt phát ra lạ, mỗi một lần nắm đấm va chạm đều có thể để hắn cảm giác được hạ kỳ vũ trang dung động. Nguyên bản Y nguyên có chút âm u đầy tử khí hạ kỳ vũ trang tại lần này lại một lần giao phong bên trong, dần dần trở nên tươi sống. Quấn quanh ở bờ rỉ tật trên hai tay vô hình ba động càng thêm rõ ràng, lúc này đã tản ra giống như là biển cả một dạng màu xanh đậm đặc. Trước đây tất cả tích lũy tại thời khắc này hóa thành chất dinh dưỡng, rốt cục để hạ kỳ hạt giống nở hóa cái trái. Đùng. Tiếp theo một cái trước mắt, một viên hướng phía bờ rỉ tật đập tới niên kỷ bánh ngọt nắm đấm tung. Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Cứ như vậy sao? Bờ rỉ cười lớn. Giờ này khắp này hạ đã có thể tùy tâm sở dục lưu động. Vung mạnh đại truy rốt cục biến thành hỏa pháo kích phát. Hắn đã có thể dễ như trở bàn tay đem cả Tạ Cụ gì niên kỳ bánh ngọt nắm đấm đánh cho náo loạn. Đây là, cả Tạ Cụ gì sắc mặt biến huyễn, chẳng lẽ nói, ra hỏa này kỳ thật một mực tại ẩn dấu lực lượng, cho tới bây giờ mới rốt cục toàn lực bộc phát. Nói đùa cái gì? Cả Tạ Cụ gì bắn lên, lưu đoàn đồ thứ, tam xoa kích dung nhập trong tay phải, cánh tay phải giống như là bánh quay trẹo một dạng xoay tròn. Khi loại này xoay tròn đến phần cuối thời điểm, tích xúc lực lượng phóng thích, tam xoa kích lập tức như là máy khoan điện hướng phía bờ dị tật đâm đi qua. Bờ dị tật không sợ hãi chút nào. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghĩ gã tổ dạ sợi kèn, như là đã có thể lưu động, kia liền thử nội bộ phá hư đi. Chương 157, hôn lễ bắt đầu. Chương 157, hôn lễ bắt đầu. Tại điên cùng xoay tròn lấy tam xoa kích nuôi thương cùng bợ gì tật nắm đấm và chạm một máy mắt, cả tạ cụ gì liền chú ý tới. Thất khoa trương lực lượng, thật cường hãn hạ kỳ. Ra hòa này, không ngừng nhảy vọt kia chớp màu đen bên trong, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, bợ gì tật về sau bắn ra, nhẹ nhàng rơi vào tệ rổ, rổ trước người đối diện, cả cụ gì cũng trùng điệp rơi đập trên mặt đất, đại địa bị hắn dẫm ra hai cái vết lóm. thậm chí Thân thể của hắn không nhận khống về sau rút lui hai bức ánh mắt của hắn trở nên phi thường nghiêm trọng. Hoắc hoắc hoắc, đây chính là chặt lọt kẻ gia tộc tối cao kiệt tác. Tế Dỗ Dỗ lúc này đột nhiên cười ha ha nói, xem ra cũng bất quá như thế a. Ngươi cái này hôn đản cho lão tử im ngay. Tôn Kính nhất huynh trưởng bị người vũ nhục, cờ giặc cờ nháy mắt nổi giận. Nhưng là kỳ thật, trong lòng cũng của hắn khó có thể tin, cả Tạ Cụ gì ca ca thế mà bị áp chế. Bợ gì tất tên kia, thế mà có được loại này đẳng cấp thực lực. Làm người trong cuộc, bợ gì tất mình ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn. Cả Cụ Dĩ đích thật là cái rất cường nam nhân không sai. Nhưng mà một khi bài trừ hắn không có gì bất lợi đoán được tương lai Hạ Kỳ quan sát, thực lực của hắn kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Hạ Kỳ vũ trang rất mạnh, nhưng là cũng chính là phổ thông cứng lại mà thôi, cho dù là cường độ rất hiệu suất cao, nhưng cũng theo không kịp bỡ dị tất Hạ Kỳ vũ trang đơn thuần thể thuật cùng thân thể năng lực liền càng không cách nào cùng bỡ dị tất đánh đồng. Cạ tạ cũ dị khuyết điểm lớn nhất chính là lực công kích quá yếu. Bỡ dị tất có tưởng tượng qua hắn cùng kinh chiến đấu, đại khái sẽ rất thú vị, kinh mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là chỉ sợ y nguyên rất khó đụng phải cạ tạ cũ dị, mà cạ tạ cũ lực công kích trên cơ bản cũng vô pháp phá phòng kim cho hắn tạo thành tổn thương thậm chí còn có thể lại thêm một cái macro, macro không có cách nào đoán được tương lai, lực phòng ngự cũng liền như thế, nhưng là hắn có được biến thái đẳng cấp năng lực khôi phục. Ba người đại khái là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nào? Ta hiện tại có tư cách sao? Bỡ gì tận mang trên mặt tiểu dung, chỉ là hiện tại, chuyến này liền đã hoàn toàn giá trị về giá vé. Hạ Kỵ Vũ trang lưu động cùng ngoại phóng đã triệt để nắm giữ. Thậm chí, tại vừa rồi một kích cuối cùng bên trong, nội bộ phá hư kỹ xảo cũng có rõ ràng cảm nộ. Dây nói quả nhiên không sai, nắm giữ lưu động ngoại phóng về sau, khoảng cách nội bộ phá hư cũng liền không xa. Mình bây giờ, cho dù là không sử dụng năng lực, cũng đã hoàn toàn có cùng cả tạ cụ dị dạng này quái vật giao thủ thực lực. Thậm chí, bởi vì huyết thống bên trên ưu thế, khả năng còn có thể ép cả tạ cụ gì một đầu. Cài đồ lao sư nói quả nhiên không sai, haki mới là có thể xưng bá thế giới năng lực đẳng cấp cao hạ kỳ mang đến tăng phúc thực tế là quá lớn. Dù sao, dựa vào cao cấp hạ kỳ vũ trang, kỳ nẹ mần loại kia tiêu chuẩn ra hỏa đều có thể phá phòng cái đồ. Cạ Tạ Cụ Dĩ trầm mặc một chút, sau đó trong tay hắn tam xoa kích một lần nữa hòa tan thành bánh mật chuyển vào trong cơ thể của hắn, chuyện nơi đây ta sẽ như thực chuyển cáo mụ mụ, người tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi bờ Dĩ Tật. Tái chiến đấu tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái này nam nhân cường khoa trương. Cạ Tạ Cụ Dĩ rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, hắn mong muốn chiến thắng Bợ Dĩ Tật gia hỏa này sợ rằng sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Dạng này tốt nhất. Bợ Dĩ Tật cười nói, như vậy, có thể mang bọn ta đi tham gia hôn lễ yến hội sao? Cạ Cụ Dĩ còn có thể nói cái gì đây? Khí thế hùng mà đến, nhưng là kết quả lại là đầy người chật vật. Bỡ Dĩ Tất ba người lại lần nữa ngồi lên xe ngựa, lần này là thực sự muốn đi trước hội trường. Trên xe ngựa. Làm tốt lắm a Bỡ Dĩ Tất. Tệ Dỗ Dỗ một mặt hưng phấn, căn bản không quản lúc này ngay tại Jun lẩy bảy lái xe cờ tướng binh sĩ, chỉ là phối hợp cười ha ha, cơ giặc cờ tên kêu biểu lộ người thấy sao. Từ kinh ngạc đến khó lấy tin, cuối cùng là mặt mũi tràn đầy khốn nhục, thật sự là quá thú vị. Tại Đỏ Fer làm mỹ ngộ ra hỏa này, đạo này món chính trước đó có thể đánh giá đạo này trước đồ ăn, cũng coi là chuyến này không lỗ a. Bỡ Dĩ Tất cũng khẽ miệng mỉm cười, cho nên mới nói a, hiện tại cùng 1 năm trước đã hoàn toàn khác biệt. Tòa thành rất nhanh liền đến, lần này hôn lễ hội trường cũng không có tại tòa thành trên đỉnh, dù sao đồng dạng sáng ý 10 năm về sau lại dùng không ai sẽ cảm thấy lập lại, nhưng là một năm về sau liền vội vã một lần nữa, bao nhiêu là có vẻ hơi không dụng tâm. Tòa thành bên ngoài, dương rậm đều bị chặt cây một bộ phận, cùng nguyên bản quảng trường nối liền cùng một chỗ hình thành một mảnh to lớn đất bằng. Mà tại cái này một mảnh to lớn trên quảng trường, lúc này đã là điểm tâm ngọt Hải Dương đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt đứng sừng trên quảng trường, ngập nào khí tức cơ hồ có chút gây mũi, còn thật sự là phù hợp chất lọt kẻ lỉnh phong cách hôn lễ hội trường a. Xuống xe ngựa, Tệ Rỗ Rỗ có chút ngạc nhiên nói, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy ngọt dục răng. Những này điểm tâm ngọt nhóm thể tích rất đại, chính là từng cái bình đài, mỗi một cái điểm tâm ngọt phía trên đều đặt vào một cái bàn tròn cùng một vòng cái ghế, đây là một trận tại điểm tâm ngọt mộng áo quốc gia chỗ tổ chức kiến hội. Vợ gì tất ba người vừa mới xuống xe ngựa, lập tức liền có mặt khác cỡ tướng binh sĩ tới đón đưa bọn hắn tiến về cho bọn hắn an bài vị trí. Tới tham gia chặt lọt kẻ liền những khách nhân đều là thế giới mới có danh tiếng các nhân vật, nhưng lại cho dù là các đại nhân vật ở giữa cũng là muốn phân đẳng cấp. Vợ gì tất cùng Tệ Rỗ Rỗ đương nhiên là thuộc về đẳng cấp rất cao. Cờ vua các binh sĩ đem bờ gì tật cùng tệ rồ rồ đưa đến phía trước nhất một cái đại bánh gato bên cạnh, sau đó cung kính lui lại rời đi. Bở gì tật thuần bánh gato nhìn về phía trước, xa hoa thảm ngang kéo dài, điểm xuất phát là nơi xa tòa thành đại môn, con đường hai bên có chút không hiểu thấu hồ mì đang bay múa, trong lúc nhất thời thật là có chút ngộ ngạo cảnh tượng. Tại cuối con đường, là trang trí cực kỳ điểm tâm ngọt phong cách chủ hội trường, một tên tóc trắng xóa lao thần trà đã đợi ở nơi đó. Xem ra là đối địch. Bở gì cười cười. Cả cụ gì cùng cờ cờ cũng không có chậm trễ quá lâu thời gian, người mới còn không có danh chàng. Ha ha ha ha, Còn có Tệ Dỗ Dỗ, các người hai cái rốt cục đến, đến rồi. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau lên đây a." Bánh Gà Tổ phía trên chuyển đến tiếng cười to. Vợ gì Tất mừng đầu. Ha ha ha ha, mặc rằng, mấy người, người xấu này cũng đã tới rồi sao?" Tệ Dỗ Dỗ đã mang theo Tạ Nạ cả hướng Bánh Gà Tổ phía trên đi. Vợ gì Tất đi theo, Tệ Dỗ Dỗ gia hỏa này lúc nào cùng Mặc Gạn quan hệ tốt như vậy rồi?" Bánh Gà Tổ trên đỉnh rất rộng lớn, đặt vào một chương to lớn bản tròn, mà tại bản tròn trung quanh, ngồi đều là chút người quen biết cũ. Đã lâu không gặp, Bở Dĩ Tất tiểu ca người tìm tìm tra hỏi chính là Sở Tu Sy, si, bọn gì tất có thể nghe tới trong lòng nạn hồi hộp. Ngũ Lao Tinh lần này giao cho chính phủ không nhiệm vụ là tương đương gây khó cho người ta. Còn có mấy vị cũng là thế giới mới thế lực ngầm đám cự đầu, chính là năm ngoái tiệc trà bên trên ngồi cùng bản thân may mắn bọn người. Tệ Dỗ Dỗ cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ đại khái là trong năm đó từng có rất nhiều lần hòa hợp hợp tác. Sau đó, vợ gì tất lặng lặng nghe bọn hắn nói nhảm mười mấy phút về sau, bay múa đầy trời hồ mì nhóm đột nhiên hát vang, một bên, tòa thành cánh cửa mở rộng, có rất nhiều mọc ra cánh nhạc khí bay ra, vui sướng âm nhạc từ trên người của bọn hắn truyền đến. Thật sự là khoa trương năng lực a, chật lọt tẻ lìn. Bỡ gì tất như thế cảm thán thời điểm, tòa thành cánh cửa bên trong, một đôi trang phục lộng lấy người mới đi ra. Phốc. Tệ Dỗ rồ nháy mắt cười to lên. Bỡ gì tất cũng đồng bộ nhếch miệng. Hôn lễ bắt đầu. Chương 158, mở đầu hỗn loạn. Chương 158, mở đầu hỗn loạn. Mụ mụ mụt mụt. Hoan lên đi tới lão nương hôn lễ a. Hăng hai chặt lọt tẻ lìn mặc trên người màu trắng hoa lệ áo cưới, nhìn ra được thiết kế tỉ mỉ qua, cho dù là xuyên tại trên người nàng cũng cho người một loại khiến người kinh diễm hoa lệ cảm giác. Nàng đứng tại một mây trắng lưng tay phải hướng phía con đường hai bên các tân khácher, cười ha hả chào hỏi. Còn có một cái mặt trời còn cuốn chặt lột kệ lỉn bay múa, từng cái tiểu hỏa cầu theo nó trên thân bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung nổ tung biến thành từng đạo trúc mừng khói lửa đờn nhiên, khiến người chú mục nhất hay là bị chặt lọt kệ lỉn tay trái ôm yêu ôm. Hôm nay trận này hôn lễ một cái khác nhân vật chính, nàng tiểu kiều trổng, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, thậm chí có thể nói là chết lặng don quịt sọ đỏ sợ làm mình nó. hỏa này mặc dù so chặt lột kệ lỉn muốn bé nhiều lắm, nhưng là dáng người tỷ lệ có thể so sánh chặt loọt kẽ lình phải tốt hơn nhiều lễ phục màu trắng mặc trên người hắn lộ ra phi thường phù hợp càng phụ trợ hắn có chút không tầm thường xoáy khí đúng vậy có thể thấy rõ ràng đỏ phở sợ làm mì xoáy khí bởi vì hôm nay trên mặt của hắn cũng không có mang theo lệ cũ kính mát bởi gì tất thị lực rất tốt cho nên thấy rõ ràng phở làm mì ngộ chính thức bộ dáng Nói như thế nào đây ngoài ý liệu trong dự liệu a hoàn toàn không có cái gì cho đặc biệt phổ thông anh có đi chỉ là trên mặt không có thiếurung không có vốn nên nên có cái chủ loại kêu kiện nào Huyt rồi chạy đến đánh gạ tô bình đại biên giới Trước phía Đỏ Phờ Lạm Mị Ngủ phương hướng lớn tiếng hô, Đỏ Phờ Lạm Mị Ngủ, nhất định phải hạnh phúc ca. Nhiều cùng bị ở mồm sinh mấy đứa bé. Nguyên bản một mặt chết lặng, Đỏ Phờ Lạm Mị Ngủ ánh mắt nháy mắt hồi phục thần thái, hắn nghiêng đầu lại, hướng phía nhìn bên này đi qua. Sau đó hắn liền thấy một mặt chúc phúc hướng phía hắn vất tay tệ rồ rồ, cùng ngồi ở một bên đồng dạng hướng phía hắn lộ ra tiếu dung bỡ gì tốn. Đỏ Phờ Lạm Mị Ngủ cơ mặt bắt đầu run rẩy đều là bởi vì cái này ra hỏa. Mình sẽ gặp phải loại sự tình này đều là bởi vì cái này hỗn đản tính toán. Bỡ gì tốn? Hắn cái gì cũng không dám làm. Thậm chí thân thể cũng không dám lắc lư một chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở trong lòng giống giận muốn đem Bở Dĩ Tật chém thành muôn mảnh. Bở Dĩ Tật tiêuu dung càng sâu, chính là lòng này âm thanh. Lần này tới mong muốn nghe tới chính là ngươi dạng này tiếng lòng á đỏ phở làm mị ngộ. A, thỏa mãn. Thân hôn hạnh phúc. Bị ở Bở Dĩ Tật cũng lớn tiếng phát ra chúc phúc. Mụ mụ mụ mụ. Chắc Lót Kẻ Lìn bao hàm thâm ý nhìn Bở Dĩ Tật một chút, sau đó thân mật ôm sát đọ phở, phở lạm đã nghe chưa? Tất cả mọi người tại chúc phúc chúng ta đây." Đọ phở lạm không nói một lời. Hắn có thể nói cái gì đâu? Cũng chính là hai câu này ở giữa, gánh chịu lấy hai người đám mây đã bay đến trước mặt cha xứ, sau đó hạ xuống. Sau đó chính là hai người ký kết thần thánh ước định nghi thức. Ha ha ha ha, nhất định phải đem một màn này quay trụ xuống tới mới được. Mặc rằng hưng phấn không được, cơ ảnh hưởng hứng gen gen MC chính là một trận quay chụp. Ha. Từ khi đi tới hội trường, bọn dì Tất Hạ Kỷ quan sát liền không có dừng lại qua, hắn muốn dự bị lấy bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn tình trạng phát sinh. Sau đó, hắn thế mà thật đúng là phát hiện cái gì? Khóe miệng của hắn co lên. Thật đúng là có có đối Hai tên người mới đã tại trước mặt cha sứ đứng vững đã cẩn cụ chăm chỉ tại hộ lễ gả kẻ đảo chủ trì rất nhiều năm hôn lễ lao thần cha dù cho đối mặt chặt lọt kẻ lịn cũng không hoảng hốt, bình tĩnh mà thành thạo lật ra ở trong tay thánh kinh, sau đó hắn giọng, "Xin hỏi tân nương, ngươi là có hay không nguyện ý gả cho người tân lang?" Dựa theo quy trình mà nói, tiếp xuống hẳn là còn có mấy cái vấn đề. Nhưng là tân nương là bình quân một năm kết hôn một lần chặt lọt kẻ lịn, cho nên không cần đến hỏi càng nhiều vấn đề. Lao nương nguyện ý. Chặt đương nhiên không có chút do dự nào, khí thế như hồng cờ lớn. Như vậy Lão thần cha lại run dậy quay đầu nhìn về phía đỏ Fleur Lamino, "Tân lang, ngươi nhất định nguyện ý cưới tân nương của ngươi, đồng thời tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với nàng, phục tùng tại nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, vì nàng dâng ra mình hết thệ tất cả, cùng nàng cùng một chỗ dựng dục ra thuộc về con của các người a." Hoàn toàn, không có chờ đỏ Fleur Lamino trả lời ý tứ, lão thần cha phối hợp nói, "Như vậy, tiếp xuống tiến hành thể ước chi hôn đi." Hôn lễ nguyên lai là đơn giản như vậy cấp tốc sao? Bỡ gì ta không nhịn được cười. Sắc Lý đối với trận này hôn lễ thế nhưng là phi thường chờ mong. Kết quả cùng nàng tưởng tượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ta quá. Thế ước chi hôn hội có dễ dàng như vậy sao? Chắc Lott Kellyn đã song tay nâng lấy đỏ Phật làm mì Ngộ nách đem hắn giơ lên, đầu lưỡi một liếm đỏ trói bờ môi, đỏ Phật Lạp, đã nghe chưa? Kế tiếp là thế ước chi hôn. Miệng nàng môi vểnh lên lên, nhắm mắt lại hướng phía đỏ Phật Lạp Mị Ngộ hôn tới. Ha ha ha ha, ghi chép lại, một màn này nhất định phải ghi chép lại. Tệ Dồ rồ hết sức vui mừng, hắn không biết lúc nào cũng móc ra một cái gen gen như sĩ đối hôn lễ hiện trường một trận quay chụp. hồ là muốn đem cái này kinh điển một màn mãi mãi cũng lưu giữ lại đồng dạng. Ha ha, ha, ha không sai không sai. Mạc Cảnh Phi thường đồng ý lớn tiếng nói, ngày mai tin tức trang đầu liền dùng tấm hình này. Trên biển hoàng đế cùng thất vũ hải hôn lễ. Tới. Vợ gì tất miết miệng lên. Cùng thời khắc đó, không biết lúc nào đã đi tới hiện trường, Nguyên Bản thủ vệ ở một bên cạ tạ Cụ Dị trong mắt hồng quang lóe lên. Sau đó một giây sau, hắn đã lóe lên một cái ngăn tại vợ chồng mới cưới trước người, tang xoa kích trong tay ngưng tụ. Làm sao vậy, cạ tạ Cụ Dị? Nguyên Bản đang chuẩn bị hôn mình Tân Lang chật lột kẽ lịn sửng một chút. Nàng đối với hạ kỳ quan sát cũng không phải là rất am hiểu. Cẩn thận, mù mù. Cụ Dị âm thanh rất lãnh đạm, có không biết sống chết ra hòa tới ầm ầm. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ đại địa đều chấn động lên đại địa tại hở ra, tòa này quảng trường trong nháy mắt vận bèo biến hình. Nguyên bản ngổn ngào một dạng điểm tâm ngọt hội trường tại trong khoảnh khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đây là Tệ Dỗ Dầu con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy hội trường trung ương, nguyên bản mặt đất bằng phẳng giống như là trải qua ngàn vạn năm diễn biến một dạng trong một chớp mắt cao cao nổi lên. Tới từ lòng đất chỗ càng sâu nham thạch đột phá thổ nhướng cùng mặt đất trói buộc, tại độ suất mặt đất về sau bắt đầu biến hình, biến thành một cái cự đại thạch đầu cự nhân bộ dáng. Thạch đầu cự nhân đứng sừng ở cái này đại địa phía trên. Pháp vật cao ngất thẳng vào đám mây đơn thuần thân cao tối thiểu vượt qua 500m. Đọ Phượt Lạ, chúng ta tới cứu ngươi. Thạch đầu cự nhân nội bộ chuyển đến một tiếng dị thường lanh lảnh gầm hét. Vô cùng to lớn năm đấm đá cao cao giơ lên, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lưu lại dậy đặc bóng tối tại trên quảng trường. Tại cái này to lớn trên nắm tay, còn có mặt khác mấy đạo bóng người. Đọ Phượt Lạ mi ngổ trường lớn hai mắt, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Cả tạ cũ gì ánh mắt lại. Thức tỉnh. Phát động, chương 159, chính phủ đang hành động. Chương 159, chính phủ đang hành động. Tại to lớn thạch đầu cự nhân hiện lộ thân hình thời điểm, Tệ Rỗ Rỗ đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó ngay sau đó hắn cười ha ha. Ha ha ha ha, bở gì tụt? Tệ Rỗ Rỗ những này thủ hạ đối với hắn ngược lại là phi thường trung tâm mà. đích thật là phi thường trung tâm, người bình thường cũng không có lá gan vì lao bản của bọn hắn tới sông tổ tổ lên cái này đầm rồng hăng hổ, tới trực diện chặt lọt kẻ linh linh cái quái vật này bên trong quái vật. Bất quá phần này trung tâm hiện tại có thể đổi lấy chỉ là một kiện khác sẽ để cho Tệ Rỗ Rỗ cùng bở gì tật thoải mái cười to sự tình. Nơi này cũng không phải các ngươi có thể náo sự địa phương. Cả tạ cũ gì tay phải vạch một cái và rệ về sĩ hạ hệ trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, có thể đối với ngoại giới vật chất sinh ra ảnh hưởng. Mà bây giờ chính là loại năng lực này hiện ra đang phong tạo cực thời khắc. To lớn vô cùng thạch đầu cự nhân ở trong chớp mắt thân thể biến thành màu sữa. Cái này thạch đầu cự nhân cũng không phải là trống rỗng biến ra, mà chỉ là người nào đó sử dụng năng lực của hắn đem tảng đá ngạnh sinh sinh ghép lại thành cái bộ dáng này mà thôi. Thạch đầu cự nhân vẫn là tự nhiên sản phẩm, nói cách khác, ý nguyên sẽ bị thức tỉnh lực lượng ảnh hưởng đến. Cái gì? Cự nhân trên nắm tay, dính dính tựa như là toàn bộ thân thể đều từ nước nuôi cấu thành chỉ bộn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Là thức tỉnh Làm đỏ phở làm Mỹ ngồ người nhà, hắn đương nhiên là không có lý do không biết hạ dẹ mẹ xì á hệ trái ác quỷ năng lực thức tỉnh hội mang đến cái gì. Trong ngay mắt, thân cao vài trăm mét thạch đầu cự nhân cũng đã bị trực tiếp biến thành bánh mật. Sau đó theo cả tạ cụ gì tay phải nắm tay, bánh mật chỗ cấu thành cự nhân liền tại trong khoảnh khắc giải thể. Sau đó giống như là vòi dòng một dạng điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hướng ở giữa sụp đổ, biến thành một cái cự đại niên kỷ bánh ngọt cầu nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tại cái này to lớn nghiên kỵ bánh ngọt cầu mãn ngoài, đến đây nghị cách cứu viện đỏ phở lạm mỉ ngỗ đon quịt xuất gia tộc các cán bộ sắp xếp thành một loạt, nửa người dưới thật sâu, hiện tại bánh mật một bước kia chỉ có nửa khúc trên thân thể lộ ra. Đáng ghét. Tố Dĩnh. Gia tộc cán bộ tối cao một trong đi ả mạn tỏ ra sức dễ rũ lấy, nhưng là bằng vào hắn lực lượng, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát năm này bánh ngọt trói buộc. Muộn mụ. Cả tạ cụ gì bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía mẹ của hắn, nên xử lý như thế nào bọn gia hỏa này. Muộn muộn muộn Hôm nay Tân Nương nết miệng cười nhìn về phía nàng Tân Lang, đỏ phở lạ. Bọn gia hỏa này đều là người nhà của ngươi, đúng không? Như vậy, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào bọn hắn đâu? Mấy ngày qua ngươi một câu đều không cùng lao nương nói qua, nhưng là lao nương vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào bọn hắn? Đỏ Phật làm Mị ngồi trầm mặc. Cũng chỉ là như thế này trầm mặc. Sau đó, mời đến thiếu thai cho bọn hắn một mạng đi, ư đìn. Đoạt Phật Lạm Mị âm thanh phi thường khô khốc, khốc, dù sao, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Trong nội tâm phản phất có thứ gì bệnh ác. Mụ mụ mụ, mụ. một thanh đỏ phở Lạm sau đó nặng nề mà trên mặt của hắn hôn một chút là trên mặt, nàng một trương miệng rộng liền cơ hồ có đỏ phở làm mị ngổ cả khuôn mặt lớn như vậy. Nhìn xem cái này hạnh phúc mà ngọt ngào một màn, bọn dì thật nhịn không được vì bọn hắn mà vô tay. Tệ dụ dụ nín cười lập tức đu theo. Tiếng vô tay bắt đầu lan tràn, cũng cuối cùng tại cái này tản tạ trên quảng trường vang thành một mạnh. Hôn tiếp tục bán phút, thẳng đến son môi đem đỏ phở lạm mị ngổ cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng về sau, chắt lọt kẻ liền mới lưu luyến không rời đem đỏ phở đặt ở trên sân lạp. Mụ mụ, mụ mụ đã nghe chưa? Cả tạ gì? thả bọn gia này đi. Liên để bọn hắn làm đỏ phở là người nhà tới tham gia cuộc hôn lễ này. Minh Bạch. Cạ Tạ Củ Dị gật gật đầu, sau đó tay phải buông lỏng, bánh mật cầu chợt vỡ ra, đem Don Quixote xuất gia tộc một số người toàn bộ vung ra trên sân lạ. Cho bọn hắn chuẩn bị một cái bàn. Hắn nói, "Đọ Phượt Lạ." Chỉ bọn nước mắt tứ chảy ngang. Bọn hắn Vương, bọn hắn cho rằng có thể trở thành vua hải tặc người nam nhân, hiện tại thế mà luân lạc tới tình trạng này. Thế mà phải dựa vào hướng chặt lọt kẻ liền mệnh ngoặt tới bảo toàn nhóm người mình. "Đọ Phượt Lạ Nội tâm của ngươi cũng nhất định là đang khóc a. "Đọ Phượt có phải hay không khóc tệ rồ không biết, hắn chỉ là biết hắn hiện tại mình đã này không được." Tiên kia càng là không may, hắn thì càng vui vẻ. Bất quá, coi là cứ như vậy kết thúc rồi à bị ở muồm. Vợ gì tất cười nhẹ. Hắn nhưng là nghe được rất rõ ràng đâu, sợ Tú si cái này lao bà tiếng lòng. Hồi hộp mà thấp giọng, nàng đại khái là đang đợi cái gì? Bất quá, trung quanh nơi này các tân khách bên trong, nghe không được cái gì thanh âm kỳ quái ai chính phủ không đến cùng dấu ở cái gì. Cẩn thận mụn mụ. Cả tạ cũ gì đột nhiên quay đầu, tựa như tia chấp hướng phía chặt lọt kẻ lịn phương hướng bắn ra mà đi. Gần như đồng thời, chặt lọt kẻ lịn trước người, không khí đột nhiên vỡ ra. Không, không bằng nói, là không gian đột nhiên ra. Vô hình không gian đột nhiên vỡ ra một cánh cửa, sau đó một bóng người từ trong môn sống ra, một phát bắt được Đỏ Phở làm mì ngộ bà vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn trực tiếp đem Đỏ Phở làm mì ngộ kéo tới trong cánh cửa không gian đi. Vỡ gì tất lần này là quả thực sửng sốt một chút. Năng lực này là? Cả Tạ Cụ gì ánh mắt nghiêm trọng, muốn tới không kịp. Nhưng là, không cần phải gấp. Người muốn làm cái gì? Chat Lót Kẽn liền đột nhiên gầm thét. Tia chớp màu đen từ trên người nàng gào thét mà lên ông. Áp lực nặng nháy mắt tác dụng tại hội trường mỗi người trên thân. Dù cho nàng cũng không có hướng phía đám người sử dụng Hạ Kỳ ba Vương, nhưng là chỉ là dư ba y nguyên để đại lượng tân khách hai mắt trắng dã ngất đi, không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gian nan. Thốt khoa trương Hạ Kỳ Bá Vương, bởi gì tần sắc mặt ngưng trọng đây chính là thuộc về hoàng đế khí phách. Đưa tay bắt lấy Đỏ Phở làm mì ngộ thân thể người nọ du dậy. Lúc đầu hắn chỉ cần đem Đỏ Phở làm mì ngộ hướng phía sau kéo một cái, liền có thể mang theo hắn rời đi. Nhưng là hiện tại, đơn giản như vậy động tác lại là như thế gian nan đối mặt quái vật cái này dòng lũ một dạng Hạ Kỳ Bá Vương, thân thể của hắn hoàn toàn cứng đờ. Căng họng bết chính là Cái này mãnh liệt hạ kỳ bá vương thuận mở rộng không khí cánh cửa hướng nội bộ rất vào. Cái nào đó thực lực không đủ ra hỏa ngất đi. Nếu như chỉ là cái nào đó phổ thông gia hỏa cũng coi như, nhưng là làm thực lực nhỏ yếu như vậy nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể bị tuyển nhập hôm nay cái này nhiệm vụ trọng yếu nam nhân, tác dụng của hắn chỉ có một cái. Không khí môn đang rung dậy, sau đó một giây sau trực tiếp sụp đổ. Không khí cũng tại một trận gợn sóng hiện hiện ở giữa, đem mấy đạo nhân ảnh ép ra ngoài. Ách. Vỡ gì tất chết miệng một cái. Thật đáng tiếc, cũng chỉ thiếu một điểm. Cho nên nếu là mang theo năng lực này tới, vậy tại sao không thể chờ một chút đâu? Dù cho Trật Lót Kẻ Lình Phi thường sủng ái Đỏ Phở Lam Mị Ngộ, đi tới chỗ nào đều muốn mang theo hắn, nhưng là cũng hoàn toàn có thể đợi đến nàng vung lòng cảnh giác về sau lại động thủ, a là sợ hai đến lúc đó Đỏ Phở Lam Mị Ngộ không quản được miệng đem bí mật tiết lộ rồi. Vợ gì tặc nghe được rất rõ ràng, sợ tụ si trong lòng của nữ nhân này đang ai thán. Mụ mụ mụ mụ. Cho nên, Trật Lót Kẻ Lình tiến lên một bước, Lai Ngọ Answer. Linh hồn chủ văn, phát động, chương 160, quái vật từ trên trời giáng xuống. Chương 160, quái vật từ trên trời giáng xuống đột nhiên bị từ trong không khí gạt ra đám dã hỏa hết thảy tám người. Một cái có sừng trâu một dạng tiểu tóc, lúc này đã hai mắt trắng dã hôn mê trên mặt đất. Bởi gì tất trọng điểm chú ý ra hỏa này? Có thể Lặng Yên không một tiếng động mang theo người tới chật lọt kẻ lỉn bên người, như vậy đương nhiên cũng có thể cường không một tiếng động mang theo hải quân quân đội đi đến người nào. Gia hỏa này muốn chết ở đây mới được. Ngoài ra còn có bốn người cũng đầy mặt đại hãn quỷ một chân trên đất, thân thể của bọn hắn đang không ngừng run rẩy, chỉ là đụng phải chật lọt kẻ lỉn hạ kỳ xung kích liền đã đứng đều đứng không thẳng. Còn đứng lấy chỉ có ba người, cầm đầu chính là cái trung niên nam nhân, mặt trắng không râu, thân cao chừng 2 mét. Xem ra rất gầy yếu đi theo sau hắn hai người khác là một nam một nữ, nam dáng dấp cường tráng cao lớn, nữ khuôn mặt phổ thông, nhưng là dáng người rất hòa tai, hai người này cũng là đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đối mặt chặt lọt Kẻ Lĩnh Hạ Kỳ Bá Vương cũng không phải không hề ảnh hưởng. Thật sự là đáng tiếc, thất bại á bở gì thật thật là có chút cảm thán. Thế mà đem chính phủ 9 bờ Juno cho kêu đến, Joa Joami năng lực đích thật là phi thường dê gớm, chỉ thiếu một chút bọn hắn liền thực sự đem đỏ phở làm mì ngổ cấp cứu đi. Chặt lọt mặc dù luôn luôn mất tại chỉ độn, nhưng là chính diện tác chiến thực lực là không thể nghi ngờ cường đại. Bọn gia hỏa này là ai? Tệ Dụ Dụ kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện mấy người, ngạc nhiên nói, "Đơn quỷ xuất gia tộc chuẩn bị ở sao sao." "Ha ha ha ha, là người của chính phủ đi." Mặc rằng trong lúc cấp bách quay đầu, cười hì hì nói, "Ngũ Lao Tinh đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cùng liền kết hôn, dù sao." Hắn ý vị thâm trường nói, "Đo phật Lạm Mị Ngộ tiên kia dù nói thế nào cũng là nguyên tiên long nhân, nhiều ít vẫn là biết một chút tiên long nhân bí mật." "Nha." Tệ Dụ Dụ hiểu rõ gật đầu. Hắn cười nhìn về phía bợ Di Tốn, "Chính là nói hiện tại cứu vớt Đo phật Lạm Mị Ngộ hành động thất bại, tiếp xuống liền muốn biến thành là giết chết Đo phật Lạm Mị Ngộ đúng không?" Có phải là có lẽ vì bọn gia hỏa này thêm cố lên đâu? Tệ dụ rồ cơ hồ hớn hở ra mặt. Bất quá, hiện tại xem ra bọn hắn cho dù là muốn giết chết Đọ Phở Lạm Mỹ Ngỗ đều là một chuyện vô cùng khó khăn a, chặt lọt Tệ liền tay phải nắm đỏ Phở Lạm Mỹ Ngỗ, nhìn về phía mấy cái chính phủ ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng. Cùng thời khắc đó, Katakuri cơ giặc cơ lại thêm sở một ba người từ ba cái phương hướng khác nhau vây quanh tới. Chính phủ không một đoàn người đã bị hoàn toàn bao vây. Vốn là sắc mặt trắng bệnh nam nhân hiện tại càng là lộ ra mặt không có chút máu, hắn thật là có chút sầu mì khổ kiếm dáng vẻ. Sau lưng của hắn một nam một nữ liền càng là sắc mặt trọng. Bởi vì, Chatlotte Lynn năng lực đã phát động. Lai họ Answer. Chatlotte Lynn tại như thế giống giận. Linh hồn chú văn là thuộc về hoàng đế Chatlotte Lynn để mà cướp đoạt khảo vấn linh hồn năng lực. Chỉ cần đối nàng có dù là một tơ một hào e ngại, như vậy liền biết ở trong chớp mắt bị nàng cướp đoạt linh hồn. Hoặc là thỏa mãn yêu cầu của nàng, hoặc là dâng ra linh hồn. Hiển nhiên, chính phủ nhóm bên trong là có e ngại Chatlotte Lynn người, nhưng tất cả mọi người cắn chặt hàm rằng, bọn hắn đều không nói một lời. Bọn hắn cũng không nguyện ý thỏa mãn Chatlotte Lynn yêu cầu, trở về đáp vấn đề của nàng. Thế là đương nhiên Tré quỹ dưới đất bốn cái chính phủ không triên thân, hơi mở bọt khí một dạng đồ vật bay lên, hướng thẳng đến chặt lọt kẹp lỉn bay đi. Không phải đều nói, đối mặt nữ nhân này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sợ hay sao? Mặt trắng nam nhân nhìn xem từng thanh từng thanh bốn cái thuộc hạ linh hồn tốn trong tay chật lọt kẹp lỉn bất đắc dĩ than thở. Thật đúng là khoa trương năng lực a. Bỡ gì thật nhìn xem một màn này trong lòng nhịn không được cảm thán. Mặc dù có nhất định phải e ngại chật lọt kẹp lỉn cái này hạ định điều kiện, nhưng là phối hợp thêm nàng khóc đêm khủng bố danh, cường Hãn vô song lực, cùng có thể xưng khủng bố hạ kỳ ba vương. Toàn bộ biển cả đều tìm không ra mấy cái sẽ không đối nàng cảm thấy e ngại ra hỏa. Chính phủ không đội ngũ tại trong chấp mắt liền chỉ còn lại ba cái. Ách, mặc dù một nháy mắt liền làm cho đối phương giảm quân số hơn phân nữa, nhưng là chặt lọt kẻ Liển Y Nguyên có chút không cao hứng, còn có ba người đứng, cái này liền nói rõ còn có ba người đối nàng không sợ hãi chút nào. Đỗ Phượng Lạ, nàng nói, mấy tên này cũng là mọi người trong nhà của người sao? Đỗ Phượng Lạ mỉ ngộ nhìn xem hiển nhiên là vì cứu hắn mà tới chính phủ không nóng, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười lạnh, không biết, không biết. Được rồi, lão nương đối lai lịch của các ngươi cũng không có hứng thú. Chất lớp đen lỉnh ố đỏ phở làm mì ngổ, cạ tạ cũ gì? Tam Minh Bạch, Mụ Mụ. Cạ tạ cũ gì giơ lên trong tay Tam xoa kích, hắn đối với Mụ Mụ mệnh lệnh tuyệt đối tu theo. Mấy tên này phải chết. Bởi vì vừa rồi tỉ ca đại náo mà trở nên con mèo bánh gạ tổ trên bình này, sợ Tu sĩ Tiếu Dung đã trở nên cực kỳ miễn cưỡng, hành động hoàn toàn thất bại, thậm chí mấy vị đồng sự đều muốn háng tại chỗ này. Dù cho mình có thể sống sót, sau khi trở về chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn a nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Bợ Tử Tật. Nhưng lạ Bợ Tử Tật cũng chỉ là bình nhìn. Bợ Tử Tật, ngươi cái tên này vì cái gì cũng chỉ là nhịn xem. Chẳng lẽ ngươi phản bội chính phủ sao? Bỡ gì Tật hoàn toàn coi như quên đi đáp ứng Ngũ Lao Tinh muốn trợ giúp chính phủ giải quyết hết đỏ phở làm mị ngộ sự tình. Nói đùa, bây giờ muốn nhằm vào đợt phở lạ mị ngộ làm chút gì, vậy coi như thực sự muốn cùng chặt lọt Kẻ Lĩnh đang đối mặt độ. Bỡ gì Tật tiếp nối lắc đầu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những này chính phủ không chết ở chỗ này. Thật sự là, kém chút đều muốn cười ra tiếng từng cái. Bỡ gì Tật đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, dày đặc đám mây đã che cả mặt trời, mà tại kia che khuất bầu trời đám mây bên trong, Bỡ gì Tật nghe tới không tầm thường âm thanh kia là tuyệt đối đủ để cùng chặt lọt kẽ liễn sánh vai cùng thậm chí ngự trị ở bên trên nàng Lâm Thanh. Thực sự tới. Vợ gì tất thần nghĩ. Suy đoán của hắn thành thật. Bởi vì đó phở làm mình ngộ, hai cái quái vật muốn gặp mặt. Đây là. Cả Tạ Cụ gì cũng trong nháy mắt này sắc mặt đại biến, bối rối hô to, mụ mụ. Tiêu to mụ mụ hải tử cũng không có đạt được đáp lại, trong tầng mây đã truyền đến tiếng cười to, nô lạc lạc lật lạc. lạc. Linh. Chúng ta đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua rồi? Nghe tới thanh thuộc, chặt lập tức phản ứng là ai đến, lớn, mụ, mụ, mụ, mụ. Tiểu tử ngươi Là cố ý tới tham gia lão nương hôn lễ sao? Cái Kaito, cái tên này phảng phất mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, khi nó từ chặt lọt tệ lỉnh trong miệng nói ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều trong nháy mắt yên tinh trở lại. Kaito, tệ rồ rồ trừng lớn hai mắt, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía tà nạ cả. Tanaka. cả tiên sinh chỉnh trọng gật đầu một cái, hắn đã làm tốt tùy thời phát động năng lực chuẩn bị. Kaito, ha ha ha ha, thật sự là tuyệt diệu hôn lễ nha. Mặc rằng đã hưng phấn không được, hình ảnh ren đội trưởng trên bầu trời một trận quay chụp. Ngay cả sợ tụ sĩ -Sì trong mắt cũng một lần nữa hiện hiện hy vọng thân thái làm rối ra hỏa tới, như vậy là không phải sự tình hôm nay còn sẽ có chuyện cơ. Siêu, đám mây phía trên, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống. Wen, khi hắn rơi đập trên mặt đất thời điểm, toàn bộ hội trường đều tại chấn động, đầy trời bụi mù khoé động mà lên. Mà cái này to lớn bụi mù tiếp theo một cái chớp mắt bị cuốn phong chỗ thổi tan. Cuốn phong nơi phát ra là, nô lạc lạc lạc lạc. Quái vật đang lớn tiếng gầm tiếu, vẹn vẹn là tiếng cười liền mang theo kinh người phong. Lần, thân hồn hạnh phúc Chương 161, loạn đấu. Vở gì tất tham Chương 161, loạn đấu. Võ Dĩ Tất tham chiến. Cả người đây cơ bắp, đỉnh đầu một cặp sừng lớn hú lượng, mái tóc đen nhánh theo gió lượn vũ. Nhìn xem cái kia ngay tại quần tiểu nam nhân, Võ Dĩ Tất không khỏi trong lòng giun lên. Thân cao mà nói, so chặt lộc kệ lìn muốn hơi thấp bé một chút, nhưng là buông thả khí phách lại không chút nào lộ ra thế yếu, thậm chí còn hơn. Chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền có thể để tất cả nhìn chăm chú lên hắn người sinh lòng e ngại. Đây chính là, Bách thú cải đồ. Tế Dồ Dồ phi thường ngạc nhiên đánh giá cái đồ, hắn có thể từ không nghĩ tới thế giới mới một cái khắc quái vật sẽ xuất hiện vào lúc này. Ha ha ha ha, như vậy, tiếp xuống coi như nào như ta. Trật lọt kẻ lìn giao đấu bạch thú cái đồ, đây chính là chỉ là ngấm lại liền sẽ để người kích động không thôi quyết đấu à. Trật lọt kẻ gia tộc các cán bộ lúc này toàn bộ trận địa sẵn sàng, cả Tạ Cụ gì trên đầu thậm chí đã dày đặc mồ hôi, cho dù là cao ngạo như hắn cũng là biết cái đồ cái này nam nhân đại biểu cho cái dạng gì lực lượng. Bất quá lúc này, chính phủ không ngẫy người trong mắt ngược lại là lộ ra mừng rỡ háo quang. Bọn hắn là biết cái đồ cùng Đỏ Fờ Lạp Mino có quan hệ, nhìn thấy cái đồ xuất hiện lập tức liền minh bạch, gia này là tới Đỏ Fờ Lạp Như vậy, chính độ nào đó cái đồ là trợ thủ của bọn họ. Bất quá đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mở miệng nói với cái đồ giữa bọn hắn có thể hợp tác. Lấy cái quái vật này tính cách, có khả năng nhất hành động ngược lại là trước cho bọn hắn một vậy. Chỉ cần yên lặng chờ cơ hội chính là. Cái đồ, cái đồ đến cho quá nhiều người hy vọng, ngay cả Đỗ phật Lãm Mỹ Ngộ lúc này cũng không nhịn được trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong. Chắc lọ Kẻ lén lẹ cảm chú ý tới điểm này, nguyên bản nhìn thấy lâu không che mặt lao hưu thoải mái tiêu dung lúc này cũng cấp tốc trở nên ấm lánh Cái đồ, lời chúc phúc của ngươi lão nương đã thu được, cho nên tiểu tử ngươi cũng nên cút ngày cho đi. Nô lạc lạc lật gại độ cười lớn, nói cái gì lời nói ngu xuẩn, hôn lẽ như là đã kết thúc, người lão thái bà này không sai biệt lắm cũng nên tận hứng đi. Như vậy, thành thành thật thật đem người cho lão tử giao đến đây đi. Ngươi cũng đừng nói ngươi không biết, Đọa Phật Lạm Mị ngộ thằng ngu này là lão tử người. Đang nói lời nói ngu xuẩn chính là ngươi tiểu tử đi. Bị ở mổn tay đã hướng phía đỉnh đầu xong giác ngũ đưa tới, Đọa Phật la, thế nhưng là lão nương tần nàng, hôn đảng tiểu tử, ngươi mong muốn quấy hoàng lão nương hôn lễ sao? Xong giác đã bắt đầu chuyển đổi hình thái, to lớn mà sắc bén lưỡi đao từ đỉnh kéo dài mà ra, cái này một đỉnh ngũ tại chặt lột kệ lỉn trên tay biến thành một thanh đại đao. Cùng thời khắc đó, Cải Đồ cũng từ phía sau lưng lông vũ áo khoác bên trong móc ra hắn lang nha đổng. Hai người là nhiều năm lão hữu, một ánh mắt liền có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Chất Lộc Kẽ Lin từng thanh từng thanh đỏ phờ lạm mị ngổ ném ra ngoài, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, nàng to mọng thân thể bắn ra, tới đi tiểu quỷ, để lão nương nhìn xem tiểu tử ngươi những năm này tiến bộ. Hoàng đế kiếm, phá phá lư đao. Nô lạc lạc lật lạt. Giải nguy a hề. Đen nhánh thiểm điện tại trong tay lang nha bên trên tỏa ra, tốc độ của hắn thậm chí so Chất Lộc hơn một bậc. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao đổng va chạm. Không cũng không có đụng vào nhau, Lang Nha Bổng cùng Đại Đao cách không đối bình. Có vô hình lực lượng ở giữa kịch liệt xung đột. Từng đạo thô to đen nhánh tiệm điện phóng lên tận trời, khoái động cuồng phong cơ hồ nháy mắt quét ngang toàn bộ hội trường, đại lượng thực lực không đủ thẳng xuôi sẹo bị cuồng phong trực tiếp thổi lên trời. Tế Dỗ Dụ vươn tay cản trở phong, một mặt khó có thể tin nói, không có động phải. Đây là có chuyện gì a? Làm sao hai gia hỏa này vũ khí không có đụng vào nhau? Là hạ kỳ sao? Đó cũng là hạ kỳ sao? Vớ gì tại trong cuồng phong lù lù bất động, hắn chỉ là cười nhìn chăm chú lên hai người đối bình. Hắc kỳ bá vương quấn quanh ở giữa giao phòng, cường giả đỉnh cao quyết đấu. Uy, vỡ gì tất? Người mau nhìn trên trời. Tệ rộ rộ khó có thể tin test chói tai vang lên. Vỡ gì tất lần đầu, mặc dù hắn cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là thực sự nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng về sau cũng ý nguyên nhịn không được trong lòng sợ hãi thảm phục. Trên bầu trời, tầng mây vỡ ra. Bao trùm non nửa phiến thiên không tầng mây bên trong ở giữa vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hổng câu, sau đó tầng mây hướng phía hai bên không ngừng biến mất. Chỉ là trong một chớp mắt, trên bầu trời mây trắng giết hết, nắng gắt giữa trời. Đây là cái gì a? Tệ rồ rồ biểu thị hoàn toàn không thể lý giải, hai người giao phòng, thậm chí có thể làm cho thiên tượng cũng theo đó cải biến sao? Đây chính là trên đại dương bao la chính thức đỉnh cấp các cường giả. Bất quá tại chặt lọt kẻ liền cùng cái đồ động thủ đồng thời, mặt khác cũng có người cũng đã bắt đầu hành động. Chuẩn bị hành động. Sắc mặt tái nhợt chính phủ không đáp giọng, số 3 đi gọi tỉnh mở Juno. Tổ ba người bên trong duy nhất nữ nhân chỉnh trọng gật đầu. Hiện tại ngược lại là có chút may mắn a, tên kia ngay từ đầu liền hôn mê đi. Sau đó số 2 cùng ta cùng tiến lên. Mặt trắng nam nhìn về phía đã bị chặt lọt kẻ gia tộc các cán bộ bảo vệ đỏ Feral Mino, mục tiêu thay đổi. Kế hoạch Hai, không thể để cho cái đồ mang đi mục tiêu. Hiện tại cái đồ đã biết rõ Sở Lạp Mị Ngổn là thiên Long Nhân." Dáng người cường tráng nam nhân gật đầu mạnh một cái. "Hành động." Ra lệnh một tiếng, ba người đã phân làm hai đợt phân biệt bắn ra, không biết sống chết. Cờ Giặc cờ cười lạnh một tiếng, theo túng bánh bích quy khôi giáp nhanh chân lên địch, trong tay đại kiếm ầm vang rơi đập. Dáng người gây yếu mặt trắng nam nhân hiện ra không tầm thường năng lực phản ứng, thân thể của hắn có chút quái dị một bên, giống đầu dây gai một dạng tránh đi Cở Giặc cờ một kiếm. Sau đó hắn một cái lấn người hướng về phía trước, một cước đá vào Cở Giặc cờ nơi ngực Bánh bích quy binh sĩ bị trực tiếp một cước đạp bay ra ngoài, bánh bích quy sắc ngoài ở nửa đường bên trên bắt đầu giải thể. Gia hoàn này, thật là lợi hại. Nguyên Bản chờ lấy cơ giật cờ ca ca nhẹ nhõm trấn áp địch đến đối sở một kinh ngạc nói, chỉ là trong nháy mắt liền đánh vỡ khóa cờ giật cờ ca ca bánh bích quy khôi giáp. Mặt trắng nam nhân đắc thế không tha người, thân thể lăng không bay lên bắn ra truy kích cờ giặc cờ. Cờ giặc cờ cắn răng, trên thân lại mọc ra mấy đầu bánh bích quy cánh tay, cờ bánh quy hướng mặt nam nhân chém bảo. Nhưng là, mặt trắng nam thân thể đàn và mẹo. Hắn trở nên giống như là dây nhỏ đồng dạng, dễ như trở bàn tay tại lưỡi kiếm phong bạo bên trong xuyên qua. Cờ giặc cợ lưỡi kiếm căn bản chạm đến không đến hắn dù là một chút. Người cái tên này, chẳng lẽ nói, cợ giặc cợ con ngươi thích chặt, hắn nghĩ tới loại nào đó khả năng. Mặt trắng nam nhân không nói một lời, tay phải đã nắm tay, nướng bánh mật. Kinh lôi một dạng âm thanh nổ vang, đen nhánh nắm đấm lăng không bay qua. Mặt trắng nam nhân về sau bắn ra tránh đi một cách này. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Sợmút, nhìn xem đỏ phở lạm mình nổ. Cả tạ cũ gì dẫn theo tam xoa kích cất bước đi tới, để ta làm đối thủ của ngươi. Hắn nói. Cả tạ cũ gì? Cho lão nương xem trọng độ phở đang không ngừng cơ lưới dao cùng cái đổ đối bính chật lọt kệ liền quay đầu lớn tiếng nói, "Lô lạc lạc lạc lạc, còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao?" Kaido cười lớn, thế công lập tức càng thêm hung mãnh, "Chúng ta cũng tới." Lúc này Nguyên bản đã tuyệt vọng đon quịt xuất gia tộc các cán bộ cũng tới lòng tin. "Đi cứu ra Đỏ Phở Lạm Mị hiện tại chiến trường thế cục phi thường hỗn loạn, bọn hắn chưa hẳn liền không có cơ hội cứu ra Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ." Thậm chí ngay cả Đỏ mì Ngộ mình cũng không nhịn được tuổi hạ tại rất nhỏ đúng đưa. "Uy, ngươi cái tên này cũng đừng nghĩ thừa dịp Sợt một kiếm trong tay đã chỉ hướng Đọ Phật Lạp Mị Ngộ. Đọ Phật Lạp Mị Ngộ nhếch miệng cười cười. Nô lạc lạc lạc lạt. Vậy thì càng thêm náo nhiệt một điểm đi." Cai Đồ đột nhiên cười ha ha, "Kim." Chặt lốc kẹ liền biến sắc. Rất cao rất cao trên bầu trời, một đạo hắc ảnh đột nhiên rơi xuống. Chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền đã đi tới tầng trời thấp. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn, đen nhánh hai cánh, đen nhánh áo ra, sau đầu có hừng hực thiêu đốt hòa diễm. Tất cả mọi người biết tên của hắn, cái đồ dưới trướng mạnh nhất nam nhân, Viêm Thai Kim. Phất phất phất phất. Xem ra lão tử đã tự do. Độ Lạm Mị ngủ không còn nguyện ý nhẫn nhịn, cười lớn bắn lên, trong tay sợi tơ đã hội tụ thành dây roi, hướng phía Sở Mộ một tới. Hỗn đảo. Sở Mộ một kiếm nên kích đồng thời, cái kia đi theo tại mặt trắng nam nhân phía sau thân thể nam nhân cũng đã căng phòng lên tới, biến thành một đầu nằm rạp trên mặt đất, trên thân bao trùm lấy nặng nghề giáp trụ giáp long bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Cổ đại chủng. Đáng chết, cải đồ. Trát Lót Kẽ Lิ่น tương đương tức giận. Nàng không nghĩ tới cải độ gia hỏa này lần này thế mà đem kim cho mang đến. Lô lạc lạc lật lạt. Lิ่น, tử thế nhưng không nghĩ tới sẽ như thế trùng hợp. Cái độ cười ha, ha. Hắn gấp rút thế công, không cho chặt luật Kaelin bất luận cái gì thoát ly chiến trường cơ hội. Bất quá, phía bên mình cũng không phải thật liền không có cái khác chiến lực. Chặt luật Kaelin căng răng một cái, "Vợ gì trợn?" Nàng cao giọng hò hét, lao nương cần hỗ trợ của ngươi. Có chút việc, hôm nay hai canh." Chương 162, quyết đấu kim. Chương 162, quyết đấu kim. "Vợ gì trợn? lao nương cần ngươi trợ giúp." Chặt luật Kaelin là nói như vậy. Từng đồ sửng sốt một chút, "Vợ gì trợn? Cái tên này cũng không phải là phi thường lạ lẫm, hắn lạ nghe qua. Đọ phượt lạ kia tiểu tử cho tới nay nhớ nhung trong lòng địch nhân." Lên ra hỏa này ý tứ là, để tên kia đi đối phó kinh sao? Cái đồ cởi lạnh, gần đại di rủ sạch quần. Cái đồ nhảy lên một cái, trong tay lang nha bỗng xoay trở lấy, sau đó ầm vang rơi xuống dưới, đen nhánh lôi đỉnh đi lên lan tràn trực trùng vân tiêu phía trên. Về sau lão nương có thể cùng người nói chuyện. Chặt lốt khẽ lình quát to một tiếng, song tay nắm chặt đại đao, không chút nào yếu thế một đao đánh trả. Bỡ gì tất kia tiểu tử thực lực đủ để áp chế cả Tạ Cụ gì, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, như vậy cản trở Kim tên kia tuyệt đối không phải vấn đề gì. Đột nhiên bị gọi vào danh tự bỡ gì thật có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là chỉ muốn hảo hảo nhìn xem hí mà thôi. "Uy, bở gì tật, nói thế nào?" Tệ Dỗ Dô một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, cười hì hì quay đầu, hiện tại hỗ trợ, như vậy lần này đi tới Hồ Lệ cả kẻ đảo một cái khác mục đích cũng liền có thể đạt thành. Lần này đi tới Hồ Lệ cả kẻ đảo trừ đến xem đỏ phở làm mì ngổ náo nhiệt bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là giải quyết cùng chặt lọt kẽ lịn ở giữa tín nhiệm vấn đề. "Bở gì tật lần đầu?" Trên bầu trời, hạng nặng máy bay ném bom một dạng cự điểu đã đến "Viêm Hoàng." Được người xưng là Viêm Thai nam nhân biến thành to lớn vô sĩ rồng, hai cánh chỉ là hướng xuống huy động. To lớn hỏa diễm liền hội tụ thành đoàn rơi xuống dưới, tựa như là mặt trời từ không trung bên trên rớt xuống một dạng. Bíp bíp. Thẳng cơ lại kiếm không để đỏ sợ làm mì ngổ chạy trốn sợ một kinh hoàng ngẩng đầu lên hết lớn, ai tới ngăn cản một chút ra hỏa này a? Lập tức liền có hai vị huynh trưởng nhảy lên. Cả tạ cụ gì hai vị song bảo thai đệ đệ, chật lọt kẻ Ervin, chật lọt kẻ đại phụ cụ. Ervin là vạn dẻ mẹ sĩ a hệ kỳ kỳ no mi năng lực giả. bản thân hắn liền có thể phát ra nhiệt độ cao, cho nên lúc này không sợ hai chút nào bọc lấy hạ kỳ vô trang, liền hướng phía từ trên trời giáng xuống hỏa cầu vập tới, trực tiếp đem hỏa cầu đụng nổ tung. Đại phủ cổ tựa như là chuyện cổ tích trong truyền thuyết thần đang đồng dạng, hắn ma sát bụng của mình, liền sinh sinh thả ra một làn khói mù đạo này, xương mù vượt qua hỏa cầu ngăn ở kinh trước mặt, sau đó xương mù ngưng tụ, biến thành cơ to lớn chiến nhận dần đen. Chớ cản đường. Ẩm tợ Di Ofer làm mình ngọịn. Đối mặt đánh tới hai huynh đệ, kinh thậm chí tăng tốc tốc độ, hai cánh của hắn vốn là đèn nhánh, nhưng là bây giờ lại còn lại trùm lên hạ kỳ con trạch. Cọ. To lớn ma nhân trong tay chiến nhận cũng không có rơi xuống, thân thể liền đã bị chặn ngang đoạn. Hoa. Wow. Ở vị thì là càng thêm thê thảm, hắn giống như là bị gậy tròn dùng sức đập bóng chạy đồng dạng ngã mang hướng xuống dưới đập, hai tay đã máu me đầm đìa. "Ben." Alvin cứ đệm vào lòng đất, mặt đất gợn sóng một dạng chập trùng, bị nổ tung một cái đại lỗ thủng. "Đáng chết." Sợ Mộ sắc mặt đại biến. "Dã hỏa này thực tế là quá mạnh, hai vị ca ca hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là mình lúc này cũng đang không xuất thủ tới nha." Vợ gì tất tiểu ca? Vợ gì tất còn tại xem kịch thời điểm?" Sợ Tú Si đột nhiên mở miệng nói, "Lần không phải để ngươi hỗ trợ sao?" Nàng cười hì hì nói, "Đều là bằng hữu, đừng để nàng thất vọng mà." "Vỡ gì tất nhíu mày." Hiểu, là nghĩ ngay ở chỗ này xử lý đỏ đợt lạm mì ngộ tên kia, mà không phải để hắn bị cái đồ cứu đi đúng không? Thật thú vị. Ba phe nhân mã ở giữa lập trường tại biến không ngừng. Tại cái đồ vừa mới đăng trạng thời điểm, hắn rõ ràng còn là chính phủ không cường vi tới, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Vỡ gì tợ khẽ miệng khẽ nhếch, nếu là bằng Hữu xin nhở, no, có không thể không bên trên lý do đâu. Thiểm điện ở trên người hắn bắn tung tóe, tiếp theo một cái trước mắt, hắn như là lưu tinh trực tiếp lướt lên không chung. Ờ, lập tức. Sợ tụi si xì che miệng cười khẽ. Bất quá, nếu có người quan sát tỉ mỉ nàng Liên có thể thấy được nàng trong mắt một vòng kinh hãi. Giá hỏa này gặp bộ độ thuần thục thật cao, cho dù là tại chính phủ không bên trong, cũng không có mấy cái nhanh hơn hắn. Vợ rỉ tất chỉ là trong một chớp mắt, cũng đã đi tới trên không trung, một đạo hắc ảnh cơ hồ đã đến hắn trước mắt. Chớ cả đường. Kinh âm thanh tương đương lãnh đạo đây cũng là đương nhiên, dù sao đối với hắn mà nói, vợ gì tất thực tế chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Sau đầu hỏa diễm bên trong, từng quả hỏa diễm đạn tiêu xạ mà tới, tựa như là lập tức sẽ đem bợ rỉ tất đánh thành tổ ong vỏ vẽ đồng lại ngay cả tránh né một chút ý nghĩ đều không có, trực tiếp nên đón đạn bắn ra đi lên. Phốc phốc phốc phốc. Sử dụng đạn một quả lại một quả tại bờ gì tật trên thân nổ tung nho nhỏ đó hoa, nhưng lại căn bản là không có cách làm bị thương phương pháp của hắn. Cái gì? Kinh rất là kinh ngạc. Loại này cường độ thân thể. Hắn chỉ ở mình, cái đồ tiên sinh cùng chặt lọt kẹp liển trên thân nhìn thấy qua. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Hắn trước kia không còn kịp suy tư nữa, thiểm điện đã đến hắn trước mặt. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghi gà đổ dạ sầy kèn. Bờ rỉ tật năm đấm dòng điện cuốn quanh. Ẩm trợ làm mình ngọịn. cánh rơi đập. Wen. Trên bầu trời kinh lôi đại tác. Cái gì? đang cùng chặt lót kẽ liền kịch đấu cái đồ kinh ngạc nghiêng đầu lại. Thiên kia, thế mà ngăn lại kim. Mụ mụ mụ mụ, cái đồ, người còn đắc ý quá sớm. Chặt lót kẽ liền cười ha ha. Bỡ gì tất tiểu tử này thực lực xác thực không tầm thường. Sau đó cần phải hảo hảo lôi kéo hắn a. Trên bầu trời, một lần đối bính về sau, bỡ gì tất cùng kim đồng thời kéo dài khoảng cách. Thật sự là cứng rắn thân thể. Bỡ gì tất nắm chặt nắm đấm, một bên hướng phía kim kích xạ mà đi, một bên trong lòng cảm thán. Lưu động hạ đều không thể phá hắn phòng. Phòng ngự trạng thái dưới, gia hỏa này cứng rắn trình độ còn muốn vượt qua cái đồ đi lực lượng thần mạnh, thần mạnh hạ kỳ. Kim sau đầu hỏa diễm giáp cắt, đập hai cánh thời điểm, tốc độ nháy mắt tăng lên không chỉ một đẳng cấp, thậm chí đã hoàn toàn không thể so bờ gì tật kém. Trong điện quang hỏa thạch liền vây quanh bờ gì tật bên cạnh thân. Hắn đã khôi phục hình người trạng thái, rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao phía trên hỏa diễm bốc lên. Lưỡi đao bổ xuống, tốc độ rất nhanh, nhưng là còn không mau. Bỡ Di tật năng lực phản ứng toàn bộ thế giới đều không có người nào có thể cùng hắn địch nổi. Trong điện quang hỏa thạch mạnh không khí kéo về phía sau mở khoảng cách, chém đi kim một kích đồng thời, hắn huy quyền. Áo nghiễn sợi kẹn. sóng điện, Haki, sóng nước Ba loại năng lực hòa làm một thể, rộng rãi ba động trong khoảnh khắc huyết tán mà ra, trực tiếp đem Kim cho thổi bay ra ngoài. Ngô. Kim một tiếng kêu đau, sau đầu hỏa diễm tranh thủ thời gian một lần nữa bốc cháy lên, lại lần nữa tiến vào phòng ngự trận thái. Tại tốc độ của hắn hạ đồng thời, Bở Dĩ Tất đã lại lần nữa lên tiến. "Tiếp tục đi." Viêm hai. Bở Dĩ Tất thiếu dung tương đương hỗn độn. Lưu động đẳng cấp hạ kỳ không cách nào phá phòng kim, như vậy, nội bộ phá hư đâu? Thử một chút xem sao, cái này nam nhân chính là tốt nhất buổi luyện. Trận đấu, tiếp tục. Chương 163, trục diện cái đồ. Chương 163, trục diện cái đồ. Dã hỏa này, thật là khó quấn. Kim đập cánh trên bầu trời phi tốc phi hành, ánh mắt đã ngưng trọng đến cực hạ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, dạng này một cái bừa bãi vô danh dã hỏa có thể các loại hắn chiến đấu đến cái này một loại trình độ. Tốc độ kinh người, lực lượng kinh người, kinh người hạ kỳ, kinh người thể phách. Trên đại Dương Bao La lúc nào có một cái cường đại như vậy dã hỏa. Hỏa Long Hoàng. Hỏa Diễm tại trên đại kiếm lan tràn, sau đó ra sức về sau vung dậy, một đầu dương nhanh múa vuốt to lớn hỏa long nháy mắt lấy thôn tính thiên hạ khí phách hướng phía sau truy kích mã tới địch nhân Miên Ngọn lửa nóng bỏng chạm tới. Hỏa Long thân thể xoển xoệ phản phất giống như là nham tương tạo thành đồng dạng, nhưng là bờ gì tất lại thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Hỏa Diễm, nói ai không biết đồng dạng. Hắn trực tiếp tiến đụng vào Hỏa Long bên trong đồng thời ở nơi này trên người hắn đã bao trùm lên hạ khí, đồng thời cũng toát ra Hỏa Diễm, lấy Hỏa Diễm đối kháng Hỏa Diễm. Bất quá còn chưa đủ. Lần này gì ẩn tộc chế tạo ra Hỏa Diễm nhiệt độ cao hơn người, vô luận là tảng đá vẫn là sắt thép chỉ sợ đều no không được vài đồng hồ liền biết bị hòa tan. Nhưng là, bỡ gì tất còn có thích ứng lực. Thủy Hung trùng giao phó cho hắn khủng bố thích lực, có thể để cho hắn thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Mà loại này thích ứng lực tại cái này 2 3 năm ở giữa đã tiến hóa đến tương đương trình độ. Cho nên, kết quả cuối cùng chính là, nhìn xem từ hỏa long bên trong lông tóc không tổn hao lao ra vợ gì tợ, kinh con ngươi co vào. Giá hỏa này là chuyện gì xảy ra? Hắn là quái vật sao? Lần lợi gì ẩn tộc lấy làm tự hào hỏa diễm đối với hắn không dùng được. Điều tự tôn hoàng. Kinh Tuyệt không phải một cái bởi vì địch nhân cường đại liền biết lựa chọn từ bỏ nam nhân đã hỏa diễm không được tác dụng, kia liền đổi thể thuật. Một phát bắt được cái hốt về sau kéo, thẳng đến đem cả khuôn mặt đều kéo tới biến hình, trở nên dị thường buồn cười đích thật là phi thường buồn cười. Nhưng là Bỡ gì Tật cũng không dám khinh thường. Nguyên tắc bên trong sổ rổ hình dung một chiêu này nói như là laser một dạng không cách nào ngăn cản. Tiếp theo một cái trước mắt, laser phát xạ, nhanh đến mắt thường hoàn toàn không thể gặp. Ngay cả hạ kỳ quan sát đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một cái bóng, âm thanh liền tự nhiên là càng thêm hoàn toàn theo không kịp. Nhưng là, Bỡ gì Tật thân thể một bên, thong dong tránh đi một kích này, thậm chí, hắn còn bắt lấy cơ hội này, kích xạ hướng phía trước nháy mắt bổ nhào vào kim trước mặt. Bay đi. Hắn một quyền nện ở kim trên thân để nam nhân này hóa thành đạn pháo bay ra ngoài. Cái gì? Kim cơ hồ khó có thể tin. Phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng có thể đoán trước tương lai sao? Thật mạnh. Tên kia, thực sự thật mạnh. Sợt một cơ hổ trận mắt hồ mồm. Bở gì tận tên kia áp chế lại Kim. Đây chính là cái đồ phụ tá, đủ để cùng cả Tạ Cụ Dị ca ca địch nổi nam nhân a. Đọ Phật Lạp Mị ngổ cắn chặt hàm răng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này hỗn đản thế mà mạnh đến loại trình độ này. Nói đùa cái gì? Bất quá bây giờ không phải để ý tên kia thời điểm. Mở thức tỉnh. Mặt đất nháy mắt nổ tung, hóa thành đại lượng sợi tơ bay múa đầy trời, Sợt bị trực tiếp tước đoạt đặt chân địa ra ngoài này, sợt một cái răng, Đọ Phượng Lạ, chúng ta tới đón ngươi. Lúc này, lại lần nữa quật khởi thạch đầu cự nhân bên trên, chỉ bọn kích động lệ rơi đầy mặt. Muốn bị tên kia trốn thoát sao? Tệ rổ rổ bẻ bẻ cổ, hơi có chút ngớ nghề khó nhịn. Sao có thể để Đọ Phượng làm mì ngộ tên kia dễ dàng như vậy liền thoát thân hiểm cảnh đầu? Nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Bất quá lúc này một cái nam nhân khác đứng dậy, từng cái to lớn bánh bích quy binh sĩ trong một chớp mắt vắt ngang tại to lớn thạch đầu cự nhân phía trước. Cợ giặc cợ đứng tại một cái bánh bích binh sĩ trên đầu cười lạnh nói, thế mà đem mụ mụ chờ mong hôn lễ biến thành dạng này. Các ngươi đều phải chết. Hỗn loạn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời, Bờ Gi Di cùng kim chiến đấu cũng tiếp tục cháy bỏng. Kim công kích rất khó đánh trúng Bờ Gi Di nhưng là Bờ Gi Di cũng rất khó đánh xuyên kim phòng ngự. Cho dù là đã dùng tới ngư nhân thể thuật xuyên qua sóng xung kích, nhưng là kim lực phòng ngự cũng thực tế cường có chút quá mức đơn thuần nhục thể độ cứng, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có chặt lọt kẻ linh mạnh hơn hắn đi. Nhưng là kỳ thật kim càng đau đầu hơn. Lực phòng ngự của hắn đích thật là rất mạnh, nhưng là cái này cũng không đại biểu Bờ công kích đánh vào trên người hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xuyên qua chất sóng xung kích động dần dần tích lũy ra thương thế. Kết quả ngược lại là chính hắn cầm đối phương không có gì biện pháp quá tốt, vỏ gì ta không chút nào sốt ruột. Liên cùng trước đó tại trong rừng cây nhỏ cùng cạ tạ cụ dị chiến đấu đồng dạng, hiện tại cùng kim chiến đấu cũng làm cho hắn hạ kỳ vũ trang nội bộ phá hư tu hành tiến độ tiêu thăng. Dây ối lão sư đêm hôm đó cuối cùng dạy bảo không ngừng ở trong lòng quanh quẩn để hạ kỳ rốt vào đối phương thể nội tiến hành công kích kỹ xảo càng thêm thuần thục. Kim đột nhiên phát hiện công kích của đối thủ càng phát ra không thích hợp. Hắn vốn nên nên không thể phá vỡ lực phòng ngự, dần dần bắt đầu không cách nào ngăn cản công kích của đối phương đơn thuần trên lực lượng đối phương cũng không có cái gì tiến bộ, nhưng là Sở thủ đến tổn thương cũng đang không ngừng gia tăng. Gia họa này chẳng lẽ còn tại trong trận chiến đấu này không ngừng trở nên càng thêm cường đại sao? Kim không khỏi bởi vì chính mình ý nghĩ này không rét mà run. Trên thế giới làm sao lại có dạng này người? Thế cục giống như cầm cự được a. Chiến trường phóng viên một gặng bên này đập vỗ bên kia đập vỗ, sau đó gật gù đắc ý nói, liền không có ai có thể đứng ra đánh vỡ cục diện này sao? Đánh vỡ cục diện này người đến. Don Quixote xuất gia tộc người bị cờ giặc cờ ngăn cản, Đọ Phlợ Lạm Ngộ liền lần nữa lại sa vào đến cùng sở một trong quyết đấu. Nữ nhân này mặc dù rất thích vậy nước, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Kiếm thuật cùng hạ kỳ đều tương đương xuất chúng, Độc Phược Lạm Mị Ngộ không cách nào tùy tiện chiến thắng nàng. Hắn chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào cùng nữ nhân này chiến đấu bên trong. Mà mọi người đều biết, người đem tất cả lực chú ý đều đặt ở chính diện thời điểm, mặt sau cũng rất dễ dàng thư giãn. Độc Phược Lạm Mị Ngộ thẳng hết sức chăm chú điều khiển sợi tơ đi công kích sở một thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới sau lưng của hắn, trong không khí đột nhiên mở rộng một cánh cửa. Một nữ nhân từ đó chui ra. Mặt mũi của nàng rất phổ thông, nhưng là biểu lộ lại rất không phổ thông. "Chết đi!" Ngộ, Ngũ Lao Tinh hy vọng người yên tĩnh. Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ chỉ tới kịp quay thân quay đầu, một thanh sắc bén chủy thủ liền đã đâm vào hằn phía sau lưng. Không có cách nào dùng cơ bắp kẹp lấy chủy thủ hoặc là hạ kỳ phòng ngự, bởi vì tại tiếp xúc đến chủy thủ mũi nhọn nháy mắt, Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ liền đã mất đi khí lực. Hải Lâu Thạch, Người đang làm cái gì? Ngâm Thiết chính là Smut. Vô luận nói như thế nào, gia hỏa này cũng là mụ mụ hôm nay Tân Lăng A. Giọng lớn trạng kích tiếp theo một cái chốc mắt cũng đã gào thét mà tới. Không kịp lại bổ đao, nữ nhân chỉ có thể rút ra chủy thủ về sau rút lui, một lần nữa lùi về đến kia một cái mở rộng không khí môn bên trong. Sau đó cánh cửa quan bế Bọn hắn không phải tới cứu đỏ Phở làm mì ngộ sao? Sợ Tu Xi si biết rõ còn cố hỏi, nhưng là trên thực tế nàng rất đáng tiếc. Sợ một công kích chậm nữa đi đâu sợ một mấy mắt, cũng đầy đủ chửi thủ đầm xuyên đỏ Phở làm mì ngộ trái tim. Còn có, nàng ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trên đang cùng tiến chiến đấu bợ gì tợn. Giả hỏa này có phải là đang đánh giả thi đấu a làm sao cùng kim giả hỏa này đánh tới loại tình trạng này. Dưới cái nhìn của nàng, bợ gì tợn chân thực thực lực là so hiện tại biểu hiện ra trình độ này mạnh hơn nhiều. Ờ nha, đại tin tức. Mặc căn bạn không để ý tới hắn, chỉ là một trận chấp vỗ. Tệ rộ rầu ngược lại là hớn hở ra mặt dáng vẻ. Chết tử tế, hỗn đản. Bất quá chính phủ không hành động hoàn toàn chọc giận cái nào đó quái vật. Cái đồ dày đặc song mi tăng lên, hắn mong muốn cứu người lại chết ở trước mặt hắn, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Vậy màu xanh lam nháy mắt ở trên người sinh trưởng, thu to cái đuôi từ phía sau cái mông xông ra. Hắn bắt đầu sử dụng năng lực. Đáng ghét. Đỏ sợ lạm. Bất quá đồng thời chặt lóp tẹ lỉn cũng phẫn nộ phi thường. Nàng muốn ngăn cản cái đồ cấp đi đỏ sợ lạm mỉ ngổ, là bởi vì đỏ sợ lạm mỉ ngổ là tân hôn của nàng Trợ Vu. Chớ cản đường. Lỉn. Cai Đồ đã không còn thư giãn, thân thể nhoáng một cái tránh đi chặt lọt kẻ lìn đại đao, sau đó một gậy mạnh sinh sinh mà đem nàng cho đánh bay ra ngoài. Hạ Kỳ quan sát đoán được tương lai, hắn cũng sẽ nha. Tạm thời đánh lui chặt lọt kẻ lìn, cái đồ như là một trận như gió hướng phía Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ phương hướng lướt tới. Oa. Sợ một nào dám ngăn cản cái đồ hành động, lập tức tức thời nhảy đến một bên. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ. Cai Đồ nhìn xuống ngã trên mặt đất Đỏ Phở Lạm Mị có chút bị ai nói, hết thảy đều là bởi vì ngươi quá yếu. Có đám mây từ trên người hắn bị phóng ra, sau đó đem Đỏ Phở Lạm Ngộ cuốn lại. Ngậy, Đồ Đỏ Phật Lạp Mị ngủ còn không có mất đi ý thức, phía sau mặc dù chúng một đau thương tới nội tạng, nhưng là còn không cách nào làm cho sinh mệnh lực ương ngạnh hắn cứ như vậy chết đi. Sở Tơ đang không ngừng tu bổ bị thương nội tạng, để thân thể của hắn thương thế dần dần bình phục lại. Cái đồ hư lạnh một tiếng, sau đó mang theo Đỏ phở làm Lạp ngộ phóng lên tận trời. Kim, nên trở về. Hắn lớn tiếng nói đang cùng Kim chiến đấu bợ gì tật lập tức cùng Kim kéo ra khoảng cách. Thật sự là đáng tiếc, chính phủ không dám người này cũng quá phế vật đi, cái này đều không có xử lý Đỏ Phật Lạp gì tật nhượng bộ để Kim trở dài một hơi, hắn đập cánh trở lại cái đồ bên người xin lỗi cải đồ tiên sinh Kim ngưng tiếng nói gia hỏa này rất lợi hại cải đồ quan sát một chút bợ gì thật sau đó khỏe miệng của hắn nhất câu có thể cùng Kim đánh tới loại trình độ này nhân tại như vậy lưu tại lỉnh bên người cũng quá đáng tiếc cái đồ giết hắn nhưng là cũng chính là lúc này bị đám mây chỗ vòng quanh đỏ sợ làm mì ngỗ đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng một dạng kêu to lên giết gia hỏa này hết thảy vận rủi đều là bởi vì cái này luôn đản thuận miệng một câu mấy ngày nay nghĩ lại mà kinh ký ức đều là bởi vì cái này không đản đều là lôi của hắn xử lý ra hỏa này Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi." Cái đồ ánh mắt lập tức thay đổi. "Nô lạc lạc lạc lạc, vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc." Cái đầu nhếch miệng cười to, tùy ý điều khiển đám mây đem đỏ chở Lạc Mị Ngộ vứt cho kinh, sau đó hướng phía bở Tử Tật bên này bay tới. Đỏ thở Lạc Mị Ngộ, ghi nhớ lời của ngươi nói." Bợ Tử Tật có chút không hiểu đấu, cái đồ ra hỏa này cứu được người còn không chạy, ngược lại hướng mình tới gần là có ý gì? "Nô lạc lạc lạc lạc. Tiểu quỷ, chuẩn bị đi chết đi." Quái vật cười lớn. Bợ Tử Tật hơi nhíu mày. Chương 164, trước ngồi sau đó cùng. Chương 164 Trước ngồi sau đó cung. không phải là ảo giác, cái đồ tên kia thật là hướng về phía mình tới. Bở gì tất cảm giác rất đau đầu, liền không thể yên lặng mang theo đó sợ làm mì ngủ rời đi sao? Hắn nhưng không có cùng cái đồ đối văn ý tứ, có thể áp chế cả tạ cụ gì cùng kim cao thủ như vậy cũng đã đầy đủ, mong muốn hiện tại liền đánh bại cái đồ địch nhân như vậy nhiều ít vẫn là có chút si tâm vọng tưởng. Cái đồ mặc dù biết bay, nhưng là nói thật, leo lên lấy đám mây thực hiện tốc độ phi hành có thể so sánh Bở Dĩ tất dòng điện thôi động gấp bội chậm không ít. Bở Dĩ tất về sau bắn ra kéo dài khoảng cách, cái đồ cũng không làm gì được hắn. Tiểu Quỷ Cái đồ có chút tức giận, há mồm phun một cái, ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ thành hỏa trụ gào thét mà tới. Tại thời khắc này, Bợ Tử thật thậm chí rất muốn cùng cái đồ lao sư tới bên trên một trận kích tình nhiệt tức đối phun, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nếu không thật muốn năng lực bại lộ, cái đồ lao sư hội triệt để điên cùng. Bợ Tử thậm chỉ là bình tĩnh hướng phía một bên bắn ra chôn tránh, ngọn lửa nóng bỏng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hắn sượt qua người. Cái đồ có chút bất đắc dĩ, nếu như là trên mặt đất còn tốt, nhưng là tại cung bên trong, thật sự là hắn là đuổi không kịp trước mắt tiểu tử này. Hả? Hắn đột nhiên quay đầu. Kim, phía sau Vượt cánh phi hành trên bầu trời Kim Chê Lưng, vẫn là tại sao lưng đỏ Flerlamino, một cái không khí môn lại lần nữa mở ra. Mặt trắng nam nhân từ không khí môn bên trong chui ra, tay hướng thẳng đến đỏ phở làm mì ngộ bắt tới. Đem láo tử xem như kẻ ngu sao? Trải qua sợi tơ khẩn cấp xử lý, đỏ phở làm mì ngộ thương thế đã khôi phục rất nhiều, tại được đến cái đồ sớm dự cảnh về sau, phản ứng của hắn rất nhanh, sợi tơ hội tụ thành roi, hướng phía mặt trắng nam nhân có tới. Nhưng là mặt trắng nam nhân phản ứng càng nhanh, hắn một phát bắt được đỏ Flerlamino sợi tơ roi, sau đó dụng lực kéo một cái, xinh xinh đem đỏ Flerlamino cho giật qua. Đọ Phật Lạm Mị ngộ kinh hô một tiếng, hiển nhiên không có ý thức được bọn hắn song phương lực lượng trên lệch đều cũng coi như thế đại. Nhưng may mắn thay, còn có một cái kim. Hỏa diễm bay lên, kim lại công bên trong một cái xoay quanh, cuốn quanh lấy hỏa diễm đen nhánh cánh hướng phía mặt trắng nam nhân có tới. Mặt trắng nam nhân mặc dù luôn luôn sầu mi khổ kiểm, nhưng là trên thực tế hắn hạ kỳ quan sát phi thường tường hãn, gấp bộ tạo nghệ cũng tương đương không tầm thường, tùy ý tại công bên trong một cái bắn ra liền né tránh kim công kích, sau đó tiếp tục hướng phía Đọ Phật Lạm Mị ngộ bất tới. Hỗn đảo, kim giận mắng một tiếng, hoàn toàn không đem mình để vào mắt sao. Bên này trên bầu trời lại đánh lên Đồ hồ trướng. Truy kích bợ gì tật không có kết quả cái đồ hư lạnh một tiếng, đã đuổi không kịp vậy thì thôi đi. Hắn quay người, liền muốn đi nện chết cái kia mặt trắng nam nhân. Bợ gì tật tiểu ca, cố lên a. Phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng nhiệt liệt cố lên âm thanh. Bợ gì tật không cần cúi đầu đều biết là Sở tủ sĩ nữ nhân kia. Có thể hiểu thành chính phủ yêu cầu hắn cuối cùng ngăn cản cái đồ một cái đi. Thật sự là gây khó cho người ta. Bất quá kỳ thật cũng không quan trọng, cũng không phải là không thể thử một chút. Nội bộ phá hư kỹ xảo đã rất tiếp cận, chỉ kém cuối cùng một điểm kích thích. Kia liền thử nhìn một chút. Chứa đựng ở thể nội năng lượng không có một chút hao tổn, đủ để vung ra long trời lở đất một quyền. Bọ gì tất lại lần nữa hóa thành tiệm điện, phi tốc hướng phía trước phi nhanh. Tiểu Quỷ đang chuẩn bị đi nện chết cái kia mặt trắng nam nhân cái đồ đột nhiên quay đầu, nét mặt của hắn cực kỳ cứng nhắc, sắc mặt đã lạnh lùng như tuyết. Trong tay lang nha bổng bên trên đen nhánh tiệm điện bốc lên. Bọ gì tất lão vụnh vụt tới, lần này không có chôn tranh ý tứ. Hắn nắm chặt năm đấm, ba động, Haki, tiệm điện, sau đó là cuối cùng, năng lượng bắt đầu chuyển hóa. Tiểu tử này đang tìm cái chết. Cái đồ cười lạnh, trong tay lang nha bổng cao cao giơ lên, giải huệ ẩy Cường Hánh Hạ Kỳ Bá Vương cùng đồng dạng Cường Đại Hạ Kỳ Vũ Trang đồng thời cuốn quanh ở gậy sắt phía trên, chỉ là vung dậy, liền để trời trong bên trong phảng phất có kinh lôi nổ vang đồng dạng. Cho nên nó tên là, Giải Vệ A Hắc. Bỡ gì tất hít sâu một hơi, đây là lần thứ nhất trực diện trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả. Dòng điện thôi động áo nghĩa. Vương giả chi quyền. Wen. Bầu trời phảng phất nổ bể ra đồng dạng. Vành minh sóng xung kích động hóa thành cuồng phong quét ngang mà xuống, cơ hồ trong chốc lát liền phía dưới hội trường làm rối loạn. Không, không thể nào. Chất Lộc khệ sở một quả thực khó mà tin được ánh mắt của mình, là con mắt ta sẽ ra vấn đề sao? Thiên kia, thiên kia tại cùng cái đồ chiến đấu. Không chỉ là nàng, chất Lộc kẹ gia tộc các cán bộ đều là một bộ tam quan sụp đổ bộ dáng. Ngay cả luôn luôn Tỉnh Táo cả Tạ Cụ Gi lúc này đều trừng lớn hai mắt. Cái này nam nhân, trước đó một mực tại ẩn dấu thực lực sao? Trên bầu trời, cuốn quanh lấy vô hình ba động thiết quyển cùng cuốn quanh lấy đen nhánh tiệm điện gậy sắt va chạm. Không, là cách không va chạm. Vỡ gì ta không cách nào đánh từ xa, nhưng là cái đồ có thể. Vỡ gì ta sắc mặt biến hóa đây chính là hạ kỳ cuốn quanh cái thứ nhất hữu thế, hắn có thể công kích đến mình nhưng mà mình hạ kỳ lại rất khó chạm tới hắn. Sau đó, Bở gì Tất mới cảm nhận được cái đồ lực lượng kia người. Quá khoa trương. Kinh lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, nhưng là tại trước mặt cái độ cùng hài đồng không có gì khác biệt. Tính áp đảo lực lượng, tính áp đảo hạ kỳ. Đây chính là cái đồ được xưng là mạnh nhất sinh vật nguyên nhân chỗ. Bở gì Tất bay ra ngoài, giống như là đạn pháo một dạng về sau bay ngược. Còn kém quá xa. Bở gì Tất về sau lao vụn vụ thời điểm, hắn nghĩ như vậy, vừa rồi một kích kia có lẽ thành công thi triển ra nội bộ phá hư, nhưng là y nguyên còn chưa đủ. Phải cấp thân thể tái phát một đoạn thời gian. Sau đó nắm giữ hạ kỳ quân quanh, thi triển năng lực về sau mới có thể có được cùng cái độ đối kháng chính diện thực lực đi. Bất quá kết là đối kháng chính diện, nếu như là được ăn cả ngã về không Vương giả chi quyền, đối diện, cái đồ cũng tại về sau bay ngược đám mây quân lấy hắn, để thân thể của hắn ngừng lại. Thế giới mạnh nhất sinh vật trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nói đùa cái gì? Trên thế giới này có thể đỡ được công kích của hắn người có lẽ có thể đến được trên đầu ngón tay mới đúng a. Cái này tiểu quỷ đã là một thành viên trong đó sao? Vỡ gì tận ổn định thân hình, hướng phía cái độ lộ ra một cái tiểu dung. Ha ha, ha ha Quá lợi hại á. Phía dưới Mặc rằng kích động khoa tay múa chân, trên nhảy rối tránh, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng là chính xác cùng cái độ như thế quái vật thế lực ngang nhau a. Sở Tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, đây mới là bờ gì tật ra hỏa này thực lực chân chính a. Đảo ngư nhân ra một cái trước nay chưa từng có quái vật, cho dù là chính phủ cũng phải trịnh trọng cân nhắc ý kiến của bọn hắn. Mụ mụ mụ mụ, làm được tốt a bợ gì tật. Tiếng cười to từ phía dưới nhô tới, chật loạt kẹ lỉn ngồi đám mây sông lên trời. Đừng để bọn hắn chạy. Cái độ rất là khó chịu chừng bợ gì tật một chút. Quay người hướng phía Kim Vương hướng bay đi. Hắn mặc dù lỗ mãng nhưng là không phải người ngu. Đồng thời cùng tiểu tử kia cùng lẩn khai chiến, đó chính là muốn chết đang cùng kinh chiến đấu mặt trắng nam nhân có chút bất đắc dĩ. Cái đồ trở về thủ, vậy hắn liền không có chiến đấu tiếp tất yếu. Không khí môn lại lần nữa mở ra, hắn lập tức liền muốn chui vào, sau đó hắn biến sắc. Cơ hồ nháy mắt sau đó, hai đạo cường hành hạ kỳ đồng thời quét ngang mà tới. Cái đồ cùng chặt lọt kẻ liền đồng thời trước mắt. Hạ kỳ lại lần nữa xuyên thấu không khí cánh cửa, thẳng tới nội bộ. Sau đó, tựa như là trước kia tình trạng tái diễn, không khí lại lần nữa bắt đầu run rẩy, ba đạo nhân ảnh bị ép ra ngoài. Sừng Châu nam nhân đã lại lần nữa ngất đi trực tiếp rơi xuống dưới, còn lại cuối cùng hai tên chính phủ không cũng sắc mặt tái nhận rơi xuống. Thật khiến cho người ta đau đầu. Bạch Linh nam nhân than nhẹ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại, giẫm đạp không khí hướng phía bầu trời xa xăm mà đi. Vận khí rất tốt là, vô luận là cải đồ hay là chặt lộc quẻ lỉnh đều không có phản ứng hắn. Cái đồ dùng đám mây quấn lấy kim cùng đỏ sợ làm mì ngổ hóa thành cự long phóng lên tận trời. Cái đồ, ngươi tiểu tử này đừng hòng chạy. Chặt lộc quẻ lỉnh cười cười, liền để hai vị lão bằng hữu đi ôn chuyện đi, hắn liền không lẫn vào. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống rơi vào trước đó bánh gạ tổ trên bình đài. Ha ha ha, làm cho gọn gần vào, Bở gì Tật. Tệ Dỗ Dỗ đi tới, lấy túi chỏ đỉnh đỉnh hắn, thấp giọng cười nói, tiếp xuống có thể chờ mong xuống chặt lọt kẻ gia tộc phản ứng. Làm thật sự là xinh đẹp a Bở gì Tật. Bánh gạ tổ trước bình đài dâng lên một đạo nước đường trụ, Tở Dỗ Dỗ đứng ở phía trên, hắn vẻ mặt tươi cười, lần này thật sự là giúp đại ân, không hổ là gia tộc thân mật nhất bằng hữu, mụ mụ nhất định rất cảm tạ ngươi. Không. Bở Dĩ Tật cười nói, gấp cái gì đều không có giúp đỡ, vẫn là để đỏ sợ làm mị ngộ bị cái đồ kia đi. Chắc lọt kẻ hôm nay quá mất mặt được không? Hôn Lễ bị náo thành cái bộ dạng này, Tân Lăng cũng bị cái đồ cấp đi. Nếu như cuối cùng chắt lót kẻ lịn không công mà lui, vậy hôm nay hôn lễ khẳng định là hội tại một đoạn thời gian rất dài bên trong trở thành thế giới mới cho cười. Nhưng là, không, đã hoàn toàn đầy đủ. Tờ Dụ tự do chỉnh giọng nói, người phần ân tình này gia tộc nhất định sẽ không quên. Hắn giống như thực sự rất cảm kích bợ gì tợ, giống như bờ gì tợ thực sự ngăn cơn sóng giữ đồng dạng. Tệ Dụ rồ nói thật là đúng thế. Nếu như mình không có thể hiện ra đủ để cùng cái đồ va chạm một chút thực lực, Tở Dụ thái độ sẽ như thế nhiệt tình sao? Thế giới này thật là rất hiện thực. Bàng Hữu Mọi người lại chờ khoảng đợi một chút, để chúng ta trước đi xử lý một chút còn lại lũ ngu xuẩn. Đơn đơn đơn rồ có chút không người. Còn lại lũ ngu xuẩn là chỉ, đơn vị xuất ra tộc các cán bộ cùng từ không trung bên trên rơi xuống ba cái chính phủ, không đúng, hẳn là hai cái, yếu nhất Sừng Châu nam nhân đầu hướng xuống đập xuống đất, lúc này mắt thấy liền đã tắt thở. Xin cứ tự nhiên. Vợ gì tất cười cười. Chương 165, hảo bằng hữu. Chương 165, hảo bằng hữu. Sau đó kết thúc làm việc liền tương đương dễ dàng. Cái đồ cùng kinh đã mang theo đỏ sợ làm sân. Tôi quay giối người trong còn lại mạnh nhất cái kia chính phủ không mặt trắng nam nhân cũng đã giẫm lên không khí biến mất tại trên bầu trời. Còn lại cũng chính là hai cái thằng xui xẻo cùng Don Quixot xuất gia tộc một đám người. Mà bọn hắn lúc này phải đối mặt đối thủ lại là trạng thái cơ hồ hoàn hảo, nhưng là lựa giận cũng đã bạo dập chặt lọt cả gia tộc các cán bộ. Kết quả đã rất rõ ràng. Khuôn mặt phổ thông chính phủ không nữ nhân đá đá ngã trên mặt đất sừng châu nam nhân, xác nhận ra hỏa này đã bởi vì không chung rơi xuống triệt để tử vong về sau quay đầu liếc mắt nhìn đồng bạn của nàng. Thân hình cao lớn có thể hóa thân giáp long nam nhân khuôn mặt bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đã làm tốt quyết định. Sau đó liền thấy bọn hắn gương mặt có chút khẽ nhăn một cái, dáng tựa hồ cắn nát miệng bên trong thứ gì. Bịch. Hai người thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, khí tức đang chậm rãi biến mất đã sớm thông qua hạ kỳ quan sát đoán được tương lai nhìn thấy màn này, cả Tạ Cụ gì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Loại nhiệm vụ này một khi thất bại, không có chút gì do dự liền chuẩn bị tự sát giá hỏa là ngăn cản không được. Không có cách nào từ bọn hắn trong miệng cha hỏi ra cái gì. Với lại, cũng không cần đến phảo vấn, trên biển cả có thể bồi dưỡng ra dạng này một đám ra hỏa, sẽ chỉ có một tổ chức. Hồ lệ gặ gặ trên mình đài. Tệ rồi rồi nghe rằng, tự sát rồi. Thật sự là một đám kẻ đáng sợ. Hán Quả thực là có chút bị chấn động đến, không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn từ bỏ mình sinh mệnh. Loại tình huống này phải nói bọn hắn tín ngưỡng kiên định vẫn là nói bị tẩy nào nghiêm trọng đâu. Vô luận là ai, cùng dạng này một đám gia hỏa là địch, cũng tất nhiên hội cảm giác áp lực to lớn. Bỏ gì tất nhớ tới nguyên tắc bên trong cái kia tại đỉnh quỷ đảo đầu nhúng tay cãi đổ cùng tiểu sư để chiến đấu chính phủ không, cũng giống như vậy thản nhiên chịu chết. Chính phủ không, có lẽ do so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Thiên Long nhân mạnh thuẫn, đại khai thống xoáy lấy một chi đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi đội ngũ. Một bên sở tụ CI si Nguyên cười tủm tỉm. Nữ nhân này diễn kĩ vô luận lúc nào đều là như thế không có cái hở, nhưng là bợ gì tận ý Nguyên có thể từ trong lòng của nàng nghe ra một tia phiền muộn âm thanh đặc công cũng là người, nhìn thấy đồng liêu hoặc là thậm chí là bằng hữu chết tại trước mặt, làm sao có thể thờ ơ. Bắt lấy bọn gia hỏa này, cả Tạ Cụ gì Tam xoa kích một chỉ đon quịt xuất gia tộc các cán bộ. Mặc dù rất muốn hiện tại liền xử lý bọn gia hỏa này, nhưng là vẫn muốn lưu đến mụ mụ trở về về sau để, để nàng làm quyết đoán. Vạn nhất có cái gì ý nghĩ khác đâu. Như Lang như hộ tộc các cán bộ, hướng phía đon một đám người xuống lại mà đi. Bọn hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có bi thảm thất bại đang đợi bọn hắn. Nhưng là, Đọ Phật Lạc là... chỉ bọn lúc này lệ rơi đầy mặt, hắn cười lớn, ngươi có thể bình an vô sự thật sự là quá tốt. Vô Luận Ban Sơn là bởi vì loại nào nguyên nhân gặp nhau, chỉ ít tại cái này mấy chục năm ở giữa, bọn hắn đã chính thức trở thành người một nhà. Đọ Phật Lạc Mị ngộ đã bình an vô sự, như vậy cho dù bọn họ tất cả mọi người hám tại chỗ này, cũng đáng được. Thật sự là đáng tiếc. Tệ Dỗ Dỗ nhìn xem một màn này, rất khó chịu nói, lần này vẫn là để Đọ Phật Lạc Mị Ngủ tên kia chạy mất. Nếu như không có cái đổ tên kia tới làm dối như vậy, hôm nay chính là tên hôn đạn kia từ kỳ. Không sao. Bỏ gì tất tùy ý nói, về sau cơ hội còn có rất nhiều. Hàn Ý vị thâm trường mà cười cười nói, lần này về sau, chính phủ thế giới sẽ còn lại tiếp tục che chở Đọa Phượng Lạm Mị Ngổ sao? Cũng đúng. Tệ Dỗ Dụ hiểu rõ gật đầu. Nói cho cùng, tại bị làm rõ Thiên Long Nhân thân phận về sau, Đọa Phượng Lạm Mị Ngổ có thể hay không đem Thiên Long Nhân bí mật tiết lộ cho cái đổ đâu? Chuyện này ai cũng không có cách nào cam đoàn. Như vậy đã dạng này, Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới còn cần thiết nhẫn mại hắn sao? Với lại có thể khẳng định là Tại kinh lịch hôm nay ám sát sự kiện về sau, Đọ Phật Lạm Mị Ngô Đại khái là sẽ không lại đối chính phủ thế giới ôm lấy bất luận cái gì tin cậy. Cho nên Bở Dĩ Tất nói, cơ hội có rất nhiều. Thậm chí ngay cả Trát Lộc Khệ gia tộc cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bở Dĩ Tất. Bở Dĩ Tất tiểu ca. Bở Dĩ Tất quay đầu liền thấy một gẳng cầm gen gen sứ đối hắn đại tin tức nhà hưng phấn mà cười cười, để ý tiếp nhận một chút ta phỏng vấn sao? Ha ha ha, cùng cái đồ chiến đấu là cảm giác gì? Bở đưa tay đặt tại chim của hắn trên mặt, đem cái này ra hỏa vực qua một bên, tay kéo qua một cái ngồi xuống, phi thường để ý. Thật sự là lẫm đặc a. Đặt mông ngồi dưới đất một gẳng cũng chỉ là ngoài miệng phàn nàn, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì. Nói đùa cái gì? Cho dù là thực sự muốn tại trên bao chi thêm mắm thêm muối, cũng không có khả năng thực sự liền ngay mặt biểu hiện ra ngoài a. Sẽ bị xử lý. Cái này nam nhân, đã là cái hàng thật giá thật không thể trêu chọc quái vật. Các vị, đợi lâu. Lúc này, dọn dọn dỗ dỗ tới, hắn vẻ mặt tươi cười, hôn loạn cuối cùng là tạm thời lắng lại, mù mụn, mụn nhưng lại không biết lúc nào mới có thể trở về, nhưng là cũng không thể bởi vậy lãnh đạm những khách nhân. Hôn lễ đã kết thúc, như vậy, liền để yến hội bắt đầu đi. Hắn nhìn xem đám người, cương điệu nhìn xem bợ gì tợ. Các vị khách nhân, còn mời thỏa thích hưởng thụ nhà. Bợ Tử Tật ngắm nhìn bốn phía, bởi vì vừa rồi rối loạn, nguyên bản rất có mộng ảo chuyện cổ tích sắp thái hội trường đã biến thành một vùng phế tích, hắn cười nói, tại dạng này hoàn cảnh bên trong mở yến hội, cũng là đặc biệt một hương vị. Thế là, đến chậm yến hội bắt đầu. Tự Dộn tự rủ tự mình tiếp khách, không thể không nói ra hỏa này coi là khéo léo mạnh vì đạo, bạo vì tiền, chí ít ngồi cùng bàn tất cả mọi người không có cảm giác nhận vấn vẻ, mà Bợ Tử Tật liền càng có loại xem như ở nhà cảm giác, không đến mức nói lấy lòng, nhưng là Bợ Tử Tật có thể rõ ràng cảm nhận được Tự Dộn đích thật là đang cố gắng muốn cùng mình rút ngắn quan hệ. Bởi gì thật vậy dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng sẽ tiến hành đến một nửa thời điểm, chặt lọt kẹ lìn trở về. Cưới tại đám mây trên lưng, song rác mũ cũng một lần nữa biến trở về mũ đội ở trên đầu, bên người còn có một cái tiểu mặt trời tại xoay quanh. Cái này vốn nên là trò chuyện một dạng mộng ảo cảnh tượng, nhưng là chặt lọt kẹ lìn biểu lộ lại cực kỳ âm trầm. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là một người trở về. Nàng tân lang đúng là bị người đọc đi. Bỡ gì Tật suy đoán đại khái là không có đổi kịp đi, Lôi Vân rẻ ở tốc độ di chuyển so với cái đồ cùng kinh tới là rất không đáng chú ý, chặt lọt tệ gia tộc các cán bộ trầm mặt, không có bất kỳ cái gì người dám mở miệng trước, sợ làm tức giận lúc này ở vào phẫn nộ trạng thái mù mụ, mụ. Bất quá lần này chặt lọt tệ liền ngược lại là không có khắp nơi chút giận, nàng chậm rãi hạ xuống thời điểm nhìn thấy ngay tại ăn như gió cuốn Bỡ gì Tật. Mù mụ mù mụ, mụ, mụ. Tiếu dung một lần nữa tại trên mặt của nàng nở rộ, Bỡ gì Tật, lần này lão nương cũng phải cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Bỡ gì cầm lấy khăn ăn lau miệng, cười nói, tạ ơn liền không cần, chúng ta không phải bằng hữu sao? Mù mụ mụ. Mẹ. Không sai. Trật Lộc Kẽ Linh cười ha ha, chúng ta vốn chính là bằng hữu, tiếp tục mở yến hội đi. Tựa như vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng, không có bất kỳ cái gì người hội lại để lên, hiện tại chỉ cần vui sướng yến hội chính là. Bất quá tại yến hội quá trình bên trong, Trật Lộc Kẽ Linh không còn có cùng bờ gì tất nói qua, để hắn tăng tốc hành động cướp đoạt đảo ngư nhân chuyện này. Bọn hắn, đã là Hạo bằng hữu á chương 166, Trật Lộc Kẽ Linh quyết định tiến về nước Quan Đồ. Chương 166, Trật Lộc quyết định tiến về nước Quan Đồ. Trật là trên thế giới mạnh nhất mấy người một trong. Nàng chỉ huy chặt lọt kẻ gia tộc cũng là thế giới mới mạnh nhất mấy cái đoàn hải tặc một trong. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là ngạ mạn, tự phụ, tự cao tự đại, làm tổ tổ lệnh nữ vương, gia tộc thống soái, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm trái ý chí của nàng. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho nàng không biết xem xét thời thế. Tình huống hiện tại đã không giống, Bợ gì tất triển hiện ra thực lực đã mạnh đến mức quá mức khoa trường, cho dù là nàng cái này hải tặc hoàng đế cũng không thể lại có bất luận cái gì khinh thường đã từng chặt lọt kẻ liền chỉ là muốn để bợ gì trở thành nạn phụ thuộc, từ đó thống trị đạo ngư nhân. Nhưng lại như bây giờ suy nghĩ đã chỉ có thể tan thành mấy khói. Nguyên nhân thực tế rất đơn giản à, giống bờ gì tật cường đại như vậy ngư nhân, ai có thể tại dưới biển sâu chiến thắng hắn rồi. Không ai có thể từ trong tay của hắn cướp đoạt đảo ngư nhân, chắc lọt kẹ lình lập tức liền minh bạch chuyện này, tại cái này nam nhân xuất lĩnh phía dưới, đảo ngư nhân sẽ là bên trong biển sâu nhất không thể địch nổi một thế lực đã không có cách nào cướp đoạt đảo ngư nhân quyền thống trị, vậy thì cùng bọn hắn trở thành bằng hữu đi. Rất đơn giản logic, có được một cái bờ gì tật bằng hữu như vậy, dù sao cũng so có được một cái bờ gì tật địch nhân như vậy càng tốt hơn Cho nên ở sau đó Yến hội bên trong, Bở Dĩ tất cùng Chật Lộc Kẻ lỉn trò chuyện vui vẻ, liền phảng phất thật là cái gì thân mật vô gian hảo bằng hữu đồng dạng. Ngay cả Tệ Dỗ Dỗ lấy vì vậy mà nhận Chật Lộc Kẻ gia tộc Nhật tình đối đãi, Chật Lộc Kẻ lỉn cùng Bở gì tất trò chuyện vui vẻ, mà Tự Dỗ Tự Dỗ thì là đối Tệ Dỗ Dỗ cười nhẹ nhàng. Bở Dĩ tất lại một lần nhận thức đến mình kiên trì tín niệm tính chính xác. Trên thế giới này, các thể thực lực cường đại thực tế là quá trọng yếu. Cường giả chính là có thể nhận so kẻ yếu càng nhiều tôn trọng. Chí hiện tại Chật Lộc Kẻ ngay tại đối Bở Dĩ tất ngỏ ý cảm ơn. Mà Bợ Tử tuyệt đối biểu hiện này phi thường kiêm tốn, hắn nói, gấp cái gì đều không có giúp đỡ, thậm chí Đỏ Phở làm mì ngộ tên cũng kia hay là bị cải đồ cấp đi. Chuyện này có thể trách không được ngươi, Bợ Tử. Trật Lót Kẻ Lin cười lạnh, với lại, chuyện này cũng còn chưa kết thúc, cái đồ kia hôn tiểu tử lập tức sẽ vì những gì hắn làm trả giá đắt. Bợ Tử nhẹ nhàng gật đầu ý tứ này là, quả nhiên vẫn là muốn đi từ cái đồ trên tay đem Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngổ cho đoạt tới sau. Bị áp muộn, ý của ngươi là? Bợ Tử xem ra rất ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ nói ngươi mong muốn tiến về nước bạn sao? Không sai. Chất Lót Kẻ Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, không cho cái đồ cái kia hỗn đản một chút giao hắn, hắn thật đúng là coi là lao nương là sợ hắn. Chất Lót Kẻ Lĩnh đích thật là cái rất mang thú người. Nguyên tắc bên trong mũ râm tiểu sư đệ một nhóm người tại hồ lệ cả kẻ đảo đại náo một trận về sau, nàng liền đuổi tới nước Án nô đi. Không có lý do lần này cái đồ tới đây đại náo một trận, đồng thời cướp đi nàng Tân Lang bỏ trốn mất dạng về sau, nàng an vị xem không để ý tôi a. Với lại, đạo phật Lạp Mỹ Ngổ trong tay còn nắm giữ lấy Thiên Long nhân một số bí mật, Chất Lót này hẳn là cũng rất đề bụng. Nha Cho nên kế tiếp là chặt lọt Kẻ gia tộc cùng băng hải tặc Bạch thú chiến tranh toàn diện sao? Mặc Gẳng đã kích động trên mặt lông đều đang run dậy, "Linn, con mời nhất thiết phải để ta tùy hành." Thế giới mới cường đại nhất ba cái đoàn hải tặc bên trong hai cái muốn khai chiến, dạng này tin tức hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Chặt lọt Kẻ Linn nghiêng hắn một chút, "Chẳng lẽ lao nương nói không, ngươi liền biết không đi sao?" Mặc Gẳng cười hát h h. "Bỡ gì ta suy tư một chút," sau đó hắn nói, "Như vậy bị ở mộn, có thể hay không cũng chờ ta đoạn đường." Vừa vặn, ta đối quốc gia kia cảm thấy rất thú. Tệ một bản mạng. Thật vất vả thoát khỏi chật lọt kẻ gia tộc Vũ Lực đe dọa, làm sao mình bây giờ đổi tới muốn đi cho bọn hắn hỗ trợ đâu. Tệ Dỗ Dỗ có chút không hiểu rõ bạn tốt của mình suy nghĩ cái gì. Nhưng kỳ thật bở gì thật nghĩ sự tình rất đơn giản, đây là cái phi thường cơ hội tốt. Thằng phát sầu không lấy được Hải Lâu Thạch Phương pháp gia công. Chật lọt kẻ gia tộc cùng băng hải tộc bạch thú khai chiến, hắn liền hoàn toàn có cơ hội có thể chui vào nước ảo nổ, tìm tới nơi đó đám thợ thủ công cầm tới Hải Lâu Thạch Phương pháp gia công. Thậm chí còn có thể đi đem bản chỉ đường lịch sử chính y nuấn một phần, lại đi nhìn xem chôn dấu tại nước dưới đáy minh vương là bộ dáng gì. Không có so đây càng cơ hội tốt, chuyến này nước ngoại độ chuyến đi, Bợ Dĩ Tật không muốn bỏ lỡ. "Ngươi?" Chắc Lót Kẽ Lin nhìn một chút Bợ Dĩ Tật, sau đó nàng nết miệng cười cười, "Đương nhiên không có vấn đề." Nói đến quốc gia kia có khả năng nghĩ đến đương nhiên là Hải Lâu Thạch, "Bợ Dĩ Tật, ngươi đối món đồ kia cảm thấy hứng thú sao?" Bợ Dĩ Tật nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, "Bởi vì là vô năng lực giả, cho nên mong muốn một điểm có thể đối phó năng lực giả thủ đoạn." "Mụ mụ mụ mụ, kia liền cho ngươi lưu một cái thuyền vị đi." Chắc Lót Kẽ đối này cũng không thèm để ý Hải Lâu Thạch mặc dù nhìn thấy, nhưng là cũng không phải là trừ nước ngoại bên ngoài liền không tìm được. Với lại liền xem như có Hải lâu thạch thì thế nào rồi? Haki bá vương quấn quanh có thể đánh từ xa, Hải lâu thạch căn bản là không phát huy được tác dụng. Ngược lại là mang theo bở rỉ tật đi qua, có cơ viện, tại đối mặt cái đồ tên kia thời điểm có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động lưu thế. Tiến hội cứ như vậy vội vàng kết thúc, nhưng là chặt luật kẻ gia tộc bận rộn còn chưa kết thúc, tiếp xuống bọn hắn muốn tổ chức viễn chinh. Thừa cơ hội này, Tezozo đem bở rỉ tật kéo đến một bên, tiểu tử ngươi sẽ không thật sự coi chính mình vô lực sao? Lẫn vào kinh cùng chật luật liền chiến tranh bên trong đối ngươi có chỗ tốt gì? Bở rỉ trấn an bạn bè nói, yên tâm Cái đồ địch nhân là chặt lọt Kẻ Lỷn, dù cho ta ngật ý, chặt lọt Kẻ Lỷn cũng sẽ không để ta bao biện làm thay. Với lại, trận chiến tranh này độ chấn động chỉ sợ còn lâu mới có được người tưởng tượng khoa trương như vậy, cái đồ cùng chặt lọt Kẻ Lỷn là sẽ không xảy ra tử tướng đọ sức. Hai gia hỏa này thế nhưng là nhiều năm lão hữu a, cái đồ còn thiếu chặt lọt Kẻ Lỷn một cái to lớn ấn tình. Cho dù là đánh, chỉ sợ cũng chỉ là vẹn vẹn dừng lại tại hạ dẫn phát tiết phương diện. Khoảng cách sinh tử tương bắc còn kém xa lắm. Với lại, nước báo đồ có vật rất quan trọng, ta nhất định phải tự mình đi qua một chuyến. Vợ gì nghiêm thúc nói. Thậm chí Hải Lâu thạch gia công kỹ thuật cùng mục tiêu lịch sử chính văn văn bản đều là thứ yếu, duy trì có Minh Vương, Bở gì Tất tuyệt không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Tuy tâm sở dục huống đản. Tế Rồ Rồ mắng một câu, sau đó thở dài, "Vậy lao tử liền lại đi theo người một chuyến." Bở Dĩ Tất cười cười, "Không hổ là bạn tốt của mình a." Sau đó hắn nói, "Không cần, ta một người ngược lại càng thuận tiện một điểm, dù cho thực sự gặp được sự tình gì nhảy đến trong nước cũng không ai ngăn được ta." Tế Rồ Rồ sững sốt một chút, sau đó sắc mặt tối đen, "Ngươi cái này hôn là ghét bỏ lão tử kéo ngươi chân sau đúng không?" Bở Dĩ Tất cười mà không nói. Bất quá tóm lại, Tệ dụ dù cuối cùng vẫn là từ bỏ tiến về nước Oản Độ ý nghĩ, không thể cho bờ gì tất cả trở. Chặt Lọt Kệ gia tộc hành động tương đương cấp tốc, hôn lẽ là tại giữa chưa bị phá hư, lúc chiều thuyền lớn liền đã ra biển, hướng thẳng đến nước Oản Độ mà đi. Vợ gì tất đứng ở đầu thuyền, đã bắt đầu chờ mong lên nước Oản Độ lư hành. Chương 167, nước Oản Độ. Chương 167, nước Oản Độ. Liên cùng nguyên tắc bên trong tiến về nước Oản Độ thời điểm đồng dạng, Chật Lọt Kệ Lǐn cũng không mang theo một chi đại đội, chỉ là cưỡi mang lên gia tộc chủ yếu các cán bộ liên xuất phát. Dù sao địch nhân là cái đồ, mang lên một đám tạp binh cũng không được trò ích lợi gì, quái vật kia chỉ cần một vòng hạ kỳ bá vương quét ngang liền có thể trực tiếp thanh tráng. So với số lượng càng quan trọng chính là chất lượng, Trư trưởng tử tợ dọn tợ dụ cùng trưởng nữ Khang Bệt Lưu thủ tổ tổ lend bên ngoài, chật loạt kẹp lỉnh cơ hồ đem tất cả tinh nhuệ gia tộc các cán bộ đều cho mang đi. Nàng cũng không lo lắng có người thừa cơ hội này chạy đến tổ tổ lend đi kiếm chuyện. Mạnh này thế giới mới có lá gan khiêu khích chặt loạt kẹp gia tộc cũng không nhiều. Một chút vô tri không sợ lăng đầu thánh tự dọn hai người cũng hoàn toàn đầy đủ xử lý. Quyn mạ mạ trợn tờ hào cứ như vậy Dương Phạm xuất phát, mục tiêu trực chỉ nước Bản Độ. Chiếc thuyền này tương đương cùng lộ, hạm trưởng vài trăm mét, tựa như là một tòa ở trên biển di động thành lũy đồng dạng, các loại sinh hoạt công trình cũng tương đương đầy đủ, theo bờ rỉ tật cũng một tòa cỡ nhỏ thành trấn không có gì khác biệt. Bất quá duy nhất để bờ rỉ tật có chút không vừa ý chính là trên thuyền cung cấp đồ ăn phần lớn đều là đồ ngọt loại hình, đây đối với chật lọt kẻ gia tộc người mà nói đương nhiên là mãi thành thói quen, nhưng là bờ rỉ tật là thật có chút khó đỉnh. Còn tốt hắn ở này chiếc trên thuyền địa vị không sai, có thể tìm các đầu bếp mượn một chút tiểu táo. Còn có chút khá là phiền toái chính là tự rộn tự rủ không đến, trên thuyền chặt lọt kẻ gia tộc cán bộ đối với hắn cũng không có cái gì sát mà tốt. Chỉ nói là không ai đến tìm hắn phiền phức, đại đa số thời điểm đều cùng người trong suốt một dạng hợp lý hắn không tồn tại. Bỡ gì tất cũng là mừng rỡ thay nhàn, không ai tới quấy rầy hắn, hắn vừa vặn có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Hạ kỳ vũ trang lưu động ngoại phong kỹ xảo đã phi thường thuần thục, nội bộ phá hư cũng có rất sâu tâm đắc. Trước đó cùng kinh thời điểm chiến đấu sử dụng sát thành công đã càng ngày càng cao, cùng cái đồ một chiêu kia làm cho nội bộ phá hư độ thuần thục hướng trước bước một bước giải. Vỡ gì tất xem chừng, dù cho không còn kinh lịch cái gì chiến đấu, lại đến thêm mấy ngày hắn liền không sai biệt lắm nên nắm giữ cái kỹ xảo này. Dây O lão sư nói quả nhiên không sai, chỉ cần cơ sở chuẩn bị đủ, như vậy lại đến học tập những này cao cấp hạ kỳ kỹ xảo liền không còn là khó khăn gì sự tình. Tại nắm giữ nội bộ phá hư hạ kỳ vũ trang về sau, liền nên là hạ kỳ ba vương quân quanh đi. Vỡ gì tất đứng tại bong tàu lên truyền mạn truyền của bên, ngắm nhìn bình tĩnh mặt biển trong lòng nghĩ như vậy. Ngũ Râm tiểu sư đệ là 19 tuổi học được hạ kỳ bá vương quân nhìn như vậy đến chính mình tốc độ cũng không chậm a, hoàn toàn có thể đuổi được hắn tiến độ. Hạ kỳ bá Vương Quấn quanh phương pháp tu hành đã từ dâu trắng tiền bố nơi đó biết như vậy cuối cùng còn lại chính là hạ kỳ quan sát đoán được tương lai đi Mặc dù mình lắng nghe tiếng lòng cũng không so đoán được tương lai nhỏ yếu trình độ nào đó còn rất khắc chế loại năng lực này nhưng là nếu như có thể có ai lại không muốn đâu có thể không cần nhưng là không thể không có đúng không vấn đề ở chỗ rồi ối lao sư cũng sẽ không cái kỹ xảo này cho nên phải xin nhờ cái khác lao sư sao cả tạ cụ gì hoặc là cải đồ lao sư đang nghĩ ngợi cả tạ cụ gì thời điểm cả tạ cụ gì thực sự tới cái này nam nhân so b gì thật còn phải cao hơn một bọn nhỏ Trầm Mặc Ít nói đi qua một bên. Bở Dĩ Tất ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta không biết ngươi lần này có cái gì mục đích, nhưng là tốt nhất đừng đối với gia tộc xuất thủ." Cả Tạ cụ gì âm thanh phi thường bình tĩnh, "Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Bở Dĩ Tất có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đối với mình là một phân một hào tín nhiệm đều không có. Rất bình thường, nếu là có thể đối với mình lòng mang tín nhiệm, đó mới là chuyện kỳ quái, A Bở Dĩ Tất đối này cũng không thèm để ý, hắn chỉ là cười nói, "Yên tâm đi, ta thế nhưng là chặt lọc kẻ gia tộc bằng hữu a." Với lại, từ ngươi tới nói câu nói này khó tránh khỏi có chút không thực tế đi, Cạ Tạ Cử Tuột về cường giả thiết lập nhân vật nhất định phải hào hào duy trì được. Cạ Tạ Cụ Dị hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết mình thắng không được trước mắt cái này nam nhân. Trước đó trong rừng rậm gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là tiểu thí nhu đạo liền đã để cho mình mệt mỏi trống đỡ. Loại này bất lực uy hiếp sẽ chỉ làm người lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Bởi gì ta quay đầu lại tiếp tục xem hướng mặt biển, chỉ ít trở nên càng mạnh một chút, lại đến cùng ta nói loại lời này đi. Người cái tên này. Cạ Tạ Cụ Dị cảm giác nhận vũ nhục. sống ở mẫu thân cánh phù hộ dưới, tiểu ưng nhưng là không cách nào dương cánh bay lượn. Bỡ gì tất nói như vậy, mong muốn trở nên càng mạnh, kia liền thử thoát khỏi một chút chặt lọt kẻ lỉn đối ngươi ảnh hưởng đi, cả tạ cụ gì? Cường giả, chính là có lẽ không sợ hãi, với lại cũng chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ mình mong muốn bảo hộ đồ vật, đúng không? Cả tạ cụ gì sững suốt một chút. Cái này nam nhân thực tế là rất đáng tiếc. Tam sát hạ kỳ đều đủ, hạ kỳ quan sát càng là tôi luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn có được trở thành người mạnh nhất tiên phú. Nhưng là cuối cùng thực lực nhưng lại xa xa không đạt được cường giả cao nhóm tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói sinh hoạt tại dạng này một gia đình, để tâm lý của hắn ít nhiều có chút vấn đề. Bất quá bợ gì tuyệt đối với Chatlott Kẻ gia tộc gia đình vấn đề ngược lại là không có gì ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, nếu như Cạ Tạ Cụ Dị cùng Chatlott Kẻ Lind để ý gặp được có tranh chấp, hẳn là sẽ rất thú vị. Cạ Tạ Cụ Dị không nói một lời rời đi, bợ gì tất cũng không biết hắn có thể hay không nghe vào mình. Thuyền lớn tiếp tục hướng phía trước, một mực đi thuyền vài ngày cơn phù, rốt cục, nước biển trở nên chảy xiết, trung quanh đáy biển có từng cây cột đá nhô ra mà biển. Mũm mụ mụm, mụ mụ. rốt cục đến. Chatlott Kẻ đi tới bong tàu bên trên, cười lớn nhìn về phía trước. Bợ Tử Tất cũng tại nhìn về phía trước đường chân trời phần cuối, một hòn đảo ngay tại chậm rãi hiện hiện. Rất khổng lồ, so Bợ gì Tất trước đây nhìn thấy bất luận cái gì một hòn đảo đều muốn to lớn hơn nhiều đây chính là nước Hàn ổ. Bị băng hải tặc bạch thú trói chiếm lấy võ sĩ tri quốc, minh vương ngủ say chi địa. Bị ở muộn, ta trước hết được một bước. Bợ gì Tất đối Trật Lộc Kệ lùi nói, hắn đương nhiên không có ý định cùng Trật Lộc Kệ gia tộc cùng một chỗ hành động, có gì cần hỗ trợ địa phương tùy thời liên hệ ta. Cứ việc đi làm chuyện muốn làm đi Bợ Tử Tất. Muộn muộn muộn ha ha, cuối cùng nhớ kỹ tới tham gia lão nương tiệc khánh công chính là Ngược lại là phi thường có tự tin nha. Như vậy, ta trước hết cáo tử. Bởi gì tập trên thân lôi quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành lưu tinh sông thẳng lên bầu trời, rất nhanh liền đã biến mất tại bầu trời phần cuối. Mụ mụ tùy ý ra hỏa này thực sự không có vấn đề sao? Sợmút nhìn qua đã rống tuyết bầu trời, nhịn không được hỏi. Chatlotte Lynn cũng không quay đầu lại, tên kia thế nhưng là nguyên nhân, các người ai có thể ở trên biển ngăn được hắn sao? Các cán bộ trầm mặc. Tốt, đừng quản tên kia, hiện tại chuyện trọng yếu hơn là cùng cải đồ chiến đấu. Chatlotte cười lớn hai tay vung lên. Từng cái quả cầu ánh sáng màu trắng từ trong tay nàng Huy Sái mà ra, sau đó rơi vào phía dưới mặt biển. Tiếp theo một cái trước mắt, mặt biển hở ra, to lớn sóng biển đem thuyền lớn toàn bộ nâng lên. Muu muu, muu muu. Sóng biển bên trên có một trương to lớn mặt, cười ha hả, ta đến giúp đỡ. Cùng thời khắc đó, vợ gì thật đã nhanh như điện chấp đi tới nước hoàn độ trên không. Từ phía trên nhìn xuống, quốc gia này hoàn cảnh đã tương đương không xong, khắp nơi đều là hoang nguyên. Bất quá, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Trước đi Hoa Trì Đồ, vẫn là trước đi ủ ông đầu. Trước đi tìm tọa đá, vẫn là trước đi nhìn mình vùng đầu vẫn là trước đi tìm người hỏi đường đi. Mặc dù biết nước Oản Độ có thứ gì địa phương, nhưng lại cũng không biết cụ thể phương vị A chương 168, Hoa Chido, Cú rồ du hui họ Rossi. Chương 168, Hoa Chido, Cú rồ du hui họ Rossi. Nước Oản Độ có thể là trên thế giới quốc thổ diện tích là rộng rãi nhất một trong những quốc gia. Nơi này là các võ sĩ cố hương, tại quá khứ 800 năm ở giữa lo liệu lấy bế quan tỏa càng chính sách. Tại thật lâu trước đó nơi này được xưng là là Hoàng Kim Tri Quốc, tới từ hải ngoại đám người chen chúc lấy hướng phía nơi này vào tới, sau đó, cái thứ nhất làm cho cả thế giới đều rung động võ sĩ xuất hiện. Võ sĩ danh tự là Xỳ Mộ Khí Giải Ô Mạ, người xưng trảm lòng Võ sĩ. Tại châu Ô Ma về sau, nước Bạo Nổ lại là tiếp tục mấy trăm năm rời rạc tại thế giới ánh mắt bên ngoài, thẳng đến mười mấy năm trước, một cái khắc cường đại Võ sĩ cổ vũ kỳ ô đèn xuất hiện tại trên biển lớn. Bất quá cái kia cũng đã là mười mấy năm chuyện lúc trước, hiện tại người đi biển nhóm đối với nước Bạo Nổ ấn tượng duy nhất chính là, quốc gia này đã là băng hải tật Bách thú địa bàn, tên là bạch thú cải đổ quái vật chiếm cứ ở đây. Hiện tại, gì tất liền đi tới quốc gia này đã từng nước Bạo Nổ là bộ dáng gì bở gì tất cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại nước Bạo đúng là phi thường rẫn mát. Vỡ gì tất từ trường thiên phía trên lướt qua thời điểm, nhìn thấy chính là tại một mảnh hoang vu thổ địa phía trên thường thường liền biết xuất hiện buốc lên khói đặc nhà máy. Trình độ nào đó, vỡ gì tất cảm thấy cái độ cùng mình là có chút cùng chung ý tưởng. Thì như nói phát triển công nghiệp, nhưng là khác biệt chính là, mình cường điệu phát triển chính là dân sinh công nghiệp, với lại rất chú ý ô nhiễm vấn đề. Mà cái độ thì là hoàn toàn đem nước và nô chế tạo thành một cái cự đại vũ khí nhà máy, quốc gia này bên trong tất cả quốc dân, tài nguyên đều chẳng qua là cung cấp hắn sử dụng hao tài. Cho nên hiện tại kết quả chính là, quốc gia này đã là một mảnh hoang vu. Thật sự là bi ai. Bỡ gì tất từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên hoang dã một con đường phía trên. Quốc gia này quốc dân thật đúng là bị ai, gặp phải một cái ngây thơ ngu xuẩn quân chủ, gặp phải hai cái phát rồ tiên điên. Bỡ gì tất ở trong lòng nhắc nhở mình, thế giới này xưa nay không dạng cứu cấp bằng, đây chính là nhỏ yếu hạ chàng đảo ngư nhân nhất định không thể nhỏ yếu, mình nhất định phải trở nên càng thêm cường đại. Bỡ gì tất quay đầu nhìn về phía con đường ở mặt. Phía bên kia, một chi đội xe thẳng mang theo đầy trời đều là bụi mù quẩn quật mà tới. Một cỗ to lớn luân xa bị hai đầu to lớn sư tử dẫn dắt bay về phía trước chỉ. Mà tại xe ngựa trung quanh, một đám cơi tại khủng lòng trên lưng đám ra hỏa hộ vệ lấy nó. Vỡ gì tất có thể thấy rất rõ, kêu một cô xe ngựa phía trên trồng tràn đầy các loại rau quả cùng khối thịt. Nước hóa nổ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tuyệt đại bộ phận địa khu đều đã trở thành đất hoang không cách nào tái sinh sinh lương thực, dân chúng thấp cổ bé họng nhóm sẽ như thế nào đương nhiên không quan trọng, đương nhiệm tướng quân hứng củ rổ dù mì hò rổ xỉ là ôm hủy diệt quốc gia này tâm thái tới thống Nhưng lại chính hắn cùng băng hải tặc Bạch thú đều là muốn ăn cơm a tròn nên tại ô nhiễm nghiêm trọng thổ địa ở giữa, băng hải tặc Bạch thú cùng ổ rồ xì mạc phủ mở ra từng cái đào nguyên hương, cũng chính là trồng chọt vườn, chuyên môn dùng để trồng chọt lương thực nuôi dưỡng động vật. Mà chiếc xe này, hiển nhiên chính là vận chuyển vật tư cố xe. Vườn quanh tại xe ngựa trung quanh các kỵ sĩ cũng chú ý tới đứng tại ven đường bờ dị tật, trong đó mấy cái vước khủng lòng cái mông ngay lập tức hướng phía bờ dị tật điểm, cái tên này, là kẻ là sao? Một ngựa đi đầu kỵ sĩ súng trong tay nhắm ngay bờ tật, trong miệng lớn tiếng chất vấn. Nước áo độ bản thổ cư dân trang phục cùng hải ngoại hoàn toàn khác biệt, một chút liền có thể nhận ra tới. Bởi gì tận ánh mắt ngưng lại ông. Không khí bắt đầu chấn động, vô hình khí phách nháy mắt gào thét mà ra. Chỉ là trong một chớp mắt, cuốn phong lướt qua hướng phía bên này gần lại gần mấy cái kỵ sĩ, lướt qua toàn bộ đội xe. Vô luận là các kỹ sĩ, vẫn là làm tọa kỵ khủng long nhỏ, hoặc là kéo xe sư từ nhóm, giờ phút này toàn bộ hai mắt trắng dã, trực tiếp miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất. Minh Hạ Kỷ Vương so với quá khứ mạnh lên thật nhiều. Bỡ gì tập chủ động hướng phía đội xe phương hướng đi đến, đồng thời trong lòng tự nói Hạ Kỳ Bá Vương cường độ là không cách nào thông qua tu hành đến đề thăng, chỉ có người sử dụng bản thân trở nên cường đại về sau, Hạ Kỳ Bá Vương mới có thể đi theo trở nên tương đại. Mình đương nhiên trở nên mạnh hơn, mà lại là mạnh hơn rất nhiều, Hạ Kỳ Vũ Trang có bay vọt về chất, thậm chí là hai lần. Cho nên khi không sai, Hạ Kỳ Bá Vương cường độ cũng đặt tới cảnh giới mới. Các kỵ sĩ cũng không phải là tất cả mọi người ngất đi, còn có một tên mặt mũi trảm đầy hoảng sợ nhìn xem hắn dần dần tới gần. Dù sao cũng phải muốn lưu lại một cái gia hỏa tới hỏi đường a Hạ Kỳ Vương khống chế tinh thuần cũng đã càng phát ra thuần túy. Có thể nói cho ta, Hoa chi đô tại phương hướng nào sao? Võ Dĩ Tất đi tới ra hỏa này trước mặt, bình tĩnh hỏi. Kỵ sĩ sửng suốt một chút, sau đó đầu điểm giống như là gà con một thóc. Một chút liền có thể nhìn ra, là mình tuyệt đối tìm không thể trêu vào người. Sau đó, Võ Dĩ Tất lại lần nữa mang theo điện quang phóng lên tận trời, hướng thẳng đến bầu trời phần cuối lao đi. Nước Oan đồ rất lớn, nhưng là cũng liền chỉ là tương đối trên đại dương bao la cái khác quốc gia nhóm mà nói, thực tế diện tích cũng liền có chuyện như vậy. Võ gì Tất tốc độ nhanh như điện chớp, không đến bao lâu, hắn ánh mắt phần cuối, một tòa thành thị đã hiện hiện. Nơi này chính là nước Oan Độ thủ đô, Hoa Chi Đô. Theo khoảng cách tiếp cận, Bỡ Gi tất liếc mắt liền thấy thành thị trung ương viên kia đi lên núi lượn đại thụ. Tại thân cây bên trên còn xây dựng một dãy nhà, kia là họ Dồ Sỉ Thiên Thủ Các. Nếu như không có nhớ lầm, Thiên Thủ Các bên trong có một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo, đi xuống dưới liền có thể nhìn thấy 800 năm trước, hiện tại đã bị dìm ngập nước và độ thành trấn. Sau đó liền có thể tìm được đường điêu. Cuối cùng đã tới. Bỡ Gi dị tọe miệng khẽ nhếch, lại lần nữa ra tốc, mang theo anh lôi tiếng gầm gừ lướt qua rất liền đã tại nước các cư dân kinh ngạc ngẩng đầu bên trong vượt qua hoa chi đô trên không, sau đó hướng thẳng đến kia một tòa Thiên Thủ Các rơi xuống mà đi. Tiên thủ các tầng cao nhất, cái nào đó tướng ngũ đoàn khuôn mặt hèn mọn cong vẹo mang theo một đỉnh vương miện nam nhân thẳng một mặt ngưng trọng đi tới đi lui. Bị ở muộn. Cái đồ cái này hỗn đản thật đúng là đưa tới một cái khó lường địch nhân a. Băng Hải Tặc Bạch thú bên kia truyền đến một cái không được tốt lắm tin tức. Nam nhân, quốc gia này trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, tướng quân Cụ Dụ Rụmi Hòzo si trong lòng có chút sầu lo. Cái đồ là hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu như tên kia xảy ra vấn đề chính hắn cũng liền xong đời. Oeng. Phía trên đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nóc phòng nổ tung, một xuống. một chút. Trong sương khói, Bợ Tử tất tất bước mà ra. Hắn liếc mắt liền thấy trận mắt hốc mồm cụ rồ rủ mì Họ Rossi. "A, là ngươi." Bợ Tử tất nhẹ nhàng gật đầu. Huyền thú loại năng lực người sĩ nhục. Ủy chi đảo nằm ngửa ngồi dậy chi vương, cụ rồ rủ mì Họ Rossi. "Phu cụ rủ cụ rủ." Cụ rồ rủ mì Họ Rossi té chói hai vang lên lộn nhạo về sau giọt, xem ra tương đương trận vật. "Xiu xiu xiu." Vài tiếng liên tục nhẹ vang lên, từng cái hình thủ kỳ quái ra hỏa ngăn tại Bợ Tử ở phía trước. "Là Họ si các nị Chương 169, lịch sử chính văn, một đường hướng xuống. Trước 169, lịch sử chính văn, một đường hướng xuống. Ngan tại bờ gì tất trước người chính là cụ rổ dù mì họ rổ xì dưới trướng các nỉ dạ, được xưng là ngự phiên đỉnh chúng đương nhiên. Thế giới này các nỉ dạ cũng sắt vách các nỉ dạ là có cách biệt một trời. Nếu như không có trái ác quỷ cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt. Đơn giản cũng chính là các loại kỳ quái thể thuật tăng thêm đạo cụ mà thôi đối với bọn gia hòa này. Bờ gì tất đánh giá là thậm chí không bằng cựu hồng bao, chuẩn phế vật. Người cái tên này là ai Thủ hạ ngăn tại trước mặt, Cujou Rǔmǐ -si cũng khôi phục một chút dũng khí, hắn tức giận nói, lại dám xông vào bản tướng quân Thiên Thủ Các, lá gan thật là không nhỏ. Tướng quân các hạ, nhìn trang phục của người đàn ông này, hắn tự hồ là tới từ hải ngoại. Ngự Phiên Đình chúng thủ lĩnh, có đại quan đầu cùng thật dài vành tai nam nhân, phụ cụ rủ bình tĩnh nói, "Uyển, hải ngoại." Cujou Rǔmǐ -si đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn có chút hoảng sợ nói, "Người cái tên này, chẳng lẽ là trật lột tệ ra tộc người?" Quốc gia này đã bế quan tỏa cảng 800 năm, quốc dân nhóm đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì. Nhưng là củ rộ dụ mi họ Rồ Xi đương nhiên là ngoại lệ. Vô cùng bất nhập thế giới kinh tế thông tấn xã tin tức chim mặc dù không cách nào bao trùm quốc gia này, nhưng là dù sao cũng là có thể đem tin tức báo chí đưa đến quỷ chỉ đạo. Làm Bạch thú cái đội người hợp tác, họ Rồ Xi đương nhiên là biết chật lọc kẻ gia tộc, hắn thậm chí còn biết chật lọc kẻ gia tộc đã đi tới nước và nổ gây sự với băng hải tặc Bắc thú, một chốc lát này nói không chừng đều đã đánh lên. Gia hỏa này tới trùng hợp như vậy, xác rất lớn liền cùng chật lọc kẻ tộc có quan hệ a. gì thực tế không thèm để ý gia này, tóm lại, có thể tránh ra sao? Cụ Dụ Dụ Mị Hỏa Dụ Sĩ không có ưu điểm khác, chính là chịu đánh. Nguyên tắc bên trong hắn bắt kỳ hỏa dụ sĩ năng lực không có hiện ra cái gì khác năng lực đặc thủ, chính là mệnh nhiều, chết cũng có thể phục sinh, thậm chí phục sinh về sau ngay cả trước đó nhận thương thế, cho dù là đầu bị chặt đi xuống cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Năng lực này đặt ở biển cả cái khác các cường giả trên thân đương nhiên là mạnh quá mức, nhưng là cụ Dụ Dụ Mị Hỏa Dụ Sĩ, chỉ là đơn thuần có thể nhiều cầu mấy lần mệnh mà thôi. Mong muốn xử lý hắn phải tốn hao một chút thời gian. Tại Hỏa Dụ Sĩ đại nhân đánh trước đừng cản trở. Phu Cụ âm thanh lạnh lùng nói, hai tay của hắn kết ấn Hai cái thật dài lỗ thai đột nhiên giống như là rắn một dạng múa. Thú vị thể thuật đại khái cùng xây mễ kỳ cản có chỗ liên quan a. Bở Dĩ thật nghĩ như vậy. Cái khác cấp ni dạ cũng riêng phần mình để phòng, các loại vũ khí đều đã vào tay. Thật khiến cho người ta đau đầu. Đã muốn chặn đường, vậy cũng chỉ có trước tiên đem bọn giá hỏa này bài trừ đi. Lóa mắt dòng điện tại bở gì thật trên thân bắn tung tóe. Cấp ni dạ kinh hãi. Năng lực giả. Nhưng là còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì, bở Dĩ thật đã uy quyền. Dòng điện thôi động áo nghĩa sải kèn. Dòng điện, sóng nước lại thêm cao cấp hạ kỳ cộng đồng cấu thành sóng xung kích động nháy mắt gạo thét mà ra. Không có kén cá chọn canh, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, vô luận là tướng quân nọ rồ sĩ vẫn là vô danh ly dạ, ngăn tại bờ rỉ tất phía trước tất cả mọi người bị xung kích sóng lướt vào. Sau đó, thậm chí không ai có thể làm ra cái gì ra dáng phản kích, tất cả mọi người trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài. Thiên thủ các thượng đoạn trong nháy mắt liền bị xung kích sóng triệt để ngọn nguồn vỡ nát, trực tiếp biến thành trong không khí bay múa bụi đợi đến xung kích tiêu tán về sau, phía trước chỉ còn lại một cái thiên thủ các lỗ rách, cái khác gia hỏa đều đã không biết bay đến cái gì địa phương đi. Họ rồ rỉ khẳng định là không chết, nhưng là bờ gì tất cũng lười đuổi theo xử lý hắn. Nước quán nội sự tình cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Như vậy, hướng xuống thông đạo ở nơi nào đâu? Bởi gì tất đồng thời phóng xuất ra Hạ Kỳ Bá Vương cùng Hạ Kỳ Quan Sát. Hạ Kỳ Bá Vương là vì để tỏa kiến trúc này bên trong đám người yên tĩnh một điểm, Hạ Kỳ Quan Sát là vì nghe tới thông đạo âm thanh. Bởi gì tất Hạ Kỳ Quan Sát cũng không am hiểu quan sát không phải sinh mệnh bộ dáng, không cách nào giống như là phụ tỏ ra như thế nghe tới đến trên bầu trời xa xa lôi mình cùng nhìn thấy trong không gian vũ trụ thiên thạch sẽ qua. Nhưng là hắn có thể nghe tới các loại thanh âm bất động. Mỗi một dạng vật thể âm thanh đều là khác biệt, Tảng đá có tảng đá âm thanh, thổ nhuễng có thổ nhuễng âm thanh. Như vậy, tại một mảnh thổ nhuễng cùng tảng đá âm thanh trong vòng đây, duy nhất hướng xuống kéo dài, thuộc về không khi âm thanh, đại khái chính là thông đạo mang đến A Bỡ gì tật rất nhanh tìm đến kia một đầu ẩn dấu thông đạo. Dọc theo thiên thủ các một đường hướng xuống, Bỡ gì tật rất nhanh liền đi tới một cái ẩn dấu cánh cửa trước đó. Mặc dù cánh cửa trải qua tầm tầm phong tỏa, nhưng là hiển nhiên khó không được Bỡ gì tật, ngay cả tường mang đều trò đã bay, gì đi tới một gian trong tầng hầm. Ẩm. Trong tầng hầm ngầm đặt vào rất nhiều đầu gỗ bé con. Bở Dĩ Tất biết đây đều là lúc này dùng tên giả kèn cụ dạ mạ hắc cổ rủ kỳ thủ kỳ dạ kỳ cất dữ. Tiên địa tướng quân chức vị bị họ rồ xỉ cấp về sau vẫn bị giam lỏng ở đây, sau đó về sau tìm một cơ hội chạy ra ngoài, kết quả phát hiện sai lầm lớn đã đúc thành, nước vào nổ đã xong đời, mất hết can đảm phía dưới làm cái đào tượng bắt đầu bùng sôi đối với cổ rủ kỳ người một nhà này, Bở dị Tất thực tế lười nhác đánh giá, coi như nước vào nổ thiếu bọn hắn a tại cái phòng dưới đất này, bên trong Bở Dĩ Tất tìm tới một đầu hướng xuống thông đạo, dọc theo nơi này đi xuống dưới, chính là mục đích trô đầu này. Xuống xuống đường rất dài. Bở Dĩ đi xuống dưới đồng thời, Hoa Chi Đồ Cụ rồ rủ mị Hozoshi thẳng một mặt kinh hoàng chạy trốn, chỉ có máu me khắp người phụ cụ rủ cụ rủ hộ vệ lấy hắn, hai người đều là một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Quái vật. Cái kia quái vật đang chết. Cụ rồ rủ mị Hozoshi một bên chạy vừa mắng. Chỉ là trong mấy mắt, tính mạng của hắn số lượng liền giảm một, lực phiên đỉnh chúng các nghị dạ càng là chỉ còn lại phụ cụ rủ cụ rủ còn may mắn sống sót. Kia là cái chính thức quái vật. Đi tìm cái đồ, chỉ có đi đến cái đồ bên người mới có thể được đến che chở. Nước báo đồ tướng quân đại nhân chạy trốn, vỏ gì vẫn còn tiếp tục hướng xuống. Con đường này thực sự rất dài, bất quá cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là thông hướng 800 năm trước nước Hoàn nổ trốn cũ thông đạo. Tại 800 năm trước nước Hoàn Độ thành trấn nhóm nguyên bản xây dựng ở tới gần mặt biển địa phương, nhưng là về sau dựng lên ngăn cách trong ngoài tường cao, dòng nước dần dần hình thành nội hải, thành trấn nhóm liền di chuyển đến giữa sơn núi. Dọc theo nghiêng thang lầu một đường hướng xuống, đi rất dài một đoạn khoảng cách về sau, con đường một bên xuất hiện cửa sổ. Từ cửa sổ pha lên nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy lúc này bị ngâm ở trong nước, tới từ cách xa 800 năm trước đó nước Hoàn Độ cổ kiến trúc đến nơi đây liền xem như rất tiếp cận. Quả nhiên không có đi xuống dưới bao lâu, bọn dì tất liền đi tới mặt khác trong một cái phòng. Cái này phong bê trong phòng đặt vào một cục đá to lớn. Màu đỏ, chính diện trên có khắc rất nhìn nhiều không hiểu văn tự đây chính là mong muốn đến cuối cùng chỉ đảo, nhất định muốn khối bạn chỉ đường một trong. Bởi gì tận có thể rõ ràng nghe tới trên tảng đá truyền đến không phải bình thường âm thanh, nhưng là đáng tiếc những âm thanh này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn móc ra gen gen như si đối cái này tảng đá chụp mấy bức chiếu, đem văn tự cho ghi chép lại. Mặc dù hắn không có ý định trở thành vua hải tặc, càng xem không hiểu phía trên này viết thứ gì, nhưng nói không chính xác ngày nào liền biết phát huy được tác dụng đâu. Với lại mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng là có người nhìn hiểu á thậm chí hiện tại nước bạn nô liền có một cái, chính là Suki Kị Dạ Kỳ tên kia. Bất quá chuyến này tới, tảng đá còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là dấu ở còn muốn càng phía dưới đồ vật. Suki Kị là nói như vậy, Minh Vương liền dấu ở càng phía dưới địa phương. Kia liền hướng xuống đào đi. Lấn Phiến nhanh đuốt cái đuôi sừng thú cấp tốc từ bờ di tật trên thân sinh trường mà ra. Mở đảo, chương 170, Oni mạ chiến tranh, Minh Vương. Chương 170, Oni mạ chiến tranh, Minh Vương. Bờ gì tất bắt đầu hướng xuống đào làm việc đây cũng không phải khó khăn gì sự tình. Phổ thông bùn đất nham thạch đối với Bợ Tử Tất mà nói cũng không so bọt biển cứng rắn bao nhiêu, tùy tiện một móng vuốt cào đi lên, liền có thể trên mặt đất mở ra một cái đại lỗ thủ tới. Nhưng là, dạng này đào móc tốc độ Bợ Tử Tất ý nguyên cảm thấy có chút quá chậm, phải nâng, nâng nhanh. Tô Nghị Ga lỗ dạ xảy kện. Bợ Tử Tất một quyền hướng xuống đệm. Nung tụ ba động phảng phật laze một dạng nháy mắt xuyên thấu phía dưới mặt đất, trên mặt đất mở ra một cái thật sâu lỗ trống tới. Bợ hài lòng nhẹ gật này đào móc tốc độ mới xem như phù hợp a tiếp tục cố gắng đi. Một bên hướng xuống đảo móc, Bở Dĩ Tật một bên bông ra hạ kỳ quan sát, cố gắng đi lắng nghe bất luận cái gì không giống bình thường âm thanh. Nếu là trong truyền thuyết cổ đại binh khí, như vậy tự nhiên sẽ có không tầm thường âm thanh a. Bở Dĩ Tật hạ kỳ quan sát mặc dù cũng không lấy phạm vi tăng trưởng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đủ dựa vào nó. Cứ như vậy, hướng xuống hướng xuống, Bở Dĩ Tật một đường hướng xuống đảo móc. Mà tại Bở Dĩ Tật bên này còn tại cố gắng tiến hành đào đất làm việc thời điểm, nước vào hải, băng hải tặc sở, quỷ phụ cận hải há hốc miệng một đường ca hát truyền hướng phía tới gần. Mà quỷ đảo bên này trên mặt biển Từng chiếc từng chiếc chiến hạm cũng đã lái rời bến cảng, hướng phía địch nhân nên kích mà đi. Lìn. Ở vào băng hải tặc Bạch thú hạm đội phía trước nhất kia tàu chiến hạm đầu thuyền, cái đồ há to mồm tức giận giống to, lại dám tự tiện xâm lấn địa bàn của lão tử, tiếp xuống ngươi hội có cái dạng gì hạ chẳng, trong lòng hắn phải biết đi. Sau lưng của người đàn ông này còn đứng lấy ba đạo thân ảnh cao lớn. Trừ Trước đó cùng hắn cùng một chỗ tiến về hồ lệ cả kẻ đạo kinh bên ngoài, còn có một cái ngậm si gặm mập mạc, một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ trắng hán. Đọ là đứng tại ba người này sau đó một điểm. Hắn nhìn trong chọc vào kia một chiếc ngay tại cấp tốc tới gần loẻ loẻ biển. Qua một chiếc thuyền lớn đầu thuyền bên trên, mang đến cho hắn không thể xóa nhòa thê thảm đau đớn hồi ức nữ nhân đã có thể thấy rõ ràng. Cái Đồ, Chặt lốt kẻ liền dẫn theo đại đạo nạo vô lễ ống, thanh âm của nàng phảng phất giống như kinh lôi, không thể so với cái đồ kém, mấy nhiều lão nương huấn lễ, đem lão nương tần làng cư đi, để lao nương tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Ngươi sẽ không coi là chuyện này liền đến này kết thúc đi. Đó là bởi vì ngươi cái này mụ già đáng chết minh ngoan bất linh. Cai Đồ cười trả lời, đạo phật là lão tử người. Chỉ là đem hắn cư về đã đủ cho ngươi lưu mật muối. Muộn muộn muộn cái này chết tiểu quỷ. Thật là có can đảm nói a. Chật Lót Kẻ liền giận quá thành cười, vậy bây giờ liền nhường cho lão nương tới để ngươi hồi ức một chút, lão nương khủng bố đi. Có là gan liền phóng ngựa đến đây đi, hỗn đản lao thái bà. Cài đồ rút ra Lang Nha Bổng, giống giận cơ múa. Kim Tương Đích. Chiến đấu á. Cho mấy tên khốn kiếp này một chút màu sắc nhìn xem. Chật Lót Kẻ liền cùng cao cao giơ lên trong tay đại đao nạ Napoleon. Uy quốc. Roeng. Kinh thiên tiếng vang tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Thế giới mới mạnh nhất ba cái đoàn hải hai trong đó, hiện tại bắt đầu toàn diện xung đột. Mà tại cách đó không xa quỷ đảo bên trên, một đạo trên trắng giới đỏ thân ảnh nhanh chóng chạy đến bên bờ biển, nàng có chút hưng phấn hướng chiến trường phương hướng nhìn ra xa. Thật náo như ta. Sau đó nàng lại có chút suy sụp tinh thần cúi lầu xuống, nhìn một chút mang trên tay nàng hai cái đứt gãy cầm tay. Hôn đàn láo cha, lại náo nhiệt thì phải làm thế nào đây đâu? Không có quan hệ gì với nàng. Bờ gì tất bên này đào móc làm việc vẫn còn tiếp tục. Hắn cảm giác mình đã hướng phía dưới tối thiểu hơn ngàn mét khoảng cách, tuyệt đối đã đến mặt biển phía dưới địa phương đã loáng thoáng có thể nghe tới phía dưới truyền đến có chút đặc biệt âm thanh. Trừ âm thanh bên ngoài, rõ ràng hơn biến hóa là Nhiệt độ tại cấp tốc kéo lên, trở nên phi thường nóng rực, tựa như là đứng tại lò luyện thép bên cạnh đồng dạng. Thường nhân đại khái đến nơi đây liền đã hoàn toàn không có cách nào lại tiếp tục hướng xuống, nhưng là bờ gì thật không giống. Hắn có vô địch thích cứng lực, tiếp tục hướng xuống. Lại làm một quyển hướng xuống nện, Bợ Tử tất lại lần nữa mở ra một đạo thật sâu người tới. Bất quá lần này trong lỗ hổng, có quang mang chuyển tới. Bờ gì Tử trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là tìm được sao? Hắn vội vàng hướng xuống. Nhưng khi hắn đi tới lối thùng lối đi ra, đào lấy hai bên vách đá nhìn xuống thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai. Ơ nha! Bở dị tất nện không được thán phục một tiếng. Xích hồng thậm chí cả đỏ sẫm màu sắc, không ngừng lăn lộn mãnh liệt, ung o cung bọt khí âm thanh, nóng rực nhiệt độ, bốc lên như khí. Là nham tương, phía dưới là một mảnh lan tràn biển dung nham. Cái này chiều sâu tối đa cũng chính là mặt biển phía dưới không bao sâu, thế mà liền sẽ có loại này quy mô biển dung nham. Nước quán độ hình dạng mặt đất thật đúng là thần kỳ. Bất quá bở dị tất lý giải, nguyên tắc bên trong cái đồ hai người là thế nào bị đánh tới nham tương tầng bên trong đi. Lọ tam cũng không có thẳng tới lòng đất, ngũ tiểu sư quả đấm to cũng không có mạnh đến có thể đệm cái đồ lao sư truy tới địa tâm. Lúc đầu cũng không có quá sâu, nhưng khi không sai, cũng đã phi thường qua chương. Như thế chi cạn, số lượng dự trữ to lớn như thế nham tương mang, nếu như không phải Bỡ Dĩ Tật nhìn qua bản kịch chẳng biết không phải là, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi quốc gia này chính là en vì một trong. Chẳng lẽ nói, Bỡ Dĩ Tật từ hắn móc ra trong thông đạo rơi xuống, giẫm mây quấn quanh lấy hắn, để hắn có thể phiêu phù ở biển dung nham phía trên. Minh Vương liền dấu ở vùng biển này phía dưới, muốn tự mình đi trong nham tương tìm kiếm sao? Bỡ Dĩ Tật miệng kéo một chút, cho dù là có vô địch thích lực, Bỡ Dĩ Tật cũng không nghĩ tùy tiện thử đi nham tương bên trong tấm dựa chuyện này. Tóm lại, trước dùng hạ kỳ quan sát tìm xem xem đi. Bỡ gì tận tại biển dung nham bên trên bắt đầu xoay quanh. Nếu như Minh Vương thực sự liền trốn ở chỗ này, như vậy Trung quy là sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Hiện tại chỉ có thể nhẫn nại tính tình đến tìm kiếm. Bình thường người đương nhiên là không có cách nào ở trong môi trường này tiến hành công việc sưu tầm, nhưng là bỡ gì tận có thể. Nham tương nhiệt khí cũng không có mang đến cho hắn tất cả cái gì, thậm chí không cách nào làm cho hắn cảm thấy có nhiều năng lực. Hắn liền mở ra hạ kỳ quan sát tại biển dung nham phía trên bay tới bay lui. Sau đó rốt cục, bỡ gì tận đột nhiên đình chỉ, hắn nghe tới Phía dưới ao nham tương bên trong chuyển đến, không giống bình thường âm thanh, là sắt thép âm thanh, là vũ khí âm thanh, không phải là cùng bình thường sắt thép cùng vũ khí âm thanh, chính là chỗ này đúng không? Bở Dĩ Tất Niết miệng cười cười, sau đó hắn hít sâu một hơi, hạ kỵ vũ trang bao trùm toàn thân, một đầu đâm vào trong nham tương. Thật muốn để cái đồ cùng hạ kệ nổ lên xem, mình tại trong nham tương tắm rửa anh tư, cái gì mới gọi là chính thức mạnh nhất sinh vật ta. Ao nham tương thôn phệ bở Dĩ Tất về sau, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, y nguyên tản ra nóng khí tức, như cũ tại không ngừng lan loạn. Thang đến mấy phút về sau, ao nham tương mặt ngoài độ tụng, Vỡ gì tật một lần nữa bay ra. Hắn thở hồng hục. Cùng trong biển cũng không đồng dạng, nhanh thương bên trong thế nhưng là không có dưỡng khí, cho dù hắn là ngư nhân cũng vô pháp hô hấp. Bất quá. Thật sự là không tầm thường. Vỡ gì tật trong mắt loe ra cực kỳ hưng phấn hào quang. Thực sự tìm tới. Minh Vương chính là ở đây. 800 năm trước những người đi trước chế tạo, có thể hủy diệt thế giới cực các chiến hạng, Minh Vương bản vẽ nhỏ nó ngay ở chỗ này. Đáng tiếc, hiện tại chuyển không đi nó. Vỡ gì tật thở dài Cho dù là hắn hiện tại cũng không cách nào đem khổng lồ như vậy một chiếc chiến hạm từ phía dưới cho rời ra ngoài, a phải nói ai cũng không có cách nào đem nó rời ra ngoài. Minh Vương tình trạng không chỉ có riêng chỉ là ngâm tại nham tương dưới đáy đơn giản như vậy. Xu Kỷ Dạ Kỳ nói muốn đem nước vào nổ chúng quanh tường cao toàn bộ thoái thác, để quốc gia này khai quốc về sau, Minh Vương mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bỡ gì tất cảm thấy, có thể muốn dựa vào Junitska lực lượng. Bất quá chuyến này cũng hoàn toàn đáng giá chính là Xác nhận Minh Vương vị trí cụ thể, còn tận mắt nhìn thấy nó. Bờ gì tất không có đang do dự, đường cũng trở về. Thuấn hắn khai quật ra thông đạo, một đường đi lên trên đi một nửa thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, một quyền nện ở bên cạnh bóng loáng trên vách đá. Thông đạo bắt đầu sụp đổ. Vợ gì thật một bên đi lên một bên lặp lại động tác như vậy. Chính hắn biết Minh Vương rơi xuống liền đầy đủ, không cần thiết để vốn là đang khổ cực tìm kiếm cái đồ lão sư cũng kiếm tiếng nghi. Chờ hắn đến cất giữ lịch sử chính văn gian phòng kia thời điểm, thông đạo đã triệt để sụp đổ. Nhưng là dù cho dạng này y nguyên lưu lại vết tích, cho nên bở dị tận dứt khoát một phát trọng quyển phòng này ương. Anh, cả phòng đang run dậy, sau đó vỡ nát, vách tường tại sụp đổ, mái vòm tại rơi xuống, cả phòng trực tiếp sụp đổ. Một bên đi lên, vợ Tử Tất một bên làm lấy phá hư. Sau đó, nước tới. Tại đi lên tới gần nguyên thủy nước và ổ thành trấn trong thông đạo, Bợ Tử Tất đem một đoạn này vách tường toàn bộ đánh nát, nguyên bản tường ngăn tương vọng giọt nước trong khoảnh khắc chảy ngược, đem hết thảy tất cả đều cho hoàn toàn bao phủ trong đó. Vợ Tử Tất nhẹ gật đầu. Dạng này có lẽ không sai bị lắm. Cất giữ lịch sử chính văn gian phòng đều đã biến thành phế tích còn bị dòng nước hoàn toàn bao phủ, chớ nói chi là kia một đầu thông hướng phía dưới thông đạo. Cho dù là ngư nhân đại khái cũng bất lực. Về phần Bợ Tử chính mình lần tới thời điểm làm như thế nào xuống dưới, rồi nói sao? Không chừng phải chờ tới lúc nào đem đầu này hướng phía dưới thông đạo cơ hổ phá hư không sai biệt lắm về sau, Bỡ gì Tất từ phía trên thủ các bên trong nhảy lên mà ra. Sau đó, liền lên đi U ổng tìm thợ đá đầu tiên muốn đi tìm người hỏi đường. Hắn rơi trên mặt đất thời điểm liền thấy xuất hiện tại trước mắt hắn một cái nam nhân. Người là ai? Nam nhân trên đầu có hướng phía trước dựng thả bới tóc, kiềm khí mắt, trong tay võ sĩ đao đã ra khỏi vỏ trực chỉ Bỡ gì Tất. A, giống như lại gặp có danh tiếng nhân vật. Có thể nói cho ta sao? U ổng làm như thế nào đi? Bờ gì Tất cực kỳ lễ phép hỏi. Chương 171, Võ sĩ, Nghệ kỹ Chương 171, Võ sĩ, Nghệ kỹ. Bở gì tất nhận biết trước mắt ra hoàn này? Người xưng kỳ Oshiro, Hoa chi đô bản địa lãng nhân đầu mục, là quốc gia này trước mắt nổi danh nhất võ sĩ đầu lĩnh, tương đương với Hắc đạo lao đại một dạng tồn tại, liền hiện tại hắn phía sau cũng còn đi theo một đám võ sĩ. Hắn là cụ dụ dụ Mì Oshiro sì cấp hạ, hiện tại đại khái cũng là bởi vì mình tại Thiên thủ các sở tác sở vi mà bị hấp dẫn tới. Bất quá đương nhiên, cái thân phận này chỉ là hắn vì nội ứng đến cụ dụ dụ Mì Oshiro sì bên người mà làm người trang, hắn chính thức danh tự là Đen dị đã từng cụ di đại danh, Cổ Dụ Kỳ ô đèn dưới trướng Cửu Hồng Bao một trong đọc mạn gạ thời điểm đây cũng là cái để bợ gì tật cảm giác sâu sắc im lặng ra hỏa. Nói cho cùng, hắn cùng Cổ Dụ Kỳ hy rõ gì nội ứng kế hoạch đến cùng nằm cái gì ra đâu. Nếu như mũ Dương tiểu sư đệ không đến, bọn hắn liền xem như nội ứng đến chết chỉ sợ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá cho dù đối với Cổ Dụ Kỳ nhất tộc cùng với phụ thuộc nhân sĩ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bợ gì tật nhưng cũng lười nhắc đối địch với bọn hắn. Dù sao bởi vì Kỳ ô đèn mà không may chính là quốc gia này, tương lai rất khả năng còn phải lại tiếp nhận quốc gia này thống trị cũng là nhân dân của quốc gia này cũng bở gì tất, cùng đảo ngư nhân cũng không có gì quan hệ. Tu ông. Dũng tên giả Quỷ Osi dị dụ đen dị dụ nghe tới bở gì tật vấn đề về sau biến sắc. Nước Hoa Độ người đương nhiên không có khả năng không biết U ông ở phương hướng nào. Gia Hỏa này, là kẻ ngoài lai. Ngự khí của hắn càng thêm sắp bén, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại từ họ Dụ sĩ tướng quân thiên thủ các bên trong ra? Thiên thủ các lọt vào phá hư, gia hỏa này chẳng lẽ là đến tìm họ Dụ sĩ phiền phức? Nếu là hại mọi người, không có khả năng không biết gài đổ cường đại mới đúng. Dù cho dạng này cũng dám tới Hoa Trì đô đại náo một phen, thật là một cái gan to bằng trời gia hỏa. Đen Dị Dụ trong lòng suy nghĩ đệ tiệm. Ta chính là cái hỏi đường người a. Bở Dị tất ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đèn Dị Dụ, có chút hăng hái đạo: "Cho nên, bên ngoài làm họ Dụ xỉ trung thực bộ hạ đèn Dị Dụ, sẽ vì họ Dụ xỉ đối địch với chính mình sao?" Hỏi đường: "Đây thật là không có cách nào đâu, ta không cách nào đối với chuyện này làm như không thấy a." Đèn Dị Dụ nụ cười trên mặt liền như là hồ ly một dạng để người nhìn không thấu, hắn từ đầu đến cuối híp mắt, người bên ngoài ngay cả ánh mắt của hắn đều thấy không rõ. Nhưng lại hắn ngụy trang đối với Bở Dị tất mà nói là không có chút ý nghĩa nào, hắn nghe rất rõ ràng. Giang Hỏa này trong lòng là rất bất đắc dĩ. Điện Dị Dụ lao trong tay lưới dao từng chút từng chút bị Hạ kỷ nhiệm đến đen nhánh, loại lực lượng này tại nước Hoa Nô được xưng là giải hự, tại kỹ Xảo Phương diện quốc gia này các võ sĩ thậm chí càng dẫn trước tại biển cả bình quân tiêu chuẩn, cực kỳ cường đại võ sĩ đều sẽ sử dụng lưu động kỹ xảo. Chỉ có mời ngươi trước cùng ta trở về hảo hảo thông báo một chút ngươi làm chuyện gì. Đèn Dị Dụ cười tủm tỉm. Vở gì tất không nói chuyện. Điện Dị Dụ thủ hạ các võ sĩ đã bắt đầu thành trưởng, để chung quanh dân chúng đều tản ra. Điện Dị Dụ chậm một hơi. Nếu là họ Dụ Si nhân, vậy liền đem hắn đuổi đi tốt. Nghĩ như vậy, Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hai chân phát lực, phảng phất giống như tia chớp lao thẳng tới bờ gì tật mà đến, hai tay nắm chắc đen nhánh trường đao, sắc bén chạm kích sau đó liền đến. Vì thay chủ quân báo thủ, đèn dị rồi chưa từng có dừng lại qua rèn luyện, kiếm thuật, haki, hắn đều tại mấy chục năm như một ngày tu hành. Chính là vì tại 20 năm về sau tiên đoán đến ngày đó có thể làm chủ quân báo thủ dự hận, có thể trợ giúp cổ dù kỳ ra để quốc gia này nặng hưởng an bình. Lưỡi kiếm xe rách không khí, trảm kích hoắm như tròn rung động lòng người. Giờ đi quốc gia này đi. Kẻ ngoài lai, nó đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, không có bất kỳ cái gì đáng giá ngươi ngấp nghé địa phương. Đen dị rồ lưỡi dao chém ngang, bỗng dưng tất cảm nhận được một chút hơi lạnh. Kiếm thuật thật là không tệ. Có thể so sánh hỉ hựu cái kia linh ngộ vạn vật hô hấp đều tốn hao 1 2 năm thời gian, trước đó không lâu mới rốt cục nắm giữ phi tường trảm kích đồ dần cường nhiều lắm. Chỉ bằng chiêu này kiếm thuật cùng hạ kỳ, gia hỏa này cho dù là phóng tới thế giới mới cũng không phải kẻ yếu, trừ số ít mấy cái đặc thù bên ngoài, cái khác tất cả hải quân trung tướng đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau đó đinh. một tiếng vang nhỏ. Đen dị rồ nguyên bản mắt cùng một chỗ hai mắt dần dần lớn, lỗ ra trong đồng tử tràn đầy rung động thần thái đây, đây là Một cái tay bắt lấy hắn lư đao. Phản Phất Hải lâu thạch rèn đúc tay đồng dạng, không thể phá vỡ, căn bản là không có cách dùng chuyển nó mấy may. Gia hoàn này, thật mạnh. Đèn Dị rồ ý thức được chuyện này. Mặc dù đã tận lực đánh giá cao nam nhân trước mắt này thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Chỉ là bởi vì hỏi đường liền đúng ta đao kiếm tương hướng. Bở Dĩ tận tiện tay kéo một cái, Điền Dị rồ trực tiếp bị hắn kéo đi qua, sau đó Bở Dĩ tận một phát bắt được đầu của hắn đem hắn kéo lên, thật đúng là không thân thiện à, võ sĩ. Trung quanh lãng nhân các võ sĩ vô cùng hoảng sợ, vị tiên nước vạn nộ thứ nhất võ sĩ Kỳ Ổ Kỳ Rồ lao đại thế mà giống như là cái tiểu hài tử một dạng bị người đồ bẩn. Thực lực chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Đèn Dị Rồ đau đầu muốn nức, cảm giác đầu đều muốn bị bóp nát đồng dạng. Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Tính áp đảo lực lượng, cực kỳ cường hãn dã hự. Là cái đội cùng nó Rồ Xi tại hải ngoại trêu chọc đối thủ sao? Bỡ gì tất đem nhất trong tay võ sĩ ném xuống đất, hoặc là ta có lẽ tán thưởng ngươi, ngươi đối với ngươi chủ quân nó Rồ Xi thực sự rất trung thành. Điện Dị tay cầm đao run, run một chút. Hắn chủ quân có lại chỉ có một người. Tiểu nữ tử có thể trả lời ngài vấn đề. Thương đương nưu hỏa dễ nghe âm thanh. Bỏ gì tất nghiêm đầu đi, trang phục lộng lây hoa khôi dấm lên cao cao góc gỗ chậm rãi mà đến, phía sau của nàng còn đi theo mấy cái một mặt hoảng sợ thị nữ, còn đang không ngừng khuyên lơn nàng. Cụ mụ Zatsuki, đèn dị rồ trên trán nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, ngươi tới làm cái gì? Cái này nam nhân cường đại, thế nhưng là hắn không cách nào địch nổi a. Ngươi bây giờ tới, ta làm sao có thể bảo hộ được ngươi? Thiên thủ các bên này xảy ra vấn đề, tiểu nữ từ thực tế là rất lo lắng đâu. Nữ nhân có mái tóc màu xanh lam, bị phức tạp vật trang sức của lại, quần áo hoa lệ đoản quẻ kimono, quả thực như là mặt trời một dạng sáng lạn chỉ là chậm rãi mà đến, liền tản ra rung động lòng người xinh đẹp, cho dù ai cũng không thể phủ nhận nàng mỹ lệ, nhưng là bờ gì Tật không ăn bộ này. Nói đùa, đối mặt hải tặc nữ đế đều là tâm như chỉ thủy được chứ. Vậy coi như quá tốt. Bở gì Tật cười nói, sớm một chút nói cho ta, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Kioski Zoro tiên sinh chỉ là chung với cương vị mà thôi, còn mời ngài tuyệt đối không được làm khó hắn. Xinh đẹp nữ hoa khôi hướng phía bờ Dị Tật túi người chào thật sâu. Đen Dị sắc mặt nháy mắt trắng bệ bột mạnh. Bị hắn cho tới nay mong muốn thủ hộ chủ quân nữ như cứu. Lại cùng ngày đó đồng dạng gây tác dụng gì đều không có cử đi, chỉ có thể dựa vào người khác trợ giúp sao. Đèn gì rồi chấn động trong lòng. Về phần đủ ống, tại cái phương hướng này. Hoa Khôi ngồi dậy, tinh tế ngón tay thon dài chỉ hướng một phương hướng nào đó. Bởi gì Tất thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đây thật là cảm tạ. Sau đó lại đi tìm thợ đá nhóm làm tới Hải Lâu Thạch Phương pháp gia công, lần này nước bạn độ chi hành liền xem như công đức viên mãn. Bỡ Dĩ Tất trên thân điện quang bắt đầu bắn tung tóe. Chuẩn bị kết cánh. Giờ đi thời điểm, Bỡ Dĩ lại quay đầu nhìn Hoa Khôi một chút, sau đó lại nhìn về phía đèn dị rồ đối với bọn gia này. Đại khái là ai nó bất hạnh giận nó không tránh đi. Hắn cười cười, họ rồ sĩ có lẽ bỏ chạy tìm cái đồ, các người nếu như muốn làm cái gì tốt nhất nắm chặt thời gian. Sau đó, vợ gì tân hóa thành một đạo quang mang trong một chớp mắt sông lên bầu trời, chỉ để lại đèn dị dụ cùng hoa khôi hai người khuôn mặt cứng nhắc. Hai người đồng thời hãi nhiên nhìn về phía đối phương. Cái này nam nhân, hắn biết. Vợ gì tập trên bầu trời lao vun vút, mỗi một lần giẫm đạp, không khí thân thể liền biết giống như là hỏa tiễn một dạng bay về phía trước vọt. miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười. Cố dù kỳ gia hỏa thế nào kỳ thật không quan trọng, nhưng là nếu như có thể cho cái đồ tìm một chút phiền toái kỳ thật cũng không tệ. Chương 172, gia công pháp, phóng thích tù phạm. Chương 172, gia công pháp, phóng thích tù phạm. Tú ổ, nước quản nô mấy cái địa khu một trong, nơi này có nước quản nô lớn nhất ngục giam cùng lớn nhất quan mỏ, cả hai trên thực tế là một thể, phản kháng, gãi đồ các võ sĩ được đưa đến ổ ổng trong ngục giam, làm thợ mỏ mỗi ngày đào quáng lao động. Cái đồ là cái kẻ rất tàn nhẫn người bình thường sinh mệnh đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng là người có năng lực là không giống. Cùng dâu trắng chặt lọt kẻ liền đồng dạng. Cái đồ cũng là phi thường chân quý nhân tài người, cho dù là địch nhân, chỉ cần hắn cho rằng là cái đáng giá dùng một lát nhất tài, hắn cũng sẽ lưu đối phương một mạng. Cho nên, Uổng ở trong ngục giam tụ tập cực kỳ cường đại võ sĩ. Lúc này, Bợ dị Tất liền đã từ không trung phía trên tới gần cái này một tòa ngục giam quần mỏ. Rốt cuộc đến, dẫm lên không khí nhìn xuống cái này một tòa to lớn quần mỏ, Bợ dị Tất hơi có chút cảm khái đảo ngư nhân khu mỏ quặng quy mô so muốn so nơi này khoa trương nhiều, thậm chí có mấy cái khu mỏ liên miên tiếp tục cùng một chỗ cơ hồ bao trùm toàn bộ đáy biển bình nguyên nhưng là tại đáy bệnh khu ngọ quận cùng trên đất bằng quận mỏ xem ra cảm nhận thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tái nhật quặng mỏ kéo dài, lộ ra một cỗ kinh người mênh mông thô kịch. Mà to lớn tưởng cao quay trung quanh bên trong, ngục giam xây rượi lưng vào núi. Vỡ gì tập trên bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy trong ngục giam lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, giống như là con kiến một dạng đi tới đi lui. Nắm chặt thời gian đi, vỡ gì tất bắt đầu rơi xuống, giống như là từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Uy, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Khiên một khối đá lớn cái nào đó tù phạm vừa lúc tại nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy cái kia đạo tử trên trời giáng xuống quan mang. Là tiên tại sao? Một cái khác tù phạm cũng ngạc nhiên nói đối với bọn hắn thống khổ phiền muộn tù phạm kiếp sống mà nói bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình trạng đều là đáng giá bọn hắn vì đó ngạc nhiên. Thất thần làm gì? Mau làm việc. Đám tù nhân đình trệ chọc giận dám sắt nhóm, mặc dù lúc này đã bắt đầu cùng chặt lọt tệ gia tộc chiến tranh, nhưng là y nguyên tồn tại ở đây băng hải tặc bạch thu giám sắt nhóm tận hết chức vụ, a Asick đám tù nhân để bọn hắn tiếp tục lao động. Mang theo gai ngược roi quất vào trên thân chính là một đạo máu tích, sâu tận xương đớn để cho bất luận cái gì tâm thép các dũng sĩ cũng nổi gần phun. Nhưng lại đám tù nhân giận mà không dám nói gì. Trên người bọn họ nặng nghề trói buộc để bọn hắn bất lực chỉ có thể túi đầu lao động. Sau đó, hy vọng chi quang từ trên trời giáng xuống đốn đốt. Hào quang chói sáng rơi xuống tại ngục giam trung ương, tại trong nháy mắt này, điện quang đang hướng phía bốn phương tám hướng toát ra điện quang tán đi, Bợ Tử đột nhìn bốn phía. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn đây là người nào. Đám thù nhân một mặt kinh ngạc. Người cái tên này là ai? Lưu thủ nơi này Bách thú hải tặc nhóm tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức phản ứng lại. Là người xâm nhập. Xưa nay không biết sợ hãi là vật gì, cường hung man cơ vũ khí, hướng phía Bợ Tử lại mà tới. Nói nhảm liền không cần nhiều lời. Vỡ gì đất lông mày trầm xuống. Côn Phong đột khởi đã tiến hóa đến hoàn toàn mới lĩnh vực hạ kỳ bá vương nháy mắt quét ngang toàn trường, phảng phất bom một dạng đánh vào tất cả băng hải tặc bách thú trong góc. Thoáng như lạch trời hạ kỳ bá vương là lúc này lưu thủ nơi này hải tặc nhóm căn bản là không có cách chống cự, từng cái nhau nhau hai mắt trắng dã ngất đi. Hạ kỳ bá vương, thật là thuận tiện. Vỡ gì đất trong lòng cảm thán. Kia là, tu phạm bên trong, cái nào đó dáng người thấp bé lao đầu tự kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giống như ổ đèn năng lực. Vỡ gì nhìn quanh trường, còn có chút bách thú hải nhóm vội vàng chạy đến, nhưng là đại cục đã định. Ta lại tới đây có một điều thỉnh cầu. Hắn nói, nghe nói nước Hoản Độ công tượng là trên đại dương bao la duy nhất có thể lấy tinh tế ra công hải lâu thạch, cho nên, nước Hoản Độ chư vị thợ thủ công nắm, có thể đem ra công phương pháp truyền thụ cho ta sao? Làm báo đáp, ta có thể phóng thích các vị. Cho dù đối với cổ dù kỵ nhất tộc không có hào cảm gì, nhưng là bởi vì tuyệt đối với những này bị cầm tù 20 năm y nguyên quyết trí thể không đổi mong muốn cứu vớt tổ quốc đám tù nhân vẫn là không có ác cảm. Tại tòa này quặng mộ làm đám tù nhân các vị võ sĩ, quý tộc, thợ đá nhóm đồng thời sững sờ. đêm khao khát hy vọng, hiện tại rốt cục muốn tới sao? Vị tiên sinh này, đám thủ nhân ở giữa, thân hình thấp bé lao đầu tự vượt qua đám người ra, hắn nghiêm túc nói, phóng thích chúng ta coi như mang ý nghĩa cùng kia ác lòng cái đồ là địch. Ta đương nhiên rõ ràng. Bởi gì tập nhận biết cái lao nhân này, Ngũ Sơn tiểu sư đệ hạ kỳ vũ trang tiến giai học bù lao sư, đã từng nước bọn độ lãng nhân đầu linh hoa hỉ ổ gọ rồ. Nhưng là không quan trọng, có thể có cái gì cái gọi là đâu. Ngược lại sớm tối là muốn cùng cái đồ tới bên trên một trận, Minh Vương liền chôn dấu ở quốc gia này tình trạng, mong muốn cầm tới nó, cái độ là nhất định phải vượt qua một cửa ải. Dù cho Tom sư phó trên tay có Minh Vương bản thiết kế, nhưng là Minh Vương máy nguyên hình cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ đúng hay không? Ngay tại không lâu sau đó tương lai, đảo ngư nhân cùng Băng Hải Tặc Bạch thú tất nhiên sẽ có một trận. Cho nên mới càng muốn phóng thích những tù phạm này nhỏ à, để bọn hắn đi cho cái đồ tìm xem phiên phức. Cái này kêu là làm cả hai cùng có lợi, mình đã được đến Hải Lâu thạch ra công pháp, lại có thể tại nước bạn độ cho cái đồ chôn xuống một chút phục bút, thắng hai lần. Muốn tự tuyệt giao dịch này sao? Vợ gì tất hỏi? Thậm chí không cần lắng nghe những tù phạm này nhóm tiếng lọng, liền đã có thể biết bọn hắn quyết định sau cùng sẽ là cái gì. Hải lâu Thạch ra công pháp đích thật là nước oa nổ mấy trăm năm đến nay cơ mật, nhưng là so với quốc gia này tương lai mà nói, bọn gia hỏa này chọn cái gì không nói cũng hiểu. Hóa Hỉ ổ gọ rồ hít sâu một hơi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đám tù nhân. Ta cũng không phải là thợ đá, cho nên không cách nào tự tiện làm ra quyết định, thế hệ chuyển thừa kỹ thuật các đồng bào, các ngươi là thế nào cho rằng? Tu phạm bên trong có một đám người châu đầu ghé hai một chút, sau đó cái nào đó dáng người gầy gò nam nhân đứng dậy, hắn lớn tiếng nói, thế hệ chuyển thừa kỹ thuật lại thế nào trọng yếu cũng so ra kém quốc gia này tương lai. Chúng ta bị câu buộc ở đây, đối quốc gia này không có bất luận cái gì cống hiến chỉ là giúp Hắc Long cái đồ tích xúc tài phú, nhưng là rời đi tòa này ngục giam, chúng ta chí ít có thể có sợ tác vì. Hắn nhìn về phía Bở Dĩ Tật, "Ngài đề nghị chúng ta đã ứng. Tốt lắm." Bở Dĩ Tật khoe miệng gằn rét. Hắn đi đến Hoa Hỉ ổ gọ rổ trước mặt, đưa tay bắt lấy hắn vòng cổ. Sau đó tiện tay kéo một cái liền đem cái này vòng cổ kéo xuống, ném tới một bên. Vâng anh. Vòng cổ hầm vang bảo tạng. "Chuẩn bị nên đón tự do đi, các võ sĩ." Nghe tới Bở Dĩ Tật câu nói này, không ít đám tù nhân trực tiếp lã chã rơi lệ. Bọn họ đích xác là có thể thoát ly tòa này nhà giam thu hoạch được tạm thời tự do. Nhưng là tại tòa này, nhà giam bên ngoài lại là một tòa càng lớn ngục giam. Tự do? Quốc gia này đâu còn có tự do có thể nói. Vô luận như thế nào, giao dịch liền xem như là thành, bọn gì tất một bên cho đám tù nhân giải trừ cái này vòng, một bên nghe Thợ Đá nhóm giảng thuật chỉ ra công hải lâu thạch phương pháp. Nước hoãn độ Thợ Đá nhóm hội phối trí một loại đặc thù bột phấn, có thể tạm thời đem hải lâu thạch biến hóa, lại phối hợp thêm bọn hắn đặc thù ra công thủ pháp, liền có thể đem hải lâu thạch ra công thành các loại tinh tế bộ dáng. Hiện tại bọn gì được đến loại này bột phấn phối phương. Sau đó, đám tù nhân cũng nhận được tự do, tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp. Chương 173, Qua Max, tên là Đại Cùng. Chương 173, Qua Max, tên là Đại Cùng. U ở trong ngục giam, cái đồ còn vẫn tại cùng chặt lọt kẻ lỉn đại chiến, hoàn toàn không biết bên này đã phát sinh biến cố. Băng Hải Tặc Bạch Thú Hải Tặc nhóm đã toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất, đám tù nhân trên thân trói buộc cũng toàn bộ thoát ly. Vô luận là võ sĩ vẫn là lãng nhân lại hoặc là bị nốt nơi này vì Băng Hải Tặc Bạch Thú ra công hải lâu thạch thợ thủ công, lúc này đã hoàn toàn khôi phục tự do. Là Qua Max đại nhân sao? Các võ sĩ kinh ngạc nhìn xem bị từ một gian đơn độc trong lao tù giải cứu ra mập mạp đây cũng không phải một cái bự bãi vô danh nhân. Vừa vận tương phản, hắn ở quốc gia này thanh danh rất cao. Hà Đông Qua Max đã từng cọ rủ kỳ hồ đèn dưới trướng Cửu Hoàng Bang một trong. Nhất thời thiếu giám sát liền bị cầm tù ở đây, thực tế là võ sĩ thất trách. Qua Max có chút xấu hổ. Bởi vì nói bụng đi tìm ăn, kết quả bị bắt, loại chuyện này có chút nói không nên lời a với lại, thẳng đến bị bắt cũng không có tìm được hỉ rõ gì công chúa rơi xuống. Hắn có chút phiền muộn. Không cần chú ý, chúng ta cũng không thể so ngươi tốt hơn bao nhiêu. Kỳ ổ gọ rồ cười an ủi hắn, tất cả mọi người chỉ là mất đi hết thể kệ bại mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía bợ gì tội đều muốn cảm tạ vị tiên sinh này, chúng ta lần này mới có thể có cứu. Qua Mặc cũng nhìn về phía Bợ Dĩ Tật, thực tế là vạn phần cảm tạ. Cảm tạ liền không cần nói. Bợ Dĩ Tật cười cười, hướng phía hắn mở ra mình tay phải, trợ giúp đồng bào không phải chuyện đương nhiên sao. Qua mặt sửng suốt một chút, sau đó trên mặt dần dần lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn nhìn thấy Bợ Dĩ Tật giữa ngón tay màng. "Ngươi, ngươi là đến từ đảo Ngư nhân sao?" Qua mặt đột nhiên rất muốn khóc, cảm giác con mắt có chút chua sót. Từ khi lúc còn rất nhỏ cùng mẫu thân cùng rời đi đảo Ngư nhân ngộ nhập nước loạn độ về sau, hắn liền rốt cuộc không có trở về qua cố hương một tòa Mỹ lệ hòn đảo bộ giáng trong lòng của hắn đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ mà bây giờ thế mà bị đồng bào cho cứu vớt trong lòng của hắn làm sao có thể không vì cảm giác động đâu bởi gì tận nhẹ gật đầu địa chuyện ta cũng không nghĩ tới ở đây thế mà có thể gặp được đồng bào thế nào muốn cùng ta cùng một chỗ về đảo Ngư nhân nhìn xem sao cùng đi qua quaxo so ra hiện tại đảo Ngư nhân đã có biến hóa lòng trời lỡ đất đâu qua mắt trên mặt rõ ràng thoát ra hướng tới thần thái hắn thực tế đã là rất nhiều năm rất nhiều năm chưa có trở về qua cô hương nhưng là không được qua mắt kiên định bắt đầu ta là ố đèn đại nhân giới chướng ó sĩ Còn có nhất định phải lưu tại quốc gia này mới có thể thực hiện sứ mệnh. Xin lỗi, đồng bào, hắn ấy này nói, ta nhất định phải lưu lại. Mình nhất định phải tìm tới Hy Dọ Dị đại nhân mới được. Dạng ngay ha. Vợ gì tất nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không ngoài ý muốn nha. Y Nụ Dạ thị cùng nghệ cổ Miu xi, si, thế nhưng là dù cho từ bỏ dịu vương vị cũng phải lưu tại nước bạn độ khi Cổ Vũ Kỳ ra ra thần a liền khiến người không biết nên làm sao đánh giá. Bất quá đã đây là quả mặt quyết định, kia bợ gì tất cũng tôn trọng hắn. Cổ Vũ Kỳ dù nói thế nào cũng là hắn đại nhân. Nhưng là tuyệt đối không được quên, vô luận lúc nào đạo ngư nhân thủy chung là người cố hương. Bỡ Tử Tất nghiêm túc nói đạo ngư nhân thực tế là nhân tại khan Nhi mà, qua mặt thực lực tại toàn bộ đảo ngư nhân đều sắp xếp bên trên thứ ba, chỉ ở Bỡ Tử Tất mình cùng Dị Bệ ở phía dưới. Ừm. Qua mắt trùng điệp gật đầu, cảm giác trong lòng phi thường ấm áp. Đúng. Bỡ Tử Tất nghĩ nghĩ, các người có thể đi Hoa Chi đô tìm một cái gọi Cổ Mù Dạ xả kỳ hoa thôi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cổ Mù Dạ Saki. Qua mặt sừng suốt một chút, sau đó gật gật đầu, được. Cứ vất mình đảm bảo, hẳn là sẽ không lừa gạt mình a. Bỡ Tử đương nhiên không có lừa gạt hắn. Quạ mặt gia hỏa này thật muốn gặp phải cổ mụ dạ xạ kỳ sợ rằng sẽ kích động hai mắt đẫm lệ mông lung đi. Vốn chính là bị hắn làm mất, tìm thật lâu người a. Tóm lại, các vị, ngay ở chỗ này nói tạm biệt đi. Bờ Dĩ Tất nhìn quanh đám tù nhân, sau đó phải cẩn thận một chút. Chính diện chiến đấu là hoàn toàn không có khả năng cho băng hải tặc Bạch thú mang đến bất luận cái gì buổi rối. Phải lôi kéo một điểm mới được. Thực tế là, vạn phần cảm tạ. Khi ổ gõ rồ thật sâu hướng phía bờ Dĩ Tất nếu có cần trợ thời điểm, làm ơn tất không muốn keo kiệt tại mượn lực lượng của chúng ta. Tất Bờ Dĩ Tất vui vẻ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Qua Mặc, "Tên của ta là Bờ Dĩ Tật, về đảo Ngư Nhân nhớ ký tới tìm ta." Từng Qua Mặc trùng điệp gật đầu. Hắn quyết định trợ giúp Cổ Vũ Kỷ ra một lần nữa đoạt lại đảo Ngư Nhân về sau, hắn vô luận như thế nào đều muốn về đảo Ngư Nhân đi xem một chút. Có lẽ sẽ không ở lại nơi đó, y nguyên hội trở lại nước bản đồ, nhưng là ít nhất phải về Cố Hương đi xem một chút. Như vậy, gặp lại. Bợ Dĩ Tật nặng hơn bầu trời, kéo lấy thật dài lôi điện biến mất tại bầu trời phần cuối. Thật vất rốt cục khôi phục tự do đám người trầm mặc một chút. Trước tiên tìm một nơi trốn đi. Khỳ Ổ Gọ rồ nói, Tuyệt không thể để cái đồ phát hiện tung tích của chúng ta." Qua mặt nói, "Ta muốn trước đi một chuyến Hoa Trì Đồ, bởi gì thật nói cái kia cổ mũ dạ xạ kỳ ta rất để ý. Vậy chúng ta ước định một cái gặp mặt địa điểm." Bở gì tật nghĩ đến quả mặt sự tình. Rất bất đắc dĩ sự tình chính là, hiện tại nước Hoàn nổ có hai cái cường đại ngư nhân, nhưng là cũng sẽ không trở về đảo ngư nhân giúp hắn bật dịu. Thậm chí rắc tên kia vẫn là địch nhân. Cũng không có cách nào chỉ trích bọn hắn cái gì chính là, hai người đều không phải tại đảo ngư nhân lớn lên, mong muốn đi theo bọn hắn sùng bái nam nhân cũng không có gì không đúng. Chính là cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như hai người đó ra hỏa nguyện ý trở lại đạo ngư nhân, lại để cho bọn hắn học cao cấp hạ kỳ, như vậy không bao lâu, đảo ngư nhân cấp cao chiến lực cũng đã đầy đủ cùng hải tặc các hoàng đế đánh đồng. Liền rất đáng tiếc. Nhưng là đáng tiếc cũng vô dụng, người tư tưởng là khó sửa đổi nhất biến. Bởi gì tất cũng chỉ có thể trong lòng cảm thán, sau đó phi tốc hướng phía Quỷ đảo phương hướng mà đi đi tới nước Oản nổ hai cái mục tiêu đều đã đạt thành, hiện tại nên đi nhìn xem hí. Quỷ đảo phương vị trước đó liền đã hỏi qua thủ phạm, cho nên cũng không cần lo lắng tìm không thấy địa phương đi tới nước Oản nổ đã không sai biệt lắm thời gian một ngày, cũng không biết Quỷ đảo bên kia đánh thế nào. Bỡ gì tất tốc độ thật nhanh, nhưng là mong muốn vượt ngang toàn bộ nước Ấn Độ, đến Quỷ đảo cũng tốn hao rất một quãng thời gian không ngắn đi tới bên bờ biển, xông lên nước vào nội nổ hải đã đến đêm khuya thời điểm. Lúc này liền đã có thể nhìn thấy trên mặt biển sóng lớn cuồn trào cánh tượng. Trận đấu vẫn còn tiếp tục. Xem ra làm nóng người mới vừa vặn kết thúc ca. Bỡ gì tất bay lượn đến trên bầu trời, phía dưới một chiếc thuyền lớn, bên trên đã biến thành long nhân hình thái cãi đổ cùng hất lên lửa nóng hừng hực cơ đại đao chặt loạt quanh, quanh phía dưới đồng dạng một chiếc thuyền lớn bên trên, cả cụ dị bên người, bánh mặt đang không ngừng Trận đấu cũng đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, nhưng là có lẽ sẽ còn tiếp tục bền bỉ một đoạn thời gian rất dài. Bở gì tất đến kinh động không ít người. Cái Đồ như mày, cái kia tiểu quỷ. Hắn đối với bờ gì tất tấn tượng đã phi thường khắc sâu. Dù sao trên thế giới này có thể ngăn trở hắn một kích người đã không nhiều. Mụ mụ mụ mụ. Cái Đồ hiện tại nhận thua còn điệp. Trật Lộc Kệ Lỉn đắc ý cười ha ha. Thiếu phép lối. Cái Đồ gầm thét. Bất quá Trật Lộc Kệ Lỉn cũng không có lập tức liền để Bở Gi tất tham chiến ý tứ. Nhiều lần đều muốn một ngoại nhân đến giúp đỡ, Trật Lộc Kệ tộc còn biết xấu hổ hay không rồi? Võ Dĩ tất không có chủ động xuất thủ, cũng không có người đến tìm hắn phiền phức, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trên bầu trời nhìn một đoạn thời gian hí về sau, hắn hướng phía quỷ đạo mà đi. Trước đi ăn một chút gì đi, bụng có chút đói, ngược lại nhất thời bán hội đều là phân không ra thắng bại. Phản phất thiểm điện xẹt qua trường thiên, hắn nhẹ nhàng linh hoạt hướng xuống rơi xuống, rơi vào quỷ đảo đầu lâu biên giới. Sau đó, người là ai? Là chặt lót kẻ gia tộc người sao? Rất thanh âm hương phấn ở một bên vang lên. Vợ gì tất nghiêng đầu đi. Mang theo bác nhã mặt nạ thân mang trên trắng dưới đỏ phục sức giá hỏa ở bên cạnh hưng phấn la to. Nha là ngươi a bở gì tật cười cười, ngươi là ai? Ta là đại hỏa. Người kia lớn tiếng nói, là muốn trở thành cổ dù kỳ ổ đèn nam nhân. Ngươi cái tên này, là địch nhân đúng không? Kém chút quên còn có cái gia hỏa này đột nhiên có một ý tưởng. Chương 174, lắc Lư. Chương 174, lắc Lư. Trước mắt gia hỏa này bở gì tật đương nhiên là sẽ không lạ lắm. Cái đồ tốt khuyết nữ, cổ dù kỳ ổ đèn ý chí người thừa kế, danh tự là Dạ Ma Tô. Kế thừa cái đồ huyết mạch cùng thiên phú quái vật. Trên lý luận tới nói, nàng và mình hẳn là có chút quan hệ máu mủ. Là chất nữ, vẫn là tỉ Với lại nếu như không có nhớ lầm, cùng mình hẳn là cùng tụ tới. Nam nhân, thanh âm của ngươi nghe cũng không giống như. Bở gì tự đã đem Lang Nha Bổng từ phía sau lưng móc ra dạ mạ tổ, cười nói, "Hừ, cái này cùng ngươi không quan hệ." Dạ mạ tổ dẫn theo Lang Nha Bổng, hừ hừ nói, "Nếu như có thể đánh bại ngươi cái này xâm lấn địch nhân, phụ thân nói không chừng hội rất cao hứng nguyện ý thả ta rời đi ổ nghỉ gạ sĩ mạn." "A, hiện tại vẫn là ở vào đối cãi đồ trong lòng còn có may mắn giai đoạn." Cũng đúng, nguyên tắc bên trong là muốn thẳng đến xác nhận trên tay quổng tay là thực sự hội bạo tác về sau mới có thể cùng cái đồ triệt để quyết liệt. Phụ thân Bở Dĩ tất giả vỡ giọng vị phía mày. Ta là cải đồ nhi tử." Dạ Mạc Tổ lớn tiếng nói, "Cho nên làm tốt giác lộ đi, ta là sẽ không cho phép ngươi tại trên tòa đảo này làm loạn. Phải không?" Bở Dĩ tất cười cười. Hắn quan sát một chút Dạ Mạc Tổ. So hắn muốn thấp một màn lớn, Đại khái liền đến bên hông hắn vị trí. Thân cao tiếp cận 3 mét giả mạ Tổ tại 4 mét nhiều Bở Dĩ tất trước mặt vẫn là rất không đáng chú ý. Tóm lại, tiếp chiêu đi." Dạ Mệ ầy hặc kẻ. Dạ Mạc Tổ tính cách Đại Khải không phải thích đi vòng vèo, nói muốn đánh ngã Bở Dĩ tất kia liền tuyệt không tay, hướng thẳng đến Bở Dĩ tất đánh tới. Tốc độ của nàng cũng không chậm. Kế thừa cái đồ quái vật hệ thống, lại thêm từ nhỏ đã bị cái đồ đánh đến lớn, thân thể của nàng tố chất đại khái là rất kinh người. Vậy sắc bên trên cũng không có cuốn lên điểm điện, chỉ là thường thường không có gì lạ thế đại lực trầm đập tới. Lấy hiện tại ra mạ tổ niên kỳ đại khái còn xa xa không có đến học được hạ kỳ bá vương cuốn quanh thời điểm. Với lại, mang theo trên tay còng tay đại khái cũng tại hạn chế nàng phát huy đi. Bỡ gì tật vươn một ngón tay. Hở? Cái đồ nữ nhi kinh hô một tiếng. Cứng rắn lang nha ngón tay, lại ở thể phá vỡ bên trên đồng ngón đen kịt một màu. Nhãn nhãn xanh biển ba động quấn quanh ở trên ngón tay. Thế lại lực trầm gậy sắt không cách nào đang dao động mảy may. Nội bộ phá hư kỹ xảo cũng càng phát ra thuần thục, phối hợp thêm ngoại phóng kỹ xảo, lực phòng ngự cũng có thể lại đến một bậc thang. "Vỡ gì tận nghĩ như vậy, người cái tên này." Dạ Mạ Tổ cảnh giác về sau rút lui kéo dài khoảng cách. "Dạ hỏa này thật là lợi hại, nếu như không cách nào hái tới tay con tay, mình tuyệt đối không cách nào cùng hắn chiến đấu." Cổ dù kỳ Ổ Đen, "Ngươi vừa rồi là nói như vậy a, muốn trở thành Cổ Dụ Kỵ Ổ gì tận cũng không có truy kích ý hắn có chút hăng hái nói, "Cái tên này ta nghe qua, đã từng là băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, về sau đi ăn máng khác đến vua hải tặc chiến truyện, đi theo dâu dơ đoàn hải tặc cùng một chỗ đến cuối cùng chi đạo võ sĩ. Hả? Người biết ta? Dạ Mạ Tô cả kinh nói. Đường Nhân biết. Bờ Dĩ Tất tùy ý nói, nam nhân kia dù nói thế nào cũng là vua hải tặc đồng bạn. Dạ Mạ Tô một thanh giật xuống trên mặt bát nhã mặt nạ, lộ ra nàng chân thực bộ dáng đương nhiên là mỹ lệ. Mái tóc màu trắng, trong mắt màu vàng, ngũ quan xinh xắn, màu đỏ son, rác, không có bất kỳ cái gì người có thể phủ nhận nàng động là người. Nhưng khi không sai, Bờ Dĩ Tất đồng dạng bất vi sở động. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Về sau nếu như nhìn thấy lạ mì hoặc là dễ bẻ ỷ cả vị vi loại hình, có thể hay không phát hiện kỳ thật các nàng cùng dạ mạ tổ dáng dấp rất giống đâu. Nữ nhân con mắt lóe sáng tinh tinh, tựa như là có ánh sáng tại phong suất đồng dạng, cũng đúng, ngươi khẳng định cũng là tới từ Hải ngoại đúng không? Đương nhiên nghe nói qua cổ rủ kỳ ổ đèn danh tự. Thế nào, kia thật là một cái rất đáng gờ người đúng hay không? Cái gì phan cuồng? Không phải mới vừa còn kiếm bạc nỗ chứ sao? Lấy câu ổ đèn lập tức liền thái độ đại biến rồi. Vờ gì cười cười, ta chỉ biết thật sự là hắn là cái cường đại sĩ. Khác không nói, làm cái đồ tán thành có thể cùng hắn địch nổi 5 người một trong, cổ rủ kỳ ổ đèn thực lực vẫn rất có hàm kim lượng đương nhiên, phần này thực lực cường đại càng thêm phụ trợ hắn quyết sách không có đầu góc chính là. Nhưng là, ngươi nói ngươi muốn trở thành cổ rủ kỳ ổ đèn. Đây là giấc mộng của ta. Dạ mạ tô ướt ngược ngần đầu, trịnh trọng việc đạo. Muốn trở thành người khác. Ước mơ như vậy ta cũng không có nghe qua. Vỡ gì tất cơ khẽ, ngươi chính là ngươi, cổ rủ kỳ ổ đèn chính là cổ rủ kỳ ổ đâu Dạ Mạ Tô sững sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, "Ta phải giống như là cổ rủ kỳ ô đèn cuộc sống như vậy, để nước bạn nô khai quốc, sau đó đi trên biển tự do tự tại mạo hiểm." Bỡ gì tốt nhẹ nhàng gật đầu, "Hiểu rõ, là muốn trở thành cổ rủ kỳ ô đèn người như vậy đúng không? Cái kia cũng chỉ là kế thừa ý chí của hắn, mà không phải trở thành hắn a." "Hả?" Dạ Mạ Tô đâu hốc tựa hồ có chút quá tải, suy nghĩ một hồi lâu về sau, nàng mới cao mày thầm dò nói, "Là, là như vậy sao? Cái đố lão sư gia đình giáo dục đến cùng là như thế nào a?" Khiến người cảm thán, "Bất quá, ngươi thật đúng là tuyển một cái rất không ổn thần tượng a." Bỡ gì tuột cười nói, "Cải đồ, phụ thân của ngươi là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này a." "Không sai, không sai." Dạ Ma tổ liên tục gật đầu, một bộ rốt cục có nhân lý giải nàng dáng vẻ, phụ thân bởi vì việc này, bởi vì việc này, giống như vẫn luôn muốn giết chết ta đồng dạng, thậm chí tất cả cho ta cùng cấp trợ giúp người đều bị hắn giết chết. Nàng cảm xúc trở nên rất xá sút. Tổ nghĩ gã sĩ Ma đạo là băng hải tặc bách thú trụ sở, nơi này cho tới bây giờ đều rất náo nhiệt, cũng không thiếu cùng Dạ Ma tổ gần tuổi nhau hai tử, nhưng là, nàng từ tiểu là một người lớn lên Cho nên có can đảm đối nàng toát ra bất luận cái gì quan tâm người đều sẽ bị cái đổ không lưu tình chút nào giết chết. Mặc dù nàng đối với Cổ Vũ Kỳ Ố Đèn sùng bãi mù quáng thực tế là rất khiến người ta cảm thấy chảy máu não. Nhưng là tỉ mị nghĩ lại, cái này cũng chưa chắc không phải là không có lý do. Dã Mạc Tổ cùng Cổ Vũ Kỳ ô Đèn chỉ có gặp nhau cũng chỉ là kia một bản hàng hải nhật ký cùng Cổ Vũ Kỳ ô Đèn tử hình ngày đó nàng tự mình đi nhìn. Rất trùng hợp chính là, vô luận là hàng hải nhật ký vẫn là tử hình đều là Cổ Vũ Kỳ Ố Đèn nhân sinh cao quang. Làm một hài tử Dã Tổ đối với chính thức Cổ Vũ Kỳ Ố Đèn đến tuột cũng như thế nào cũng không hiểu rõ. Nàng chỉ là nhìn hàng hại nhật ký cùng ngày đó tử hình, cho nên đương nhiên cho rằng cổ dụ kỳ ổ đèn là cái rất đáng gờm nam nhân. Nàng muốn trở thành như thế tự do người hào sảng cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình đến tiếp sau sở dĩ lại biến thành một cái cử chỉ điên rồ người, chỉ có thể nói cái đồ lao sư gia đình giáo dục không thể bỏ qua công lao. Cho nên, cho tới bây giờ người cũng còn nghĩ đến phải thừa kế cổ dụ kỳ ổ đèn ý chí để nước oản nổ khai quốc. Vợ gì tự nói? Đương nhiên. Dạ mạ tổ cơ hổ chém đinh chắn sắt nói, ta phải giống như cụ dụ kỳ ổ đèn như thế còn sống. Nói cách khác, ngươi muốn đem băng hải tặc thú đội ra nước oản nổ. Sau đó mình trở thành nước Áo nổ tướng quân đúng không? Vợ gì tất nói như vậy? Hở? Dạ mạ tổ nháy mắt mấy cái, tướng quân, đã ngươi mong muốn kế thừa cổ dụ kỳ ô đèn ý chí, như vậy đương nhiên liền nên đi làm hắn không có làm được sự tình a. Bở gì tất cười ý vị thông trưởng, nam nhân kia không có để nước Áo nộ khai quốc, không có để quốc gia này vượt qua an bình hòa bình sinh hoạt, như vậy, vô luận là làm người kế thừa của hắn người, vẫn là làm chính hắn bản nhân, đều nên đi hoàn thành hắn không có hoàn thành sự nghiệp đi. Dẫn đầu nước Áo dân chúng đi băng hải tặc Bắc thú, để quốc gia này khôi phục đã từng phồn vinh, sau đó giống như như lời ngươi nói, để nó khai quốc. Giống như đích thật là dạng này a. Dạ Mạ Tô rất tán thành gật đầu, sau đó nàng lại rất bối rối nói, nhưng là ta còn muốn giống như là ổ đèn như thế tự do đi trên biển mạo hiểm ấy, cũng không xung đột không phải sao? Có thể chờ trước làm xong nước bạn nổ chuyện bên này lại ra biển. Vỡ gì tất cười híp mắt nói. Nói cũng đúng. Dạ Mạ Tô đồng ý nói, đích thật là có lẽ ta tới trở thành nước bạn nổ tướng quân a. Ta thế nhưng là Cố Dụ Kỳ, chí ít cũng là muốn trở thành giống như là Cố Dụ Kỳ ổ đèn nam nhân như vậy nam nhân. Nhưng là, sau đó, nàng tăng lên cảm xúc lập tức lại trầm thấp xuống, Mạ Tô nâng lên song tay, tác ta cái gì đều làm không được. Hai cái còng tay khóa tại trên cổ tay của nàng, nàng thậm chí căn bản là không có cách rời đi tòa hòn đảm này. Nếu như là chuyện này, vậy ta muốn ta có thể giúp ngươi bật điệu. Chương 175, hướng phía tự do tiến lên đi dạ mạ tổ. Chương 175, hướng phía tự do tiến lên đi giả mạo tổ. Tại giả mạo tổ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, bờ gì đột đưa tay bắt lấy giả mạo tổ trên cổ tay hai cái còng tay. Hạ Kỳ nháy mắt rót vào còng tay nội bộ, sau đó, hai cánh tay giống như là huyễn ảnh một dạng vung đẩy, hai cái còng tay lập tức bay lên bầu trời. Oen, oen. Hai tiếng bạo tạc cơ hồ không vấn trước sau ầm nổ vang lại ban đêm bên bờ biển mang đến hai đạo sáng lạn diễm hỏa. Dạ Ma Tổ trừng lớn hai mắt, thế mà, thực sự bạo tạc. Nang Nguyên Bản trong lòng may mắn, cho rằng cổ tay cũng chỉ là hạn chế năng lực của nàng mà thôi. Nhưng là, thế mà thực sự hội bạo tạc. Ờ a, đây thật là. Bỡ gì tất cũng không khỏi đến trong lòng cảm thán. Tại năng lực cùng hạ kỳ nhận ức chế tình huống giới, nếu như bị dạng này bom số không khoảng cách bạ phá, khả năng Dạ mạ Tổ tay đều muốn bay lên trời. Cái đồ đối giả mạ Tổ cho tới bây giờ đều là rất ác. Nhưng là đại khái cũng không có thực sự muốn giết chết Dạ Tổ. Dù sao hắn còn muốn Dạ Mạ Tổ trở thành nước hoàng độ tướng quân giúp hắn thống trị quốc gia này. Tên huấn đản kia láo cha. Dạ Mạ Tổ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Vốn nên nên phát sinh ở 9 năm về sau biến hóa hiện tại sớm. "Tốt, hiện tại ngươi tự do, Dạ Mạ Tổ." Vợ gì tất cười nói. Dạ Mạ Tổ trên mặt phẫn nộ ngưng kết. Nàng cả người đều bị hóa đá đồng dạng, không lúc đích. Nhưng là Bở gì đột nghe được, trong lòng có của nàng thanh âm gì mạnh mẽ mà lên, rất nhanh liền như là hồng chung một dạng tại bừng minh. "Ta, tự do sao?" Nàng kinh đạo. "Không có cái gì có thể trói buộc ngươi, có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm." Bỡ gì tự nói, cái này không phải liền là tự do sao? Không sai, đây chính là tự do. Dạ Mạ Tổ trong mắt tuôn ra niềm lệ, hiện tại ta tự do. Nàng hướng phía Bỡ gì thật thật xấu bái, mặc dù còn không biết ngươi danh tự, nhưng là, vạn phần cảm tạng. Phần ân tình này, ta cả đời đều khó mà quên được. Bởi vì ta là cải đồ địch nhân, chỉ là muốn cho hắn tìm một chút phiền thức. Bỡ gì thật phi thường thành khẩn, cho nên cũng không thể nói cái gì ân tình. Hả? Dạ Mạ Tổ rất là kinh ngạc, là như vậy sao? Bỡ gì thật không nhịn được cười, cải đồ có thể sinh ra dạng này, một cái đàn độn nữ nhi cũng thật không biết hắn đến cùng là thế nào làm được. Đi nước Án Hỗ bản tổ đi dạ mạo tổ. Bỡ gì tự nói, ta phóng thích hữu ổng võ sĩ Lũ Tổ Phạm, bọn hắn về sau đại khái liền biết tại nước Án Hỗ ẩn núp xuống tới, người đi tìm tới bọn hắn, sau đó trở thành thống soái bọn hắn cổ vũ kỳ ổ đen. Trở thành thống lĩnh bọn hắn cổ vũ kỳ ổ đen. Dạ mạo tổ nhãn tỉnh sáng lên, ta minh bạch, ta sẽ dẫn linh các võ sĩ, đem hốn đàn lao cha đổi đi. Nếu như bọn hắn không tin ngươi, liền thử báo lên tên của ta đi. Bờ gì tận tâm tận lực cho tổ bảy ta gọi, Tóm lại, đang trở nên đủ để cùng cái đồ sánh vai cùng trước đó liệu thấp một điểm. Tiệm phục tại âm thầm xúc tích lực lượng liền tốt. "Vỡ gì tốt?" Dạ Ma Tổ nhắc tới một câu, sau đó gật đầu mạnh một cái, "Ghi nhớ." Vỡ gì Tất nhẹ nhàng cười cười. "Chỉ bằng vào các võ sĩ là tuyệt đối không có khả năng cùng băng hải tặc Bạch thú đối kháng, đừng nói cái đồ, vẻn vẹn xuất động một cái kinh hoặc là quyền chính là bọn hắn không cách nào chống cự lực lượng. Nhưng là tăng thêm một cái Dạ Ma Tổ liền không giống." Dạ Ma Tổ tiên phú đại khái là ạ sợ sạ bộ phí ba huynh đệ kia một ngăn, dù cho Tử Tiểu mang theo Lâu thạch trong tay, nhưng là như cũ tại 28 tuổi thời điểm có được đủ để cùng nghiêm túc cái đồ phân cao thấp thực lực đại khái so 27 tuổi tóc đỏ còn muốn cần mạnh. Hiện tại thoát ly giàn bộ rồi, tại cùng băng hải tặc Bạch thú đối kháng hoàn cảnh bên trong trường thành, nàng mạnh lên tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh. Có lẽ thật có thể để cải đổ sức đầu mẹ chắn đâu. Ngược lại cũng không cần cái gì đầu nhập, thuận tay đẩy thuyền đúng hay không? Với lại, vạn nhất Dạ Ma Tổ thực sự thành nước bạn nổ tướng quân không phải so cộ dù kị mọ mọ nọ sủ kẻ tốt hơn. Ngược lại hắn cũng không có trái cây ăn, dứt khoát tướng quân vị trí cũng nhường lại đi. Như vậy, lên đường đi, Dạ Ma Tổ. Bỏ gì tất cười nói, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Ừm. Dạ gật đầu mạnh một cái. Nàng quay người. Sau đó, lại chuyển trở về Đuổi bợ gì tợn. Dạ Mạo Tổ móc ra một trang giấy đến, kéo xuống một góc đưa cho bợ gì tợn, "Đây là sinh mệnh thẻ của ta, về sau nhất định sẽ gặp lại đúng không?" Bợ gì tợn đưa tay nhận lấy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên, sẽ còn gặp lại." Mình hội lại đến nước Quan Độ, dù sao Minh Vương liền để ở chỗ này a đến lúc đó lại thêm Dạ Mạo Tổ, hội nhẹ nhóm rất nhiều à. Như vậy, ta xuất phát. Không có chút do dự nào, Dạ Mạo Tổ trên mặt tách ra vô cùng nụ cười mờ rỡ, hướng thẳng đến mặt biển ngày tới. Giữa đường, nàng vốn là thon dài thân thể tiến một bước kéo dài, biến thành một đầu trên thân quấn quanh lấy xương mù màu trắng bạch lang. Nàng rơi vào trên mặt biển thời điểm, mặt biển kết băng để nàng có nơi sống yên ổn. Bạch Lang quay đầu lại, hướng phía bờ gìtật lộ ra một cái tiểu dung. Sau đó, nàng bay về phía trước chỉ, hướng phía tự do. Đồ Hỗ Trưởng, nơi xa trên chiến trường, cải đồ phát giác được cái gì, đột nhiên nổi giận quay đầu, Dạ Ma Tổ. Người muốn đi nơi nào? Thanh âm của hắn phảng phất giống như kinh lôi, trên chiến trường nổ vang. Nhưng là lao vụt Dạ Ma Tổ mắt điếc tai ngơ. Lão cha, lần này, ngươi ngăn cản không được ta. Mụ mụ mụ mụ, cái đồ, đừng nóng giận a. Chật Lót cười ha ha. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại ngăn lại cái đồ liền xong việc. Trên đại dao tia chấp màu đen nháy mắt càng thêm hung mãnh. Cái đồ cắn răng, sau đó hắn ngửa đầu gầm thét một tiếng, "Kim, đi ngăn lại tên ngu xuẩn kia." Không có chút gì do dự, trên bầu trời xoay quanh, nguyên bản đang cùng cả tạ cụ gì diễn ra ta đánh không chúng ngươi ngươi thường không đến ta tiết mục Kim đột nhiên vô cánh bay cao. Hắn tựa như là máy bay ném bom một dạng hướng phía ngay tại trên mặt biển lao vụn vụt ra mã tổ mà đi. "Rạc Ma Tổ, ngoan ngoãn trở về, đừng thử chọc giận cái đồ tiên sinh." Thanh âm của hắn rất lạnh. Tại loại này khẩn yếu quan đầu còn muốn hắn tử cường địch trước mặt thoát ly tới làm loại chuyện này. Thằng ngu này, thật sự là cho cải độ tiên sinh mất mặt. Dạ Ma tổ thân thể bản năng run lên. La Kim, không nên quay đầu lại. Dạ Ma tổ, nhưng là, đột nhiên, một đạo khác gầm thanh chuyển đến. Dạ Ma tổ từng có trong nháy mắt ngơ. Sau đó, nàng người tăng tốc tốc độ. Trên bầu trời, có người kéo lấy thật dài địa quang, lôi đỉnh giáng lâm một dạng hành không mà đến, trực tiếp ngăn ở Kim phía trước. Bởi gì tận nghe tới Kim tức giận vô cùng tiếng lọng, ngoài miệng cười nói, tại sao phải ngăn cản lòng mang ngụ tượng người chạy về phía tự do đâu? Người cái tên này, Kim ngữ Điệu vô cùng chấm thấp. Trên mặt biển có một đạo màu trắng vết tích, một đường hướng phía trước kéo dài, hội một mực kéo dài đến vùng biển này phần cuối. Tiếp theo một cái trước mắt, kinh Sau Đầu hỏa diễm giật tắt, hắn hoán đổi đến tốc độ hình thức, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt liền vòng qua bờ dị tợn, hướng phía trên biển dạ mã tổ truy kích mà đi. Tốc độ của hắn thực sự rất nhanh rất nhanh. Nhưng là, đố đốt, Lôi Đình chi trụ phóng lên tận trời. Bờ gì tất cả người đều bị giìm ngập tại Lôi bên trong. Hắn hạ vũ trang trở nên mạnh hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể tăng thêm một bước dòng điện thôi động cường độ chỉ là bị dâm đạp, không khí liền bị dâm ra bạo tạc, Bợ gì tật tốc độ tăng lên tới mắt thường căn bản phân biệt tốc độ cực hạn. Hắn từ mặt bên đội cực kim, kim ánh mắt sợ hai đi sau mà tới trước. Đây là cái gì tốc độ? Giời xuống đi. Bợ gì tất uy quyền, ổn nghỉ ga tổ dạ Siken. Chương 176, Thiên Long Nhân có bảo. Chương 176, Thiên Long Nhân có bảo. Lần này gì ẩn tộc là cái phi thường chủng tộc đáng sợ. Cự nhân tộc sinh mà có chi lực lượng đều còn kém rất rất xa bọn hắn. Trời sinh liền có thể điều khiển năng lực, sau đầu hỏa thời điểm không thể phá vỡ lực phòng ngự. Sau đầu họa diễm dập tắt thời điểm khó tìm tung tích tốc độ, quả thực có thể nói là trên thế giới này hoàn mỹ sinh vật, rất khó tưởng tượng bọn hắn dạng này tộc đàn thế mà là thông qua tự nhiên tiến hóa diễn sinh ra tới. Nhưng là lẫn ấy gì ẩn tộc cũng xa xa không gọi được vô địch. Tại hoán đổi đến tốc độ hình thức về sau, phòng ngự liền biết trở nên yếu kém. Mà dưới loại tình huống này, kinh rắn rắn chắc, chắc chịu một phát bợ rỉ tận nội bộ phá hư năm đấm. Chỉ là nháy mắt, đen nhánh đại điểu xoay tròn lấy rơi xuống biển cả. Bình. Mặt biển tạc lên một đạo to lớn của nước, sóng lớn bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng bành trỗ ra. Thật sự là không may a kiền, nếu như chiến trường không phải ở trên biển, cho dù là chịu một kích này cũng còn có thể đang tiếp tục dễ rủa. Bất quá lập tức liền đã có băng hải tặc Bạch thú hải tặc nhóm nhảy vào trong biển cứu vớt hắn. Vỡ gì tật lung lay nằm đẫm. Dòng điện lực lượng thúc đẩy tăng lên, nội bộ phá hư hạ kỳ dần dần nắm giữ. Mình bây giờ, cho dù là không sử dụng năng lực cũng đã áp đảo cả tạ cổ dị hoặc là kiền cao thủ như vậy phía trên đi. Nếu như dùng tới năng lực đâu? Vỡ gì tất miết lên, một nụ cười lạn trên mặt của hắn nở tới năng lực về sau dòng điện thôi độ cường độ sẽ còn lại lần nữa tăng lên, lại thêm trái cây năng lực tăng chỉ có thể nói thật có thể cùng các đại tướng va vào đi. Các hoàng đế khả năng còn kém một chút, bất quá chiến lệch cũng không nhiều. Chỉ cần lại học hội hạ kỳ quẫn quanh liền đầy đủ, dù sao thân thể các hạng huyết thống vẫn còn tiếp tục trưởng thành, thân thể sẽ còn biến càng thêm cường đại. Mà hạ kỳ quẫn quanh rất khó sao? Ngũ Sơn tiểu sư đệ bị đánh mấy bổng tử liền học được cả nói qua, mong muốn học được hạ kỳ bá vương quấn quanh mấu chốt có hai cái. Cái thứ nhất là thực lực. Chỉ có thực lực đủ cường đại, hạ kỳ bá vương mới có đầy đủ độ. Đây cũng là vì cái gì cái đồ nói đây là chỉ có phượng mao lân rắc cường giả mới có thể nắm giữ chiêu thức, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách học tập. Minh hiển nhiên đã đầy đủ cường đại điểm thứ hai là lực khống chế. Hạ Kỳ Bá Vương khống chế vốn là so Hạ Kỳ Vũ Trang muốn khó hơn nhiều, Hạ Kỳ Vũ Trang một học được trên cơ bản chính là điều khiển như cánh tay, nhưng là Hạ Kỳ Bá Vương vừa mới thời điểm thức tỉnh thậm chí căn bản là không có cách khống chế điểm này, đối với mình mà nói cũng không phải là nan đề. Dù sao để Hạ Kỳ Vũ Trang lưu động sau đó rót vào nội bộ tu hành trên thực chất chính là lực khống chế tu hành đây đối với Hạ Kỳ Bá Vương cũng đồng dạng là áp dụng. Có lẽ không bao lâu liền có thể học xong. Vở gì tự nghĩ như vậy? Mộ Dương tiểu sư để ý thức được Hạ Kỳ Bá Vương có thể cuốn quanh về sau một nháy mắt liền nắm giữ, mình cũng không thể lạc hậu hắn quá nhiều a sau đó. Bở gì Tất nhìn về phía chiến trường, cũng kém không nhiều đến nên lúc kết thúc. Ma ma ma ma, cái đồ, không sai biệt lắm cũng nên nhận thua đi. Chắc Chat lo Lottken cười ha ha lấy bắt đầu chiêu hàng, Bở gì Tất kia tiểu tử nếu là gia nhập chiến đấu, các ngươi thế nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lìn, cái đồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù tự nhận so cái này thối Lao Thái bà cần mạnh, nhưng là cũng là không có khả năng nhẹ nhõm đánh bại nàng. Nhưng là tên hỗn đảng kia ngư nhân tiểu quỷ lại có thể nhẹ nhõm đem hắn dưới chướng người khác toàn bộ xử lý, dù sao kia tiểu tử thực lực là cùng chính hắn một cái thứ nguyên. Nói nhảm cũng sẽ không nói, nói cho cùng tiểu tử ngươi cũng chỉ là mong muốn đọ phở làm mì ngộ kia tiểu tử biết tiên long nhân bí mật mà thôi. Chắc lót kẻ liêm mà nói, lao nương có thể cùng ngươi chia sẻ, coi như là như quá khứ một dạng lại chiếu cố một chút ngươi tiểu tử. Cái đồ biểu lộ có chút phức tạp, mặc dù bây giờ mở miệng một tiếng thối lão thái bà đề, nhưng là hắn cũng vô pháp phủ nhận, tại thật lâu trước đó đi qua, hắn vẫn chỉ là một tên tiểu quỷ đầu thời điểm, nhận lão thái bà này rất nhiều chiếu cố cho dù là lén khốc vô tình như cái đồ, trong lòng cũng là đem chặt Lộc Kệ Liễn xem như đồng bạn đối đãi. Nhưng là, chặt Lộc Kệ Liễn trên mặt lại lần nữa hiện hiện tiểu dung, đạo phật lạm là mị ngộ tiểu tử này muốn cho lão nương. Ngược lại hắn đã cái gì cũng không có, đối tiểu tử ngươi mà nói cũng không hề có tác dụng không phải sao? Lão nương còn trông cậy vào hắn để lão nương sinh hạ hai cái thiên long nhân hải từ đâu? Cái đồ lén khốc biểu lộ không tìm được, hắn cười ha ha, nô lạc lạc lật lật. Liễn, ngươi cái tên này, cho đến ngày nay vẫn là trước sau như một a. Không tiếc hết thảy mong muốn sinh con. Như vậy cái đồ, tiểu tử ngươi quyết định đâu? Chất Lót Kẻ Lìn nghiêm túc hỏi. "Hô." Cái đồ chậm dái thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn cười lạnh, nhưng là Lìn, muốn trở thành vua hải tặc thế nhưng là lao tử. "Ma ma ma ma." Chất Lót Kẻ Lìn cười ha ha, nàng buông xuống trong tay đại đao, đừng nói lời nói ngu xuẩn, lão nương mới là muốn trở thành vua hải tặc người. Hai người lên nhau, sau đó cười ha ha. Cũng là bởi vì dạng này, lúc trước rốt Dê sẽ bẹp đoàn hải tặc xong đời thời điểm, mới không có tiếp tục bao đoàn a. Chiến đấu kết thúc. Cái đồ kéo lên uống to, nô lạc lạc lặc lạc. Tiếp xuống chuẩn bị yến hội đi. Ngay tại kịch đấu băng hải tặc Bạch Thú thành viên cùng chặt lọt khệ gia tộc các cán bộ dần dần dừng tay. "Ma ma ma ma." Chặt lọt khệ Lin cười lớn, "Nếu như điểm tâm ngọc không hợp lao nương tâm ý, đừng trách lao nương không nể mặt ngươi a cải đồ. Nếu như ngươi nghĩ bị đánh." Cái đồ hừ lạnh một tiếng. "Bất quá tại yến hội trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng nhất." Chặt lọt khệ Lin nếm miệng cười cười, "Trước tiên đem tiểu tử kêu mang tới đi." "Là nói hắn sao?" Bỡ gì tập từ trên trời giáng xuống, trên tay của hắn mang theo một cái nam nhân, là Đọ Phở Lấy thực lực của hắn bây giờ, Mong muốn bắt lấy đỏ Phật Lạp Mị Ngộ quả thực không cần tốn nhiều sức, gia hỏa này thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Đọ Phật Lạp Mị Ngộ nhìn xem đã dừng tay cái đồ cùng chật lọt kẽ liễn không sai biệt lắm cũng ý thức được tiếp xuống chờ đợi hắn là cái gì. Khoe miệng của hắn chìm xuống, sắc mặt âm trầm như nước. "Ma ma ma ma, Đọ Phật Lạp, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." Chật lọt kẽ liễn không kịp chờ đợi đáp lấy lôi vân rẽ ở tới từng thanh từng thanh Đọ Phật Lạp Mị Ngộ bắt tới, tinh hồng bợ môi lập tức liền khắc ở hắn trên mặt. Cái đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. "Hắn nhìn về phía bợ gì tới, hỗn đản tiểu tử, vừa rồi làm cái gì?" "Làm cái gì?" Bở Dĩ tất cười nói, "Vợ mẹ tổ không phải cái đồ ngươi nữa như sao? Giúp nàng bận địu không phải liền là giúp cái đồ ngươi bận địu sao? Ngươi đang tìm cái chết." Cái đồ trong tay lang nha bổng bên trên tia chấp màu đen lóe động. "Tốt cái đồ, không phải nói chiến đấu liền đến này là ngư sao?" Chắc Lót Kẻ lỉnh lớn tiếng nói, "Vợ Dĩ thật là lao nương hào bằng hữu." Cái đồ hư lạnh một tiếng, hắn nhìn xem vợ gì tự nói, tên ngu xuân kia trốn không được, vô luận nàng chạy đến cái gì địa phương, lao tử đều sẽ đem nàng bắt trở lại. "Có lẽ vậy." Bở Dĩ tất cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Đỏ Fler Lamino, sau đó Có phải là nên hỏi một chút Thiên Long Nhân bí mật rồi? Ta có thể dự tính đúng không? Thiên Long Nhân quốc bảo đến cùng là cái gì? Rất khiến người hiếu kỳ a. Ma ma ma ma, nhiều tiểu tử ngươi một cái cũng không nhiều. Chắc Lót Kẽ Liển cũng không thèm để ý, đều cùng cái đồ chia sẻ, lại nhiều một cái vợ gì tật cũng không quan trọng không phải sao? Cái đồ có băng hải tặc bách thú, vợ gì tật cũng có đảo ngư nhân á, cái đồ cũng không có phản bác, hắn chỉ là nhìn về phía Đọ làm Lạm Ngộ, "Đọ Phượng Lạm Ngộ, ngươi biết ngươi bây giờ nên làm sự tình phất phất phất phất. muốn biết Long Nhân quốc bảo là cái gì sao? Đọ Phượng Ngộ lúc này ngược lại là cười to lên. Đã, kia liền nói cho các người biết, cứ việc thử đi lật tung chính phủ thế giới đi, phất phất phất phất. A, đại khái là đã tuyệt vọng, mà cuối cùng mong muốn trả thù một chút chính phủ thế giới đi. Bỡ gì tất dựa hai lắng nghe. Chương 177, tiếp tàn người đi. Chương 177, tiếp tàn người đi. Tại ổ nghỉ gã Xỳ Mã đạo bên ngoài trên biển, một chiếc phiêu phủ ở trên mặt biển rách rách dưới dưới trên thuyền lớn. Bỡ gì tất, Chắc Lock Kellin, cái đồ vây quanh ngồi trên bong thuyền đỏ sợ làm nổ, từ trong miệng của hắn biết được một cái thế giới bên trên tuyệt không có mấy người biết đại bí mật. Trong tay chính phủ thế mà còn ẩn giấu đi vật như vậy sao? Chất Lốt Kelly ánh mắt vang làm nghiêm trọng. Nếu như không có một điểm nội tình, chính phủ thế giới rựa vào cái gì có thể thống trị thế giới 800 năm đâu. Bởi Dĩ tấp nhẹ giọng cười nói, thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, chính phủ thế giới có thể chế bá thế giới nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tại đoạn này dài rằng giặc trong lịch sử đều là mạnh nhất. Mạnh nhất? Cái đồ nhất miệng, hàm răng của hắn là gần như sơn bạch màu sắc, cho nên khi hắn lộ ra thiếu dung thời điểm, đều sẽ cho người ta một loại cảm khủng bố, nô lạc lạc lạc lạc, đây không phải động từ sao? Muốn trở thành chí cao vô thượng vương, không có so chiến thắng mạnh nhất địch nhân càng động sự tình. Đô lạc lạc lạc lạc. Lão tử mới là mạnh nhất. Tương đương tự tin a bên này đề nghị là trước qua hải quân, sau đó lại nói chuyện của chính phủ. Bờ gì tận trong lòng có chút rung trọng. Nếu như Đỏ Phượng làm Mị Ngộ không có nói sai, chính phủ thế giới trong tay chính xác nắm giữ lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng. Ngũ Lao tinh nho ngước chừng là không có khó lạc, hải quân chỉ là chính phủ thế giới mặt ngoài, mà tại càng sâu tầng, chính phủ còn có cái khác đồng dạng không kém thậm chí lực lượng càng thêm cường đại. Chính phủ không liền không nói, từ Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ trong miệng, Bờ gì còn nghe được một cái tên xa lạ, đóng giữ chính thức trách thủ vệ Thiên Long nhân sĩ. Độ Phật Lạm Mị ngủ nói, chính phủ công thủ lĩnh đích thật là Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ tuấn, nhưng là Thánh Hiệp sĩ mới thật sự là thủ vệ Thiên Long Nhân tường cao. Bỡ gì tất cả hiếu kỳ năm ấy Tiger đại ca là thế nào đại náo mạ gì hệ và đại khái là bởi vì các nô lệ chỗ khu vực cùng Thiên Long Nhân nhóm hiện đang ở khu vực không tại một chỗ đi. Trừ cái này cái gọi là Thánh Hiệp sĩ bên ngoài, không ít Thiên Long Nhân gia tộc thậm chí còn có được chính mình tư mình, thì như nói năm cái chấp trưởng thế giới quyền lực ngũ lao tinh nóm, mỗi người bọn họ gia tộc liền đều có được một chi cường đại quốc lực. Cho dù là tại Thiên Long Nhân nội bộ, cạnh tranh cũng đồng dạng là tồn tại. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn làm một gã bị xem như leo tới chăn nuôi đó là đương nhiên cái gì đều không cần quan, Thiên Long Nhân phúc lợi không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như là muốn có được quyền lực, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Bất quá, đây đều là thứ yếu. Chính phủ thế giới trong tay sức mạnh đáng sợ nhất, vẫn là thuộc Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ nói tới, Thiên Long Nhân quốc bảo đó mới là đủ để cho chặt lọt tèn lìn, cái đồ dạng này quái vật đều xuất mồ hôi trán đổ vệt. Phất phất phất phất, cho nên, cần phải hào hảo bảo hộ lao tử a. Đỏ Phở Ngộ nết nhượng cười, còn có, nhớ kỹ đi tìm ổ tệ ổ không, có lão tử cùng ổ Cơ ngươi thế nhưng là một tia hy vọng đều không có. Kaido nhìn về phía chặt lọt kẹn lìn. Ma ma ma ma. Chặt lọt kẹn lìn từng thanh từng thanh đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ tom lấy, vừa rồi đã nói xong, ra hỏa này về lao nương cải đồ. Bất quá, nàng nhãn châu suy động, chờ lao nương cùng hắn sinh mấy đứa bé về sau, hắn cũng liền không dùng, đến lúc đó lại cho ngươi tiểu tử cũng không phải không thể. Ừ, cái đồ hừ, đồ hư lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất đừng nuốt lời, không phải lao tử nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ma ma ma ma. cười ha ha. Làm ngộ biểu lộ bình tĩnh, bị chặt lọt kẹn kẹp ở nách ở giữa. Quả thực tựa như là một cái thêm đại hào bút bê vài đồng dạng đã không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, càng là không, có dù là một tơ một hào phẫn nộ sợ hãi, liền rất bình tĩnh. Phản Phật là đã triệt để tiếp nhận mình vận mệnh, tâm như chỉ thủy đồng dạng. Nhưng là bờ gì Tất biết không phải là. Cái này nam nhân có lẽ trước đó từng có qua vẻ bại, từng có tuyệt vọng, nhưng là những cái kia cảm xúc đều tại rất nhanh về sau liền bị hắn quên hết đi. Cho dù là hiện tại, trong lòng của hắn đại khái cũng có được tính toán, là cái rất ương ngạnh giang hỏa. Về phần Bở Dĩ Tất, ngươi? Bở Dĩ đầu, chật loạt mỉm cười nhìn xem hắn chúng ta là bằng hữu, đến lúc đó ngươi cùng lao nương cùng một chỗ liền có thể, là chỉ thiên long nhân phân phối đi. Bởi gì tất cười cười, ta không có vấn đề. Mong muốn bắt một cái thiên long nhân còn không đơn giản. Kiên nhận tại quần đảo xạ ba áo đi nhiều ngồi xổ một ngồi xổ chính là, Ô tệ ô penomi mới là trọng điểm. Biết ở nơi nào sao các ngươi còn muốn xa lánh ta. Bởi gì tất mang trên mặt tiểu dung đáp lại hắn là chật lọt kẻ liển tiểu dung. Ma ma ma ma, không hổ là ngươi a bỡ gì tất, thật sự là thông tình đạt lý. Nàng cười ha, ha như vậy tiếp xuống liền tới mở yến hội đi. Cạn đủ, nhanh để người đi chuẩn bị Tiểu mệnh lệnh lao tử, cái đồ rất khó chịu, nhưng là vẫn chuẩn bị đi gọi người. Sau đó lúc này, bọn gì ta nói, yến hội ta liền không cần, chuyện bên này đều đã kết thúc, ta cũng nhanh điểm trở về đảo ngư nhân, bên kia còn có rất nhiều sự tình đang chờ ta. Thả đi giả Ma tổ đều là bởi vì chặt lọt kẻ lỉn nguyên nhân cho nên cái đồ mới tạm thời nhân lại, thậm chí còn có một nguyên nhân là hắn cảm thấy hắn khẳng định có thể đem Dạ mạ tổ bắt trở lại. Nhưng nếu là tại Hoa Chi Đô cùng ù ầm ục giam làm sự tình bại lộ, lớn như vậy khái chặt lọt kẻ lỉn cũng ngăn không được cái đồ. Hiện tại chiến đấu đã kết thúc, như vậy chỉ sợ điện thoại lập tức liền muốn đánh vào tới. Vỡ gì tất tạm thời còn không muốn cùng cái đồ khai chiến, cho nên chỉ có thể trước rút lui. Vỡ gì tất, tiểu tử ngươi rất mất hứng a?" Trát Lót Kẻ Lỉn có chút bất mãn, bị ở một người cùng cái đồ là lão bằng hữu. Vợ gì tất cười nói, ta sẽ không phải rầy các ngươi ôn chuyện." Trát Lót Kẻ Lỉn nhíu mày. Nàng minh bạch, tiểu tử này là không muốn lưu lại tới để nàng kẹp ở hắn cùng cái đồ ở giữa làm khó. Thật là một cái đáng tin tiểu quỷ. Vậy được rồi, lão nương cũng không để lại ngươi." Trát Lót Kẻ Lỉn dỡ, lên đường bình an. Chuyến này tất cả mục tiêu có thể nói đều đã đạt thành, kiếm tên dạy thuộc về là Cai Đồ không nói một lời, dù sao nếu như không có chật lọt kẻ lỉnh ở đây, gậy sắt đoán chừng cũng sớm đã hướng phía Bợ Tử tận đập tới. Bợ Tử tận trên thân điện quan đột khởi. Như vậy, gặp lại. Hắn nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo một cái chớp mắt phóng lên tận trời. Một phi chỉ đến rất cao rất cao trên bầu trời, sau đó lại hướng phía trước, thẳng đến thoát ly nước vào nội phía trên về sau, Bợ Tử tận móc ra đảo ngư nhân vĩnh cựu kim đồng hồ xác nhận một chút phương vị. Sau đó, lần phiến nhanh nuốt bắt đầu ở trên người hắn sinh trưởng. Hắn biến thành long nhân hình thái, giữa mây chân hắn tụ, sau đó, đạp, bắn ra Dấm vốn có thực thể diễm mây phía trên thu hoạch được lực đương nhiên so dấm tại không khí bên trên muốn tới mạnh hơn nhiều. Lần này là thực sự phản phất trên mặt đất lao vụt. Bở gì tất lúc này tốc độ đủ để cùng hắn trên mặt đất tốc độ cao nhất chạy thời điểm so sánh. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, ổ nỉ gạ xỉ ma. Cái kia tiểu quỷ, Lao tử muốn làm thịt hắn. Ma ma ma ma, lão nương xem như biết bợ gì tật kia tiểu tử chạy nhanh như vậy. Tin tức tới chậm một điểm. Chương 178, danh dương thế giới. Chương 178, danh dương thế giới. Bợ gì tất đại khái có thể đoán được hắn rời đi nước ảo nổ không lâu về sau ổn nghỉ gạ xỉ mã đạo bên trên sẽ phát sinh sự tình, cái đồ nhất định sẽ nổi giận, cho nên hắn chạy rất nhanh. Vạn nhất cái đồ càng nghĩ trong lòng càng khí cuối cùng trực tiếp đuổi theo đây. Tình huống như vậy không phải trở nên rất bị động. Khi thật thả đi ủ ổng tù phạm cũng còn tốt, đối với cái đồ mà nói đại khái còn không có để nữ nhi bảo bối của hắn chạy trốn làm hắn tức giận. Nhưng là bợ gì tận tại hoa chi đô làm sự tình cái đồ đại khái là không cách nào nhẫn lại. Hắn đương nhiên biết thiên thủ các dưới mặt đất có bạn chỉ đường lịch sử chính văn đây chính là cạnh tranh vữa vị trí át chủ bài. Mà bây giờ Lã bài này bị Bở gì Tật phục chế một chương rồi đi, cái đồ làm sao có thể không phẫn nộ. Bở gì Tật có thể khẳng định là, nếu như mình lúc ấy không có vội vã rời đi, như vậy hiện tại khẳng định đã cùng cái đồ đánh lên, chắc lọt kẻ lỉnh cũng ngăn không được cái chủng loại kia. Mình thật sự là vì Băng Hải Tặc Bạch thú cùng đảo ngư nhân ở giữa hòa bình làm ra cống hiến to lớn a cũng không biết dạ mạ tổ thế nào, có thể tuyệt đối không được lại bị bắt lại a, bằng không, chỉ bằng cổ vũ kỷ còn lại mấy người tăng thêm một đám bại quyền võ sĩ, mong muốn cho Băng Hải Tặc thú tạo thành ảnh hưởng gì là tuyệt đối không có khả năng. Mang theo dạng này lo lắng, Bở Dĩ Tật bước trên đường về không thể không nói, mặc dù có thể phi hành, nhưng là mong muốn bằng vào tự thân lực lượng vượt qua biển cả vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Không nói những cái khác, đồ ăn chính là một cái vấn đề lớn. Trước đó đi ổn nghỉ gạ sĩ mã đạo chính là mong muốn ăn một chút gì, nhưng là không nghĩ tới gặp dạ mã tổ đồ vật cũng chưa có ăn được. Về sau cũng không có tham gia băng hải tặc Bạch thú cùng chật lọt tệ ra tộc kiến hội liền trực tiếp chạy trốn, hiện tại bụng thực tế là trống rỗng. Còn tốt bờ gì tận biết phú lửa, tại công bên trong có thể bắt chút chim nguyên lạnh đó nói, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng bổ sung một điểm dinh dưỡng. Nếu như khốn, liền hạ xuống trên biển, tìm một con cá lớn hoặc là dứt khoát hải thú Tại trên lưng của nó ngủ mở giấc, nữ nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì biển cảm mà cảm thấy bối rối. Thời gian đi tới ngày thứ hai, Bợ Tử như cũ tại trên bầu trời lao vun vút, đột lại bắt đầu đói. Hắn lại lần nữa tản ra hạ kỳ quan sát, chuẩn bị bắt chút chim bay tới lấp lấp bao tử. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một mục tiêu, tăng tốc độ hướng phía chim chóc phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi. Nhưng là con kia chim chú ý tới hắn đến nhưng không có rời đi, ngược lại là chủ động hướng phía hắn tới gần. Lúc này Bợ Tử mới phát hiện, đây là một con tin tức chim. Trên biển lệ cũ, không đến hết đoạn cạn lương thời điểm tuyệt đối không ăn tin tức chim. Bỡ Tử Tất móc ra một chương bợ lì đưa cho nó, chim chóc rất nhu thuận từ dưới cổ mặt treo trong bọc điêu ra một quyển báo chí đưa cho Bỡ Tử Tất. Bỡ Tử Tất đưa tay tiếp nhận, tin tức chim dương cánh bay đi. Kia liền đến xem hai ngày này trên thế giới lại có tin mới gì đi. Bỡ Tử Tất lật ra báo chí, sau đó một giây sau, lông mày của hắn chính là vậy một cái. Báo chí trang đầu có một chương bắt mắt đại chiếu phiến, là chính hắn, lại thêm cái đồ cùng chặt lọt kẻ lình còn quấn đỏ phở làm mĩ ngộ cảnh tượng. Cho nên một gẳng tên kia phóng viên đến cùng dấu ở cái gì địa phương? Nhưng là vì nghe đọc phở lạp mĩ ngộ giảng thiên long nhân bí mật, mình, cái đồ chật lọ kệ liển thế, nhưng là thay nhau dùng hạ kỵ quan sát tìm kiếm qua chúng quanh tất cả mọi thứ. Làm sao sẽ còn bị lưu lại ảnh chụp đâu? Mặc rằng, thật là một cái không được ra hỏa. Bởi gì tất lắc đầu thở dài. Bất quá so với ảnh chụp, còn có chuyện trọng yếu hơn. Bởi gì tất nhìn xem trên báo chí phương tiêu đề. Nó là như thế biết. Tam hoàng hội nghị, phi thường phù hợp thế giới kinh tế thông tấn xã đặc sắc tiêu đề. Cái này cả chương báo chí đều là vây quanh tấm hình này, triển khai tự thuật đầu tiên là kỹ càng nói một lần trước đó phát sinh ở hồ lễ cả kẻ đảo kia một trận hôn lễ, bao quát trong đó liên tiếp ngoài ý muốn tình trạng Đon quỷ xuất gia tộc, chính phủ không, cuối cùng là cái đồ lâm nhập. Tại những sự kiện này bên trong, mặc Cảng cường điệu miêu tả một chút bờ dị tật sự tích, bao quát đối chiến kim, sau đó là cùng cái đồ giao thủ. Hán Nguyên Văn là nói như vậy, tại cùng kim trong lúc giao thủ còn có giữ lại ngư nhân bợ dị tật rốt cục tại cùng cái đồ trong đụng chạm hiện lộ hoàn toàn thực lực. Cho dù là đối kháng hải tặc hoàng đế cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thực lực, người viết vững tin, cái này nam nhân đích thật là trên đại dương bao la đỉnh cấp giả. Nếu như cái đồ cùng bị ở mồm là quân lâm tại thế giới mới, như vậy cái này nam nhân đương nhiên chính là thống trị biển sâu hoàng đế. Vớ gì thật không biết nên nói cái gì cho phải. Còn chưa tới cho tiểu sư đệ an thứ năm hoàng đế danh hiệu thời điểm, trước cho mình đem thứ tứ hoàng đế danh hiệu ấn lên đúng không? Mặc dù không có nói rõ mình có thể cùng ba cái quái vật sánh vai cùng, nhưng là hoàng đế danh hiệu đều đã cho, ai có thể không có chỗ liên tưởng. Thậm chí đến cái này còn không có tính xong, tiếp xuống báo chí bắt đầu giảng thuật cái đồ cấp đi đỏ sợ làm mình ngộ, mà chật loạt kẹ liển truy kích đến nước hòa nổ về sau chặt lọt kẹ gia tộc cùng băng hải tặc bạch thú bộ phát một trận chiến tranh chân chính đối với cuộc chiến tranh này trên báo chí ghi lại liền tương đối mập mờ. Vớ gì thật bởi vậy vướng tin, mặc rằng thật là thông qua phương thức nào đó làm tới báo chí Nhưng lại chỉ sợ hiện trường cũng không có hắn người. Báo chí nửa sau đoạn thông thiên là vây quanh tấm kia báo chí triển khai tự thuật. Mật gắng nói bở gì tật, chắc loạt Kẻ Lin còn có cái đồ tại một vòng ác chiến về sau quyết định ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, cuối cùng vì lẫn nhau thực lực vượt phục ba người quyết định tổ kiến Tam hoàng đồng minh đi tranh bá biển cả. Bở gì tật thực tế là rất bội phục Mật gắng theo dệt vô cớ năng lực. Còn Tam hoàng đồng minh, mình bây giờ xuất hiện tại cái đồ trước mặt chính là không lưu tình chút nào giải mê Bất quá bây giờ có chút phiền phức a. gì tật có chút đau đầu. Thế giới kinh tế thông tấn xã trên thế giới này có được quyền uy tuyệt đối, trên đại dương bao la chín thành chín người đối với ngoại giới hiểu rõ đều muốn dự vào báo chí, mà xem như lớn nhất báo nghề tự đầu, mặc rằng một lần đưa tin liền có thể nhẹ nhõm nhấc lên dư luận chiều dâng. Cái này nghĩ không danh dương thiên hạ đều không được nha. Nói thực ra liền chính hắn mà nói, đương nhiên là không nghĩ cao điệu như vậy. Hắn càng muốn hơn dấu ở trong biển, yên lặng để cho mình trở nên càng mạnh, để đảo ngư nhân trở nên càng mạnh đáng chết mà gặm, quả nhiên về sau muốn đem cái này hỗn đản lông cho rút ra mới được. Blue đột nhiên vang lên. Bỡ gì tật móc ra gen ren si kết nối. Bỡ gì tật? Đầu bên kia điện thoại là Ngũ Lao Tinh có chút thanh em lo lắng, nước vào nổ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Quả nhiên gấp. Mặc rằng tên Vương Bắt Đạn kia đưa tin mang đến cho mình phiền phức lúc này mới vừa mới bắt đầu A Tam Hoàng Đồng Minh. Còn ba người vây quanh đỏ Fờ Lạp Mì Ngồ. Có phải là tại khảo vấn đỏ Fờ Lạp Mì Ngồ liên quan tới Thiên Long Nhân bí mật? Hai cái này bất kỳ một cái nào chính phủ thế giới đại khái đều là không cách nào nhẫn lại. Bỡ gì nghĩ như vậy, sau đó hắn bình nói, chính là phụ thông giúp chặt lọt kẻ liền cùng cái đồ đánh một trận, sau đó cái đồ lựa chọn thỏa hiệp quyết định đem Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ còn cho chặt lọt kẽ lìn, đợi đến chặt lọt kẽ lìn cùng Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ hài tử giáng sinh về sau thu hồi lại đi. Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao tinh có chút trầm mặt. Chương 179, Hoàng đế. Phim. Chương 179, Hoàng đế. Phim. Mạ Dì Hey Voice, Pancaso, quyền lực ở giữa. Zenzen Miyoshi ống nói đã chụp tại trên lưng, mới vừa rồi còn tinh thần sáng láng thần khí 10 phần mô phòng theo cái nào đó nam nhân Zenzen Miyoshi lúc này mệt mỏi hai con mắt đều nhắm lại buông xuống, xuống dưới. Năm cái thân cao khác nhau các lão đầu tử có chút trầm mặc. Sau một hồi lâu, mới có một tên mở miệng. Vở gì tất tên kia nói là thật sao? Tóc vàng Ngũ Lao tinh ngữ khí có chút châm trước, mặt mà thủ mày cho, ngữ điệu chấm thấp, hiển nhiên là tương đương do dự dáng vẻ. Ai biết được? Dâu quay non Ngũ Lao tinh lắc đầu, hắn ngồi ở trên ghế salon, song tay mười ngón dao nhau chống đỡ cái cằm, cũng là một bộ nỗi lòng trùng điệp bộ dáng, có lẽ là thật sự, có lẽ là giả, chúng ta lại không có cách nào đọc kia tiểu từ tâm. Mặc dù không xác định, nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể lấy hắn, hoặc là phải nói bọn hắn đã biết là điều kiện tiên quyết. Dâu dài ngũ lao tinh đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, sáng lạn ánh nắng từ sau lưng của hắn chiếu vào, nhưng lại vừa lúc để mặt của hắn dấu ở bóng tối bên trong, chúng ta không đánh cực nổi. Đạo lý là như thế này, nhưng là vấn đề ở chỗ, đạo ngư nhân, chặt lọt thẻ gia tộc, lại thêm một cái băng hải tặc bách thú, nếu như cái này ba cái thế lực thực sự liên thủ. Tựa ở một bên trên bách tường, mặc một thân rộng giải trường bảo màu trắng, trong ngực hoàn toàn như trước đây ôm một thanh kiếm đầu hói kính mắt ngũ lao tinh ngựa khí tương đương trọng Chính phủ cũng rất khó xử lý bọn hắn, chặt lọt kẻ liền cùng cái đồ liền không nói, ngay cả bợ dị tất kia tiểu tử cũng trên cơ bản có thể xác nhận hắn chí ít có được cùng các đại tướng so sánh lực lượng. Đầu hói Ngũ Lao Tinh thở dài, ba người bọn họ liên thủ, một cái so năm ấy rợn rê sẽ bẹp đoàn hải tặc còn muốn càng thêm thế lực đáng sợ liền muốn sinh ra. Thậm chí, tóc vàng Ngũ Lao Tinh bổ sung một câu, dâu trắng tiên kia cùng đảo ngư nhân quan hệ cũng rất tốt. Chấp trưởng thế giới tối cao quyền lực Ngũ Lao Tinh nắm cùng nhau chờ mặc. Hiện tại còn không thể khai thác hành động. Dâu dài Ngũ Lao Tinh đột nhiên ngẩng đầu, hắn trầm giọng nói, lập tức để người đi Tột đi nước Quan Đồ. Tra rõ ràng ba người bọn họ ở giữa hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Bí mật của chúng ta khả năng đã bị tiết lộ, tuyệt đối không thể làm như không thấy. Một bên khác, thế giới mới nơi nào đó trên bầu trời. Vợ gì Tất Thu hồi gen gen nựu xỉ, si. mặc dù vừa rồi Ngũ Lao Tinh không nói gì thêm, thậm chí trên miệng còn khen hắn làm tốt, nhưng là bọn hắn ý tưởng chân thật không nói cũng hiểu. Khoảng cách cùng chính phủ vạch mặt thời điểm cũng đã không xa a. gì Tất như thế cảm thán, chật lôi cuốn lấy được bằng, tiếp tục trên bầu trời bay về phía trước chỉ. Thế kinh sa báo chí lại lần nữa truyền khắp toàn thế giới. Thâm Hải Hoàng đế, khò kéo kéo kéo kéo. Thế giới mới một bị giờ ý cơ cở, dấu trắng nhìn xem báo chí cười ha ha, bở gì tất kia tiểu tử làm rất to ta. Bở gì tất đích thật là rất lợi hại không sai, một bên, mắt cô cũng đang cười, nhưng là muốn cùng lao cha sánh vai cùng còn kém xa lắm đâu. Kho kéo kéo kéo kéo. Vô luận như thế nào, tới mở yến hội đi. Nói không chừng tiếp qua không lâu, liền có thể đem đảo ngư nhân cờ sĩ thu hồi lại. Đồng dạng là thế giới mới nơi nào đó. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười a thuyền trường, có người tại ngươi trước đó được xưng là hoàng đế ấy. Dáng người tròn vo đại mập mạp cười trong mắt nước mắt đều chảy ra tới. Ngư nhân bở gì ta? Một bên, tốc độ cổ tay nam nhân cầm báo chí khỏe miệng mang theo tiểu dung, thoạt nhìn là cái phi thường không tầm thường gia hỏa Thật muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Vờ răng lại nạ. Cái đồ. Nào đó phiến mê vụ lan tràn trong hải vực chuyển đến gầm thét, bất quá lực chú ý hoàn toàn tại một tên khác trên thân chính là. Một chỗ khác, vừa mới bị diệt không lâu vương quốc Sictr chốn cũ, cái nào đó tại đất cày khe hở cùng một đám khỉ đầu chó nhóm cùng một chỗ ăn cơm chưa lão nông dân cũng cầm lấy báo chí, hắn con màu vàng óng như là chim ưng một dạng sắc bén. Hoàng đế sao? Thật muốn nhìn xem, cùng dạng này quái vật ở giữa còn có bao nhiêu khoảng cách. A Bọn quái vật thế mà liên thủ rồi. Đáng chết, vật kia đến cùng dấu ở quốc gia này cái gì địa phương. Cũng có người sốt ruột. Nữ nhi quốc, Amazon Lily. Hoàng tỷ, mau nhìn, là vợ gì tật A. Hoàng đế, trên báo chí sưng hô, như vậy hắn ấy. Nói hắn là thống trị thâm hải nam nhân. Mạ gì gồn cơ tờ báo trong tay phi thường hưng phấn đương nhiên có lẽ hưng phấn. Vợ gì tật thế nhưng là minh hữu của các nàng A Nếu như là tên kia, nói không chừng thực sự có thể. Sản đạ Sơn Nghị Ạ cũng phi thường kích động, ngay cả cái đồ cùng chặt lọt kẻ lính đều trở thành minh hữu của hắn, hắn nói không chừng thực sự có thể lật đổ chính phủ thế giới, lật đổ tiên Long Nhân. Như vậy, kia vùng đi không được gác ngọc liền nhất định có thể tan thành mây khói. Hoàng đế sao? Quốc gia này hoàng đế, Hàn Quốc từ mọi mọi trong tay tiếp nhận báo chí, nhìn sang, sau đó nàng hừ lạnh, tên kia trở nên mạnh hơn, nhưng là, tiếp thân cũng sẽ không thua cho hắn. Hạ Kỳ Bá Vương quân quanh, chỉ cần học xong cái này, nhất định liền có thể có được cùng tên kia sánh vai cùng, thậm chí siêu việt hắn lực lượng. nơi nào đó, tên là Vadigo Hồng Đạo. Bở Dĩ Tất tiên sinh hắn thật cùng cái đồ trở thành minh hữu sao? Mang theo mũ Thiếu niên có chút khó có thể tin. Cái này nhưng khó mà nói chắc được a. Lặng lẽ đóng quân nơi này, tên là quân cách mạng tổ chức thủ lĩnh, giờ dạ gẩm có chút đau đầu, Bở Dĩ Tất hắn mặc dù địch nhân cũng là chính phủ thế giới, nhưng là hắn khác với chúng ta, hắn chỉ nghĩ đảo ngư nhân. Cùng bách thú cái đồ hợp tác, loại chuyện này đối với bờ Dĩ Tất mà nói cũng không phải là không có khả năng ai cho nên, đây đối với quân cách mạng mà nói đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Về sau liên lạc một chút Bở Dĩ Tất hỏi thăm một chút tường tình đi. Quân cách mạng thống soái nghĩ như vậy, chí ít Tại thế giới phạm vi bên trong, Thâm Hải Hoàng Đế cái danh hiệu này đã bắt đầu dần dần gọi vang. Mọi người bắt đầu ý thức được, cái kia cho đảo ngư nhân mang đến biến đổi Thâm Hải Thái Tường, nhưng thật ra là cái phi thường không tầm thường ra hỏa. Mà bợ gì tật đường về vẫn còn tiếp tục. Tại vượt qua tổ tổ Lên Hải vực, khoảng cách đảo ngư nhân đã rất gần thời điểm, gen gen misery lại một lần vang lên. Ha ha ha ha, Thâm Hải Hoàng Đế, bợ gì tật, ngươi cái tên này hiện tại thật đúng là không được a. Điện thoại vừa mới kết nối, đối diện liền truyền đến tệ dụ dụ cười ha về sau cũng đừng quên lão bằng hữu. Võ Dĩ tặc khẽ miệng kéo một chút, nếu như cô ý gọi điện thoại tới chỉ là vì nói nhảm, vậy ta liền treo. "Tô ta tô ta." Sau đó nói chính sự. Tê Dỗ Dỗ tiếng cười không giảm, "Phim biên tập đã hoàn thành, có thể chính thức chiếu lên, ta chuẩn bị tại Đảo Ngư Nhân cử hành một cái lần đầu điển lễ." "Lần đầu điện lễ?" Võ gì tập như mày, "Vì cái gì tại Đảo Ngư Nhân?" "Đương nhiên là bởi vì Đảo Ngư Nhân là hiện tại trên thế giới giàu có nhất phồn vinh mấy cái quốc gia một trong a." Tệ Dỗ Dỗ đương nhiên nói, "Hơn nữa còn là cố sự quay chụp địa, còn có bạn tốt của ta tại đảm nhiệm quan lớn, cái này không cho ta một cái khởi đầu tốt đẹp thực tế có chút không thể nào nói nổi a." Bở Dĩ Tật khệ mắt giật giật, "Làm sao? Phòng bán vé không được còn trông cậy vào ta cho ngươi đặt bao hết? Tùy tiện ngươi." Hắn nói, tốt lắm, đi ngang qua Dở Dĩ Sở rộ xạ thời điểm tới đón ta, chờ xem Bở Dĩ Tật, chúng ta lập tức liền muốn hùng biến toàn thế giới. Tại ngươi đỏ trước đó, ta đã đỏ." "Ha ha ha, cũng đúng, dù sao cũng là không tầm thường thâm hại hoàng đế Bở Dĩ Tật đại nhân a." Chương 180, tiểu nhân tộc, Tế Dụ Dụ công ty giải trí. Chương 180, tiểu nhân tộc, Tế Dụ Dụ công ty giải trí. Bở Dĩ Tật lần nữa đi tới Dở Dĩ Quốc gia này cùng đi qua đã lại có chỗ khác biệt. Dự dị sở hữu sạ quốc thổ diện tích tương đương nhỏ hẹp, nhân khẩu cũng không nhiều, dưới loại tình huống này, một khi có một nhà long đầu sĩ nghiệp và ở, mang đến một cái trụ cột sản nghiệp, lập tức liền có thể cho quốc gia này mang đến biến hóa long trời lở đất. Tên là dịu thị dọ rồ nam nhân chính là mang đến cải biến người. Từ trên trời giáng xuống thời điểm, vợ gì tận mắt trần có thể thấy phát hiện quốc gia này trở nên phồn vinh. Cao lầu tại dần dần tăng nhiều, trên đường phố càng thêm phồn vinh. Duy nhất không thay đổi chính là thành thị bên ngoài kia tán lạn ngời ngời cánh đồng hoa, vẫn là ánh vàng rực rỡ vàng lóng để người chỉ có thể cảm thán mỹ lệ. Tệ dọ công ty vị trí rất dễ tìm. Trong thành tối cao kia một tòa kiến trúc chính là là một tòa kim hoàng sắt tháp cao, tại ánh nắng chiếu rọi xuống rõ ràng phản xạ hào quang ngổ và nóng, tựa như là toàn thân hoàng kim lấy xương đồng dạng. Không đúng, không phải tựa như, nó chính là đúc bằng vàng ròng. Tệ Dụ Dụ Gia Hỏa này những năm này một mực không có dừng lại hoàng kim thu thập, đảo ngư nhân cũng đang một mực cho hắn cung cấp mỏ vàng, Gia Hỏa này trong tay đã dự trữ khá nhiều hoàng kim tài nguyên, trực tiếp dùng năng lực của hắn tại giờ Dị Sở Dụ dựng lên một tòa kim chi tháp. Thậm chí Gia Hỏa này đã đang tính toán dựng lên một chiếc hoàng kim chi thuyền, tựa như là nguyên tắc bên trong như thế. Võ Dĩ Tất đối này không có cái gì cảm tưởng, hắn đã có năng lực này, như vậy làm thế nào đều là không quan trọng. Từ trên trời giáng xuống, vợ gì Tất trực tiếp rơi vào Hoàng Kim Chi Tháp chỗ cao một cái sân thượng phía trên, cũng sớm đã khóa chặt Tệ Dỗ Dỗ âm thanh. Hắn đẩy ra sân thượng cửa thủy tinh, người đang làm cái gì? Phía sau cửa gian phòng phi thường xa hoa, Tệ Dỗ Dỗ ngồi tại hắn rộng lớn trên ghế làm việc, đang cùng một tên nói chuyện. Võ Dĩ Tất lông mày nhíu lại đang cùng Tệ Dỗ Dỗ nói chuyện chính là cái dáng người phi thường nhỏ nhắn sinh xắn ra hỏa, có bao nhiêu nhỏ nhắn xinh xắn đâu? Đại khái là, là 20 cm dáng vẻ thậm chí đều không thể được xương tụng là nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có thể dùng tú chân để hình dung. Tiểu gia hỏa chú ý tới đột nhiên xuất hiện bờ gì tật giật này mình, thân thể một cái bắn ra liền trốn đến cái bàn đối diện ghế sofa đằng sau. Tốc độ còn rất nhanh. Bợ gì tật? Tệ Dỗ Dỗ kinh ngạc quay đầu, tiểu tử ngươi tới còn rất nhanh, nhưng là vào cửa trước đó cũng không biết trước go go cửa sau. Doa ta bằng hữu. Vậy nhưng thật sự là xin lỗi. Bợ gì tật khỏe miệng giật giật. Là tiểu nhân tộc gã cũng đúng, hiện nay Tệ rổ rổ cũng là giờ dị sợ rỗ xạ lạc pháo, hội chú ý tới tiểu nhân tộc tồn tại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sử tỉnh. Leo Không cần phải sợ, gia hỏa này là bạn tốt của ta." Tệ Dỗ Dỗ có chút lên giọng, cười nói, "Là cái phi thường đáng tin cậy nam nhân." Xuất. Cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ lại lần nữa xuất hiện tại Tệ Dỗ Dỗ trên bàn công tác. Bở Dĩ tất lúc này mới thấy rõ ràng hắn bộ dáng đỉnh đầu xứng mang vương miện hình dạng lục sắc mũ ra hộ kính quang lọc, bên cạnh đeo hai cây gần giống như hắn cao trầm, có một đầu so với thân thể của hắn mà nói đại đại lông sủ cái đôi. "Leo sao? Thật sự là trùng hợp. Người tốt, đại nhân loại." Tên là Leo tiểu nhân tộc vui vẻ phất tay cùng Bở Dĩ tận hỏi, "Đã Thái Ta là bằng hữu của hắn." Vậy ngươi cũng chính là bằng hữu của ta, tên của ta là Leo, mời nhiều chỉ giáo. Vợ gì tất biết, tiểu nhân tộc có cái nhất rõ rệt đặc điểm chính là không biết phân biệt hung non, bọn hắn phi thường dễ dàng tin tưởng hắn người. Hắn cũng cười gật đầu, ngươi tốt Leo, rất cao hứng cùng ngươi trở thành bằng hữu, tên của ta là vợ gì Tất. Vợ gì Tất y a. Leo cao hứng nói, quá tốt, lại có một cái bạn mới. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hội giận mình, vợ gì Tất, Tế Zô Zô biểu lộ có chút cổ quái, ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhân tộc thời điểm thế nhưng là kinh hãi. Có khả năng hay không là ngươi quá ngạc nhiên. Bỡ gì Tất thuận miệng nói. Dù sao thế giới này cho tới bây giờ đều là mười phần rộng lớn. Người cái này hôn đàn. Tệ rồ rồ cắn răng mắng một tiếng, sau đó hắn đối Leo nói, tốt, Leo, người đi về trước đi, ta cùng cái này hôn đàn còn có chút sự tình cần Ừm. Leo gật gật đầu, sau đó hắn hướng phía bờ gì tật phất phất tay, gặp lại, bờ gì tật à. Gặp lại. Bờ gì tật mỉm cười gật đầu. Siêu. Nương theo lấy nhẹ văng lên, Leo đã biến mất tại trên bàn. Tiểu nhân tộc mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là tốc độ so với nhân loại thực sự nhanh hơn nhiều nhiều, thậm chí bình quân lực lượng cũng so với nhân loại càng mạnh, có thể nói, trừ trên thể hình ưu thế bên ngoài, nhân loại tại trước mặt bọn hắn quả thực không còn gì khác. Rất đáng yêu một đám tiểu gia hỏa, bọn hắn liền sinh hoạt tại giờ dị sở rỗ xạ sắt vách gờ Jinbit. Tezo rỗ lười biếng hướng hắn ghế làm việc chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng, ta dự định tại về sau phim về sau để bọn hắn cũng ra sân, Leo đã đáp ứng, không cảm thấy bọn hắn quả thực tựa như là chuyện cổ tích bên trong tinh linh một dạng sao? Ngẫm lại xem, chuyện cổ tích bên trong tiểu tinh linh vương quốc tại trong phim xuất hiện, toàn thế giới đều sẽ hưng động. Ta đề nghị ngươi suy nghĩ thêm một chút. Bờ gì ta đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước từ nơi này nhìn ra phía ngoài toàn bộ giờ dị sở rộ xạ cảnh sát thu hết vào mắt đối diện chính là vương tri cao điện. điểmt rồi rồi cái này muốn đ thực sự phá lối tòa này tháp cao tu kiến so vương chi cao trên sân là vương cung còn cao phạm là gì cụ Vương là cái trong lòng hẹp hỏi đã sớm nghĩ đến làm sao thu thập hắn vợ gì tôi nói ngươi mong muốn để tiểu nhân tộc chịu được chúng ta ngư nhân hoặc là nhân ngư trôi trải qua sự tình sao. sautể rô mày Nếu lại gấp tiểu nhân tộc chính xác tại hải ngoại cơ hội chưa từng xuất hiện đối với một ít buồn nôn ra hỏa mà nói đúng là nhất đồng vật sưu tập thế nào Đường đường thâm hải hoàng đế bở gì tật đại nhân, đều không thể che đậy được chúng ta sao?" Tệ Dỗ Dỗ biết bở gì tật nói rất có lý, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn miệng hắn cứng rắn một chút. Bở gì tật khoe miệng kéo một chút, đều chẳng muốn phản ứng hắn. "Bất quá bở gì tật, ngươi chỉ sợ không biết, tiểu nhân tộc bên trong có hai cái năng lực giả." Bở gì tật không nói lời nào, nhưng Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, leo là trong đó một cái, hắn là vạ rẻ mẹ xì a hệ khe hở khe hở trái cây năng lực giả, có thể đem bất kỳ vật gì vá lại. Nhưng là trọng điểm không phải hắn, trọng điểm là hắn Mai trúc mã, tiểu nhân tộc công chúa, mạn sở gì Teyu rủ thấp giọng, nàng là vạn rẻ mẹ sỉ à hệ chữa chữa nomi năng lực giả, vô luận cỡ nào nặng nghề thương thế, vô luận nghiêm trọng tật bệnh sao, nàng đều có thể chữa trị. Đây quả thực chiến lược binh khí cấp bậc năng lực. Mặt khác, Di Cụ Vương tiểu nữ nhi, vị kia vị ổ nẹt công chúa, năng lực của nàng cũng cường qua trường, có thể nhìn thấy mấy ngàn cây số bên ngoài cảnh tượng, có thể nhìn xuyên lòng người. Ta có thể từ không có nghĩ qua nho nhỏ dở dị sở dụ xạ cư nhiên như thế họa hổ Tằng Long. Cho nên, Bỡ dị tận mày. Cho nên, thử thử. Teyu rủ lạnh một tiếng, đương nhiên muốn các nàng tới giúp chúng ta bận việc. Ta chuẩn bị thành lập một gian công ty giải trí, Mạn Sơ Dĩ công chúa tạm thời không nói, vì ố nết công chúa đối với trở thành một tên minh tinh chuyện này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn có thể đem nàng mời chào tiến đến. Đến lúc đó nàng chính là mình người. Tệ Dỗ Dỗ nói ra hắn kế hoạch. Công ty giải trí. Bợ Dĩ tận khẽ miệng kéo một chút. Lập chí muốn cùng mình cùng một chỗ lật đổ chính phủ thế giới nam nhân thế mà từ đầu đến cuối không bỏ xuống được hắn giải trí sự nghiệp, thật sự là không biết để người nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ là nhìn ra bợ Dĩ tận hết bỏ, Tệ Dỗ Dỗ hừ nói, ngươi liền nhìn xem đi bợ Dĩ. Người chỗ xem thường văn hóa sản nghiệp đến cỡ nào lực lượng kia người. Liên tử dùng bộ phim này cải biến thế giới đối đảo ngư nhân cách nhìn bắt đầu. Chương 181, trở về đảo ngư nhân. Chương 181, trở về đảo ngư nhân. Cũng không phải nói cỡ nào xem thường văn hóa sản nghiệp a tới từ một cái thế giới khác bở dị tất đương nhiên biết thay đổi một cách vô tri vô giác văn hóa nhuộm dần là rất có thể cải biến người đồ vật, tê rồ dụ phim chiến lược có thể đưa đến tác dụng có lẽ so chính hắn tưởng tượng còn muốn đại. nhưng là thấy liệu quá chậm, không có đủ thời gian tích lũy rất khó đưa đến đầy đủ tác dụng. Với lại ở cái thế giới này, vẫn là nắm cùng súng pháo càng có tác dụng. Bất quá Tế Dỗ Dỗ mong muốn làm như vậy liền để hắn đi làm đi. Truyền truyền cao điệu chính xác cần phải đi chiếm lĩnh. Có đôi khi cũng thật không biết chính phủ thế giới là thế nào nghĩ, là không có ý thức được vẫn là thực sự không thèm để ý, thế mà tùy ý một gã thế kinh xã như thế báo chí ngành nghề cự đấu có thời, tin tức đã trải qua hoàn toàn thoát ly bọn họ chừng khống. Hiện tại lại nhiều một cái làm giải trí Tế Dỗ Dỗ đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Cho nên phim đâu. Vợ gì tự nói, không phải nói đã biên tập hoàn tất sao? Đừng có gấp, lão bằng hữu. Tế Dỗ Dỗ đắc ý cười cười, vị ngon nhất xử lý đương nhiên phải tìm một cái thời cơ thích hợp nhất nhóm nháp chúng ta trước đi đảo ngưu nhân, mở lên một cái thế giới thứ nhất lần đầu hội. Hắn có chút kích động nói, ta đã mời một gã tên kia đi tham gia lần đầu điển lễ, để tên kia giúp làm phim mở rộng, ngẫm lại xem, thời báo kinh tế thế giới chỉ cần một báo nói, phim tin tức lập tức liền biết chuyển khắp toàn thế giới. Mà lên phim chiếu lên cũng thích hợp thế kinh xã hợp tác, lấy bọn hắn con đường, lập tức liền có thể đem phim đưa đến các nơi trên thế giới đám người trước mắt. Đây là đương nhiên. Thế giới này thế giới kinh tế thông tấn xã liền tương đương với bỏ dị tất tiếp trước tất cả xã truyền thông tập hợp thể, tại làm mở rộng phương diện đệ nhất thế giới không người có thể so sánh. Tiên kia thế mà như thế lại mà ngươi Võ Dĩ Tất rất ngạc nhiên. Thế kinh xã thế nhưng là rất ít cho người ta đánh quảng cáo, mà gặng tên kia chỉ vì tin tức phát cuồng. Đây không phải bởi vì. Tệ Dỗ Dỗ nết miệng cười cười, lão tử có cái được xưng là Thâm Hải Hoàng đế hảo bằng hữu sao? Võ Dĩ Tất hiểu rõ đại khái là một gặng biết tin miệng soạn bậy về sau lần nữa gặp mặt khả năng trên thân lông sẽ bị đào tròn nên lựa chọn phối hợp đi. Đúng, vợ Dĩ Tất. Tệ Dỗ Dỗ lại bổ sung, nhớ kỹ liên lạc một chút chính phủ, để bọn hắn thông tri gia nhập liên minh nước nhóm giúp làm xuống tuyên truyền, phối hợp phim chiếu lên. Võ Dĩ Tất im lặng, ra hỏa này tự chỉ điên rồi. Đừng nói cho ta hiện tại chính phủ lại còn không cho ngươi cái này thâm hại hoàng đế mặt núi." Tệ Dồ Dồ đương nhiên nói, đem chân thực đảo ngư nhân hiện ra ở trên đại dương bao la dân chúng trước mặt cơ hội đang ở trước mắt đã bờ gì tợn. Xoay chuyển nhân loại nhất quán ấn tượng cơ hội đang ở trước mắt, ngươi nhận tâm cứ như vậy nhìn xem hắn chạy đi sao? Bở gì tợn không lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu, "Tốt ta. Đương nhiên, ngũ lao tinh nhất định sẽ rất phối hợp. Cùng mình bây giờ, hiện tại đảo ngư nhân so ra, chút chuyện này lại tính là cái gì đâu? Tốt lắm." Tệ dồ dồ cơ hồ khoa tay múa chân, kia liền nhanh đi đảo ngư nhân đi. Chính thủ ngày mai liền cử hành lần đầu điện lễ, cần gấp gáp như vậy sao? Đương nhiên gấp, Lao tử lập tức chính là cả thế gian đều biết đại minh tinh, thuận thế còn có thể đem Tệ Dụ Dụ công ty danh khí đánh đi ra, thậm chí ngay cả Tệ Dụ Dụ công ty giải trí đều có thể thuận thế phát triển một đợt, nói không chừng có thể chiêu mộ được rất có nhiều tiềm lực chất lượng tốt nghệ nhân. Nghệ nhân? Thế giới này cũng không phải kiếp trước a, nghệ nhân có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể có thể cùng hải tặc hoàng đế cao thấp nghệ nhân sao? Tệ Dụ vội vã đi chuẩn bị thuyền, bỏ gì lưu tại phòng làm việc của hắn bên trong nhìn xem vợ dị sợ dỗ phong cảnh. Quốc gia này phát triển đích thật là rất cấp tốc, nhất là trước đó khu thương mại thành lập về sau, quốc gia này mậu dịch đo liền bắt đầu tăng vọt. Tệ Rồ Rồ mang đến tư bản kỹ thuật cùng sản nghiệp, mà khu thương mại mở ra quốc tế thị trường, xuất nhập cảng đều trở nên phi thường tiện lợi, quốc gia này thực tế là không có nguyên đón đại phát triển lý do. Hiện nay, quốc gia này cũng đã là đảo ngư nhân kiên định hợp tác đồng bạn. Rất tốt, nhanh nhanh nhanh, ngươi còn lo lắng cái gì? Thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, xuất phát đạo ngư nhân đi. Tệ đẩy ra môn. Bở gì tất đi theo dồ dồ đi hướng Tệ công ty tư nhân bên cảng. Lơi này đã nâng cao một chiếc mạ màng hoàn thành tuyệt lớn. Lên thuyền. Bở Dĩ Tật đại nhân. Bạ Cạ giật vợ đạ cạ trên bông thuyền, lúc này cung kính hướng phía Bở Dĩ Tật túi đầu vườn an. Vô luận là bởi vì Bở Dĩ Tật tệ rồ rồ hảo bằng hữu thân phận hay là hắn hiện tại Thâm Hải Hoàng đế danh hiệu đều đáng giá bọn hắn tại đối mặt Bở Dĩ Tật thời điểm dùng tới nhất thái độ cung kính. Lên đường đi. Đi đảo ngư nhân. Tệ rồ rồ hăng hái. Thuyền lớn bọt khí bánh sau đó chui vào Thâm Hải, mục tiêu là đảo ngư nhân. Giở dị sở rổ xa khoảng cách đảo ngư nhân thật không có xa xôi bao nhiêu khoảng cách, rất nhanh, cái tia tại hệ vợ tia sáng chiếu rọi xuống lộ ra vô cùng mộng ảo đại cầu lại lần nữa xuất hiện tại bờ dị tật trước mắt. Rõ ràng không hề rời đi bao lâu, nhưng lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác các đại khái là lần này rời đi phát sinh quá nhiều chuyện đi đầu tiên là đi tham gia chặt lọt kẻ lỉnh nô lễ, sau đó là tiến về nước Bản Độ. Thuyền vừa mới tới gần đảo ngư nhân, liền có xuất nhập cảnh cục quản lý binh sĩ đáp lấy hải thú vây quanh. Bờ dị trưởng. Bọn chú ý tới bờ dị tật. từng cái trên mặt nhau nhau lộ ra hưng phấn thần thái. Theo lệ cha sẽ đi Bợ gì Tất quắt tay áo đây chính là Đảo Ngư Nhân Bợ gì Tất cục trưởng, tuyệt đối không ỷ vào quyền thế của mình vi phạm quy tắc. Trải qua cha xét về sau, Bợ gì Tất cùng Tệ Dỗ Dỗ lại lần nữa trở lại Đảo Ngư Nhân thổ địa bên trên. Tệ Dỗ Dỗ hít một hơi thật sâu, đến thế giới sâu nhất thành Đảo Ngư Nhân, rất xinh đẹp há Đảo Ngư Nhân. Bợ gì Tất chớp mắt, đi thôi, đi gặp mẹ Tần Vương. Muốn để Tệ Dỗ Dỗ tổ chức lớn hắn lần đầu điện lễ, đương nhiên vẫn là muốn mẹ Tần gật đầu mới được. Được. Tệ Dỗ Dỗ đầu. Hắn đương nhiên không có chút nào lo lắng mẹ Tần hội tuyệt. Nói cho cùng cũng chỉ là đi một chút chương trình mà thôi, bạn tốt của hắn mới là đảo ngư nhân chính thức người quyết định. Cũng sớm đã cùng Long cung thành liên lạc qua, cho nên Bợ Tử Đặc mang theo tệ rộ rồ trực tiếp đến Long cung thành đúng lúc, Dị Bệ ấy cũng vừa cùng đến. Bợ Tử Đặc, hắn xem ra có rất nhiều lời muốn nói dáng vẻ. Cũng bình thường, Bợ Tử Đặc ra ngoài chuyến này đích thật là phát sinh rất nhiều chuyện. Sau đó trò chuyện tiếp đi. Bợ Tử Đặc nói, hắn chỉ chỉ tệ rộ rồ, trước giúp gia hỏa này đem hắn sự tình phò đảm. Dị Bệ ệ gật, gật đầu. Ba người vừa mới đi vào Long cung thành đại môn, Lệnh Tuần Vương liền đã tiến lên đón. Rốt cục trở về A Bợ Tử Lệnh Tốn nụ cười trên mặt sán lạ, mấy ngày nay xem báo chí thế nhưng là để ta kích động trắng đêm khó ngủ a. Cũng là không đến mức đến loại trình độ này. Bởi gì tất nhẹ giọng cười cười. Còn có Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh. Lệnh Tốn nhìn về phía Tệ Dỗ Dỗ, thỉnh cầu của ngươi ta đã ứng, đảo ngư nhân nguyện ý giúp ngươi tổ chức phim lần đầu điển lễ. Chương 182, vé vào cửa. Chương 182, vé vào cửa. Ta hy vọng có thể thuê giải cổ lòn con trường. Long cung thành một gian trong phòng trà, Tệ Dỗ Dỗ tỏ kế hoạch của hắn, đã muốn làm, vậy liền đem động tính làm lớn một điểm. Cái kia cũng quá lớn đi. Dài cổ loan quảng trường có thể dung nạp mười mấy vạn người, Bợ Tử Tật nhịn không được khẽ miệng kéo một chút, ngươi là muốn làm phim lần đầu điện lễ vẫn là duyệt bình thức. Cái này liền muốn ngươi hỗ trợ Bợ Tử Tật. Tệ Dỗ Dỗ nhìn về phía Bợ Tử Tật, nhân số đông đảo, duy trì trật tự liền trở nên phi thường trọng yếu. Ngươi phải cam đoan không có ngoại ý muốn tình trạng phát sinh. Bợ Tử Tật thuận miệng nói, chỉ cần ngươi tiền lương cho đầy đủ, ta muốn ra vào cảnh cục quản lý các chiến sĩ hội rất tận tâm tận lực. Làm bằng hữu, Bợ nhiên là không buộc, nhưng là chướng hắn các chiến sĩ liền không giống. Yên tâm, dồ dồ một bộ khí thu sát mặt, tiền bạc nhìn ra, lúc này Tetsuzozo liền đã có thế giới nhà giàu nhất một chút phong thái, vì hắn minh tinh mộng không tiếc bất cứ giá nào, khiến người cảm động. Kế tiếp còn xin phối hợp ta tại đảo ngư nhân triển khai tuyên truyền hoạt động. Tetsuzozo rất là hăng hái nói, lần đầu điển lễ ít nhất phải có 10 vạn tên người xem đi. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem phiếu đưa đến trên tay của bọn hắn, không cần lấy tiền, miễn phí. Vậy cái này liền rất đơn giản. Lệnh Tuấn gật đầu nói, trước đó điện ảnh thời điểm liền đã ở trên đảo gây nên ầm động. Dù sao cũng là dạng thuật chúng ta đảo ngư nhân cố sự, còn có bở gì tận cùng xuất nhập cảnh cục quản lý tham gia diễn, rất nhiều quốc dân thậm chí đối này đều rất chờ mong. 10 vạn tấm vé vào cửa có lẽ còn chưa đủ. Là như vậy sao? Tệ Dỗ Dỗ kích động mặt mày lớn hở, không sao, vì phản hồi đảo ngư nhân người xem, về sau vẽ xem phim hết thẻ 50. Bộ phim này nhất định sẽ nóng nảy toàn thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới người đều hội nhận thức đến đảo ngư nhân, đều sẽ đối ngư nhân cùng các nhân ngư có chính xác chân thực nhận biết. Tệ Dỗ nói rõ ràng. Lệnh Tôn cùng gì bé ấy cũng có chút tiểu kích động. Nếu quả thật chính là như vậy, thế thì cũng không tệ a. Là thật sao? Phong trà cửa bị đẩy ra, Otto Him Vương Phi một mặt kích động mà vào, thật sự có thể làm cho nhân loại nhận thức đến đảo ngư nhân. Có thể cải biến nhân loại đối ngư nhân nhân ngư cách nhìn sao? Otto Him, nệm tuần sững sờ một chút, ngươi không phải đi tiếp sứ thị dạ hổ sĩ Tần học sao? Mặc dù không có gặp mặt qua, nhưng là Tệ Dụ đương nhiên không có lý do không biết đảo ngư nhân ô tô Him Vương Phi, hắn lúc này cười nói, đương nhiên, ta trong phim ảnh hiện ra một cái chân thực, mỹ lệ, hài hòa, Phôn vinh đạo ngư nhân. Ta không nghĩ sẽ có bất kỳ người tại xem hết bộ phim này về sau còn có thể không đúng đảo ngư nhân sinh lòng ngưỡng tới. Kia thật là quá tốt. Tổ Tổ Thẩm Vương Phi kích động không kềm chế được, đây chính là nàng khát vọng nhất sự tình a, không nghĩ tới có thể thông qua phương thức như vậy thực hiện, phim ta nhất định sẽ đi duy trì. Đương nhiên hoàn nên. Tệ rồ rồ tiểu dung tràn đầy. Ngay cả quốc gia này Vương Phi đều chủ động muốn đi nhìn hắn phim, quốc gia này các cư dân còn không đi cùng. Cái kia vừa vặn. Bỡ gì tất cười nói, lần đầu điển lễ cân đối làm việc liền giao cho ngươi đi, Tổ Tổ Vương Phi. Đương nhiên không có vấn đề. Vương Phi điện hạ kích động vô ngực, sau đó đau đớn liên tục ho khan. Kia liền nhờ ngươi Ổ Tô Hỉm. Neptune cũng gật gật đầu, "Vừa vặn, chúng ta cùng bờ Ji Tật có chuyện cần. Giao cho ta đi Neptune." Ổ Tô Hỉm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tế Dỗ Dỗ, "Đi theo ta, Tế Dỗ Dỗ tiên sinh, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Tế Dỗ Dỗ nghiêng bờ gì tật một chút, trốn tranh trách nhiệm đúng không? Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, đi theo Ổ tổ Hỉm đi ra phòng trà. Liên chỉ còn lại Bở Ji Tật ba người, làm cho gọn gàng vào A Bở Bệ ấy đã kích động không được, ta liền biết người có thể. Không sai, Thâm Hải Hoàng đế Nè Tần cũng tương đương hưng phấn, cái này toàn thế giới cũng cao hơn nhìn chúng ta. Có bỡ gì tất tọa chấn đảo ngư nhân, ai còn dám mạo phạm đạo ngư nhân. Nói câu không khách khí, ở sau đó thế giới biến đổi bên trong, đảo ngư nhân thậm chí có thể ổn thỏa điếu ngư đại, cũng còn không có khoa trương như vậy. Bỡ gì tất lắc đầu, dị bệ ấy đại ca ngươi là beta, vương giả chi quyền. Dị bệ ấy nụ cười trên mặt không chút nào từng thu liễm, hắn trầm giọng nói, thanh danh cũng đã đầy đủ, cũng đã đầy đủ uy hiệp biệt cả. Không sai, Nè Tần đầu, tỉ như nói hiện tại, chính phủ thế giới cũng phải lấy lòng chúng ta, chật lọt kẻ gia tộc quy hiệp nháy mắt trừ khử ở vô hình cũng đúng là như thế. Bú Kỳ đại thần không phải liền là dựa vào danh khí lên làm tứ hoàng sao? Sau đó, Vợ gì Tật, lần này nước Oản Nổ Chi Hành có thu hoạch gì sao? Dị Bệ cùng Lệnh Tuần đều phi thường chờ mong. Ta làm tới nước Oản Nổ thợ đá nhóm bí truyền hải lâu thạch ra công pháp." Vợ gì Tật cười nói, Tốt lắm." Di Bệ kích động thậm chí vung vậy lên nằm đấm, hải lâu thạch bỏ, tại tăng thêm hải lâu thạch ra công pháp, chúng ta thậm chí có thể tổ kiến ra một chi toàn hải lâu thạch trang bị bộ đội tới. Thở yếu chút năng lực giả đụng tới dạng này, một chi bộ đội đều chỉ có khóc. Làm thần sinh đẹp Vợ gì Tật." Lệnh cũng lớn tiếng tán thưởng. Cái này khi tuyệt đối với hiện tại đảo ngư nhân mà nói thực tế là quá trọng yếu. Đây là không phải thu hoạch lớn nhất. Bợ gì Tất thấp giọng, tiếp xuống nghe được về sau coi như quên, thẳng đến thời cơ chín ngồi ngày đó. Nệm Tùng cùng gì bệ ấy lúc nhau, sau đó hai người cùng lúc đợi nhìn về phía Bợ gì Tất. Ngay cả Hải Lâu Thạch ra công pháp cũng không tính là cái gì, kia còn có cái gì là chân chính rung động đây này? Bợ gì Tất thinh êm kế tiếp rất nhẹ, nhưng là rơi vào gì bệ cùng Nệm Tùng trong thai lại thoáng như kinh hôi. Hắn nói, ta tại nước An Đồ, tìm tới Minh Vương. Nệm Tùng cùng gì bệ thân thể đồng thời cứng đờ. Hai người đột nhiên cảm thấy trong đầu trống rỗng. Rõ ràng là ngư nhân cùng nhân ngư lại cảm thấy bờ môi phi thường khô khốc. "Bỡ gì tất?" Sau một hồi lâu, Dị Bệ E rốt cục chắc chắn âm thanh mở miệng. "Là thực sự. Bỡ gì tất không có chờ hắn phát ra nghi vấn liền sớm cho ra đáp án, nhưng là tạm thời không cách nào lấy ra, mong muốn cầm tới tay, nhất định phải đại động một phen can qua, nhưng điều kiện không cho phép, nước vào nổ là cái đồ địa bản. Nói cách khác, muốn đem nó cầm tới tay, nhất định phải đem cái đồ đổi ra nước vào nổ phải không?" Dị Bệ ấy nhíu mày, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. "Lại chờ một chút đi, cũng không phải vội tại nhất thời." Bợ rỉ Tất nói đợi đến mình thực lực thực sự đủ để cùng cái đồ địch nổi thời điểm liền không sai bị lắm. Dù cho băng hải tặc bạch thú cấp cao chiến lực mạnh hơn đảo ngư nhân cũng giống vậy, mình còn có rất nhiều bằng hữu a, chớ nói chi là còn có nước bạn nội bại quyền các võ sĩ cùng cái đồ mình tốt khuê nữ. Chỉ có thể rằng này. Ji Bệi gật đầu, kia liền như là vợ gì Tất như ngươi nói vậy, chuyện này chúng ta đều trước tiên làm làm quên đi, đối với người nào cũng đừng lại để lên. Minh Vương thực tế là quá mức trong yếu. Lâm thời hội nghị kết thúc, bợ một chút, đợi hắn kết thúc hộ trao đổi kết thúc về sau tiến hắn về định tốt con chó. Bỡ gì tất, cái này cho ngươi. Tệ rồ rồ đưa cho Bỡ gì tật một xấp giấy. Đều là một chút rất tốt vị trí phiếu, muốn tặng cho ai chính ngươi quyết định. Tệ rồ rồ thuận miệng nói, còn có hai tấm là vị trí tốt nhất VIP phiếu, nên mời ai ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Bỡ gì tất tiếp nhận vé xem phim, cười khẽ. Ta. Chương 183, mời. Chương 183, mời. Từ Long cung thành ra đem Tệ rồ rồ đưa đến hắn thưởng đi lự điểm về sau sắc trời đã đen kịt một màu, như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Đó là đương nhiên cũng chỉ có một sự kiện á Bỡ gì tật đầu đi nhân ngư quán cà phê. Hào huynh đệ đã đưa trợ công, làm sao có thể không bắt được cơ hội đâu. San hô chi đổi đã so với quá khứ càng thêm phồn hoa, mặc dù hệ vợ mang đến ánh nắng đã theo trên mặt biển mặt trời xuống núi mà biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trí tuệ cùng văn minh mang đến ánh đèn lúc này y nguyên tươi sáng. Cho dù là ban đêm, nơi này đường đi y nguyên người lưu lượng to lớn, các loại cửa hàng y nguyên phi thường náo nhiệt đi ở đây, bọn gì tất có thể rõ ràng cảm nhận được tòa hòn đảo này những năm gần đây biến hóa. Nó là thực sự đang trở nên càng tốt hơn đi tới nhân ngư quán cà phê bên ngoài thời điểm, trong tiệm đều vẫn là tiếng người huyên náo. Thời gian mặc dù rất khuya, nhưng là nơi này sinh ý y nguyên rất tốt, đảo ngư nhân sẽ làm sinh ý ra hỏa tuyệt đối không ít, cho đến ngày nay, giống như là nhân ngư quán, cà phê, một dạng mời chào mỹ lệ nhân ngư các tiểu thư làm phục vụ viên các loại cửa hàng đã khắp nơi đều là, nhưng là xạ lủy cửa hàng này vẫn là trong đó nọ nhất. Một mặt là ra tay trước ưu thế cũng sớm đã khai hỏa danh khí, một phương diện khác, rất khó nói cùng bợ gì tật không có quan hệ. Bợ gì tật đẩy cửa đi vào. Hoàng nên ánh sáng, a rồi, là bờ gì tật ta. Nhân viên phục vụ tiểu thư mang theo hơi có vẻ mỏi sáng lạn tiếu dung đi tới, thẳng vẫn an thời điểm chú ý tới bợ gì tật Nàng lúc này vui mừng nói, "Ngươi trở về rồi sao?" Sắc ly lão bản, nàng quay đầu hô, "Ngươi ngày nhớ đêm mong người trở về nhà." Ngày nhớ đêm mong là dư thừa. Sắc lì Từ trong phòng bếp nô đầu ra, nàng liếc mắt liền thấy thân cao học lập bảy ga bợ gì tốn, chuyến này thật đúng là náo ra không phải tầm thường động tính á bợ gì tốn. Không sai. Lúc này, một cái tại trong nhà ăn ăn cơm ngư nhân cũng hưng phấn la to, "Bợ gì tốn đại ca, cho dù là chúng ta đều nghe nói, Thâm hại Hoàng đế, thật là một cái không tầm thường danh hiệu a. Thật sự là quá thần kỳ. Cái này trên thế giới này cho dù ai cũng không dám coi thường đến đâu chúng ta." Một cái khắc nhân ngư cũng vạn phần kích động lớn tiếng nói, cũng không có khoa trương như vậy, Bởi gì tất cười rất hòa thuận. Những này phổ thông các đồng bào liền đã dạng này, rất khó tưởng tượng ngư nhân đường phố những cái kia phái cấp tiến sẽ như thế nào, ai nhất là ạt lòng đại ca. Tiên kia đại khái sẽ cảm thấy, lúc trước hứa hẹn thời gian điểm đã đến, là thời điểm đi trên biển thành lập một cái trước nay chưa từng có ngư nhân đế quốc, đại khái dạng này, an cơm sao? Sảng lỳ phiêu đi qua. Nữ tính khắc nhân ngư tại 30 tuổi trước đó cũng sẽ không phân ra hai chân, mong muốn tại trên bờ di động nhất định phải dựa vào bậc khí. Không được, đã cùng tệ rồ rồ cùng một chỗ điên qua. Bở Dĩ Tất lúc đầu, hắn móc ra tệ dụ dụ trước đó cho hắn kia một xấp vé xem phim, "Ta là tới đưa phúc lợi." "Phúc lợi?" Nhân ngư các tiểu thư lập tức vây quanh, "Là cái gì?" Trước đó tệ dụ dụ tại đảo ngư nhân quay chụp phim hai ngày nữa muốn tại giải cổ lồn quảng trường thật đầu chiếu điển lễ. Vợ gì Tất lung lay trong tay vé xem phim, "Những này là vé vào cửa." Hở. Nhân ngư các tiểu thư mừng rỡ, "Chính là Bở Dĩ Tất ngươi cũng tham gia diễn cái kia sao? Nhanh như vậy liền muốn lên chiếu rồi?" "Ừm." Vợ gì Tất đem vé xem phim đưa cho Sạ Ly, "Liên tử Sạ tới phân phối đi, làm nhân viên phúc lợi. Toàn bộ đều cho ta." Sally như mày. Không cần lo lắng, ta còn lưu lại một chút. Bởi gì tất nói, dùng để đưa cho bằng hữu cùng các bộ hạng. Tê rổ rổ vẽ xem phim cho rất nhiều, dù sao hắn nhưng là chuẩn bị mở một cái mười vạn người cực lớn quy mô lần đầu điện lễ, tùy tiện liền cho bởi gì tật thật dày một sấp. Sally lúc này mới đem vé xem phim nhận lấy. Đúng, đều nói vừa rồi những cái kiên là nhân viên phúc lợi. Bởi gì tất lại móc ra mặt khác một chương vé xem phim, hắn nhìn xem Sally, đây là cho ngươi. Thiếu nữ năm nay đã 20 tuổi đã từng trong trí nhớ cái kia thấp bé đáng yêu nữ hài hiện tại đã trưởng thành một cái một chút liền có thể nhìn ra kinh diễm tới động lòng người thiếu nữ đã từng luôn luôn mang theo mình cùng nhau đùa giỡn xã lỷ tỷ tỷ hiện tại đã biến thành xã Ngay cả thân cao hiện tại cũng đã đổi theo. A. Nhân ngư các tiểu thư kéo dài âm điệu, cố ý chuẩn bị A. Bờ gì tật tiểu ca, dạng này cũng không tốt ta khác nhau đối đai cái gì. Không có cách nào. Bờ gì tật đúng như mai, xã là đặc biệt A. Sát Ly giống như là bịn cả một dạng mỹ lệ màu xanh lam đồng tử có chút chấn động một cái, nàng tiện tay từ bờ gì tật trong tay rút ra vé xem phim, vậy ta liền nhận lấy. Thời gian đâu? Là lúc nào? Nàng hỏi. Thời gian cụ thể tệ rồ rủ còn không có định, bất quá ngày mai có lẽ liền biết, hắn muốn triển khai truy truyện. Bờ rỉ tật cười cười, thế nào? Sát Ly rất chờ mong sao? Sát Ly đương nhiên gật đầu một cái, đương nhiên, làm sao, ngươi không chờ mong sao? Bờ gì tật dừng một chút, cảm giác trong lòng có thứ gì đang cuộn trào đồng dạng, hắn cười trả lời, đương nhiên rất chờ mong, so Sát Ly muốn càng thêm chờ mong. Sakly chớp mắt, vẫn là tiểu hài từ sau ngươi? Sau đó nàng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Ha ha ha ha. Bỡ gì tật cũng cười ha ha, Sakly, tại đi xem phim trước đó cùng đi ăn bữa tối thế nào? Ồ, là hẹn hò mời sau. Mỹ lì ạ, tiểu thư từ trong phòng bếp nô đầu ra, Sakly, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Sakly nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Nàng xưa nay sẽ không che kiệt tại hiện ra tâm tình của nàng. Cái gì là nhất làm cho người tâm động đây này? Tiên đại khái chính là ý thức được lẫn nhau ở giữa tâm hữu linh tê đi. Vợ gì đại ca, vé vào cửa trường nào thì bắt đầu đem bán a. To đẹp bầu không khí rất sắc bị không biết phong tình ngư nhân nhóm đánh vỡ, bọn hắn kích độc thế ư, chúng ta cũng đối kia bộ phim rất chờ mong a. Cái này không cần lo lắng. Bỡ gì Tất quay đầu lại nói, về sau hội có đại quy mô tuyên truyền hoạt động, lần đầu vẽ xem phim vào lúc đó hội đưa tặng, không cần các người mua. Tiện thể lấy giúp để rổ rổ tuyên truyền một cái đi. Đưa tặng sao? Vậy nhưng thật sự là có không thể không đi nhìn lý do á. Trong quán cà phê bầu không khí trở nên rất náo nhiệt. Bỡ gì Tất cục trưởng, chúng ta cũng có thể đi tham gia lần đầu điện lễ sao? Nói chuyện chính là nhân loại. Đương nhiên có thể. Bỡ gì Tất đương nhiên nói. Dù cho không lấy được lần đầu điện lễ phiếu cũng không cần lo lắng, về sau lập tức liền biết chính thức chiếu lên, Tế Dỗ Dỗ nói vẽ xem phim tại đảo ngư nhân 50. Như vậy coi như yên tâm, ha ha ha, thật sự là chờ mong a. Ai có thể không chờ mong đâu? vợ Dĩ Tất quay đầu, vừa vặn đối lên Sạ Lị ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười cười. Tại nhân ngư quán cà phê dừng lại trong chốc lát, cùng Sạ lì trò chuyện trò chuyện nàng gần nhất bình thản thường ngày, bỡ gì Tất đưa ra cáo tử Nếu như không có đó sai, trở lại ngư nhân đường phố về sau còn sẽ có một điểm nhỏ phiền phức, cho nên hắn cũng không có dừng lại lâu. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là một điểm không sai. Vừa mới trở lại ngư nhân đường phố trong nhà tọa hạ uống miếng nước côngu cái nào đó ra hỏa liền đã tìm tới cửa Bở gì tốt hạt lòng hưng phấn vô cùng tới từ đảo Ngư nhân thống trị Thâm Hải hoàng đế chúng ta một mực chỗ chờ đợi thời cơ có phải là đã đến chương 184 hẹn họ. chương 184 hẹn họ. hạt lòng xuất hiện bở gì thật không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là nói nếu như người đàn ông này chưa từng xuất hiện vậy hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn từ 2 năm trước trở lại đảo Ngư nhân cùng cái này nam nhân đặt thành ước định về sau hắn liền đang chờ đợi một ngày này à Chờ đợi mình trở nên đủ cường đại, đủ để chống đỡ lấy một cái xây dựng ở trên mặt biển ngư nhân đế quốc thời điểm. Mà bây giờ, thời cơ đã đến. Từ mặt gẳng tên hỗn đảng kia tại trên báo chí nói cái gì thâm hải hoàng đế bắt đầu, Bở Dĩ Tất liền biết cái phiền phức này khẳng định sẽ tới. Sự thật chứng minh hắn quả nhiên không có đoán sai. Tóm lại, trước tiến đến đi. Bở Dĩ Tất tránh ra môn, để Ặt Lòng đi vào trong phòng. Hiện tại thực lực của ngươi đã hoàn toàn đã đủ rồi Bở Dĩ Tất. Ặt Lòng khắp khuôn mặt là kích động thần thái, chúng ta có thể tiến về trên biển. Không nên gấp gáp, Ặt Lòng đại ca. Bở Dĩ Tất nói. Ngươi thực sự cảm thấy hiện tại tiến về mặt biển là cái rất thỏa đáng thời cơ sao? có ý thứ gì hạt lòng sửng sốt một chút vợ gì tốt ngươi đổi ý sao đương nhiên không có để quốc gia này tiến về mặt biển để tất cả đồng bào đều có thể tự do tắm dựa tại chính thức dưới ánh mặt trời đây là chúng ta đảo ngư nhân mấy trăm năm đến nay tâm nguyện vợ gì ta đầu tiên là khẳng định một chút hạt lòng chủ trương tính chính xác sau đó hắn lại nói nhưng là không phải hiện tại đảo ngư nhân sản nghiệp đều tại đáy biển hiện tại tùy tiện di chuyển chẳng phải hết thể đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu sau hạt lòng nói cũng chưa hề nói muốn từ bỏ đảo ngư nhân a Chúng ta chỉ là ở trên biển lại mở ra một mảnh lãnh thổ tới. Đã muốn thống trị thâm hải, cũng phải thống trị mặt biển, đây mới là ta tưởng tượng bên trong ngư nhân đế quốc. Ngược lại là cũng cực kỳ đạo lý a bở gì tật cười nói, nhưng là như vậy, đi đến trên mặt biển các đồng bào liền muốn bại lộ tại địch nhân của chúng ta trong mắt, nhất là chính phủ thế giới, bọn hắn có thể sẽ dùng những này các đồng bào sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc tới uy hiếp chúng ta. Nhưng là không phải có người có đầy không bở gì tật. Hạt Lòng đương như nói, thống trị thâm hải hoàng đế, lấy thực lực của ngươi, tại mảnh này trên đại dương bao la, còn có ai dám trêu chọc chúng ta? Thật sự là có lý có cứ a kem chút liền muốn bị thuyết phục. Lại chờ một chút đi. Vỡ gì ta không còn thử kiếm cớ, mà là nghiêm túc nói, đợi đến ta trở nên mạnh hơn một chút. Càng mạnh. Át Lòng kinh ngạc nói, hiện tại còn chưa đủ hả? Còn chưa đủ? Vỡ gì tật lắc đầu. Hiện tại mặc dù trên biển tất cả mọi người cho là mình rất mạnh, nhưng là trên thực tế còn không cách nào cùng những cái kia xương bá thế giới mới bọn quái vật tranh phong a, chớ nói chi là tấm màn đen trùng điệp chính phủ thế giới. Át Lòng hưng phấn mép miệng cười cười, vỡ gì tật ngươi là muốn trở nên càng mạnh. Thằng đến có thể ép trên đại dương bao la những cái kia nhân loại cao thủ lại an toàn mang theo các đồng bảo tiến về trên mặt biển đúng không? Võ Dĩ tặc khoe miệng kéo một chút, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Chính là muốn trở nên càng mạnh, sau đó bảo đảm an toàn mới được a chính phủ trên tay có để người khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Thậm chí bọn hắn nguyện ý không tiếp đại giới, hải tặc hoàng đế cũng thực tế không tính là cái gì, không có đủ lực lượng cường đại làm chống lại liền tùy tiện tiến về trên biển thực tế là lấy chết có đạo. Như vậy ta liền minh bạch, kia liền chờ một chút đi. Hạt lòng gật đầu mạnh một cái, vợ gì tặc ngươi mạnh lên tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người, mới thời gian 2 năm liền đã đến loại tình trạng này, mong muốn đạt tới ngươi lý tưởng trình độ hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Ta thế nhưng là cực kỳ kiên nhẫn, coi như là đi Bỡ Tử Tất móc ra một xấp vé xem phim đưa cho Hạt Lòng, vừa vặn để hắn giúp nhóm phân phát một chút, về sau tệ rồ rồ sẽ tại giải cổ lồn quảng trường cử hành hắn mới phim lần đầu điển lễ, đây là vé vào cửa, A Lòng đại ca ngươi giúp ta phân phát một cái đi, phát cho ngư nhân đường phố các lao bằng hữu. Phim. A T Lòng lộ ra ghét bỏ biểu lộ, loại vật này có cái gì tốt nhìn? Lời mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là tiếp nhận vé xem phim, bất quá nếu là Bỡ Tử Tất ngươi yêu cầu, ta đi làm chính là. Bỡ Tử Tất đầu, tiếp xuống cũng chỉ có xuất nhập cảnh cục quản lý một số người, ngày mai lúc làm việc để thư ký tiểu thư đi cấp cho liền có thể. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai. Bợ Tử Tất buổi sáng vừa mới rời giường, chuẩn bị xuống lầu lúc ăn cơm liền chú ý tới tệ rộ rộ ra hỏa này tuyên truyền thế công đã bắt đầu. Một chiếc thuyền tại ngư nhân đường phố trên đường phố mới chậm rãi hành sự, thân thuyền trên có cái cầm đại loa ra hỏa, ngay tại lớn tiếng kêu gọi đại khái chính là đang nói từ tệ rộ rộ quay trụ, bợ Tử Tất cũng có tham dự phim, Thâm Hải 10 km tình yêu sắp tại đảo ngư nhân tổ chức lần đầu điển lễ, thời gian ngay tại trời tối ngày mai 8 điểm rải cô lọn trường. Hy vọng đảo ngư nhân dân chúng có thể ủng hộ nhiều hơn. Nói thực ra bợ Tử Tất vẫn cảm thấy bộ phim này danh tự tương đương náo Tu vẻ là đời trước của hắn nghe tới danh tự liền tuyệt đối sẽ không muốn đi nhìn cấp bậc, nhưng là đối với nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí tuyển hạng đảo ngư nhân mà nói, bộ phim này vẫn là rất có lực hấp dẫn. Chí ít đảo ngư nhân dân chúng đối này phản ứng liền rất nhiệt liệt. Với lại thậm chí đây vẫn chỉ là tuyên truyền bắt đầu. Chiếc thuyền kia ngừng lại. Thân thuyền bên trên truyền đến một đạo khác âm thành. Ta là Ô Tố Hỉm. Vợ gì tất ngay lấy bữa sáng miệng đều hơi ngừng một chút. Thật đúng là có đủ phối hợp truyền. Xin mọi người đều đi duy trì tệ rồ rồ tiên sinh mới phim đi. Nay sẽ làm một bộ có thể cho quốc gia này mang đến cái biến phim. Nó hội giống trên đại dương bao la đám người biểu hiện ra đảo ngư nhân bộ dáng, vì tiêu trừ hai cái chủng tộc ở giữa ngăn cách làm ra cống hiến to lớn. Với lại bộ phim này xác thực cũng phi thường phân khích, ta nghĩ tất cả đi nhìn qua người đều không có bất luận cái gì hối hận. Ô tô Kim nói chuyện là đặc biệt hiệu quả nhanh chóng, Chỉ ít bợ gì tật trung quanh, ngư nhân đường phố các cư dân đã nhao nhao sôi trào lên. Vương Phi đều nói như vậy, vậy khẳng định muốn đi duy trì a. Không sai không sai. Giảng thuật đảo ngư nhân cố sự phim, thật sự là trời nha. Như vậy, chỗ nào có thể làm cho đến phiếu đâu? Sau đó đưa phiếu liền tới Long cung thành đám binh sĩ cưới tại cá lớn trên thân tới đưa phiếu. Chiếu hiện tại cái này tình thế, 10 vạn người lần đầu điện lễ hẳn là dễ dàng. Tệ Dỗ Dỗ tên kia hiện tại có lẽ cười ha ha đi. Đảo ngư nhân gian nào đó trong tự điếm. Ha ha ha ha. Bạc Cạ giật. Lão tử liền muốn hồng biến toàn thế giới. Tệ Dỗ Dỗ đứng tại phía trước cửa sổ, dương dương đắc ý cười ha ha. Chúc mừng ngài, Tệ Dỗ Dỗ đại nhân. Bà Cạ gia tọa đại cạ đều đứng tại sau lưng của hắn, nở nụ cười chúc mừng hắn. Vô luận như thế nào, thời gian cứ như vậy tại vô cùng náo nhiệt bên trong kết thúc. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai trập tối, vợ gì tất cố ý thay đổi một thân chính thức một chút Âu phục, đem dối bời tóc chỉnh lý một chút. Sau đó hắn xuất phát, đi nhân ngư quán cà phê. Thật sự là, Bở Dĩ tất tiểu ca, tới quá muộn á. Một cái nhân ngư tiểu thư nhìn xem hắn đến, liền có chút bất mãn nói, "Sir sì Early đã đợi ngươi thật lâu à, chí ít tới kịp thời một điểm nhà, hẹn hò." "Đúng vậy à, hôm nay là hẹn hò. Xin lỗi xin lỗi." Vợ Dĩ tất cười đi vào trong quán cà phê. Sau đó, hắn liền thấy hôm nay Sir sì Early. No, chương 186, phim. Chương 186, phim. Toàn bộ giải cổ luận quảng trường lúc này đã bị đến đây tham gia lần đầu điện lễ đám người chật lịch. Vì duy trì trật tự, xuất nhập cảnh cục quản lý phái mấy cái đại đội trực tiếp tiến vào quảng trường nội bộ gánh chịu duy ổn trách nhiệm. Nhưng là ngay cả như vậy, quảng trường lối vào thông đạo lúc này cũng vô cùng chen chúc. Bất quá đương nhiên, mà xem như quý khách, vợ dì thật hai người lại thêm một gã đương nhiên là không cần đi phổ thông thông đạo. Thậm chí bởi vì tệ rồ rộ tự mình dẫn đường, ngay cả vé vào cửa đều dùng bổ sung. Một bậc một bậc bậc thang đang giận phao tác dụng dưới phiêu phù ở trên bầu trời, dổ dổ mang theo vợ dì bọn người giẫm lên bậc thang một đường đi lên trên cuối cùng đến một cái đồng dạng là sử dụng bọn khí kỹ thuật phiêu phù ở trên bầu trời trên đài cao. Trên bình đài đã sắp đặt đã khá nhiều chỗ ngồi, rất xa hoa, đây là một chút có thể nhìn ra được. Nơi này đã có một số người. Nha, vợ dị tật. Cùng thế tử cùng một chỗ ngồi tại một trường đặc biệt rộng rãi trên ghế salon nệm tuần nhìn thấy vợ dị tật đến cười ha hả đưa tay cùng hắn lên tiếng chào. "Là bợ dị tật tiểu ca, quả nhiên xỉ early cũng tới sao?" Otto tìm Vương phi có chút danh mãnh che miệng cười khẽ, "Thật sự là ái đâu." Trừ vợ chồng này hai người bên ngoài, bọn hắn bốn cái tử nữ tại bọn hắn hậu phương ngồi. Xỉ dạ hổ sĩ tại cao hướng hướng phía bờ dị tật hoặc là nói hướng phía sĩ ở lý phất tay. Nang La tiểu nạ nạ hảo bằng hữu, thường xuyên cùng tiểu nạ nạ cùng đi nhân ngư quán cà phê chơi đùa. Coi đây là thời cơ, Xỉ Lý cùng Thường Xuyên tự mình đưa đón nữ nhi ổ tổ hiểm vương phi cũng coi là người quen. Cho nên cho dù là đối mặt quốc gia này quốc vương cùng vương phi, Xỉ Lý cũng có thể biểu hiện được tương đương bình tĩnh, nàng khẽ cười nói, quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ mới là, vô luận lúc nào đều rất thân mật đầu. Ha, ha, ha ha đây là đương nhân a. Lệnh phun rất tự hào dáng vẻ, cái gọi là vợ chồng chính là muốn dẫn Phương diện này bở gì thật là tán đồng, bọn hắn thế nhưng là đã kết hôn mười mấy năm, nhưng là tình cảm tốt lại giống như là tân hôn đồng dạng. Ui ui ui, thật sự là, hôm nay thế nhưng là Tệ Dụ Dụ sân nhà a. Một đạo khác gầm thanh vang lên, là gì vậy ấy? Hắn ngồi tại nệm tuần vợ chồng phía sau, có chút bất đắc dĩ nói, các người mong muốn nói chuyện phiếm lúc nào đều có thể a. Tệ Dụ Dụ hướng phía gì bệ ấy giơ ngón tay cái. Tóm lại trước chính mình tìm vị trí đi. Hắn nói, sau đó có thể bắt đầu chờ mong điện lễ chính thức bắt đầu. Tệ Dụ vội vàng đi. Hắn nhưng là lần đầu điện lễ người chủ trì, hiện tại nhưng không có thời gian nói nhảm nhiều. Thế là Bợ dị Tật Lôi kéo xì ở lì tìm cái địa phương ngồi xuống. Mặc rằng rất không tức thời ngồi tại bờ Giị Tật bên cạnh một chương một mình trên ghế salon. Hắn người biếng tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Tệ Dụ Dụ Tiên Sinh thật là rất đáng ợm. Hắn cười nói, mảnh này trên Đại Dương Bao La có thể có rất ít người có thể chú ý được đến, đối với phổ thông dân chúng mà nói, một cái đỉnh cấp đại minh tinh ý vị như thế nào. Gia hỏa này đương nhiên là rất rõ ràng chuyện này, thế kinh xã chính là thâm canh tại lĩnh vực này. Nếu như Tệ Dụ Tiên Sinh thực sự như ước nguyện của hắn trở thành đệ nhất thế giới đại minh tinh, lại thêm Bợ Giị Tật tiên sinh thực lực của ngươi cùng đạo ngư nhân lực ảnh hưởng. Mặc gặm sau khi nói đến đây nhịn không được thấp giọng nợ nụ cười, "Uy uy uy, này sẽ là cỡ nào kỳ diệu tổ hả? Ta có thể nhờ ngươi một việc sao bờ gì tật tiên sinh?" Hắn nói, "Về sau nếu có cái gì trọng yếu hành động nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ngươi là biết, ta không nguyện ý bỏ qua trên thế giới bất kỳ một cái nào đại tin tức. Làm báo đáp, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp tình báo, mặc dù tự biên tự diễn có chút khó mà mở miệng, nhưng là ta muốn, ta hệ thống tình báo đích thật là có một chút chỗ lập đạo." Gia hỏa này nói nhảm cũng thật nhiều a, bất quá ngược lại là phi thường phù hợp hắn nhân vật thiết lập chính là Sở dĩ nguyện ý tệ zô zô một tay, cũng chỉ là bởi vì đây là cái đại tin tức mà thôi đi. Nhưng bọn gì tất chỉ cảm thấy hắn gầm ý sau đó. Quảng trường đèn đuốc nháy mắt dập tắt, tại lơ lửng trên bầu trời bình đại phía trước, quang mang bắt đầu hội tụ, cuối cùng hình thành tệ zô zô bộ dáng. To lớn tệ zô zô, cơ hồ hơn trăm mét cao, đầy đủ cho dù là tại quảng trường hàng cuối cùng khán giả cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Có rất rất nhiều gen gen như sĩ tại bốn phía phát xạ quang mang. Gen, gen chính là như thế không tầm thường, ngay cả dạng này giả lập hình ảnh hiệu quả cũng có thể trực tiếp tới. Tệ zô cầm trong tay Mito, nói: Hoan nên các vị đến ta phim buổi trình diễn thời trang. Thiếng hoan hô lập tức liền. Khả năng rất nhiều người không biết vì cái gì hiện tại muốn giao họ, nhưng là không quan hệ, đi theo đại lưu cùng một chỗ liền tốt. Tên của ta là Tệ Dỗ Dỗ, là bộ phim này thâm hải 10 km tình yêu nhân vật nam chính kiêm đạo diễn biên kịch, nói thực ra bộ phim này quay chụp tốn hao rất nhiều thời gian. Đầu tư rất to lớn, quay chụp quá trình rất phiền phức, nhưng là may mắn, chỉ là quay chụp một tất. Phim phẩm chất ta tự nhận là phải rất khá, về phần có phải là ta mèo khen mèo dài đôi, liền để cho các vị mình phán đoán đi. Như vậy, Tệ Dỗ Dỗ dừng một chút. Xin bắt đầu hưởng thụ một trận này nghe nhìn thịnh yến đi. Phim, bắt đầu. To lớn tệ rồ rồ thân thể nháy mắt sụp đổ, sau đó một giây sau, từng đạo trùm sáng từ bốn phương tám hướng phát xạ mà đến, trên bầu trời hình thành từng cái màn ánh sáng. Mong muốn bắn ra một cái tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng màn ảnh khổng lồ kỹ thuật bên trên đương nhiên cũng là có thể làm được, nhưng là dạng này đối với ngồi tại phía trước nhất người quá không hữu hảo, dù cho phí sức nước cổ lên, cũng không có khả năng thấy rõ ràng màn hình toàn cảnh. Cho nên Tệ Rồ khai thác biện pháp là, đem quảng trường chia cắt thành rất nhiều cái khác biệt bộ phận, sau đó phân biệt phát xạ màn hình vùng lòng. Lam Việp khách nhân Bỡ gì tất mấy người chỗ cái này, một khối lơ lửng trên đảo nhỏ đương nhiên cũng bắn ra một cái màn ảnh. Sau đó, tất cả trên màn hình, hình tượng bắt đầu xuất hiện, phim, lúc này mới xem như chính thức bắt đầu. Bỡ gì tất rất thưởng thức Tệ Dỗ Dỗ một điểm ngay tại ở, hắn tuyệt không dây dưa dài dòng, tại phim bắt đầu trước đó không có bất kỳ cái gì dài dòng diễn thuyết phát biểu, hắn là cảm thấy không có cần thiết dùng mình đến cỡ nào vất vả, phim quay chụp đến cỡ nào khó khăn để đả động người xem, bằng vào phim chất lượng liền hoàn toàn đầy đủ. Rất tự tin ra hỏa. Như vậy Tệ liền để cho ta tới nhìn xem lấy làm tự hào bộ phim này chất lượng như thế nào đi. Bỏ gì tất nghĩ như vậy thời điểm, trong màn ảnh hình tượng lưu chuyện. Tệ Dỗ Dỗ công ty tiêu chí chợt lóe lên, sau đó xanh thảm biển cả xuất hiện, một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển đi thuyền ống kính rúc ngắn, mái tóc màu xanh lục nam nhân ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, là Tệ Dỗ Dỗ. Sau đó, tiếng âm nhạc trợt vang lên. Tệ Dỗ Dỗ bắt đầu ở bong tàu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, một bên nhảy múa còn một bên cất giọng ca vàng, thậm chí trên thuyền những hành khách khác cũng điểm nhiên như không có việc gì gia nhập vào trận này trong ca múa tới. Bờ gì tất toàn bộ hành trình môi. Rất hiểu ngươi muốn dùng ca múa tới giảng thuật nhân vật nam chính lai lịch hiện trạng ý nghĩa. Nha. Nhưng là thứ nghệ thuật này sẽ hay không có chút quá mức vượt mức quy định rồi. Thật không phải là mong muốn tú một chút mình ca mua sao? Bợ gì tật là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ha ha ha, thật thú vị a. Bên cạnh truyền đến mẹ Tùn Vương cười ha ha âm thanh. Đúng không? Rất thú vị đúng không? Ồ, tổ tổ tìm Vương phi cũng cười mở miệng, âm nhạc rất tiến hay, vũ đạo cũng rất tốt. Bợ gì tật khẽ miệng kéo một chút. Dùng sở thích của mình đi phỏng đoán người khác, bợ gì tật. Si Earl ôm bợ cánh tay, trong âm mang theo ý cười, sẽ hay không có chút quá ngạo mạn rồi. Bợ gì tật mặt một độ. Tóm lại, hiện tại liền nghiêm túc xem đi. Chương 187, Phong trào. Chương 187, Phong chào. Bỡ gì tất nhất định phải thừa nhận một việc là, có lẽ thật sự là hắn là không nên dùng mình thẩm mỹ đi bình phán bộ phim này, tựa như là xì Sỉ lì nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá lạ mạ. Thế giới này phim sản nghiệp cơ hồ có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung, lập khắp toàn thế giới liền không tìm được mấy cái chuyên môn quay chụp phim đừng nói phim, thậm chí ngay cả làm giải trí sản nghiệp người đều không nhiều. Nói cho cùng vẫn là bởi vì thế giới này thực tế là quá hỗn loạn, đại bộ phận dân chúng chỉ là còn sống liền đã nương lo sợ, nào có nhiều người như vậy dấn thân vào giải trí sản nghiệp. Hòa bình hoàn cảnh vĩnh viễn là vui chơi giải trí sản nghiệp phồn vinh cơ sở, dù sao nhân loại nhu cầu cấp độ là tăng lên, chỉ có thỏa mãn cơ sở sinh tồn nhu cầu về sau, mới trở về truy cầu phương diện tinh thần phàm mãn. Cho nên từ một phương hướng khác đến xem, thế giới này mọi người vui chơi giải trí nhu cầu lại là rất tràn đầy. Loại này tràn đầy mang đến kết quả chính là bọn hắn không cái ăn. Chí ít hiện tại, toàn bộ giải cổ luận quảng trường vượt qua 10 vạn người khán giả, đều tại bởi vì phim tình tiết phát triển mà liên tiếp reo hò thét lên. Ngay cả Siri Khi nhìn đến nhân vật nam chính ngồi thuyền nhận hải tặc tập, tập kích cuối cùng rơi vào thâm hải mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm cũng không nhìn được ôm chặt bờ gì tật cánh tay. Bờ gì tật thế là ý thức được, Tế Dỗ Dỗ tiên kia có lẽ thực sự không có khoan nhác, lần này hắn là thực sự muốn hồng biến toàn thế giới. Bộ phim này giống như rất được hoan nghênh dáng vẻ, lại thêm một gẳng da hỏa này mở rộng năng lực, bộ phim này lựa lượt toàn thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tế kia, giống như thực sự muốn trở thành hồng biến toàn bộ biển xanh minh tinh. Tại cái này nghiêm trọng khuyết thiếu giải trí trên thế giới, hắn dạng này da hỏa bình thường sẽ bị xưng là làm một thế tập thể hồi ức. Ngày tiếp theo, đảo ngư nhân cũng sẽ trên thế giới này nhắc lên một trận phong trào a. Bở Dị Tật đột nhiên đối cái này một bộ phim nhìn rất thuận mắt. Bộ phim này kịch bản rất đơn giản, chính là Tệ Dỗ Dô đóng vai nhân vật chính tao ngộ hải tặc cướp, sau đó rơi vào thâm hải bị một tên nhân ngư cứu. Hai người quen biết hiểu nhau mến nhau, một đường sông phá người nhà, chủng tộc, lý niệm chói buộc cuối cùng rốt cục cùng một chỗ cố sự. Trên đường còn cùng Bở gì Tật làm đại biểu xuất nhập cảnh cục quản lý đấu trí đấu dũng, cuối cùng đánh bại trùm phản diện hải tặc lấy đại đoàn viên kết cục kết thúc. Nhưng là bình tĩnh lại nhìn, Bở Dị Tật phát hiện mình thật là có chút mạn. Tệ Dỗ thật là cực kỳ một bộ Nam nữ nhân vật chính kết giao sinh động tự nhiên, từ cạn tới sâu, không có chút nào đột ngột, đem một đôi dị chủng tộc nam nữ quen biết mến nhau quá trình đập phi thường tinh tế. Rất khó không nói tệ dụ dụ đang quay nhấp đoạn này thời điểm không có dung nhập kinh nghiệm bản thân. Dù sao nhân vật nữ chính cũng là bởi vì nhân vật nam chính giọng hát đối với hắn dần dần thấy hứng thú đồng thời cuối cùng yêu hắn á lại phối hợp bên trên đập lộng lấy đảo ngư nhân phong quang, bằng vào điểm này bở dị tất liền vững tin, bộ phim này nhất định có thể bán chạy. Chớ nói chi là đại quyết chiến cuối cùng đúng là quay trụ quyết đoán 10 phần. Nam nữ nhân vật chính tại Thâm Hải trên thuyền lớn cộng đồng đối chiến tà ác hải tặc thời điểm đánh võ hí phi thường kinh diễm, đây cũng là đương nhiên, thế giới này chính là không bao giờ thiếu các loại đấu võ phái, thế rồ rộ chính mình cũng là trên đại dương bao là khó gặp cùng giả. Cũng cùng lúc này hỏa lực anh minh đảo ngư nhân hạm đội càng làm cho khán giả ăn no thỏa mãn, bọn hắn lúc nào nhìn qua trường hợp như vậy. Đối với nhân loại bình thường mà nói, bọn hắn kiến thức đến đảo ngư nhân lực lượng đối với đảo ngư nhân dân chúng mà nói, bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Theo cuối cùng nam nữ nhân vật chính tại sàn lạn bạo tạc diễm hỏa bên trong bộ phim này rốt cục hạ màn, coi như không tệ a. Bên cạnh chuyển đến một gặng cảm thán đồng thanh, xem ra ta cũng có thể thuận tiện chuyển kiếm một món tiền. Ha ha ha, ngày mai báo chi đầu để có lẽ viết như thế nào đâu. Bỡ gì ta không thèm để ý hắn. Hắn còn tại dư vị. Phim bản thân kịch bản là không có cái gì đáng giá dư vị, nhưng là một ít nội dung đáng giá. Tê Dỗ Dỗ cũng không hề nói dối, tại trong phim ảnh, hắn tốn hao đại lượng độ dài tới hiện ra đảo ngư nhân phong thổ. Khán giả rất dễ dàng liền có thể từ trong phim ảnh hiểu rõ đến đảo ngư nhân tình huống, tự nhiên phong quang, phong tục văn hóa, tình trạng kinh tế. Không chút nào khoa trường, bộ phim này hồng biến toàn thế giới, đại khái liền sẽ có khá nhiều nhân loại đối đảo ngư nhân sinh lòng vô hạn hướng tới đi. Ô ô ô, thật sự là quá tuyệt. Thậm chí bên cạnh đã truyền đến ổ tô hỉ vương phi tiếng ngẹn nào, dạng này phim, nhất định có thể làm cho càng nhiều nhân loại hiểu rõ đến chúng ta đảo ngư nhân. Thậm chí, nếu có càng nhiều làm như vậy phẩm, nhân loại cùng đảo ngư nhân thành tiến đều có khả năng vì vậy mà trừ khử ở vô hình. Ngươi thật là cảm tưởng á bợ gì tật cười cười. Đây là cải biến trọng yếu một bước. Si có chút lười biếng duỗi lưng một cái, rất bình thản đạo. Hở? Võ Dĩ tất kinh ngạc nhìn về phía nàng, là tiên đoán. Đại khái đi. Xi Er mỉm cười. Như vậy sao? Chẳng lẽ thật đúng là muốn tới lên một cái đại vui chơi giải trí chiến lược. Võ Dĩ tất trầm mặc một chút, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Cẳng, Mạc Cẳng hội trưởng, sau đó phải làm phiền ngươi thêm đại nhất xuống tuyên truyền cường độ. Ha ha ha, đương nhiên. Mạc Cẳng cười hắc hắc, dù sao ta cũng có phần thành nha. Hắn liền tương đương với viện dây tới. Nếu quả thật muốn làm vui chơi giải trí sản nghiệp, có lẽ thực sự có thể cùng gia hỏa này hợp tác. Hắn là trên thế giới này xếp hạng thứ nhất truyền thông nghệ tự đầu, chỉ cần hắn nguyện ý. Một bộ giấc rửi phim nhựa như thường có thể hùng biến toàn thế giới. Chư vị, phim coi như đặc sắc sao? Đông đảo màn hình tiêu tán, tê Teyozozo thân ảnh một lần nữa phát xạ đến không trung, hắn lớn tiếng nói, "Đặc sắc." Núi Têu biển gần một dạng đáp lại. Bởi gì tất nhìn thấy?" Teyozozo nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. "Như vậy, kế tiếp còn xin ủng hộ. Sau đó lại là kết tình như lửa đáp lại. Lần đầu điện lễ là tương đương thành công. Sau đó, ngày thứ 2 trở tối, phim chính thức tại trên đảo ngư nhân chiếu. Trải qua một ngày thời gian lên men, đi nhìn qua lần đầu dân chúng đem bộ phim này thổi đến tiên hoa luận truy. Cư dân nhóm đối với bộ phim này chờ mong giá trị đã kéo căng, cho nên đương nhiên, khi phim chính thức chiếu lên thời điểm, tất cả buổi diễn đều là bạ mãn, Lâm Thời mở ra tới Đông đảo chiếu phim sân bãi cơ hồ đều muốn bị chèn phá đồng dạng, thế là bị ép lại mở ra không ít sân bãi. Tệ độ dò mặt đều muốn cười nát. Tại đảo ngư nhân, đi nhìn bộ phim này đã trở thành một cỗ phong trào. Ngay tại lúc đó, thế kinh xa tuyên truyền cũng đã bắt đầu. Báo hôm nay ở bên trên kỹ càng giới thiệu tại đảo ngư nhân tổ chức trận này lần đầu điển lễ, sau đó nói tiếp xuống phim cũng sẽ tại thế giới các nơi chiếu lên. Liên cái này còn chưa kết thúc, mấy ngày kế tiếp trên báo chí vẫn luôn tại đưa tin phim tương quan sự tình, đang báo một chút sợ vạ lỡ tình báo hoặc là một chút hình ảnh loại hình. Liên tục mấy ngày không gián đoạn đưa tin để trên đại dương bao la cho dù là nhất vô chi người đều biết bộ phim này tồn tại đồng thời, chờ mong đáng nhưng cũng đã là kéo căng. Sau đó một ngày này, rốt cục phim muôn toàn thế giới đồng bộ chiếu lên. Chương 188, mỹ lệ đạo ngư nhân. Chương 188, mỹ lệ đạo ngư nhân. Vĩnh Viễn không muốn hoài nghi thế giới kinh tế thông tấn xã tuyên truyền năng lực bao trùm toàn thế giới báo chí truyền phát mạng lưới có thể làm cho bọn hắn tuyên truyền tưởng thường có thể xâm nhập biển cả nhất cơ sở. Vì cái gì bọn hắn có thể làm được chuyện như vậy đâu? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn tại trên thế giới cơ hồ tất cả quốc gia bên trong đều có phân bộ tồn tại. Một bên thuần dưỡng tin tức chim truyền phát báo chí, một phương diện cũng thu thập nơi đó tin tức, lại thêm ai cũng không biết có bao nhiêu, vô cùng bất nhập chuyên nhân, lúc này mới có thế giới này thứ nhất báo chí ngành nghề tự đầu. Mà bây giờ, cái này tin tức ngành nghề cự đầu hành động. Thế pin xã giới chướng tất cả phân bộ cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn việc cần phải làm ngược lại là cũng tương đương đơn giản. Thuê một cái sân bãi, sau đó ngay tại chỗ đặt cung bản trên báo chí tuyên truyền một chút, cuối cùng liền có thể chuẩn bị mua vé. GenGen Music -gen tồn tại để phim chiếu phim trở nên tương đương đơn giản dễ dàng. Bố trí tốt màn sân khấu sau đó trực tiếp đối chiếu phim chính là, mà xem như tuyên truyền chủ trận báo chí cũng là nhà mình, cơ hội có thể nói là số không chi phí. Thế là cứ như vậy, phim rốt cục muốn lên chiếu. Tại trong phạm vi toàn thế giới, liên quan tới đảo ngư nhân phong trào, cũng trước nay chưa từng có ở cái thế giới này lần thứ nhất bắt đầu vang dội. Rất nhiều năm về sau, Khi kinh lịch đoạn này phong trào đám người nhớ lại cái này một bộ phim thời điểm, đều sẽ từ đáy lòng cảm thán, phim bản thân so với tệ dụ dỗ hậu kỳ tác phẩm mà nói đương nhiên lộ ra kém, nhưng là, bọn hắn đối với đảo ngư nhân sơ chiếu voi, chính xác chính là bởi vậy mà tới địa điểm là Vương Quốc Hoa, không muốn bùi trần thành trấn bên trong. À sợ, thật sự có thể nhìn thấy đảo ngư nhân sao? Tia sáng u ám trong phòng, nơi này là Lâm Thời Sung làm phòng chiếu phim địa phương, mang theo một đỉnh mũ rơm tiểu quỷ đầu một mặt kích động mà lung lay lấy bên người huynh trưởng cánh tay. Trên báo chí là thế nào nói? Tóc đen, trên mặt có chút tàn nhang thiếu niên cũng rất chờ mong sẽ không có sai đi. Đảo ngư nhân, Đảo ngư nhân. Nhóc Mũ Rơm kích động tại chỗ ngồi bên trên lúc gần lúc hiện, cách biển 10 km Đạo ngư nhân. Sẽ cái gì bộ dáng đâu? Tốt chờ mong, thật sự là tốt chờ mong a. Tan Nhang thiếu niên tự tin cười cười, về sau chúng ta sớm tối muốn đi nơi đó, dư vị. Kia là đương Nhân a. Ta nhưng là muốn trở thành Vua Hải Tặc nam nhân đâu. Ta muốn tại mảnh này biển cả tất cả hòn đảo phía trên mở yến hội. Người còn không có từ bỏ cái này nhảm chán ý nghĩ à. với lại, muốn trở thành Vua Hải Tặc người là ta. Là ta? Là ta mới đúng. Tiểu tử ngươi nghĩ bị đánh sao? Hai người các ngươi tiểu tử là thế nào trà trộn vào tới? Hải tử, cái này thành trấn nhưng không có muốn trở thành loại cận bã này hải tử. A, Hoàng Bết bị phát hiện, ưi, chạy mau. Cứ như vậy, hai huynh đệ bỏ lỡ trận đầu chiếu phim, nhưng là tại thế giới càng nhiều địa phương đã có người nhìn thấy phim. Ca hát ngược lại là thật là dễ nghe nha, tệ rồ rồ tên kia. Hỗn lệ cả kẻ đảo, chật lọt kẻ gia tộc trong cung điện, chắc lọt kẻ liền nhìn xem chuyên môn vị nàng chuẩn bị đặc cung bản phim cười ha nói không chừng thực sự sẽ trở thành một cái danh khứ rất đại đại minh tinh bất quá bở gì tật tiên kia thế mà cũng sẽ giúp đỡ tệ rồ rồ dày vào loại này không hiểu thấu đồ vật, thật sự là không hiểu rõ kia tiểu tử. Dáng tại bên người nàng đỏ phờ làm mì ngộ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn phim. Hắn ý thức được, bộ phim này đối với đảo ngư nhân mà nói sẽ là cái gì? Đây chính là đảo ngư nhân a. Đông Hải nơi nào đó, một vị mâu thân mang theo hai cái nữ nhi cũng đi xem phim, có một đầu màu quý tóc tiểu nữ hải kinh hỉ nhìn trên màn ảnh cái kia tại bên trong biển sâu bị ánh nắng chiếu sáng to lớn khí, và khí bên trong cái kia hồn nào. Ở vào bên trong biển sâu, từ cây ánh sáng mặt trời Ever mang đến ánh nắng Dùng bọn khí kỹ thuật chống đỡ lấy hồn đạo, thật sự là không tầm thường a. Tiểu nữ Hải con mắt đều tại tỏa ánh sáng đồng dạng, trên thế giới còn có trôi như vậy à. Thật sự là quá kỳ diệu. Nơi đó Hải Lưu khẳng định cùng trên thế giới địa phương khác đều đã khác biệt a. Thật muốn, tận mắt đi xem một cái a. Vậy sẽ phải mau mau lớn lên a Namị. Mẫu thân ôm lấy nàng, sau đó về sau liền có thể đi đảo ngư nhân nhìn xem. Ừm. Thiếu nữ gật đầu mạnh một cái. Xinh đẹp như vậy địa phương, vô luận như thế nào đều muốn đi xem một chút a phim vẫn còn tiếp tục. Hai đứa bé tràn đầy phấn khởi thảo luận. Tốt phồn vi a, đảo ngư nhân Nguyên lai là cái giàu có như vậy quốc gia sao? Các nhân ngư thật là mỹ lệ a, với lại ngư nhân cũng so trong tưởng tượng tựa muốn thân mật rất nhiều mà. Thế giới dây sớm tại bờ dị tất trở lại đảo ngư nhân một khắc này liền đã biến động Đông Hải một địa phương khác. Nhân ngư, nha, nhân ngư, thật sự là quá tuyệt đa nhân ngư. Cái nào đó Âu phục dài ra tóc vàng tiểu quỷ đầu hưng phấn vô cùng tại chỗ ngồi bên trên khoa tay múa chân, đảo ngư nhân, quả thực chính là nhân loại vùng đất ngộng từng a. Ẩm ý chết á tiểu quỷ đầu, ngồi tại bên cạnh hắn lão đầu tử một đầu đen ở tiểu quỷ đầu trên đầu. Hỗn đàn đầu. Thiếu niên tóc vàng nghiến răng nghiến lợi, Bất quá phẫn nộ chỉ tiếp tục trong đáy mắt, sự chú ý của hắn lại lần nữa bị điện ảnh hấp dẫn, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười dạo dựng. Tiểu quỷ này, thật sự là không có cứu. Lao đầu tử lắc đầu. Bất quá, đảo ngư nhân à, cảm giác cũng coi như không thể a, đồng dạng là Đông Hải, sĩ một số kỳ tôn. Ngư nhân kiếm sĩ sao? Mái tóc màu xanh lục thiếu niên mắt sáng như lốc nhìn trên màn ảnh dẫn theo kiếm ngăn tại nhân vật nam chính trước người Trương ngư nhân, có chút chờ mong nói, không biết có bao nhiêu lợi hại. Phía sau hắn, mang theo kính mắt, dáng người phong khuôn mặt ôn hòa nam nhân nhẹ nhàng cười cười. So ngươi trong tưởng tượng muốn càng mạnh a sozo vất quá mạnh nhất, quả nhiên vẫn là vị cục trưởng kia tiên sinh. Bác Hải tòa nào đó hỗn loạn. Thật là lợi hại giả hỏa. Màu trắng cú mạ đang lớn tiếng kinh hô, trên màn hình nhân vật chính cùng xuất nhập cảnh cục quản lý cục trưởng chiến đấu, hai người động thủ liền trực tiếp đem một mảnh bãi cắt đều cho đấm nát, hai cái đều thật là lợi hại. Vô vô, trong phim ảnh đều là giả nha. Bên cạnh, một cái đội mũ đồng bạn nói. Hở? Là giả sao? Gấu trắng cả người đều lập tức sa sút. Khác không biết, nhưng là chỉ nam nhân kia bị mấy người chen chúc ở giữa nam nhân, mang theo một đỉnh điểm lấm tấm ngũ gia hỏa âm thanh trầm thấp, hắn nhìn trên màn ảnh vị cục trưởng kia tiên sinh mặt, đại khái là cái cường kẻ đáng sợ. Hắn nhưng là, Thâm Hải Hoàng đế A. Nam Hải. Đây chính là Đảo Ngư Nhân Hỏa Lực. Đầu nhím tóc đỏ Thiếu Niên trận mắt hốt hoồm, trên màn hình phim đã đến cuối cùng giai đoạn, Đảo Ngư Nhân hạm đội một vòng tề sát, trực tiếp đem khí thế hung hung đại hải tác hạm đội cho vênh thành cát bã. Thật sự khoa trương. Bên cạnh hắn, có một đầu thật dài tóc vàng Thiếu Niên giác miệng đáng lưỡi trên đại dương bao la ai còn có thể đối kháng hạm đội như vậy a? Đảo Ngư Nhân Tóc đỏ thiếu niên biểu lộ lại trở nên hưng phấn lên, uy kỳ dạ, chúng ta về sau nhất định phải đi nơi đó. Ừm. Bộ phim này trên biển cả chiếu lên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, có thể xưng không giảng đạo lý tuyên truyền lại thêm không sai chất lượng, thế giới rộ màn ảnh tác phẩm đầu tay trực tiếp bạo đỏ. Tại trên thế giới rất nhiều địa phương, khó mà tính toán đám người một lần lại một lần mua vé xem ảnh, tựa hồn là muốn đem trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đều cho nhớ rõ ràng đường dạng. Nam nữ nhân vật chính danh tự đã vang vọng toàn bộ thế giới, chỉ ít trong đoạn thời gian này, cho dù là thế giới mới hải tặc các hoàng đế cũng không có bọn hắn thanh danh rất cao. Tệ rồ rồ đã được như nguyện trở thành hồng biến toàn thế giới đại minh tinh đồng thời, đảo ngư nhân cảnh tượng cũng lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Người đi biển nhóm lần thứ nhất nhận thức đến vẻ đẹp của nó, phát giác được nó phần vinh, minh bạch nó thân mật, hiểu được sự cường đại của nó. Đảo ngư nhân nguyên lai là dạng này a. Vậy nhưng thật sự là một nơi tốt. Ngư nhân cùng các nhân ngư trừ bề ngoài bên ngoài, cùng chúng ta cảm giác cũng kém không nhiều nha. Thật muốn đi một chuyến nơi đó a, tốt nhất cùng nhân vật nam chính đồng dạng, cùng một vị mỹ lệ nhân ngư tiểu thư triển khai một đoạn động lòng người tình yêu. Ha, ha, ha ôm dạng này mục đi đi, cũng phải cẩn thận bị một pháo doanh thượng tiên a. Đạo ngư nhân chiến hạm thế nhưng là mạnh nhất. Đảo ngư nhân là cái rất tuyệt địa phương. Người đi biển nhỏ có dạng này tập thể hồi ức. Chương 189, công ty mới, Hạ Kỳ quân quanh tu hành. Chương 189, công ty mới, Hạ Kỳ quân quanh tu hành. Vô luận như thế nào, bộ này dạng thuật nhân loại cùng nhân ngư Mỹ Hảo Tình yêu phim bắt đầu ở trên biển phong hành. Mỹ Hảo Tình yêu luôn luôn rất có thể đả động người. Huống chi còn có kích tình bành trướng chiến đấu, khi thế rộng rãi cảnh tượng hoành tráng. Huống chi còn có người đi biển nhỏ rất lạ lẫm rất hiếu kỳ Đạo ngư nhân, ngư nhân các nhân ngư, đệ tới từ trên biển khán giả nhìn mỹ lệ đáy biển thế giới. Trên đại dương bao la bình thường nhìn xem báo chí chính là tiêu khiển lớn nhất đám người nơi nào nhìn qua cái này. Lại bởi vậy mà kích động vạn phần cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Một cỗ tới từ Thâm Hải phong trào cứ như vậy bắt đầu đồng thời mượn nhờ thế giới kinh tế thông tấn xã tuyên truyền năng lực động viên dần dần hướng phía toàn bộ thế giới quyết tán. Cái này một cỗ phong trào là như thế sôi trào mấy liệt, đến mức một mực cao ở trên bầu trời đám người cũng không nhịn được túi đầu xuống. kia một bộ phim lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng to lớn a. Chính phủ thế giới trung tâm, quyền lực ở giữa, Ngũ Lao Tinh nhóm lại lần nữa tổ chức một lần hội nghị. Một bộ phổ thông phim đương nhiên là không đáng bọn hắn để ý. Dù cho bộ phim này hiện tại đã vang dội toàn thế giới cũng giống vậy, nhưng là đây cũng không phải một bộ phổ thông phim, bởi vì ở sau lưng duy trì nhân thân của nó phần không tầm thường. Bỡ gì tất tiên kia lại bắt đầu hành động. Tóc vàng Ngũ Lao tinh ngồi ở trên ghế salon, hắn thở dài, ban đầu là để đảo ngư nhân phân vinh, sau đó là thông qua võ lực của mình bảo đảm an toàn, hiện tại rốt cục muốn bắt đầu đem lực ảnh hưởng hướng phía toàn thế giới quét tán. Tiếp xuống chính là muốn thông qua các loại phương thức từng bước một để người đi biển nhỏ nhận biết đạo ngưu nhân, Lặng yên không một tiếng động thay đổi một cách vô tri vô giác để trên biển thế giới tiếp nhận đạo ngưu nhân. Cuối cùng có lẽ thật sự có một ngày, hắn sẽ đem đảo ngư nhân di chuyển đến trên mặt biển tới. Đây đối với đảo ngư nhân mà nói đương nhiên là chuyện thật tốt, thậm chí đối với trên đại dương bao la quốc gia dân chúng mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, đối với chính phủ cũng chưa nói tới có cái gì nguy hại, nhưng là chỉ có một cái phiền toái sự tình. Đảo ngư nhân chói buộc đã càng ngày càng ít. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh tổng kết phân trần, bở gì thật tên kia đã là hàng thật giá thật thâm hải hoàng đế, dị bệ tại sao phải trở thành thất vũ hải? Bờ gì thật vì cái gì ý vì chính phủ thế giới làm việc? Là bởi vì chính phủ hội che chở bọn hắn, chính hội ngăn cản hải quân thảo phạt. Hội tại thế giới mới quái vật hải tập uy hiếp xuống che chở bọn hắn, nhưng là hiện tại, đảo ngư nhân nơi nào còn cần bọn hắn che chở? Đảo ngư nhân binh lực đã vô cùng cường thịnh, vỏ gì thật một thân càng là có được đủ để cùng những người mạnh nhất đánh đồng thực lực. Bọn hắn đã hoàn toàn không cần chính phủ thế giới bảo hộ. Theo bọn hắn lực ảnh hưởng tiến một bước quyết tán, chính phủ đã càng ngày càng khó lấy điều khiển đảo ngư nhân hành động. Nhưng làm mong muốn tại thâm hải chiến thắng bở gì thật là gần như không có khả năng. Dâu quay non ngũ lao tinh lập đầu, vũ lực hành động rất ngu xuẩn. Chờ sang năm thế giới hội nghị đi, vào lúc đó, thử cho hắn một cái hắn không cách nào cư tuyệt điều kiện. Nhưng là nếu như hắn không muốn chứ, kia liền không có cách nào, trên thế giới không cần một cái chúng ta không cách nào xử lý bá chủ biển sâu. Đảo Ngư Nhân. Khoảng cách phim toàn cầu công chiếu đã qua 3 ngày thời gian, địa điểm là xuất nhập cảnh cục quản lý cao úp, vợ gì tật trong văn phòng. Chúc mừng, chúc mừng, tệ rồ rồ tiên sinh. Vẫn không có rời đi đảo Ngư Nhân một gẳng cười ha hà nói, hôm qua phòng bán vé đã thống kê ra, liền 3 ngày này thời gian, tổng phòng bán vé liền đã vượt qua 50 ức Bỉ. 50 ức Bỉ gì cao lớn thân thể lười biếng núp ở hắn rộng lớn trên ghế làm việc, nhìn xem đối diện trên ghế salon một mặt hưng phấn nhân. Số liệu này là có chút khoa trương. Tệ độ do định giá vẽ tại các khác biệt quốc gia có khác nhau, phát đạt phồn vinh quốc gia đắt một chút, nghèo khó lạc hậu quốc gia hơi rẻ, bình quân xuống tới một trường vẽ xem phim đại khái là 500 bọ lì tả hữu. Tuyệt đối không tính là quý, dù sao thế kinh xã một phần báo chí chính là 100 bọ lị đơn giản là một chút phép chia liền biết, tại 3 ngày này thời điểm, có chừng 1 ngàn vạn người nhìn qua phim. 1 ngàn vạn người là khái niệm gì? Thế giới này ước chừng có 2-30 ức người dáng vẻ, tương đương với tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong, trên thế giới liền có 2-3 trăm phần có một người nhìn qua phim. Như vậy 10 ngày đâu? 1 tháng đâu? Chiếu phim thời gian còn rất dài. Tệ dụ dụ hớn hở ra mặt, vẫn là phải cảm tạ một gặng hội trường hỗ trợ của ngươi. Tiền hắn ngược lại là cũng không làm sao để ý, hắn cao hứng chính là, thật sự là hắn là đã hở biến nửa bầu trời. Thậm chí theo chiếu phim thời gian kéo dài, mặt khác nửa bầu trời cũng có thể cùng một chỗ hở biến. Ta cảm thấy đã có thể bắt đầu chuẩn bị tân tác. Mặt gặng cười ha hả nói, thừa dịp cái này tình thế, tái xuất bộ hai phim cũng nhất định có thể bán chạy. Làm mở rộng chiếu phim vương, lần này hắn cũng có thể kiếm một món hời. Mặc dù mục tiêu cuộc sống chính là các loại đại tin tức, nhưng là đối với kiếm tiền cũng không mâu thuẫn. Dù sao còn có một cái công ty lớn muốn mua đâu. Tân Ta ca. Tệ Dỗ Dỗ nhãn châu xoay động, mặt gằng hội trưởng, muốn hay không tới hợp tác? Ồ, mặt gằng nhãn tỉnh sáng lên, Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh cũng có ý nghĩ này sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp tạo thành một nhà mới công ty giải trí. Tệ Dỗ Dỗ cười nhẹ nhàng nói, ta tới chế tác nội dung, mà ngươi tới làm mở rộng bán. Nhất định có thể kiếm lợi lớn. Nha. Mặt gằng kích động hướng phía trước hai bước cầm Tệ Dỗ Dỗ tay, một mặt cảm động nói, đây thật là quá tuyệt. Chúng ta hợp tác quả thực là ông trời tác hợp cho. Bợ Tử Tật nghe được rất im lặng, hai tên gia hỏa đều là tâm hoài quỷ thay. Tệ Rỗ Rỗ nghĩ đến cấp đoạt một gã sảng nghiệp, mà một gã gia hỏa này cũng nghĩ đến lợi dụng Tệ Rỗ Rỗ làm cái đại tin tức. Quá tốt, một gã hội trưởng, không, ta vẫn là gọi người mật gầm đi. Tệ Rỗ Rỗ cười nói, "Đã ngươi cũng đồng ý, như vậy tiếp xuống chúng ta hảo hảo thương lượng một chút hợp tác chi đi." Bất quá, cũng chỉ có chúng ta không tốt lắm đâu. Mật gầm quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh bợ Tử Tật, cái này chẳng phải lộ ra chúng ta tại sao lẫnh bợ Tử Tật sao? Ha ha, ha ha nói cũng đúng, Tệ Rỗ cười ha ha lấy gật đầu. Bỡ gì tất, các người đảo ngư nhân cũng tham gia một cỗ thế nào? Có người tham dự, ta mới yên tâm một điểm nha, trên thế giới đại khái là không có bao nhiêu người dám đến quấy rầy Thâm Hải Hoàng đế suy nghĩ. Bỡ gì tất tùy ý nói, tùy tiện. Ha ha ha ha, vậy ta tuyên bố, mới công ty giải trí cái này liền thành lập. Tệ Dỗ Dỗ cười lớn, ừm, tiếp xuống một vấn đề ngay tại ở, nên lấy cái gì danh tự tốt? Liên gọi là Dở Dạng ngật đi. Bỡ gì tất thuận miệng nói. Dở Dạng luật. Tệ Dỗ Dỗ tỉnh lên, thực hiện mộng tưởng nhà máy sao? Nghe rất không tệ a. Không hổ là Bỡ gì tất, lấy cái tên rất hay. Mạc Gẳng cũng liền ngay cả tán thưởng, ha ha ha, kia đã rằng này, ta liền chuẩn bị tại trên báo chí công bố. Bung tay đi làm đi Mạc Gẳng, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta công ty mới. Tệ Dô Dô một bộ hào khí vượt mây bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta hội cho thế giới này cung cấp ưu chất nhất tinh thần lương thực. Chúng ta sẽ còn tuyển nhận muốn trở thành minh tinh đám người, sau đó đi thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Ha ha ha ha, đương nhiên. Nhìn xem cười ha ha hai người, bọn dì tất chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ hắn bây giờ nghĩ làm sự tình chỉ có một việc, đó chính là Hạ Vương Tô Hành. Chương 190, cùng với đối luyện 190 cùng the hồi đối luyện quần đảo xạ ba học đi bây giờ đã là trên tòa đảo này có danh tiếng đại thương nhân đôan Tiên sinh hôm nay rốt cục lại rút ra một chút thời gian hắn lại đi mua mấy trường vé xem phim mang theo thân mật nhất mấy người bộ hạ nhóm đi xem phim ra trận thời điểm có người quen nhìn thấy hắn Donan người cái tên này không phải đã sớm nhìn qua phim sao. là như thế này không sai đôan tiên sinh tự hào hàoỡ được lên ta thế nhưng là tại đảo Ngư nhân nhìn lần đầu trở lại quần đảo xạ ba ảo đi về sau lại nhìn nhiều lần thế là bằng H lộ ra muốn nói lại thôi thân xác Còn không có đợi hắn hỏi ra lời, Donan liền tự mình mở miệng nói, bởi vì đây chính là quay chụp đảo ngư nhân, có bợ gì tất cục trưởng tham gia đóng phim a. Vô luận nhìn mấy lần đều không lỗ, có thể vì bộ phim này tính dân phòng bán vé ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Bằng hữu thật sâu không nói gì, đây là người có thể nói tới ra a. Bất quá cũng chính là gia hỏa này thái độ như vậy hắn mới có thể tại cùng đảo ngư nhân trong hợp tác tài phú đột một tăng đi đảo ngư nhân đã càng phát ra phát đạt phù đình, làm sớm nhất cùng đảo ngư nhân làm ăn thương nhân một trong, Donan tài phú tổng số cũng tại lấy để người nghẹn họng nhìn chân trối tốc độ trưởng thành. Hiện tại hắn đã là đảo ngư nhân cố định hợp tác đồng bạn, bằng vào cùng đảo ngư nhân mạo dịch đã thành lập nên một nhà thương hội. Phim mở màn, Dona ngẩng đầu dựa ngực ngồi tại vị trí trước lại một lần bắt đầu thưởng thức phim thời điểm, cũng không có ý thức được, tại lâm thời ảnh sảnh hàng cuối cùng, ngồi hai cái khoác trên người ngay cả mũ áo choàng thấy không rõ tướng mạo dáng hỏa. Một cái dị thường cao lớn, một cái muốn thấp bé rất nhiều. Haha, ha, xem ra các ngươi tại thế giới loài người lực ảnh hưởng đã dần dần lớn a. Vợ gì tốt. Thấp bé áo choàng bên trong truyền đến có chút giản nhưng lại nguyên khí mười phần âm thanh. Chỉ là ăn ý khách tôi. Cao lớn người áo choàng Bợ gì tụt không thèm để ý chút nào nói, bọn gia hỏa này đối với đảo ngư nhân hảo cả nguyên nhân duy nhất là đảo ngư nhân có thể làm cho bọn hắn kiếm được tiền. Nhưng là bộ phim này chiếu lên về sau liền sẽ có chỗ khác biệt đi. Thấp bé một chút người áo trắng, dậy o cười nói, nghe à, chung quanh đều là đối với đảo ngư nhân tiếng thán phục đâu. Trung quanh đích thật là tại chuyển đến một chút thật là xinh đẹp a đảo ngư nhân. Quả thực giống như là mộng ảo chi địa. Các nhân ngư có thể rất xinh đẹp. Cảm thán như vậy, hy vọng có thể rõ ràng có thay đổi đi. Bợ gì tụt nói. Văn hóa công lược thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mọi người đối với đảo ngư nhân thái độ tác chiến liền giao cho tệ rồ rồ đi chấp hành đi, hắn là cầu còn không được. Về phần mình, vẫn là phải kiên trì quán triệt trước đó quyết định tốt chiến lược. Cũng chính là lật đổ chính phủ thế giới tổ kiến chính phủ mới, để đảo ngư nhân nhảy lên trở thành trên thế giới trọng yếu nhất lực lượng chính trị một trong, để đảo ngư nhân ý chí có thể ảnh hưởng đến thế giới hướng đi. Vì thế, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Cho nên Dậy ối, xem chiếu bóng xong về sau liền giúp ta tu hành đi. Bở gì tự nói? Tiểu tử ngươi. Dậy ối nói, không phải nói đã kết khóa sao? chỉ là ngoại khóa tư nhân phụ đạo. Bỡ gì Tất không có chút nào gần sóng, Hạ Kỳ Vũ trang chi thức ta đã đều nằm giữ, còn lại là liên quan tới Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh bổ sung nội dung. Hạ Kỳ Bá Vương quấn quanh sao? Dậy Oát dừng một chút, hắn nghiêng đầu lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm nắm giữ, dù sao, đều đã được xưng là Thâm Hải Hoàng Đế a. Nha. Bỡ gì Tất thở dài, chuyện này liền nói tới lời nói trưởng. Sau đó, quân đảo xạ bà áo đi ngoài hải, một khối phiêu phù ở trên mặt biển đen nhánh phù phía trên, Bờ gì Tất cùng Dậy đứng đối mặt nhau. Ha ha, ha ha lại là khiến người kích động không thôi thời gian tu hành a. Phu đạo nói chuyện: "Đồng bạn, hôm nay lại muốn tu hành cái gì? Ta Hạ Kỷ Vũ Trang tu hành thế nhưng là rất có tiến bộ a. Đã sắp nắm giữ lưu động Hạ Kỷ Vũ Trang." "Vậy nhưng thật sự là quá lợi hại. Bỡ gì tất trả lời rất là khiếm thiếu thành ý mặc dù Alexander làm Hải Vương nếu quả thật có thể nắm giữ lưu động Hạ Kỷ Vũ Trang, thực lực sợ rằng sẽ mạnh đến loại nào đó khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nhưng là buổi tối hôm nay trọng điểm không phải cái này. Hạ Kỷ Bá Vương quấn quanh là chân chính thuộc về những người mạnh nhất lực lượng." Jay O tiện tay đem trên tay đã uống cạn bình rượu ném vào trong biển, sau đó thỏa mãn ở rượu. Trầm rãi nói, mong muốn nắm giữ loại lực lượng này, ta ý nguyên để cử chính là thông qua cùng cường địch tác chiến. Nhưng là hiện tại cũng không thể để ta đơn thương độc mã đi hải quân bản bộ hoặc là nước hoàng nộ tổ tổ len gây sự đi. Bợ gì tự nói? Thông qua cùng cường địch tác chiến có thể xúc tiến hạ kỳ phi tốc tiến hóa chuyện này hắn biết rõ. Nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể làm cho hắn xưng là cường địch giá hỏa cũng không có mấy cái. Hắn cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi khơi mào tranh chấp đi. Cho nên ý của ta là, bợ gì tự? một thanh giật xuống trên thân áo choảng, hắn nâng lên tay phải Đen nhánh thiểm điện bắt đầu từ trên tay của hắn bắn tung tóe ma lên, chuẩn bị kỹ càng cùng ta cái này cường địch gắt trên sao? Bởi gì tất trong mắt hơi híp, một cố khí tức kinh khủng đập vào mặt, nếu như là tại một năm trước có lẽ sẽ còn để hắn cảm giác gáp lực to lớn, nhưng là hiện tại đã không giống. Hắn chỉ là cảm thán, dĩ oai quả nhiên cũng là sẽ sử dụng hạ kỳ bá vương quấn quanh. Cũng đúng, tảo xanh đầu đều sẽ dùng, không có đạo lý Zoro phụ tá đắc lực sẽ không. Như vậy, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Bỡ gì tất sâu một hơi đây là cuối cùng nán quan, nắm giữ hạ kỳ bá vương quấn quanh về sau, liền chỉ còn lại thức tỉnh Nếu như mình viên này nhân tạo trái ác quỷ có thể thức tỉnh, rốt cục muốn phơi bày một ít ngươi ẩn giấu lực lượng sao?" Dây O có chút hăng hái nói, "Để ta xem một chút đi, vợ gì ta, ngươi được xưng là Thâm Hải Hoàng đế, đến cùng là bởi vì cái gì?" Vợ gì ta không có trả lời, chỉ là yên lặng phát động năng lực. Thân thể của hắn có một điểm tăng cao, lân phiến, nhanhướt, sừng thú, cái đuôi, chỉ là chớp mắt thời gian, màu đỏ long nhân liền xuất hiện tại giữa ở trước mắt. "Uy, đây là?" Dù cho kiến thức rộng rãi như sấm lợi, lúc này cũng không nhịn được trợn mắt "Năng lực này, không phải liền là cải đô năng lực sao?" Làm sao tiểu tử này có được giống như cải độ năng lực a? Chuẩn bị xong chưa dậy tối. Sau đó, Lôi Quang bắt đầu ở bờ dị tật trên thân bắn tung tóe, dòng điện thôi động lần này rốt cục có thể không cố kỵ gì mở tối đa, ta thế nhưng là sẽ không thủ hạ Lưu Tình Nha. Tiểu tử ngươi, dây ối khóe miệng mang theo Tiếu Dung đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Đã từng hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhóm đánh bại tiểu tử, hiện tại để hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bờ rỉ tật, tiểu tử ngươi đích thật là đã xứng với Thâm Hải Hoàng Đế cái danh hiệu này. Thế giới này nhất định sẽ bởi vì ngươi tồn tại mà phát sinh một ít biến hóa. Tiếp chiêu đi, dây ối lão Bở gì tất kích xạ mà tới? Nhưng chớ đem ta xem thường a, vợ gì tất. Dây ối thoải mái cười to, hắn huy quyền. anh. Thời gian bắt đầu trôi qua. Hơn nửa năm cứ như thế trôi qua. Thời gian bây giờ là Hải viên lịch năm 1514. Chương 191, Hải viên lịch 1514. Chương 191, Hải viên lịch 1514 địa điểm là nằm ở đảo Ngư Nhân Ngư Nhân đường phố Hải Sâm bên trong trong sân huấn luyện, một trận đối chiến đang tiến hành bên trong đối chiến song phương là Hy Vũ Y cùng Long cung thành đại vương Từ Sát. Hô, không sai biệt lắm cũng nên nhân số đi vương tử điện hạ. Bạn nào lưu đảo ngư nhân đệ nhất kiếm sĩ Trương ngư nhân cá hiu thở dốc một hơi, ngươi nhìn, ngươi đã thở hổng hộc, hồ. ngươi không phải cũng giống vậy sao? Đồng dạng là nhân ngư Sắc Vương tử không cam lòng yếu thế nói, trong tay hắn dẫn theo một thanh tam sao kích, đen nhánh tam sao kích, còn có, ở đây thời điểm đừng gọi ta vương tử, ta chỉ là xuất nhập cảnh cục quản lý một viên. Hừ hừ, Cá Hiu từ chối cho ý kiến hừ hừ một tiếng, thân thể chạy ra mà ra, tám thanh trường đau lúc này đã bị nhiễu đến đen nhánh, vậy như là lưới kiếm bạo một dạng hướng phía tới. Bắt phong bạo. Nhân ngư cô thuật thời gian nước chảy đoạt. Sắc không chút nào yếu thế cơ Tam Soa kích nên đón tiếp lấy, trên trận thế là lại đinh đinh đương đường vang thành một mảnh. Dưới trận, Bọ Di tất cùng Di Bệ đứng sóng vai quan sát cuộc chiến đấu này. Sắc Hạ Kỵ Vũ Trang muốn xó hỉ hữu tự càng mạnh a. Di Bệ phê bình nói, nhưng là trên đất bằng hắn nhận hạn chế quá nghiêm trọng. Đồng dạng là nhân ngư cũng có khoảng cách, Hỉ hữu hiệu là trương ngư nhân cá, hắn có thật nhiều đầu xúc tu có thể tự do trên đất bằng hoạt động, nhưng là sắc cũng chỉ có một cái đôi cá, trên đất bằng di động còn muốn rựa vào quấn ở bên hông bạch khí, cho nên đánh phi thường bị quất. kiếm không yếu, hắn hôm nay phi tưởng kích đều đã là hạ bút thành văn. Song Sắc Hạ Kỷ cũng rất quen biết luyện, có thể tại thế yếu tình huống giới cùng hắn chiến đấu đến loại tình trạng này, sắc chân thực thực lực đã vượt qua Hỉ Vũ Hựu. Vợ gì tất gật đầu nói, "Bây giờ tại tiến hành chính là xuất nhập cảnh cục quản lý tỷ võ. Hiện tại dưới trướng tất cả đại đội trưởng cấp bậc sĩ quan trên cơ bản đều đã thuần thục nắm giữ Hạ Kỷ võ trang, cho nên Bợ gì tất cảm thấy có thể triển khai một lần tỷ võ tới kiểm nghiệm một chút mọi người thực lực. Các vị các đại đội trưởng từng đôi chiến giết, thua một trận liền đào thải, cũng không phải là quân đội thành viên sặc cùng lòng cũng báo danh tham dự. Hiện tại chiến đến cuối cùng hai người chính là Đào Ngư nhân đệ nhất kiếm sĩ Hỉ Vũ Hựu cùng đại nhị tử." Quốc gia này pháp định người thừa kế vương từ xác. Hai người so với cái khác các quân quan cường rất rõ ràng. Kỳ Vũ dịu là kỹ thuật bên trên niên ép, hắn chém kiếm tiếm sát thuật tăng thêm phi tưởng trạng kích tại hạ kỵ vũ trang phối hợp xuống thực tế rất lớn đám đội trưởng có thể chịu nổi. Xác thị là tại hạ kỵ trên tu hành cực kỳ thiên phú, hắn là trong mọi người cái thứ nhất học được hạ kỵ, hiện tại cũng là tất cả các cán bộ bên trong hạ kỵ cường độ tối cao, ngay cả Hỉ Vũ Hỉu cũng không sánh nổi hắn đối với vô năng lực giảm mà nói, hạ kỵ cường độ cơ hồ chính là chiến đấu tính quyết định nhân tố, cho nên, dù cho Hỉ tại kỹ thuật phương diện nghiền ép nhưng là hai người cũng đánh khó bỏ cỏ phần. Bất quá rất nhanh, tháng bại rốt cục vẫn là phân ra tới đối mặt Hỉ Vũ Hựu giả dịch không rất giống như là biển gầm thế công, trên đất bằng hành động nhận hạn chế sạc rốt cục vẫn là thua trận, tam xoa kích bị đẩy ra một mấy mắt, bị bảo tàng một phát phi tưởng trạng kích đánh bay ra ngoài. Thắng bại đã phân. Di vội vàng nói, bên thắng là hỷ Vũ Hựu. Trên thực tế hắn không ngăn cản cũng không quan hệ, Hỉ Vũ y sắc mặt đã tái nhợt, chỉ là kiếm trong tay xử trên mặt đất chống đỡ thân thể không ngã xuống mà thôi. Nha. Dưới trận lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Quả nhiên là Hỉ Vũ Hựu a. Hắn cho tới bây giờ chính là chúng ta bên trong mạnh nhất. Đúng vậy a. Kiếm thuật của hắn không ai có thể ngăn cản, hạ kỳ cũng cường đáng sợ. Nhưng là vương tử có thể cùng hắn chiến đấu đến loại trình độ này cũng đã phi thường không tầm thường a. Cảm giác ta bị sai sao? Hắn hạ kỳ giống như mạnh hơn thì hữu dịu. Các vị các đại đội trưởng nghị luận ầm ĩ bở gì thật rất hài lòng. Xuất nhập cảnh của quản lý tổng số người khuyết trương đến 5 vạn người về sau liền không có lại tiếp tục mở rộng, dù sao đảo ngư nhân cũng liền như thế lớn, không cần đến cực kỳ hiếu chiến. Nói cách khác hết thể có 50 tên đại đội trưởng. Hiện tại toàn viên đều đã thức tỉnh hạ kỳ võ trang chỉ có thể nói từ hàng quốc nơi đó làm ra mình tưởng tu hành pháp vẫn rất có dùng. những đại đội trưởng này, nhóm vốn chính là nhân ngư ngư nhân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh huệ, lại phối hợp bình thường tàn khốc huấn luyện, bọn hắn đều có thể học được hạ kỳ cũng không cái gì không thể lý giải sự tình. Một khi thức tỉnh hạ kỳ đó chính là biến hóa về chất. Những người này nói ít đều có được tiếp cận hại quân bản bộ tướng quân thực lực, số ít tương đối hàng đầu có cái chuẩn tướng thiếu tướng thực lực cũng không tính được khoa trương. Mà xuất chúng nhất Hỉ Hựu cùng hai người, đại khái đã có được tiếp cận hại quân bản bộ trung tướng tiêu chuẩn thực lực. Hỉ Hựu cũng tốt, Sắc thậm chí mới 16 tuổi so cùng tuổi mình còn muốn càng mạnh. Bỡ gì tất như thế cảm thán. Sang hoàn toàn trưởng thành, đại khái nói ít cũng là một cái chỉ huy ngọa thai họa đẳng cấp cao thủ. Tuyệt đối là đảo ngư nhân hiếm thấy cao cấp nhân tài. Làm quán quân ban thưởng. Bỡ gì tất lúc này nói, Khu Vũ hiệu sẽ thu hoạch được một bộ vì hắn chế tạo riêng đặc biệt vũ khí. Vũ khí sao? Khi Vũ hiệu mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tiêu huyết sắc, hắn cười nói, cho nên bở gì tất cục trưởng, đặc biệt ở nơi nào? Cái này ngươi biết liền biết biết. Bỡ gì tự nói, như vậy, đối với vũ khí ngươi có yêu cầu gì a? Không có gì đặc biệt, liên chiếu vào ta hiện tại vũ khí tới đi. Khi ưu hiệu biểu thị mình cũng không bắt bẻ. Vợ gì Tất hơi gật đầu một cái. Tỷ vội đến nơi đây liền tuyên bố kết thúc. Sau đó bợ gì Tất đi hại sâu chỗ sâu, tại đảo ngư nhân bên ngoài khu vực, tại san hô thấp thẳng dưới, nơi này ẩn giấu đi một tòa sưởng công minh. Nha, vợ gì Tất. Lúc đến nơi này, vừa vặn gặp tóc màu làm đồ tắm nam ngay tại Mân Mê lấy cái gì, nhìn thấy bợ gì Tất đến hắn rất nhiệt tình nói, thế nào, muốn nhìn ta làm bình khí mới sao? Cái này về sau lại nói, ta là tới tìm đám thợ thủ công. Bợ gì Tất cười nói, a, kia về sau gặp lại. Cụ Tỷ Phơ làm cũng không dây dưa, tiếp tục Mân Mê hắn vũ khí mới. Vỡ gì tất đi tìm người hắn muốn tìm. Lúc đầu nơi này chỉ là tôm sư phó mấy người ở dấu, sử dụng cơ mật xưởng công binh, tác dụng là chế tạo các loại vũ khí trang bị thử làm loại hình. Nhưng là tại năm ngoái phát hiện Hải lâu thạch mộ đồng thời từ nước bạn nổ làm tới Hải lâu thạch phương pháp gia công về sau, nơi này liền lại nhiều một cái kiến trúc, đó chính là Hải lâu thạch gia công nhà máy. Vỡ gì tất cùng nệm tuần tuyển tròn tỉ mỉ ra một nhóm công tượng để bọn hắn ở đây tiến hành Hải lâu thạch gia công làm việc. Một mặt là ẩn nấp an toàn không dễ dàng bị phát hiện, một phương diện khác cũng có thể được đến sư phó chỉ điểm, thử khai phát Hải lâu thạch càng nhiều công dụng. Hiện tại Bở Dĩ Tất lại tới đây chính là vì cho Hỉ Vũ chế tạo mấy cái hải lâu thạch đao kiếm, đương nhiên, toàn hải lâu thạch là không thể nào, là tại hợp kim bên trong lẫn vào một chút hải lâu thạch, đã có thể cam đoan sắc bén cũng có thể khắc chế năng lực giả đồng thời đề cao thật lớn cường độ. Bở Dĩ Tất kế hoạch là dần dần cho dưới trướng các quân quan thay đổi hải lâu thạch trang bị. Binh lính bình thường nhóm dùng thống nhất chế tạo hải lâu thạch viên đạn liền đầy đủ. Vừa mới cho đám thợ thủ công nói rõ một chút yêu cầu, Bở cũng còn chưa kịp rời đi ra công nhà máy, một điện thoại đánh vào tới. Bở Dĩ muốn tìm địa phương có tin tức. Chương 192, Tuyệt tú tiến ngũ, End. 192, tuyển tú tên mục, en tuyển điện thoại là Tệ Rồ Rồ đánh tới, tại kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Bợ Dĩ tất lập tức lên đường, chuẩn bị tiến về giờ gì Sơ Rồ Sạ. Không thể theo hắn không nóng nảy, Tệ Rồ Rồ cố ý gọi điện thoại tới nguyên nhân chỉ có một cái, năm ngoái xin nhờ hắn điều tra đồ vật hiện tại rốt cục có manh mối, là đặc biệt trọng yếu đồ vật, là một tòa căn cứ hải quân. Dĩ nhiên không phải căn cứ hải quân, Bợ Dĩ thật phải tìm chính là chứa đựng tên là Đi Nạ Sờ Tôn nở nham thạch căn cứ hải quân, là xây dựng ở trong truyền thuyết một khi bị hủy diệt liền biết gây nên đủ để diệt thế giới mới núi lửa phun trào ba cái en biển phía trên cái kia đặc thủ nhất căn cứ hải quân. Võ Dĩ tuyệt đối với Đi nạ Sở Tôn nở cảm thấy rất hứng thú, dù sao kia là chỉ cần mấy khỏa liền có thể nhẹ nhõm đem một hòn đảo tạc tượng thiên khủng bố binh khí. Phán đoán của hắn là, bởi vì Đi nạ Sở Tôn nở vô cùng nguy hiểm, với lại gặp được không khí liền biết bạo tạc rất khó bảo tồn vật chuyện, cho nên Đi nạ Sở Tôn nở nơi sản sinh rất có thể ngay tại tòa kia căn cứ chỗ hòn đảo phụ cận. Từ năm trước bắt đầu, hắn ngay tại xin nhờ tệ rỗ rổ, rổ hỗ trợ tìm kiếm hòn đảo kia rơi xuống. Không hề nghi ngờ, hòn kia tồn tại, tại chính phủ thế giới nội bộ là cái không tầm thường cơ mật. Nhưng là may mắn, trải qua tiếp cận 1 năm tìm kiếm, Tệ Dụ Dụ nói hắn rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại. Bởi gì tất đương nhiên khó mà ức chế kích động trong lòng, hắn vốn là mong muốn Tệ Dụ Dụ trực tiếp nói cho hắn hòn đảo kia vị trí. Nhưng là Tệ Dụ Dụ ra hỏa này nhất định phải hắn đi qua một chuyến giờ dị sờ rồ sạ. Cho nên bởi gì tất chỉ có thể mang theo chờ mong xuất phát. Sắp thực đáng để mong chờ. Dù sao cho dù hắn Phán đoán sai lầm, đi Nạ Sở Tôn ở nơi sản sinh cũng không có tại cái kia hòn đảo phụ cận cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem cái kia căn cứ hải quân bên trong chứa đựng Đế Nạ Sở Tôn ở cấp đi liền có thể. Võ Dĩ Tất khinh sa giản lược, một thân một mình bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Dở Dĩ Sở rộ xạ tiến lên, cũng chính là gần nửa ngày, Võ Dĩ Tất liền đã đi tới Dở Dĩ Sở rộ xạ trên không. Toàn thành thị này cùng một năm trước đó ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, chính là các loại công trình kiến trúc càng nhiều một chút, trên đường phố dòng người đo phải lớn một chút. Tệ Dụ Dụ công ty chỗ kia một tòa cao lầu lại trở nên cao hơn một chút, lấy Tệ Dụ Dụ năng lực tới điều khiển hoàng kim làm kiến thiết là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Thông qua hạ kỳ quan sát xác định một chút Tệ Dụ Dụ vị trí về sau, Võ Dĩ Tất từ không trung phía trên rơi xuống, sau đó rơi vào một cánh cửa sổ trước mặt. Hắn đẩy ra cửa sổ. Trong phòng, Tệ Dỗ Dỗ mặc trên người rộng rãi áo ngủ đang nằm trên giường liếc nhìn một sấp không biết là cái gì văn kiện. Nghe thấy âm thanh, Tệ Dỗ Dỗ ngẩng đầu lên hắn, nhìn thấy vợ gì tật về sau hắn trợn mắt tròn xoe, ngươi cái này hỗn đản chuyện gì xảy ra? Liền không thể gõ gõ cửa sau. Dù là một lần cũng tốt. Lần sau nhất định. Vợ gì tật tựa ở bệ cửa sổ một bên, trước nói chính sự. Ta hiện tại làm chính là chính sự. Tệ Dỗ Dỗ dương lên trong tay kia một sấp trang giấy, biết đây là cái gì ư? Không có hứng thú. Vợ Dĩ tật trợn mắt. Cái này hỗn thật sự cưỡng ép sâu khẩu vị của mình đúng không? Tệ Dỗ Dỗ liền cùng không có nghe được bờ gì thật đồng dạng, hắn nhất chuyển sắc mặt giận dữ, ngược lại là vui mừng hớn hở, hắn nói, "Ta cùng mặt gặng chuẩn bị tổ chức một cái tuyển tú hoạt động." "Tuyển tú?" Bở Dĩ Tật khẽ miệng kéo một chút, Người cái tên này thật đúng là cái gì vui chơi giải trí văn nhân vật nam chính sao? Nhất định để mình tới một chuyến chính là vì loại sự tình này. Không cảm thấy chúng ta dở dạ ngự minh tính vẫn là quá ít sao?" Tệ Dỗ Dỗ nói, "Mặc dù ta vẫn cho rằng chỉ cần ta một người liền đã đủ để nuôi sống toàn bộ công ty, nhưng là vì mở rộng lực ảnh hưởng, chúng ta cần càng nhiều bài Cho nên chúng ta quyết định tại trong phạm vi toàn thế giới triển khai một lần tuyển tú hoạt động. Triển ra một nhóm ưu chất nhất minh tinh tới. Ha ha ha ha, lần này tuyển tú toàn bộ quá trình cũng sẽ ở trên báo chi đăng báo, sẽ là một lần toàn thế giới cuồng hoan thị yến. Bở gì thật không thể không cảm thán, tê Giới Rồ cùng bọn gẳng hai gia hỏa này đích thật là sinh ý quỷ tại đây đương nhiên là cái chủ ý tuyệt diệu. Người trên thế giới này nhóm đối với năm ngoái kia bộ phim như thế giải trí phương thức đều không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, loại này toàn bộ hành trình lẫn lộn kéo căng tuyển bọn hắn làm sao chịu nổi. Không hề nghi ngờ, cái này chỉ sợ lại sẽ là một thế hệ hồi ức. Ha ha, ha, ha. Mà gặng đề nghị nói, từ các khác biệt chủng tộc đều tuyển ra một người đến, tạo thành một cái thần tượng đoàn thể triển khai hoạt động, ta tưởng tượng giống như cực kỳ tính khả thi. Tệ Dỗ Dỗ cười rất đắc ý cũng không phải cực kỳ tính khả thi sao? Trực tiếp đều vượt qua đến đoàn thể tuyển tú tiết mục. Thế nào bỡ gì tất, các người đảo ngư nhân có đề cử nhân tuyển sao? Tệ Dỗ Dỗ hỏi. Quang Minh Chính đại làm quy tắc ngầm đúng không? Bỡ gì tất nói, không có đề cử, nhưng là ta sẽ không ngăn cản có chí tại này đồng báo tham dự. Tốt lắm. Tệ Dỗ Dỗ búng tay một cái, nói đến thần tượng đoàn thể, làm sao có thể không có tựa như ảo mộng nhân ngư tiểu thư đâu. Bất quá bỡ gì tất Về sau còn cần ngươi hỗ trợ a. Hỗ trợ? Không phải nói muốn muốn các chủng tộc thành viên sao? Luôn có chút chủng tộc là rất phiền phức, Tề Như nói, "Tệ rồ rồ dừng một chút, cự nhân tộc loại hình. Bở gì tất hiểu, là muốn nhờ thanh danh của mình đúng không?" Với lại suy nghĩ kỹ một chút, đây là chuyện tốt không phải sao? Tệ rồ rồ cười ý vị thâm trường, "Chúng ta thậm chí có thể tiếp lấy cơ hội này thử đi cùng trên đại dương bao la cái khác số ít chủng tộc tiếp xúc một chút. Bở gì tất vẩy một cái lông mày ý kiến hay. Không thể nói tất cả cùng ngư nhân các nhân ngư một dạng số ít tộc đàn đều là chính phủ thế giới người phản đối, nhưng là chi ý" Bọn hắn nhất định là đương kim thế giới cách cục bên trong thế yếu người ở mức độ rất lớn, bọn hắn có lẽ thực sự có thể là đảo ngư nhân hợp tác đồng bạn. Kia, yeah. lần này tạm thời có thể đem danh hiệu cho người mượn. Vợ gì Tất cười nói: "Tệ Dỗ Dỗ chớp mắt, thiếu phách lối hỗn đản, hiện tại ta đã cùng đi qua không giống. Vợ gì Tất chỉ là cười cười. Hắn tin tưởng Tệ Dỗ Dỗ không có khó lạc, năm nay Tệ Dỗ Dỗ khẳng định so với trước năm cường rất nhiều, nhưng là nói ai lại không phải một dạng đâu. Tốt, hiện tại có thể nói chính sự đi. Bỡ gì Tất nói: "Hòn kia ở nơi nào?" Tệ Dỗ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Ta cũng vô pháp xác định đến cùng phải hay không nơi đó, chỉ có thể nói trải qua tiếp cận một năm điều tra về sau nơi đó là có khả năng nhất. Ta sưu tập trên đại dương bao la tất cả liên quan tới Enpurn truyền thuyết tư liệu, tại trải qua dài rằng giặc giường ra loại bỏ làm việc về sau, rốt cục xác định một chút hòn đảo. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, chính là cùng hải quân thế giới mới căn cứ phân bố so sánh, sau đó một hòn đảo tiến vào trong tầm mắt của ta. Tezozo từ trên giường xuống tới, xuất ra một trường thế giới mới địa đồ tại trên tay, vừa nhìn tất nhìn thấy, tại trên địa đồ nơi nào đó, đã có người dùng màu đỏ bút họa cái xiên, suy nghĩ kỹ một chút, Vị trí của nó rất đặc biệt, khoảng cách gần nhất gia nhập liên minh nước khoảng cách cũng không tính là gần, với lại tại nội bộ chính phủ giữ bí mật đẳng cấp rất cao, nếu như không phải cố ý án lấy hòn đảo đi tìm căn cứ, khả năng đều không thể tìm tới nó. Nếu như cái này thế giới mới thật sự có như lời ngươi nói cái kia căn cứ hải quân, như vậy ta muốn, cũng chỉ có thể là nơi đó. Tốt lắm. Bở gì Tất Niết miệng lên. Chương 193, Đi nạ sở Tôn nở. Chương 193, Đi nạ sở Tôn nở. Tệ Rỗ Rỗ nói cho Bở Dĩ hòn đảo kia địa chỉ, Bở Dĩ Tất thế là lập tức liền xuất phát. Lần này Tệ Rỗ không có tùy hành. Loại chuyện này càng bí mật càng tốt, nếu như có thể mà nói, vợ gì Gi chỉ đơn muốn, muốn lặng lặng khai thác đi nạ sở tồn ở, tốt nhất từ đầu tới đuôi đều không bị chính phủ biết. Vỡ gì tất hết tốc độ tiến về phía trước, biến thân thành Hỏa hồng sắc Long Nhân, trên bầu trời một cái phi Hắn đang không ngừng ngưng tụ dĩễm mây, sau đó giẫm tại thực thể hóa đám mây phía trên hướng phía trước bắn ra, trên thân quấn quanh lấy lôi đỉnh đã lóe mắt để người khó mà nhìn thẳng, cực kỳ cao cường độ dòng điện thôi động mang đến bạo tạc tính chất lực lượng, để hắn giống như là kinh lôi một dạng hướng phía trước bắn ra. Cũng không có hoa phí bao lâu công phu, hắn liền đã đi tới mục tiêu hòn đảo trên không. Bởi vì là mắt thường định vị Cho nên tốn hao một chút thời gian đến tìm kiếm hòn đảo kia vị trí, may mà kể bên này trên mặt biển cũng chỉ có cái này một hòn đảo, cho nên cái này cũng không có tốn thời gian quá lâu. Bị Diễm Mây trối chống đỡ lấy, vừa gì tật phiêu phù ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới hòn đảo. Thường thường không có gì lạ, chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung. Cả hòn đảo nhỏ đều là trôi lủi, không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại, phản phất trên đại dương bao là khắp nơi có thể thấy được hoang đảo đồng dạng. Duy nhất chỗ đặc biệt ngay tại ở kia một tòa xây dựng lưng vào núi căn cứ hải quân, xem bộ là đem núi là rỗng, sau đó đem căn cứ chủ thể tu kiến tại ngọn núi nội bộ. Bỡ gì tạm thời không muốn để ý tới tòa này căn cứ, muốn trước đi tìm kiếm chung quanh trong biển là có hay không có đi nạ sờ tôn nở tài nguyên khoáng sản. Đi nạ sờ tôn nở gặp phải không khí liền biết bạo tạc. Loại đồ chơi này bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không là trên đất bằng sản xuất ra. Không phải chỉ cần móc ra một khối dẫn dắt phản ứng dây chuyển đường nói làm nơi sản sinh hòn đảo kia, càng sâu càng sâu thâm hải lục địa đều sẽ bị nổ vỡ nát đi. Nhưng là chuyện như vậy cũng không có xuất hiện qua. chỉ có thể là ở trong biển. Bỡ gì tất tư khoảng cách hòn đảo kia có tương đương một khoảng cách địa phương rơi vào trong biển bao trùm tại thân thể của hắn, mặt ngoài bọt khí có thể trợ giúp hắn ngăn cách nước biển, để hắn có thể tự do ở trong biển hoạt động. Thậm chí hiện tại bờ gì tật còn đối bao trùm trên thân thể bọt khí làm tăng cấp. Không còn giống như là đi qua như thế trực tiếp toàn bộ bao trùm toàn bộ thân thể cỡ lớn bọt khí dán thật chặt tại thân thể mặt ngoài. Hắn hiện tại khai thác phương pháp là đem bọt khí biến thành từng cái tinh mịn cỡ nhỏ bóng bóng, chặt chẽ sắp xếp tại thân thể mặt ngoài, tựa như là long nhân hình thái lẫn phiến đồng dạng. Như vậy, cho dù là tại kịch liệt thăm hại chiến đấu bên trong, trên thân bọt khí bị đánh vỡ một chút cũng không quan trọng, không ảnh hưởng những bộ vị khác bọt khí. Hắn còn có thể thông dong đem bị đánh vỡ bọn khí bù lại. Khi tiến vào trong biển về sau, Bở gì Tật cũng không có ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm, hắn buông ra hạ kỳ quan sát, quả nhiên ở trong biển nghe tới không ít gen ren như xì âm thanh. Bở gì Tật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bình thường căn cứ hải quân là tuyệt đối sẽ không có dạng này xâm nghiêm cảnh giới, cái này nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn đại khái cũng không có tìm sai chỗ. Như vậy sau đó phải làm chính là rất kỳ quái uy liền rất đơn giản. Nhẹ nhõm tránh đi phụ cận bố trí ở trong nước ren ren đi tìm tới một đầu sinh hoạt tại phụ cận trong nước hải vương. Tên của ta là Bở Dĩ Ngư nhân Bở Dĩ Tật. Phiêu phủ ở đầu này khi hắn không tồn tại Hải Vương trước mắt, Bở Dĩ Tật lớn tiếng nói. Nguyên Bản Ngụy Uy hợp lý không có trông thấy Bở Dĩ Tật Hải Vương con mắt đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt tập trung ở bờ Dĩ Tật trên thân, ngươi chính là, ngư nhân Bở Dĩ Tật. Cái kia ngư nhân Bở Dĩ Tật. Ta biết, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Bở Dĩ Tật miết miệng lên đừng quên, hắn nhưng là Thâm Hải thừa tướng đâu. Năm ấy kia mấy đầu Hải Vương hứa hẹn qua hắn, Hải Vương nhóm sẽ hưởng ứng thành của hắn. hắn. tại Hải Vương nhóm bên trong địa vị gần với làm vương Xí Dạ si. Trên tòa đảo này nhân loại có tại phủ cận trong biển triển khai cái gì khai thác hành động sao? Bợ Tử tất hỏi hắn, "Mình chậm rãi đi tìm là kiện phi thường vô mưu sự tình, dù sao mảnh này thâm hải là rộng lớn như vậy, cho dù là vợ Tử tất mong muốn triển khai tìm kiếm cũng là phi thường khó khăn, cho nên vẫn là dứt khoát tìm người địa phương hỏi đường đi." "Khai thác sao?" Hải Vương suy tư một chút, sau đó trả lời, "Trước đây không lâu giống như từng có. Khai quật thật là ở phụ cận đây. Với lại, trước đây không lâu, Vợ gì tất nhớ mày, khai thác đi nạ sở tôn nở mới là chuyện gần nhất. Kia hải quân có hay không đào sạch sẽ đâu? Nhanh đi xem một chút đi, có thể mang ta tới nhìn xem sao?" Bợ Tử tất hỏi, "Đương nhiên có thể." Hải Vương nhẹ nhàng gật đầu. "Vớ gì tất cơ khẽ, bất quá tại quá khứ trước đó, còn có một chuyện cần người hỗ trợ. Phu cận tòa hòn đảo này căn cứ hải quân bên trong." Thời khắc vận chuyển không ngừng phòng quan sát bên trong, bởi vì làm việc quá mức nhàm chán mà một mực có chút giãn rời hải quân các binh sĩ đột nhiên mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn phát hiện giám sát trong biển mấy cái màn hình đột nhiên đen xuống dưới. "Chuyện gì xảy ra? Là có người xâm nhập sao?" Đám hải quân lập tức kinh hô lên. Bất quá lập tức, lại có cái khác hải quân tại mặt khác giám sát trên màn hình phát hiện mánh quẻ, là Hải Vương ở trong biển mạnh mẽ đâm tới, miệng luôn mút Gen Gen sứ đều là bị Đầu kia Hải Vương phá hư. Hải Vương sao? Vậy coi như không có cách nào a. Đám Hải quân cũng chỉ có thể tự nhận không may, báo cáo lên cấp, để bọn hắn chuẩn bị một lần nữa bố trí giám sát mạng lưới đi. Bởi vì bố trí Gen Gen sứ bị hao tổn, Bờ gì tất có thể nhẹ nhóm đến Hải Vương nói tới, trước đó tiến hành qua đảo móc địa phương. Nơi này là một cái ở vào đáy biển hố to, hố to tình trạng đã trồng chất một tầng thật dày đáy biển bùn cát, Bờ Chỉ tất nghe được rất rõ ràng, nguyên bản cái hố to này muốn so hiện tại con mắt nhìn thấy sâu nhiều. Vừa nhìn liền biết đã hoang phế rất nhiều năm. Người gọi cái này làm trước đây không lâu. Vỡ gì tất khỏe miệng kéo một chút. Cũng đúng, Hải Vương thời gian quan niệm không thể dùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc. Mấy chục trên trăm năm thời gian đối với tại bọn hắn mà nói khả năng cũng chính là trước đây không lâu. Như vậy, cái này trong hầm mò còn có đi nạ sờ tôn nở lưu lại khả năng liền đã rất xa với ác vi lực khổng lộ như vậy vũ khí chính phủ không thể lại hảo tâm cố ý lưu lại một chút chờ đợi hậu nhân tới lấy đi. Trừ phi là ẩn dấu thực sự rất sâu, chính phủ không có dò xét đến. Nhưng làn nếu như chính phủ đều không cách nào do sẽ đến, mình đơn thương độc mã khẳng định liền càng khó tìm kiếm. A mình Hạ Kỷ quan sát đích thật là có thể phân biệt các loại thanh âm bất đồng, nhưng là chưa từng nghe qua Đi nạ Sở Tôn nở âm thanh cũng liền căn bản là không có cách phân biệt ra được nó. A Bở Dĩ đột nhiên đầu lại, cách thật dày nước biển nhìn về phía nơi xa kia một hòn đảo. Như vậy liền không có biện pháp a như là đã rất khó đào đến Đi nạ Sở Tôn nở, chỉ có thể đi đem nơi đó Đi nạ Sở Tôn nở đoạt tới. Cái đồ chơi này thực tế là có chút quá khủng bố, tuyệt đối không thể để cho cho chính phủ trông không. Bở Dĩ tại Thâm Hải bên trong gia tốc. Chương 194, cấp đoạn, tới tay. Chương 194, cấp đoạn, tới tay. Sinh hoạt tại tòa này căn cứ hải quân đám hải quân đều biết nhóm người mình chỗ căn cứ này là có chút đặc biệt. Mặc dù vô luận là thượng cấp nào đều không có tiết lộ qua cái gì, nhưng là hải binh nhóm Úy Nguyên tử bình thường thường ngày tình trạng bên trong phát hiện một chút tòa này căn cứ chỗ đặc thủ. Cơ hội chưa từng có đi ra công việc bên ngoài, cho dù là nhận phụ cận hải vực thuyền tín hiệu cầu cứu cũng chỉ là chuyển phát cho cái khác căn cứ hải quân, sau đó liền xem như cái gì cũng không xảy ra. Trừ cái đó ra, đối ngoại liên hệ cơ hội cũng là vô cùng tiêu tốn, thậm chí rất khó cùng trong nhà trò chuyện, dù cho may mắn thu hoạch được cơ hội như vậy, cũng phải ở trên cấp bồi hộ xuống tiến hành. Cái này nếu là không có vấn đề gì chính là có quỷ. Huống chi, trong căn cứ còn có một cái cấm chỉ tới gần căn khu, chỉ cần không phải đồ đần ai cũng có thể đoán được, tại cái kia cấm khu bên trong khẳng định ẩn giấu đi cái gì, rất có thể đó chính là cái trụ sở này tồn tại ý nghĩa. Nhưng là những này cũng chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện mà thôi, đối với phổ thông hải quân các binh sĩ mà nói, những chuyện này đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại là dạng này bình tĩnh sinh hoạt cũng không tệ. Sau đó hôm nay, loại an tĩnh này sinh hoạt bị lấn vỡ. gì tật phiêu ở hòn đảo phụ cận nước biển bên trong. Lặng lặng chú ý cái này một hòn đảo. Hạ Kỷ quan sát đã phóng thích ra ngoài. Cho đến ngày nay, Bợ gì Tất Hạ Kỷ quan sát mặc dù còn chưa tới có thể đoán được tương lai trình độ, nhưng là vô luận là chiều rộng vẫn là độ chính xác, đều có bay vọt về trước. Hắn hiện tại toàn lực thi triển Hạ Kỷ quan sát, có thể thoải mái mà bao trùm phía trước cái này cả hòn đảo nhỏ, đồng thời tinh chuẩn nghe tới mỗi một chỗ âm thanh. Toàn này căn cứ hải quân bên trong tất cả mọi người khí tức đều bị hắn khóa chặt. Sau đó chính là, Bợ gì ánh mắt đột nhiên lại, kia chiếc màu đen đột nhiên từ trên người hắn khuyết tán mà ra, tại mảnh này nước biển bên trong tùy ý lan tràn. Nước biển trong nháy mắt nổ tung, Sinh Sinh bị bờ gì tật dung ra một mảnh chân không tới, mà tại cao hơn địa phương, trên mặt biển một cái cự đại nô lên hiện hiện, sau đó trên mặt biển một đợt núi một đợt sóng biển bắt đầu chợt trùng. Nhưng là đáng tiếc chính là, hòn đảo trong căn cứ đám hải quân không có người chú ý tới trên mặt biển gợn sóng biến hóa. Tại bờ gì tật phong thích khí phách máy mắt, đầu tiên là bên bờ biển đám hải quân ngắt đi, sau đó dần dần hướng bên trong, vô phân già trẻ, bất luận nam nữ, tất cả hải quân binh sĩ đều tại trong chấp mắt hai mắt trắng dã miệng sủi mép toàn thân run rẩy ngắt đi. Bờ gì xác nhận lấy hắn nghe tới âm thanh, Tại một đợt hạ kỳ bá vương cuối cùng, còn có thể bảo trì thanh tỉnh hải quân số lượng đã lắc đắc không có mấy, không, phải nói, tòa này tăng cứ bên trong còn có thể bảo trì ý thức sinh vật đều đã không có còn lại mấy cái. Hạ kỳ bá vương cường độ là theo người sử dụng thực lực tăng phúc mà đồng bộ tăng lên. Như vậy, bỡ gì tất bắn ra lên không, cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bay ra mặt biển, sau đó hướng phía kia một hòn đảo rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng rơi vào yên tĩnh y mãng căn cứ hải quân trên bờ biển, tại một đám ngất đi hải quân binh sĩ ở giữa bay về phía trước chỉ cũng không có mở ra căn cứ Hải quân kiên Cố Đại Môn thậm chí căn bản là không có cách trở ngại hắn mấy may, bị hắn một cước trực tiếp đạp bay. Sau đó vấn đề ngay tại ở, tìm ra Điền Nạ Sở Tôn nở dấu ở cái gì địa phương. Tòa này căn cứ vẫn còn có chút to lớn, mà tại bờ gì tận đã đột nhập bên trong căn cứ cùng thời khắc đó, tòa này căn cứ chỗ sâu, thuộc về căn cứ dài trong văn phòng đóng giữ nơi này, căn cứ Hải quân mọc đầy đầu mồ hôi, hắn sắc mặt trắng bệnh tay run rẩy móc ra một cái gen gen như sĩ ngay tại quay số điện thoại. Nhưng là, đáng chết. Hắn cắn răng mắng. Gen gen đều đã đi, căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Vị này trung tướng căn cứ mọc một mặt vận nẹo, "Dạng này Hạ Kỳ Bá Vương, cường đại như vậy Hạ Kỳ Bá Vương, cho dù là mấy lần toàn bộ thế giới đều tìm không ra mấy người tới, là ai? Là cái kia trên biển hoàng đế tới rồi sao?" Đáng chết, mục tiêu của hắn nhất định là đi nạ sở tôn nở. tuyệt đối không thể để cho tên kia đạt được bọn nó, cho nên, căn cứ trưởng tiên sinh ánh mắt mãnh liệt, nghĩ tới đây, hắn xoay người mà lên, giống như là thiểm điện một dạng sông ra hắn văn phòng, hướng phía chứa đi nạp sở tôn nợ kho bảo hiểm phương hướng mà đi. Có được loại kia cường độ Hạ Kỳ Vương ra hỏa tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Cái trụ sở này đã luôn hãm, cùng nó ngồi nhìn tên kia cấp đi đi nạ sở tônở, không bằng hắn tới dẫn bạo đi nạ sở tônở. Như vậy, liên hoàn bạo tạc phía dưới, vô luận là như thế nào quái vật cũng vô pháp tại dạng này trong vụ nổ may mắn thoát khỏi đây là hắn trở thành cái trụ sở này căn cứ dài ngày đầu tiên liền đã làm tốt giác ngộ, cũng là bản bộ cùng chính phủ bên kia ý chí. Vô luận như thế nào, đi nạ sở tôn nở tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Phòng làm việc của hắn ngay tại kho bảo hiểm phụ cận, rất nhanh liền đến kia một cái đặc thu hợp kim chế tạo, vô cùng nặng nề đại môn trước đó, hắn cố gắng để tay của hắn không còn run dậy, sau đó đi theo trên cửa mật mã Mật mã rất dài, nhưng là căn cứ trưởng cũng sớm đã lường thầu đầu, lướt bốt một trận đưa vào về sau, nặng nghề đại môn mở rộng. Phía sau cửa là một cái đèn đốt sáng trưng rộng lớn gian phòng. Ba mặt trên vách tường tràn đầy từng cái ô nhỏ tử. Căn cứ trưởng so với ai khác đều rõ ràng, mỗi một cái ô vương bên trong chính là một viên đạn nạ sở tồn nở. Sau đó cũng chỉ cần, phi thường cảm tạ ngươi dẫn đường. Hậu phương đột nhiên chuyển đến thanh âm như vậy, căn cứ trưởng sợ hãi cả kinh, nhưng là hắn không có chút do dự nào, giống như là một trận như gió hướng phía trong phòng lao tới, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Căn cứ trưởng chỉ cảm thấy bên thai lôi đỉnh gạc gét, thân thể đều bị thắt thân mà qua dòng điện cho điện đau đớn một hồi, tại dưới mắt, nam nhân thân hình cao lớn đã ngăn tại trước người. "Ngươi là?" Căn cứ trưởng tiên sinh nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hắn nhận biết nam nhân ở trước mắt. Dù cho bị lôi quang bao quạ, dù cho mặc trên người một kiện tre lớp thân hình trường bào, nhưng là tại sáng tỏ quang mang bên trong, mặt mũi của hắn cũng không tính mơ hồ. "Ngươi nhân bợ dị tật." Hắn quét lên hướng phía bợ dị tật đánh tới, mang theo tại bên trường đã ra khỏi vỏ, "Ngươi phản bội chính phủ sao?" Bợ dị không tránh không né tùy ý lôi đao của người đàn ông này chém vào ở trên người cho tới bây giờ liền không từng có qua trung thành, làm sao đến con phản có thể nói đâu." Căn cứ trưởng tuyệt vọng. Dù cho cái này nam nhân căn bản không có sử dụng hạ kỳ phòng ngự, nhưng là hắn lấy làm tự hào chạm kích nhưng cũng căn bản là không có cách đột phá ra của hắn phòng ngự. Thậm chí không cách nào tại trên người người đàn ông này lưu lại một đạo ấn tử. Vỡ gì tất nắm tay. Sau đó huy quyền. Phanh. Tiếp theo một cái trước mắt, vị này căn cứ trưởng tiên sinh đã thân thể vận bèo thật sâu lâm vào kiên cố vô cùng kim loại trong lòng đất. Vừa gặp phải vấn đề liền nghĩ đồng quy vu tận cũng không tốt. Vỡ gì tất cảm thán, ít nhất cũng phải suy tính một chút căn cứ bên trong các bộ hạ A. Tôi cảm thán một chút về sau, Bợ gì Tất ngẩng đầu lên, vẫn ngắm nhìn xung quanh đây chính là Điền Nạ Sở Tôn nở âm thanh sao? Vợ gì Tất miệt miệng lên. Cái này tờ thứ nhất Vương Bài rốt cục vào tay. Chương 195, chính phủ chấn động cũng phát hiện. Chương 195, chính phủ chấn động cũng phát hiện. Trên sân là căn cứ hải quân giải khí tức dần dần biến mất, nguyên bản tươi sống âm thanh trở nên tĩnh mịch. Bợ gì Tất cũng không hề để ý vị này không may căn cứ trưởng tiên sinh, hắn đi đến bị đèn trên trần nhà chiếu trong suốt vách tường trước mặt để tay tại trên vách tường một cái ổ nhỏ tử cầm trên tay, Bợ gì hơi dùng sức kéo một phát. Cái này Ô Vương bị bờ Dĩ Tất kéo xuống, là một cây pha lê cây cột, bên trong là chất lỏng màu tím, trong chất lỏng ngâm lấy chính là một khối toạt nhìn có chút mượt mà tảng đá, giống như là động vật gì trứng đồng dạng. Mượt mà tảng đá mặt ngoài có nguyệt nha hình vết nước đây chính là Đi nạ sở tôn nờ, uy lực đủ để cùng cổ đại binh khí so sánh siêu cấp vũ khí. Mà dạng này tảng đá, Bở Dĩ Tất nhìn quanh một vòng, cái này kho bảo hiểm bên trong có bao nhiêu Đi nạ sở tôn nờ đâu. Đại khái là tiếp cận 3 chữ số tiêu chuẩn đi đủ để đem thật nhiều cái quốc gia cho Tạc Thượng Thiên. Bở Dĩ Tất lại lần nữa biến thành long nhân hình thái, như hỏa đám mây được phong thích ra. Bọn chúng tựa như là xúc tu một dạng bắt lấy trên vách tường tất cả xúc tu, sau đó đem tất cả đi nạ sờ tôn nở vật chứa toàn bộ rút ra. Sau đó đám mây nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả đi nạ sờ tôn nở vật chứa đều bao quải chóiụp lại, nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được, bọn gì tất thế nhưng là một chút đều không muốn muốn thể nghiệm một chút đi nạ sờ tôn nở bạo tạc là dạng gì cảm giác. Một đoàn đám mây phiêu phủ ở giữa không trung, bọn gì tật mang theo bọn chúng đi ra ngoài. Phải nhanh lên rời đi, mặc dù tin tức đại khái là rất khó truyền đi, nhưng là vạn nhất đâu. tiền tốc độ thế nhưng là rất nhanh, nếu như hắn chạy tới sự tình hội rất phức. Bỡ Tử tất bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, gặp được vách tường liền một cước đá vang vách tường, gặp được đại môn thời điểm liền một cước ra đá tung cửa, đột nhiên hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, có thể nghe được rất rõ ràng, có mấy cái âm thanh đang đến gần. Thật là khiến người đau đầu. Bỡ Tử thấp giọng cảm thán đôn đốc, đèn nháy tiệm điện lại lần nữa bắt đầu nhảy vọt. Tòa này to lớn căn cứ hải quân cơ hồ cũng bắt đầu chấn động. Khoảng cách dị Tử vị trí còn có tốt một khoảng cách nào đó đầu hành lang bên trên, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt hướng nơi này tới gần mấy tên hải quân sĩ quan thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, bọn hắn con người tại cực tốc có vào, sau đó tại hạ trong nháy mắt có biến đến tăng giá. Cuối cùng, bọn hắn hết thể hai mắt trắng dã ngạ trên mặt đất. Vỡ gì tất đã giống như là bạo long một dạng mạnh mẽ đông tới đến căn cứ hải môn. Sau đó, diễm mây lôi cuốn lấy hắn phóng lên tận trời, bay thẳng tiến đám mây phía trên, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cái này một tòa căn cứ. Cái này một tòa có mấy ngàn người hải quân đóng giữ căn cứ hải quân đụng phải địch nhân xâm lấn, nhưng là nói đến có chút mất mặt chính là, thậm chí không có người nhìn thấy qua người xâm nhập hình dạng của mình, không có người đã nghe qua người xâm nhập thanh. Duy nhất cùng người xâm nhập từng có giao tế chúng tướng cứ trưởng tiên sinh, hiện tại đã hồn quy thiên nước đợi đến cái thứ nhất hải quân binh sĩ tại đang lúc mở mị thức tỉnh. Sau đó lại tại hoàng sở bên trong tỉnh lại một con gen gen như sỉ si dùng run rẩy tay bấm bản bộ điện thoại, đã là hơn một giờ chuyện sau đó. Sau đó cũng không qua bao lâu thời gian, trên bầu trời một đạo quang mang rơi xuống. Hất lên chính nghĩa áo khoác, mặc một thân màu vàng đường vân Âu phục nam nhân sắc mặt tương đương nghiêm trọng, cũng không còn thấy mấy may bình thường tự nhiên tự tại. Lý lại tướng, một tên đóng giữ tại tòa này căn cứ, nhưng là trước đó đồng dạng tại người xâm nhập hạ kỷ bá vương phía dưới hoàn toàn hôn mê thiếu tướng tiên sinh sắc mặt trắng bệch, có chút run run rẩy lúng ta lúng túng ở miệng. Nói nhảm liền đến này là ngừng đi. Khoát khoát tay, đem chi tiết tình huống nói cho ta. Đi nạ sở tôn nở mất trộm, nhưng là thậm chí ngay cả phạm nhân là ai cũng không biết, đây chính là có thể xưng lòng trời lở đất một dạng tình thế, a thiếu tướng tiên sinh lồm lớp lo sợ đem hắn biết rõ tất cả tình huống đều nói cho kỳ dẫn. Sau đó kỳ dẫn đại tướng lộ ra có chút đau đầu biểu lộ. Nói là đem tất cả biết tình huống nói hết ra, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì biết. Đây thật là. Lý lại tướng đứng tại đã trống rỗng kho bảo hiểm bên trong, thật là có chút cảm thán nói, phía trên sợ rằng sẽ rất đau đầu đi. Đúng là rất đau đầu. Đáng chết. Đến cùng là tên hỗn nào giở trò quỷ. Mạ gì tóc vàng ngũ lao tinh giận không kềm được. Nam đấm trực tiếp đem quý báo bản trà đập vỡ nát, liền thực sự một điểm dấu vết để lại đều không có sao. Cái khác bốn cái Ngũ Lao Tinh cũng là đồng dạng sắc mặt trong bình tĩnh nhận hàm sắc mặt giận dữ, Zhou Bai non Ngũ Lao Tinh ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm của hắn ngưng trọng tựa như là có thể gạt ra nước đến, Phạm Nhân Hạ Kỷ Bá Vương cường đại vượt quá tưởng tượng, không chỉ đem trong căn cứ tất cả hải quân cho làm cho ngất đi, ngay cả điện thoại từ đều không thể bảo trì thanh tình. Ngược lại là có mấy cái thiếu tướng tại một đợt Hạ Kỷ Bá Vương kích bên trong bảo lại ý thức, nhưng lại chờ bọn hắn thật vất vả khôi phục thể lực chuẩn bị hành động thời điểm lại đổ vào đợt thứ hai Hạ Kỷ Bá Vương uy hiếp phía dưới. Duy nhất khả năng gặp qua phạm nhân chính là căn cứ trưởng, nhưng là đã bị phạm nhân một quyền đấm chết. Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, không có bất kỳ cái gì manh mối, nhưng là nhất định phải nói, cũng không phải không có bất kỳ cái gì manh mối. Cầm dao ngũ lao tinh đẩy kính mắt, dù cho tìm lựa toàn bộ thế giới, có được loại thực lực này ra hỏa cũng không có mấy cái. Haki bá vương có thể làm cho toàn bộ căn cứ tinh nhuệ hải quân binh sĩ toàn bộ ngất đi, thiếu tướng đẳng cấp sĩ quan cũng tạm thời mất đi năng lực hành động, một quyền liền có thể đánh chết một tên tinh anh bậc hải quân trung tướng. Loại này đẳng cấp thực lực đương nhiên là đứng ở trên đại dương bao la đỉnh cao nhất bọn quái vật mới có tư cách có được là cải đồ hoặc là chặt lọt kẻ lỉn bên trong hay sao?" Đầu hói Ngũ Lao Tinh cau mày nói, "Thế giới mới nhất không ăn phận chính là bọn hắn." Dâu trắng cũng có khả năng, Dâu quay nói Ngũ Lao Tinh nói bổ sung, "Thậm chí còn có Sạc kia tiểu tử, mặc dù còn không có hoàng đế danh hiệu, nhưng là băng hải tặc tóc đỏ thực lực tại càng lúc càng tăng, hắn chưa hẳn làm không được chuyện như vậy." Thậm chí, ngữ khí của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, "Còn có thể là giờ dạ gồng tên kia. Nếu là tại thảo luận hoàng đế, vậy tại sao quên còn có một tên cũng gánh vác lấy đồng dạng danh hiệu?" Dâu dài Ngũ Lao Tinh ánh mắt lạnh lùng, "Hắn không phải đồng dạng có được hạ kỳ bá vương sao?" "Vậy thì tại sao?" Tốc và Ngũ Lao Tinh có chút chần trở, tên Địa thực lực sắc thực không tầm thường, cho dù là cùng bản bộ các đại tướng so sánh cũng không kém cỏi, nhưng là, thực sự đã đến đủ để cùng các hoàng đế sóng vai trình độ sao? Cái này ai cũng không rõ ràng, nhưng là chỉ ít chúng ta rõ ràng chính là, tên Địa mạnh lên tốc độ không tầm thường. Cầm đao Ngũ Lao Tinh nắm chặt ở trong tay trường đao, hắn để Ngũ Lao Tinh nhóm cùng nhau sững sờ. Chính xác, tên Địa thực lực tăng lên có thể xương qua trương. Rõ ràng 2 năm trước cũng bất quá cùng Đọ Phở Lạm Mỹ cân sức ngang tài mà thôi, nhưng là năm ngoái liền hiện ra đủ để cùng hải quân các đại tướng sánh vai cùng thực lực. Như vậy ai biết hắn năm nay có thể đạt tới trình độ gì đâu. Với lại, cầm đao Ngũ Lao Tinh trong tay vỏ đao sử địa, hắn nói, buộc "Bục Sạc nổ báo cáo đi lên trong tình báo không phải nói, đang tập kích phát sinh trước đó, từng có Hải Vương phá hư gen gen như sĩ tình hôm sao?" Cái này lại nói rõ cái gì? Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh như mày, chuyện như vậy mặc dù không phổ biến, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian cũng là sẽ phát sinh, Hải Vương cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn cảm thấy vị này Đồng Liêu có chút quá nhằm vào bỡ gì tốt, từ trước đó chính là như vậy. Có hay không một loại khả năng, xấu nhất xấu nhất khả năng." Cầm đao Ngũ Lao Tinh nói. Có lực lượng nào đó tại Thao Túng Hải Vương phá hư gen gen như sĩ che giấu thân phận. Ngũ Lao tinh nhóm cùng nhau sử sở. Chương 196, dục dịch đám người. Chương 196, dục dịch đám người. Căn cứ Hải quân lọt vào phá hư Đi nạ Sở Tôn nở mất trọng tin tức mặc dù tại nội bộ chính phủ gây nên sóng to gió lớn, nhưng là toàn bộ biển cả vẫn là một mảnh phong khinh vân đạm bộ dáng. Dù sao trên thế giới này biết Đi nạ Sở Tôn nở đều không có mấy người, chính phủ cũng không có đem cái này chuyện xấu tuyên dương ra ngoài ý tứ, bọn hắn chỉ là trong bóng tối bắt đầu điều tra. Tất cả người hiềm cũng sẽ không bỏ qua. Chính phủ nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi tiến hành loại bỏ làm việc, nhất là trong đó hiểm nghi nặng nhất ra hỏa. Ngũ Lao Tinh Nhỏ cảm thấy áp lực, nếu như phạm nhân thật là tên kia, khả năng này liền đại biểu cho bọn hắn muốn đối mặt bọn hắn dị thường Hoàng Bết tình thế. Mà cái này hiểm nghi cuối cùng ra hỏa lúc này đã trở về đạo nguyên nhân. Ngươi thực sự không có đùa giỡn hay sao bợ dị tận? Lệnh Tùng Vương cầm trong tay một cái trang đi nạ sờ tôn nở cái bình, có chút hiếu kỳ đúng đường, cứ như vậy một viên bình thường tưởng tưởng không có gì lạ tàng đá một khi bạo tạc thật sự có thể đem một hòn đảo nhỏ tạc tự tiên. Bất luận nhìn thế nào đều chỉ là một viên đá bình thường a. Nếu như chỉ là một tòa rất đảo nhỏ tự kêu hoàn toàn không có vấn đề. Bờ gì tất cười nói, nhưng là giống như là đảo ngư nhân dạng này hơi khổng lồ một chút hòn đảo, khả năng liền muốn dùng nhiều mấy khỏa. Nẹ tuấn nuốt ngụm nước bọn, bờ gì tất tiểu tử này thế mà là nghiêm túc, hắn tranh thủ thời gian nắm chặt ở trong tay cái bình sợ nó nơi nào va chạm xấu, nhưng là lại sợ hãi quá mức dùng sức đem cái bình bóc xấu, bởi vậy lâm vào dùng sức cùng thu lực tuần hoàn bên trong. Không cần đến lo lắng nẹ tuấn vương. Bờ gì tất cười nói nó ở trong nước là sẽ không bạo tạc. Vì lý do an toàn, Bợ Tử Tất cùng mẹ Tuần Di bệ hai người gặp mặt địa phương là tại Long Cung thành trong nước biển, cho nên cho dù là đem chứa đi nạ sờ tôn nở cái bình vỡ vụn cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh bạo tạc. Dạng này ha. Mẹ Tuần Từ đáy lòng thở dài một hơi, sau đó mau đem chứa tảng đá cái bình đưa trả lại cho Bợ Tử Tất, nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi còn là mình cất kỹ đi Bợ Tử Tất. Hắn là không dám qua tay, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, toàn bộ Long Cung thành đều sẽ bị nổ bay. Bợ Tử tiếp nhận tảng đá, hắn nói, cái đồ chơi này mặc dù không phân ta, nhưng là bây giờ tại trên tay của chúng ta, quyền chủ động ngay tại chúng ta. Chính xác. Di Bệ ơi cũng rất tán thành gật đầu, uy lực đủ để cùng cổ đại binh khí so sánh tầng đá, đủ khả năng đưa đến tác dụng có thể quá lớn. Nhưng là có một vấn đề bờ Di Tật. Lệnh Tùn có chút bận tâm nói, nếu như chuyện này bị chính phủ phát hiện, coi như tuyệt đối sẽ không có hòa hoãn cơ hội. Đã không quan trọng. Vỡ Di Tật lúc này lộ ra tiểu dung, sau đó, tại Lệnh Tùn kinh ngạc cùng Di Bệ ấy mỉm cười bên trong, hắn nói, đã từng lo lắng hai hùng thời gian đã một đi không trở lại. Hắn nắm chặt tay bên trong cái bình, tựa như là bắt lấy lực lượng cùng tôn nghiêm. Hiện tại chúng ta đã có thể không còn e ngại. Chúng ta có thể đối mặt trên đại dương bao la tất cả mưa gió nè Tuấn sử suốt. Sau đó, hắn cũng lộ ra tiêu dung. Nói xong đi nạ sờ tôn nở sự tình về sau, có thể nói điểm chẳng phải chuyện quan trọng. Vỡ gì tất nói một lần tệ rộ rộ tiên kêu mong muốn tại đảo ngư nhân cử hành minh tinh tuyển tú sự tình. Đây là chuyện tốt a. Nè Tuấn lộ ra tương đương mừng rỡ, từ khi năm ngoái phim chiếu lên về sau, đảo ngư nhân hương khởi một cô ảnh âm phong trào. Rất nhiều nhân loại thế giới truyền hình điện ảnh âm nhạc tác phẩm đều nhận truy phụng. Ta muốn làm lấy minh tinh ngộng những người trẻ tuổi có lẽ rất không ít đi. Nụ cười trên mặt hắn hơi ảm đạm một chút. Sau đó hắn thật là có chút bối rối nói, ngay cả ổ tổ hỉm đều đối này rất độc tâm, nàng cảm thấy, nếu như nàng cũng có thể trở thành tệ rổ rỗ như thế đại minh tinh, nhất định có thể ở mức độ rất lớn cải thiện nhân loại cùng đảo ngư nhân quan hệ. Bởi gì tất lúc ấy liền có chút không kiềm được, cái kia ổ tổ hỉm A zi sao? Đã có bốn đứa bé ổ tổ hỉm A zi sao? Dị bệ ấy cũng sắc mặt một quĩnh, gượng cười nói, vương phi điện hạ thật đúng là, thật sự là suy nghĩ nhảy thoát ta. Bất quá bợ gì tần nghĩ lại, nói không chính xác ổ tổ hỉm thật đúng là thích hợp làm thân tượng. Lấy nàng hạ kỳ quan sát năng lực nếu như mở một trận buổi hòa nhạc, ai có thể chịu nổi? Vài phút làm ra một đám tử trung phấn. Nếu quả thật tuyệt tú, ô tô kiêm khẳng định hội khóc nháo mong muốn tham dự. Lệnh Tần có chút sầu mi khổ kiểm than thở, hắn nhìn về phía Bở Dĩ Tật cùng Dĩ Bệ ấy. Dĩ Bệ lại ca, cần ta hỗ trợ tu hành sao? Bở Dĩ Tật rất nhiệt tâm đạo. Đó là đương nhiên tốt. Hạ Quỷ Vũ trang nội bộ phá hư còn không phải rất nhuần nhuyễn a. Dĩ Bệ ấy biết nghe lời phải đạo. Hai người các ngươi ra hỏa. Đối với Lệnh Tần bối rối bất lực Bở Dĩ Tật rời đi Long cung thành về sau, đầu tiên muốn đi đem Đỉ Na Sở Tôn nợ nhóm dấu đi. Không thể đặt ở Đạo Nư Nhân, nơi này cũng có rất nhiều không khí, với lại kẻ ngoại lai like quá nhiều rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Càng nghĩ về sau bợ gì tật có ý kiến hay, kia liền đặt ở đảo ngư nhân bên ngoài chẳng phải tốt rồi. Sau đó, đảo ngư nhân phụ cận bên trong biển sâu. Yên tâm đi, đồng bạn. Cao ngạo chiến sĩ Tôn Cơ to lớn cái càng lớn tiếng nói, đánh cược thâm hải chiến sĩ vinh quang, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi bảo vật. Dạng này ta liền yên tâm. Bợ gì tật nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đem đi nạ sở Tôn Nở đặt ở Alexander trong sảo huyện. Tại mảnh này bên trong biển sâu, hẳn là không có người nào trở về đến khoảng cách đạo ngư nhân như thế khoảng cách địa phương, còn gan to bằng trời tới nhìn trộm hải vương sảo huyện. Làm trao đổi Alexander ngữ khí trở nên hưng phấn lên, "Tới cùng ta chiến đấu đi đồng bạn. Ta hạ kỳ còn có thể trở nên càng mạnh. Như thế không có vấn đề." Bỡ Tử Tất cười cười. Sau đó, tại lại đem Alexander đánh cho một trận về sau, Bỡ Tử Tất một lần nữa trở lại đảo ngư nhân, hắn cho Tệ Dồ Dồ đi một điện thoại. "Đã tới tay sao?" Tệ Dồ Dồ âm thanh phi thường phấn khích, "Ha ha ha, cái này chúng ta trên tay rốt cục cũng có có thể chống lại chính phủ thế giới bài." "Thế nào Bỡ Tử Tất, có lập tức thí nghiệm một chút ý nghĩ sao? Hội có cơ hội." Bỡ Tử Tất cười cười, "Nhưng là không phải hiện tại, đúng." Tại đảo ngư nhân viện thú thịnh, Cầu Nệ từng đã đồng ý, phải không? Xong Hỉ Lamôn, Tệ Dỗ Dỗ tiếng cười càng phát ra kích động, chúng ta lập tức lại muốn vang dội thế giới đồng bạn. Vợ gì tất cười cười. Đối bỡ gì tất, có chuyện vừa vặn có thể thuận tiện nói cho ngươi. Tệ Dỗ Dỗ nói, ngươi biết quân cách mạng sao? Quân cách mạng? Vợ gì tất lông mày nhíu lại. Từ tên là Long Nam nhân chỉ hội quân đội, bọn hắn lấy lật đổ chính phủ thế giới làm nhiệm vụ của mình. Tệ Dỗ Dỗ nói, hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu hành động, ta cảm thấy, có thể thử đi tiếp xúc bọn hắn, ngược lại địch nhân đều là chính phủ thế giới. Chuyện này cũng sớm đã làm qua thậm chí đảo ngư nhân hiện tại cùng quân cách mạng chính là minh hữu quan hệ. Cho nên, bọn hắn làm cái gì? chương 197, quân cách mạng đang hành động. chương 197, quân cách mạng đang hành động. Tên là quân cách mạng tổ chức bắt đầu hành động. Tề rồ rồ nói cho bở gì thật nói, ngay tại trước đây mấy giờ, tại Đông Hải, quân cách mạng lật đổ một cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, đây là tới ăn năn hối lôi nghe đầu lĩnh một gảng tin tức mới nhất. Quốc gia bị lật đổ trên thế giới này cũng không phải là cái gì quá mức hiếm thấy sự tình, dù sao trên thế giới này đám quốc vương cũng không phải chuối thức an tầng cao nhất đối với bọn hắn chỗ thống trị quốc gia bên trong dân chúng bình thường mà nói, bọn hắn đương nhiên là nói một câu hai, luôn xuất pháp tùy kẻ thống trị. Nhưng là đối với có được lực lượng các cường giả mà nói, bọn hắn liền thực tế là có chút không đáng chú ý cho dù là tiền truy nã chỉ có mấy ngàn vạn tạp ngư hải tặc cũng đủ để tại một cái tiểu quốc gia bên trong hoành hành bá đạo, hải quân không cần dự, đem cái này quốc gia hung hăng cướp sạch một phen cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Mà tiền truy nã quá trăm triệu đại hải tặc đối với quốc gia mà nói cũng đã là ác mộng một dạng tồn tại. Loại tiêu chuẩn này hải tặc mong muốn lật đổ một quốc gia cũng đã là một kiện không tính là sự tình khó khăn cỡ nào đương nhiên, nơi này quốc gia chỉ là những cái kia ở vào tứ hải tiểu quốc gia. Mà tới Thất Vũ Hải tiêu chuẩn, trên thực tế liền không có mấy cái bọn hắn không cách nào lật đổ quốc gia. Trên thế giới không sai biệt lắm cách mỗi mấy năm liền sẽ có cái nào đó quốc gia bởi vì một ít nguyên nhân bị nước láng giềng, bị hải tặc, bị trong nước phản quân lật đổ tin tức chuyển đến. Cũng tỉ như nói đi năm, Vương quốc Sịch cũng bởi vì cùng nước láng giềng chiến tranh mà hủy diệt, hiện tại toàn bộ quốc gia đều đã biến thành phế tích. Cái nào đó có diều hô một dạng sắc bén hai con người nam nhân lớn chừng đã đem nơi đó xem như hang ổ mặc dù quốc gia bị hủy diệt là trạng thái bình thường, nhưng là quân cách mạng lật đổ quốc gia kia lại là khác biệt. Tất cả khắc khe, khe khắp dân chúng quý tộc đều là chúng ta địch nhân. Quân cách mạng thống soái, cái kia tự xưng là long nam nhân là nói như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta hội lật đổ che chở những này sa đọa quý tộc chính phủ thế giới, sáng tạo một cái mới tinh chính phủ, sáng tạo một cái tự do bình đẳng, tất cả mọi người có thể lộ ra tiêu dung mỹ hảo thế giới. Đây là quân cách mạng tiên luôn. Mặc dù tạm thời còn không có lưu truyền ra đến Nhưng là cũng đã đầy đủ đỉnh thai nhất góc đây là 800 năm tới lần thứ nhất. Tại đoạn này dài rằng giật thời gian bên trong, cùng chính phủ là địch giá hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là tuyệt đối không có một cái là muốn sáng tạo một cái mới chính phủ đây là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính phủ thế giới mệnh môn, không chết không thôi. Tệ Dỗ Dỗ nói tràn đầy phấn khởi, hắn cao độ tán dương quân cách mạng dũng khí, dù sao chỉ là chính phủ giới trướng đám hải quân cũng đã đầy đủ để người nghe tin đã sợ mất mật, chớ nói chi là chính phủ thế giới bản thân. Giang Quang Minh chính đại làm ra dạng này tên đúng là can đảm lắm. Hắn manh liệt yêu cầu Bở Dĩ Tật đi tìm quân cách mạng hợp tác, đã mục tiêu đều là lật đổ chính phủ thế giới, như vậy bọn hắn có rất thâm hậu hợp tác cơ sở. Sau đó Bở Dĩ Tật nói, liên quan tới chuyện này, kỳ thuật đảo ngư nhân cùng quân cách mạng rất sớm trước đó liền có liên hệ. Bở Dĩ Tật, ngươi cái này hỗn đản. Vô Luận Tệ rồ rồ cơ nào tức giận, có một việc là hắn cùng Bở Dĩ Tật chung nhận thức đó chính là, chính phủ tiếp xuống chỉ sợ không có công phu truy tra Đi nạ Sở Tôn nở mất tích sự tình. Suy đoán của bọn hắn phi thường chính xác. Tại Mạ vừa mới còn tưởng rằng Đi nạ Tôn nở mất trộm mà suất đầu mẹ ngũ lao tinh nhóm lại lần nữa tụ lại với nhau quấn cái mạng. Vừa mới đều còn tại nói giờ dạ gỏng tên kia, kết quả lập tức liền bắt đầu hành động. Dâu quai Nón Ngũ Lao Tinh xem ra tương đương phẫn nộ, bọn hắn phạm phải không thể tha thứ tội ác. Thế mà chính diện hướng phía chính phủ khởi xướng khiêu chiến a, cái này đích sắc là chưa bao giờ có tình thế. Dâu dài Ngũ Lao Tinh ánh mắt rất nghiêm trọng, gặp cái kia láo hỗn đản ngược lại là thực sự dạy dỗ một cái khó lường như tử. Không thể lại dung túng bọn hắn. Mái tóc màu vàng lóng Ngũ Lao Tinh nghiêm túc nói, chính diện khiêu khích chính phủ, nếu như còn có thể tiếp tục tiêu dao, mặt của chúng ta còn hướng cái gì địa phương đặt? Chính phủ uy nghiêm ở đâu? Không sai, Đầu hỏi Ngũ Lao Tinh gật đầu đồng ý, những chuyện khác tạm thời ngừng một chút, để chính phủ không xuất động, đi tìm kiếm quân cách mạng tung tích, sau đó để hải quân xuất động, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình phá hủy quân cách mạng. Muốn để toàn bộ thế giới đều biết, rõ rạc khiêu khích chính phủ hội có thế nào hạ chàng? Kia đi nạ Sở Tôn nở sự tình đâu? Cầm dao Ngũ Lao Tinh cao mày nói, hiện tại chuyện bên này càng quan trọng. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói, tạm thời đem chủ yếu lực chú ý phóng tới quân cách mạng trên tấn đến, về phần đi nạ Sở Tôn nở sự tỉnh, trước giao cho phía dưới chính phủ hệ thống đi điều tra đi, ngược lại cũng không có mấy cái đối tượng hoài nghi. Trước hết như vậy đi. Cầm Dao Ngũ Lao Tinh cũng không thể nói gì hơn. Quân cách mạng đích thật là cần lập tức xử lý một chút. Chính phủ thế giới bắt đầu vận chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng tại vận hành. Mà lúc này, Bợ gì Tất kết thúc cùng Tệ Dụ Dụ trò chuyện về sau, lại cho quân cách mạng đi một điện thoại. Là Bợ gì Tất. Điện thoại kia một đầu chuyển đến giờ Dạ gồng hơi kinh ngạc cầm thành. Ta nghe nói các ngươi lật đổ một quốc gia, sau đó hiện tại đối chính phủ tuyên chiến rồi. Bợ gì Tất gọn gàng rức Tin tức của ngươi thật là linh thông. Giờ dạ có chút hoài muốn, dù sao đây cũng là trước đây mấy giờ sự tình, mảnh này trên đại dương bao la tin tức lúc nào truyền nhanh như vậy rồi? Vẫn tốt chứ, nhận biết một chút tin tức linh thông bằng hưu. Bởi gì tất cười nói? Mặc gắng là cái rất hố cha gia hỏa, vì đại tin tức sự tình gì đều làm ra được. Nhưng là chỉ, cùng hắn làm bằng hữu các loại trên đại dương bao la một tay tin tức là thực sự linh thông. Cho nên, giờ dạ gồng, tiếp xuống định làm gì? Bởi gì tất hỏi, lấy quốc gia kia làm cơ sở địa, sau đó trầm dãi phát triển cùng chính phủ đối kháng sao? Làm như vậy chính là đang tìm cái chết, hiện tại chúng ta là tuyệt đối không cách nào cùng chính phủ đối kháng chính diện. Giờ ngoài dự liệu Giờ Hắn nói: "Lật đổ quốc gia này, sa đọa mục nát các quý tộc cũng đã đầy đủ, chúng ta đã để quốc gia này quốc dân nhóm biết cái gì gọi là phản kháng. Tiếp xuống liền nên rời đi. Ta còn thực sự rất lo lắng các ngươi quyết định muốn lưu lại." Vợ gì Tất cười nói: "Hiện giai đoạn muốn làm chính là truyền bá cách mạng tư tưởng." Giờ dạ gầm nói: "Chúng ta lại không ngừng lật đổ xa đọa mục nát các quý tộc, để trên đại dương bao la dân chúng biết, khi bọn hắn nhận đãi ngộ không công chính thời điểm, bọn hắn có tư cách, có quyền lực phản kháng. Kẻ thống trị quyền lực nơi phát ra hẳn là bọn hắn có thể làm cho quốc dân hạnh phúc yên vui, không phải bọn hắn liền không xứng vị trí này." Ở xa đông hải, Dư Dạ Cung nói ra câu nói này thời điểm âm vang hữu lực. Sau lưng của hắn, khuôn cách mạng các cán bộ mặt lộ vẻ tiếu dung đây chính là bọn họ nguyện ý vì đó phấn đấu cả đời sự nghiệp. Hiểu rõ. Giờ Dạ Cung trong tay gen gen si nít miệng lên lộ ra một vòng tiếu dung, nhưng là về sau vẫn là phải cẩn thận một chút đi, nếu như gặp phải vấn đề gì, xin đừng nên keo kiệt tại hướng chúng ta cầu viện. Đương nhiên. Giờ Dạ Cung cười gật đầu, các người bên kia cũng giống vậy. Đương nhiên. Kết thúc cùng giờ Dạ Cung trò chuyện, gì tật mang trên mặt tiếu dung. Hắn cũng không rõ ràng thế giới này thích hợp như thế nào thể chế, nhưng là chỉ ít Có một đám người nguyện ý vì nhân dân mà chiến. Chương 198, tuyển tú thời đại bắt đầu. Chương 198, tuyển tú thời đại bắt đầu. Liên quan tới quân cách mạng tin tức lưu truyền đến trên Đại Dương Bao La đã là mấy ngày sau sự tình. Chính phủ thế giới ngược lại là mong muốn che giấu một chút, nhưng là làm sao quân cách mạng mình muốn đem sự tình làm lỡ chuyện. Tin tức đã không cách nào che giấu, chính phủ thế giới đủ khả năng lựa chọn sự tình cũng chính là đem sự tình tuyên dương ra, đang đối mặt quân cách mạng tuyên chiến làm ra đáp lại. Bọn hắn đem quân cách mạng xưng là trên Đại Dương Bao La phần tử khủng bố. Nói bọn hắn tùy ý phá hư chính phủ dưới cờ gia nhập liên minh nước, hành vi cùng hải tặc không khác, chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ý đồ đảo loạn biển cả trật tự kẻ phá hoại. Thế là toàn bộ biển cả đều xôn xao. Lấy chính phủ thế giới làm mục tiêu, mong muốn lật đổ chính phủ sáng tạo một cái mới chính phủ tổ chức, đây chính là tất cả mọi người trước đây chưa từng gặp sự kiện lớn. Cho dù ở chính phủ thế giới tuyên truyền bên trong, tổ chức này là cái tội ác tẩy trời trùm phản diện tổ chức, cũng đầy đủ người đi biển nhóm vì vậy mà rung động không hiểu đây là lần thứ nhất, có người muốn khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy. Hiện tại chính phủ thế giới hẳn là đã không có quá nhiều tinh lực theo dõi cha đi nạ sở tônở hiệu quả, đã ngay lập tức tới đảo ngư nhân tệ dụ rồ nói, bọn hắn muốn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở quân cách mạng trên thân. Đây đối với chúng ta tới nói chính là việc tin tức tốt nhà, Bở Dĩ Tật. Đương nhiên. Bở Dĩ Tật gật gật đầu, chính phủ thế giới có bận độ, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, quân cách mạng cũng sẽ không an phận. Đây chính là quân cách mạng trên biển cả lần thứ nhất công khai biểu diễn, không đạt được đầy đủ chiến quả, giờ dạ là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn sau đó phải làm sự tình là lại nhiều lần lật đổ mấy cái mục nát vương quốc chính phủ, để quân cách mạng danh hiệu triệt để vang vọng thế giới để trên thế giới tất cả sa đoạn mục nát vương nhóm vừa nghe đến tên của bọn hắn liền sợ hãi toàn thân run rẩy. Mặc dù còn không có cách nào nhất cổ tác khí liền cải biến toàn bộ thế giới, nhưng là chỉ ít, cũng có thể để cái này một bãi nước đọng thế giới vì vậy mà có chút biến hóa. Nếu như mình nhớ không lầm, như vậy đích thật là tại năm nay thế giới trong hội nghị, quân cách mạng lần thứ nhất là một cái chủ yếu đề tài thảo luận, bị tham dự hội nghị các vị đám quốc vương nói ra tiến hành thảo luận đủ để tới đến, tại một năm này bọn họ đích xác là náo ra động tĩnh rất lớn. Tôn ngắm Tệ Dỗ Dỗ cơ hồ mặt mày hớn hở, như vậy hành động của chúng ta liền có thể sơ qua gan một chút. Bỡ gì tất biết hắn nói tới hành động là đi sâu trôi trên đại dương bao la cái khác số ít trùng tổng nắm, cũng không phải là đơn thuần cử hành tuyển tú hoạt động. Tệ Dỗ Dỗ gia hỏa này mặc dù đem rất nhiều tinh lực đều tung ra tại thần tượng sự nghiệp bên trên, nhưng là cũng không có quên chính sự. Cùng thiên Long Nhân ở giữa vết hải thâm cửu là không có dễ dàng như vậy lãng quên. Vô luận như thế nào, lật đổ chính phủ thế giới, đem thiên Long Nhân từ không chúng phía trên kéo xuống, đây đều là Tệ Dỗ Dỗ mục tiêu thứ nhất. Tùy thời đều có thể bắt đầu hành động. Bở Dĩ tự nói, gần nhất cũng không có cái gì cần bận rộn sự tình. Đảo ngư nhân phát triển cũng sớm đã đi đến quý đạo, không cần đến Bở Dĩ tự tự mình lao tâm lao lực. Mặc dù tại quá khứ ở mức độ rất lớn, Bở Dĩ tất cũng chỉ là xung làm buông tay trưởng quý chính là. Dạng ngài a. Tệ rồ rồ khẽ miệng gánh rét, kia muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hành động a Bở Dĩ tận. Đã muốn cùng những cái kia tộc đàn nó tác, như vậy vẫn là tự mình tiến về hiện ra một chút thành ý của ta. Bở Dĩ tự suy nghĩ một chút, có thể. Chính phủ thế giới cường đại không tầm thường, mong muốn đối địch với bọn hắn, như vậy liền muốn tận lực đi liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng. Tốt lắm. Tệ Dỗ Dỗ hưng phấn vùng quyền đấu, có tiểu tử ngươi áp trận, hành động của chúng ta liền biết trở nên dễ dàng rất nhiều. Vô Luận nói như thế nào, Bợ Dị tất cũng là được xưng là Thâm Hải Hoàng Đế nam nhân. Thanh danh của hắn vốn chính là một loại to lớn tư bản, đủ để cho trên đại dương bao la bất luận kẻ nào vì đó coi trọng. Như vậy, ta trước đi tìm Lệ Tuần Vương nói một chút đạo ngư nhân tuyển tú đi. Tệ Dỗ Dỗ đã không kịp chờ đợi, hắn hưng thú bừng bừng đi lòng cung thành tìm Lệ Tuần. Mặc dù Bợ Dị Tất nói Lệ Tuần đã đồng ý chuyện này, nhưng là cụ thể sự vụ bên trên còn có rất nhiều cần tư lượng. Gần nửa ngày thời gian về sau, gia hỏa này sắc mặt cổ quái trở về. Vợ gì tất, ta có chút không hiểu rõ a." Hắn nói, "Ô tổ Hiểu Mường Phi hứng thú bừng bừng nói cũng phải tham gia tuyển tú." Nàng tựa như là nghiêm túc, không có nói đùa ý tứ. Tệ rộ rồi cả người đều làm một bức. Một quốc gia vương phi điện hạ lại muốn tham gia tự chọn môn học, sau đó bị ban giám khảo nhóm bình phẩm từ đầu đến chân, đây là cái dạng gì tinh thần a? Chẳng lẽ cũng là cũng giống như mình, trong lòng có kỳ quái chấp nghiệm. Vợ gì tất cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, thế mà thực sự dự định làm như vậy a? Phải nói không hổ là Ô Tô Hiểu Mường sao? Có được không tầm thường hành động lực, quyết định việc cần phải làm liền nhất định sẽ đi làm không có bất luận cái gì do dự do dự. Vậy liền để nàng tham gia đi. Mặc dù chuyện này là có chút hoang đường, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy để người khó mà tiếp nhận. Bờ Dĩ Tất cười nói, nói không chính xác nàng hội cho người một cái to lớn kinh hỉ. Vẫn là câu nói kia, Bờ Dĩ Tất tin tưởng, Hồ Tô tìm nếu như đi khi Minh tinh, nhất định sẽ so bất luận kẻ nào đều thành công. Nói không chính xác sẽ trở thành áp đảo Tệ Dụ Dụ phía trên Thiên Vương tự tình. Thật muốn như vậy trở thành đảo ngư nhân một chương văn hóa danh thiếp cũng không tệ. Phải không? Tệ Dụ Dụ có chút hổ nghi gật đầu, sau đó hắn có chút bối rối nói, cần cho nàng mở cửa sau sau. Dù sao cũng là hợp tác đồng bạn thê tử a. Không cần đến. Bỡ gì tất ý vị thâm trường mà cười cười, tin tưởng ta, tại cái này đảo ngư nhân cử hành tuyên tú, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì người có thể cạnh tranh được ổ tổ hiểm vư phi. Nữ nhân kia hạ kỳ quan sát so trái cây năng lực còn muốn đáng sợ à, là thực sự có thể trực tiếp cải biến một người ý nghĩ. Như vậy sao? Tệ rồ rồ gật gật đầu, cái kia cũng không quan trọng, đảo ngư nhân bên này đã ước định cẩn thận, tiếp xuống chính là cái khác tổ đàn. Ta đã để một đi giúp chúng ta liên lạc, lấy tên kia lực ảnh hưởng có lẽ đủ để cho chúng ta có được cùng những quốc gia kia các người lãnh đạo trực tiếp giao lưu cơ hội. Như thế không sai." Bỡ Dĩ Tất nhẹ nhàng gật đầu, "Như vậy, mục tiêu là những cái nào quốc gia?" Tệ Rỗ Rỗ nói, "Tay dài tộc, chân giải tộc, cổ gián tộc cái này và cái tương đối phổ biến là không thể bỏ qua, sau đó là tiểu nhân tộc, cái này cơ bản không cần lo lắng, ta đã đều giải quyết, với lại Bỡ Dĩ Tất, người bây giờ đã có thể che chở bọn hắn đi." Bỡ Dĩ Tất cũng không có trực tiếp trả lời, "Đã có tiểu nhân tộc, kia về sau chính là cự nhân tộc đúng không?" "Đương nhiên." Tệ Rỗ Rỗ đương nhiên gật đầu, "Kiều bạt là đệ nhất thế giới cường quốc, đương nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua." Sau đó còn có chính là mỹ tộc, cái chủng tộc này bỏ gì tật ngươi đương nhiên cũng là biết ta. Ừm, bỏ gì tật thầm nghĩ trong lòng, biết đại khái tình huống so ngươi còn nhiều hơn một chút, sinh hoạt tại cự tượng phía sau tộc đàn. Cuối cùng lại thêm nhân ngư tộc ngư nhân tộc cùng nhân loại. Tệ Dồ Dồ cười hắc hắc, ta đã có dự cảm, chúng ta có thể đẩy ra một cái nóng nảy toàn thế giới thần tượng đoàn thể. Cho nên, mục tiêu thứ nhất là nơi nào? Vờ răng lại nạ, tên nạ kệ nạ vương quốc. Tay giải tộc quốc gia. Chương 199, tay giải tộc. Chương 199, tay giải tộc. Trên thế giới số ít tộc đàn tình cảnh kỳ thật đều không khác mấy, đều tụ tập tại cùng một quốc gia, nhiều lắm là có cực thiểu số quốc dân lưu lạc bên ngoài. Liên như là ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đều tụ cư tại đảo ngư nhân đồng dạng, so với nhân loại bình thường thêm ra một đoạn cánh tay cốt một cái cánh tay khớp nối tay dài tộc liền sinh hoạt tại gờ răng lái nạ nửa trước đoạn tên là tệ nạ kệ nạ quốc gia bất quá so với ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, tay dài tộc cảnh ngộ tốt hơn một chút, dù sao cái này bọn này trừ so nhân loại bình thường thêm ra một đoạn cánh tay cốt bên ngoài cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhân loại đối bọn hắn hám hại cũng không hề nghiêm trọng, mặc dù cũng có chút kỳ thị, nhưng là chí ít so với đảo ngư nhân là phải tốt hơn nhiều điểm này, chân dài tộc cùng cổ rắn tộc cũng là không sai biệt lắm, dù sao nghiêm chỉnh mà nói cái này ba cái chủng tộc đều là nhân loại á loại. Nhưng là tên nạ kệ nạ vương quốc vẫn là rất phong bế, tay dài tộc cũng không hoang nên kẻ ngoại lai like quan lầm, trừ số ít mong muốn sông sáo biển cả mà ra biển đám da hỏa bên ngoài. Quốc gia này cùng biển cả đều gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng là một ngày này, cái này như là một bãi nước đọc một dạng bình tĩnh quốc gia, đột nhiên tạo nên cơn sóng. Dịu tỷ dọ rồ. Nam nhân kia đã bắt đầu bị mọi người xưng là Hoàng Kim Đế đi, cho dù là Lao tử cũng biết tên của hắn. Quốc gia này trong vô cùng, một cái mang theo vương miện nam nhân sắc mặt ngừng trọng lớn tiếng phàn nàn, một tên gia hỏa khác liền càng không cần nhiều lời, ngư nhân bở dị tớ? Tới từ đảo ngư nhân tâm hải hoàng đế. Bây giờ trên đại dương bao la, ai cũng nói hắn là đủ để cùng cái đồ, chặt lọt tenlin, trắng như thế quái vật sánh vai cùng cường giả. Dạng này hai tên giã hỏa làm sao đột nhiên muốn cùng chúng ta hợp tác? Thực tế là không hiểu rõ à, bọn hắn quốc gia này cũng không có cái gì không tầm thường tài nguyên tới. Cùng trên đại dương bao là quốc gia khác khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn tay muốn càng giải một chút. Nhưng là bởi hạ, vô luận hai người kia đến cùng có cái dạng gì mục đích, chỉ ít bọn hắn là tuyệt đối không thể là tội. Một tên đồng dạng áo mũ chỉnh tề, ước chừng là quốc gia đại thần nam nhân ngưng trầm giọng nói, tóm lại, vẫn là trước làm tốt nên đón bọn hắn chuẩn bị đi. Quốc gia chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá bọn hắnưu đồ đồ vật, có lẽ lần này bọn hắn đến thật không phải là chuyện gì xấu. Quốc Vương bệ hạ biểu lộ rốt cục dịu đi một chút đúng vậy à, nếu như như thế quái vật thực sự đối bọn hắn quốc gia này nghiu độ làm loạn, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Chẳng lẽ có năng lực phản kháng được xưng là Thâm Hải Hoàng đế gia hòa sao? Như là đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể học yên lặng chịu đựng ở quốc gia này, những người thống trị lo lắng bất an thời điểm, để bọn hắn kinh hoàng đám người rốt cục cũng đã đến. Bờ rì tất cùng tệ rồ rồ đáp lấy thuyền, hai đầu hải thú đang ra sức kéo thuyền, để chiếc thuyền này tốc độ có thể xa xa đảo cùng thế hệ phía trên. Xa xa nhìn qua kia một tòa xo so đảo ngư nhân lớn hơn một chút hơn đảo. Đứng ở đầu thuyền Bơ Dĩ tần nói, "Ngươi xác định Mạc Cảnh đã cùng bọn hắn liên lạc qua sao?" "Ta nhưng cũng không có cùng quốc gia này khai chiến ý nghĩ, Mạc Cảnh tên kia còn không có vô năng đến như thế một chút chuyện nhỏ đều làm không được trình độ." Tệ Rỗ Rỗ tùy ý nói, "Ta lập tức để người liên lạc một chút quốc gia này quốc vương bị hạ, liền đợi đến nhận nhiệt tình nhất hoan lên đi." Bơ Dĩ tất gật gật đầu. Vô luận là Mạc Cảnh hay là Tệ Rỗ Rỗ chính xác đều là trải qua trên biển sóng gió tầy lễ, chút chuyện nhỏ này vẫn là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên, thuyền vừa mới tới gần tòa hòn đảo này bến cảng, trên bờ tiếng hoan hô liền đã thao thao bất tuyệt truyền vào trong hai. "Chào mừng ngài đến a." Tệ Dỗ Dỗ đại nhân. Đại Minh tinh tệ rồ rồ. Ngài phim thật sự là quá đặc sắc á. Trên bờ đám người tại như thế hoan hô. Bỡ gì tạt xong vòng tay ngực, có chút hăng hái mà cười cười nói, rất được hoan đến sao? Hử, ngươi cho rằng lao tử là ai? Tệ Dỗ Dỗ ngạo nghễ nói, lao tử thế nhưng là đệ nhất thế giới đại minh tinh, vang dội thế giới tệ rồ rồ. Năm ngoái phim chiếu lên về sau, Tệ Dỗ Dỗ quả thực là đại hỏa một thanh, tên của hắn đã vang vọng rét lại nạ tạ hữu. Với lại tại kia một bộ phim về sau, hắn cũng không có cứ như vậy dừng bước lại. Mặc dù cũng không có quay chụp mới phim, nhưng lại cũng còn đang ngừng tuyên bố ca khúc. Tệ Dỗ Dỗ nón giọng tương đương xuất chúng, lại thêm cùng thực tế là không thiếu tiền, muốn mua chất lượng tốt ca khúc bất quá là trong lúc phất tay sự tình. Có chất lượng tốt tác phẩm về sau, lại thêm một hạng nâng lên, hiện tại Tệ Dỗ Dỗ tiên sinh chính xác coi là đỏ thấu cả bầu trời, trên thế giới khắp nơi đều là hắn fan hâm mộ. Hiện tại gia hỏa này mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là nhìn các nơi trên thế giới gửi tới fan hâm mộ gửi thư, mỗi ngày chỉ là nhìn tin liền có thể cao hứng bên trên cả ngày. Tệ Dỗ Dỗ rất cao hứng, nhưng là bến cảng trên bờ của náo hoa lệ quốc vương Bệ hạ biểu lộ lại liền rất lo lắng, chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả đều là hoan hoàng kim đế? Một nam nhân khác mới là càng quan trọng. Ta cũng không biết Hoàng Kim Đế Phan Hâm mộ thế mà nhiều như vậy a. Đại thần vẻ mặt cầu xin. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này phong bế quốc gia bên trong tệ rộ rộ tác phẩm cũng lưu truyền rộng khắp đâu. Cũng không có tiếp tục oán trách cơ hội, thuyền lớn đã dừng sắt ở bến cảng bên trên, Bở Dĩ Tất cùng tệ Zô Zô hai người cùng nhau mà tới. Vợ gì Tất đại nhân, Tế Zô Zô đại nhân, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Quốc vương bị hạ mang trên mặt nhất chân thành tiếu dung chạy chậm đến tiến lên đón, cúi đầu khom lưng hướng phía Bở Dĩ hai người vần toàn bộ quốc gia đều bởi vì các người hai vị đến mà chiếu sáng rạng rỡ. Vỡ gì tập nghe rất rõ ràng, nhiệt tình bề ngoài phía dưới là một viên lo sợ bất an trái tim. Cũng không kỳ quái, cho tới bây giờ liền không tranh quyền thế cơ hồ cùng thế giới này ngăn cách tình huống dưới, mình cùng Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên nói muốn tới nói chuyện hợp tác sự tình, hội cảm thấy thấp phẩm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bên cảng bên trên rất nhiều Tệ Dỗ Dỗ fan hâm mộ hoan hô tên của hắn đã sắp đột phá binh sĩ phòng hộ. Gia hỏa này nhân khí thật có chút hoa trương hòa hướng đám hâm mộ phất hỏi, làm chất lượng tuyệt sẽ không hâm mộ trước hiện ra dù là một chút xíu thiếu hụt. Sau đó Hắn mới nhìn hướng trưởng tay quốc vương Bệ Hạ, "Không cần đến lo lắng, Tôn tính rụt đi Bệ Hạ. Rụt đi là vị này quốc vương Bệ Hạ danh tự." Tệ Dô Dô mặc dù cũng sẽ không độc tâm phật, nhưng là hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng không phải đóng, hắn cười nhẹ nhàng nói, "Chúng ta thực sự là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác." Hắn nói, "Công ty của ta mong muốn tổ kiến một cái bao hàm trên đại dương bao la tất cả chủng tộc thần tượng đoàn thể, cho nên mong muốn tại tệ nạ kệ nạ cử hành một trận tuyển tú." Tay giải tỏa quốc vương Hạ trong lòng đại đại thở giải một hơi, hắn vội vàng nói, "Nếu là như vậy đó là đương nhiên không có vấn đề, không bằng nói chúng ta phi thường hoan Hắn đổi khuôn mặt tươi cười, ngài cũng nhìn thấy, quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều ngài fan hâm mộ, thật muốn tuyển tú nhất định sẽ tụ tập hưởng ứng. Như vậy cũng quá tốt. Thật là phi thường càng tạng. Tê rồ rồ vừa lòng thoảng ý cười, sau đó hắn lại nói, mà khác, vợ gì thật cũng có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Quốc vương bệ hạ trên chán cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh.